Hắn đối cái này sắc mặt thanh tú thiếu niên không có chút nào ký ức, hắn có dũng khí khẳng định, người này tuyệt không phải thân thích của mình hoặc là quen biết đã lâu. Trước đây cổ mộ phủ, người ta từng có gặp mặt một lần. Cái này thanh tú thiếu niên, chính là Lâm động. Ồ. Phải không? Lăng Thanh chúc nhíu mày. Những năm này hắn tìm tòi cổ mộ phủ không có 100, cũng có 80. Gặp phải người, không có 10 vạn số lượng sợ là cũng không xê xích gì nhiều. Nếu như mỗi người đều cần nàng nhớ kỹ, Không khỏi cũng quá khó cho nàng. Ngươi có chuyện gì a? Tần Minh lúc này ngồi xếp bằng tại trong phòng của mình. Lớn như vậy phủ đệ, chỉ có Tần Minh một người, lại là có chút trống rỗng. Tần Minh quyết định ngày mai còn kém lưu thông đi tìm một chút người hầu, tại tòa phủ đệ này bên trong phụng dưỡng một chút hoa cỏ loại hình, cũng có vẻ hơi không vui. Tần Minh đem Thiên Nguyên Tử giao cho mình lệnh bài để ở một bên, sau đó mở ra chiếc nhẫn chứa vật kia. Trong giới chỉ vật tư, nhưng Tần Minh cảm thấy rung động. Nhìn qua chiêm cư trong giới chỉ hơn phân nửa màu trắng đan dược, cái này màu trắng đan dược xo so niết bàn đan nhỏ, nhưng là ẩn chứa nguyên lực xo so niết bàn đan càng tinh thuần. Một cái màu trắng đan dược bên trong nguyên lực liền xo so ra mà vượt vạn mai niết bàn đan. Nếu như đoán không tệ, đây chính là trong truyền thuyết huyền nguyên đan. Huyền nguyên đan chỉ có sinh tử huyền cảnh hoặc trở lên cường giả mới có thể cô đọng, có thể nói là phương thế giới này bên trong cao cấp nhất tu luyện đan dược. Huyền nguyên đan trừ bỏ có thể tăng tốc người tốc độ tu luyện còn có được tái tạo lại toàn thân kỳ hiệu, mà lại tại Đông Huyền vực bên trong, Huyền Nguyên Đan chính là chủ yếu nhất tiền tệ. Cái này thô sơ giản lược xem xét, trong giới chỉ Huyền Nguyên Đan nói ít cũng có ngàn vạn mai. Xem ra chính mình cái này sư phó, đối với mình thật đúng là rất là có thể dốc hết vô liếng. Thần Minh xôi hai tay, bắt lấy hai thanh Huyền Nguyên Đan. Đại lượng nguyên khí lập tức tràn vào tần Minh đan điền, liên tục không ngừng làm dịu tần Minh cơn mạch. Mỗi ngày cũng như thế hấp thu, Không ra 1 tháng thần minh tất nhiên có thể đột phá đến miết bản cảnh đỉnh phong. 1 tháng thời gian a. Vẫn là quá dài. Bóng đêm đêm sâu, thần minh ngủ thật say. Chương 202, tập dịch, cảnh thứ 2. Câu đần mua. Nguyên môn, tập dịch đại điện. Lưu Thông chậm rãi đi đến. La Lưu chấp sự, ngọn gió nào cho ngài thổi tới? Một cái nam tử một mặt bóp mịn tiến lên đón, Lưu Thông thì là khoát tay áo. Ta lần này đến đây vì sao? So sánh ngươi hẳn là cũng minh bạch đi. Lưu Thông mở miệng nói: "Tự nhiên minh bạch, tự nhiên minh bạch. Ngươi cũng đã chuẩn bị xong, liền chờ ngài đi cho lựa." Nam tử kia vội vàng nói: "Lưu Thông lần này đi bách Triều Sơn tuyển chọn đệ tử, là nguyên môn thu nhập một cái tên là Lâm Lang Thiên đệ tử thiên tài. Kia Lâm Lang Thiên vừa mới nhập môn, liền bị trưởng giáo Thiên Nguyên Tử thu làm thân truyền. Nếu là thân truyền đệ tử, tự nhiên cần một chút thị nữ cùng tạp dịch." Thân Minh đem chuyện sự tình này giao cho Lưu Thông đi làm. Tin tức này truyền vào Tạp Dịch Điện về sau, lưu thông trong nháy mắt thành trạm tay có thể bỏng hùng nhân. Không ít tạp dịch phân điện điện chủ tự mình tìm tới lưu thông, muốn cẩm tới một đến hai cái danh nghịch. Phải biết, Tân Minh chính là trưởng giáo thân truyền đệ tử, có cực lớn khả năng trở thành đời tiếp theo trưởng giáo. Mà trưởng giáo Tạp Dịch, tuy nói là thân phận lao công, nhưng lại là cùng trưởng giáo làm bạn, chính là nguyên môn một chút trưởng lão gặp đều muốn xưng một tiếng đại nhân. Lâm thân truyền đã đem chuyện này giao cho ta, ta tín nhiệm ngươi để ngươi đến chọn lựa nhân thủ. Ngươi cũng đừng cho ta làm hư." Lưu Thông mở miệng nói. "Đúng thế, chấp sự mời tới bên này." Người điện chủ kia vội vàng đáp, đồng thời đem một chiếc nhẫn nhét vào Lưu Thông trong ngực. Lưu Thông thuận thế bắt lấy, sau đó hiểu ý cười một tiếng. "Đi thôi. Ta nhìn ngươi là Lâm Thân truyền tìm đều là những người nào? Lớn như vậy đại điện bên trong, lúc này đã có hơn 30 tên thiếu nữ cùng hơn 20 người thanh niên nam tử đứng tại chỗ. Những người này không giống với bình thường tạp dịch." đều là nguyên môn phụ thuộc vương triều công chúa cùng hoàng tử. Những người này thiên phú không cao, nhưng là lại muốn tìm cầu đột phá. Bên cạnh tự nguyện nhập nguyên môn tu tập dịch điện, dù sao có tư cách thu tập dịch, đều là nguyên môn bên trong trưởng lão cùng thân truyền đệ tử một hàng. Nếu như có thể đạt được chỉ vào đạo, vậy liền công lỗ. Là bọn hắn biết được trưởng giáo thân truyền muốn tu tập dịch thời điểm, trong nháy mắt dục dịch ngóc đầu dậy. Đặc biệt là một chút vương triều công chúa, là nàng nhóm biết rõ trưởng giáo thân truyền thiên phú cực cao. Lại 10 điểm tuấn lãng về sau, lập tức lên tâm tư. Không ít vương triều hoàng đế còn tự thân đem tự mình công chúa đưa vào Nguyên môn, muốn làm trưởng giáo thân truyền thị nữ. Nếu như có thể đạt được trưởng giáo thân truyền đệ tử ưu ái, bọn hắn vương triều trong nháy mắt liền có thể nhất phi trùng thiên. Lưu Thông nhìn qua kia vẻ mặt tươi cười tạm dịch điện điện chủ, liền biết rõ cái này tiểu tử khẳng định cũng không ăn ít tiền hoa hồng. Bất quá cái này cũng không có quan hệ gì với hắn, chỉ cần bằng lòng tiền của mình số đủ lượng là được rồi. Mấy người các ngươi Cùng ta đi thôi." Lưu Thông chọn một số người, mở miệng nói. Mặc dù hai người cũng ăn tiền hoa hồng, nhưng là bọn hắn cũng biết rõ, cho thân truyền đệ tử lựa chọn thị nữ cùng tạp dịch tuyệt đối không phải việc nhỏ. Nếu như đến kia Lâm Thân truyền phủ đệ về sau, phải Lâm Thân truyền ý thậm chí chọc giận Lâm Thân truyền, không chỉ bọn hắn chỗ Vương Triều phải bị liên lụy, liên liên bọn hắn tạp dịch điện cùng Lưu Thông bản thân cũng không thể thoát trách nhiệm. Cho nên ăn hoa hồng có thể, nhưng lại vẫn như cũng phải nghiêm khắc tuyển chọn. Lưu Thông mang đi tuyển định nhân chi về sau, bên trong đại điện còn thừa lại một nửa người. Nàng nhỏ cũng bị Lưu Thông mang đi người, cũng nộp hai lần tiền. Thế nhưng là cuối cùng lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chảng, chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Cho dù là dạng này, nàng nhỏ cũng không dám có lời oán giận. Dù sao nguyên môn tạp dịch điện điện chủ, có thể trưởng khống nàng nhỏ tấn thăng con đường. Người điện chủ kia nhìn qua nàng nhỏ, mở miệng nói, "Không có bị lưu chấp sự tuyển chọn." chỉ có thể nói các ngươi vận khí không tốt. Lâm Thần chuyển nơi đó mặc dù không có vị trí, nhưng là còn có mấy vị trưởng lão thị nữ cùng tạp dịch để trống, không biết các ngươi có thể nguyện tiến về. Chúng ta nguyện ý. Sáng sớm hôm sau, Thần Minh vừa mới rời giường, ngoài cửa liền nhẹ nhàng vang lên gõ cửa âm thanh. Lâm Thần chuyển, ở đây sao? Là Lưu Thông thanh âm. Thần Minh đứng dậy, tướng môn mở ra. Đứng ở ngoài cửa trừ bọn Lưu Thông, còn có hơn 10 người thị nữ cùng tạp dịch Đây đều là đến phụng dưỡng hầu hạ ngài." Lưu Thông mở miệng nói. "Gặp qua Lâm sư huynh." Hơn 10 người thị nữ cùng tạp dịch đồng thời mở miệng nói. "Liêu chấp sự có lòng." Thần Minh mở miệng nói. "Đây là ta hẳn là." Kia Lưu Thông vội vàng nói. "Tốt, các ngươi vào đi. Từ nay về sau, các ngươi chính là chỗ này thị nữ cùng tạp dịch. Nếu là hạ nhân, liền muốn có giắc nộ, hi vọng các ngươi đem tự mình công chúa hoàng tử tính tình thả một chút. Nếu có người ức hiếp các ngươi, chị bằng cùng ta nói. Thần Minh mở miệng nói, lai lịch của những người này, lưu thông đã cùng Trần Minh nói qua. Lúc ấy Trần Minh còn có chút kinh ngạc, những này Vương Triều công chúa cùng các hoàng tử vậy mà cam tâm đến Nguyên Môn bên trong làm hạ nhân. Chẳng qua hiện nay thấy một lần, lại là minh bạch. Phụ thuộc vào Nguyên Môn sinh tồn Vương Triều gần vạn, tự nhiên không có khả năng toàn bộ bận tâm đến. Chính là Nguyên Môn phụ thuộc Vương Triều, lẫn nhau cùng thưởng xuyên phát động chiếm đoạt chiến tranh. Muốn không cho cái khác Vương Triều chiếm đoạt cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đề cao mình tại Nguyên môn bên trong địa vị, mà đem công chúa cùng hoàng tử đưa vào Nguyên môn làm tạp dịch, không thể nghi ngờ là một cái thật tốt lựa chọn. Có trưởng lão cùng thân truyền đệ tử làm chỗ dựa, còn lại vương triều muốn phát động chiến tranh thời điểm cũng muốn cân nhắc một hai. Vâng, Lâm sư huynh. Nguyên môn phụ thuộc vương triều, Tinh Nguyệt vương triều. Tinh Nguyệt vương triều là một cái trung cấp vương triều, nhưng lại bị ba cái cao cấp vương triều kẹp ở giữa. Nếu không phải Tam đại cao cấp Vương Triều muốn trừ lại một cái giảm sóc khu vực, Tinh Nguyệt Vương Triều đã sớm bị gom đâu. Nhưng là gần đây, Tam đại cao cấp Vương Triều lại đột nhiên lên tria cắt Tinh Nguyệt Vương Triều ý đồ. Nếu như Tam đại Vương Triều cùng một châu xuất thủ, Tinh Nguyệt Vương Triều tuyệt đối không có chút nào sức chống cự. Đại đế, tin tức tốt. Tam công chúa thành công bị tuyển vào trưởng giáo thân truyền đệ tử trong phủ đệ, trở thành một tên thị nữ. Một vị thị vệ chạy chậm tiến đến, trên mặt treo đầy vui vẻ. Người nói là sự thật. Tinh Nguyệt Đại Đế Thần Linh đứng dậy. "Là thật." Tinh Nguyệt Đại Đế kích động lệ nóng rưng rưng, "Thiên Không Vong Tinh Nguyệt Vương Triều a." 3 ngày trước hắn biết được Bạch Triều chi chiến bên trong, một tên đến từ Đại Viêm Vương Triều đệ tử đoạt được Bạch Triều bảng thứ nhất, đồng thời bị nguyên môn trưởng giáo thu làm thân truyền đệ tử. Lúc này hắn liền cho rằng đây là cứu vãn Tinh Nguyệt Vương Triều vận mệnh duy nhất cơ hội. Sau đó hắn liền đem Tinh Nguyệt Vương Triều tích lũy mấy trăm năm quốc khố bán thành tiền, đã thông quan hệ đem tự mình ưu tú nhất tam nữ nhi đưa vào tạm dịch điện. Đây là một lần đánh cược, thành Tinh Nguyệt Vương Triều thì sống, bại Tinh Nguyệt Vương Triều thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá xem ra, hắn thành công. Đem tin tức này cáo tri Tam Đại Cao Cấp Vương Triều. Tinh Nguyệt Đại Đế mở miệng nói. Lúc này Tam Đại Cao Cấp Vương Triều Hoàng Đế tề tụ một thành, thương thảo như thế nào chia cắt Tinh Nguyệt Đế Quốc. Nhưng là một cái tin tức truyền đến, trực tiếp làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Hứa Nguyên Môn bên trong đệ tử chứng thực, việc này phải trang làm thật. Trong đó một tên trung niên nam tử trầm giọng nói: Tam đại cao cấp vương triều có thể tại Đông Huyền vực đứng sừng sững lâu như thế, trong triều gia nhập nguyên môn đệ tử tự nhiên không phải số ít. Hướng nguyên môn bên trong chứng thực, tự nhiên không khó. Khoảnh khắc về sau, ba người nhìn qua nguyên môn bên trong truyền về tin tức, đều là một mặt hãi nhiên. Cái này lại là thật. Chương 203, Quỷ kế, canh 3. Cầu đần mua. Kết thúc hết thể đối tinh nguyệt vương triều hành động. Tam đại cao cấp vương triều đồng thời hạ lệnh. Sư huynh, nên ăn cơm. Một vị thị nữ băng đồ an tiến vào tần minh gian phòng. "Đặt ở chỗ đó đi." Thần Minh thản nhiên nói. "Vâng, sư huynh." Thị nữ kia cúi đầu nói. "Sư huynh, Lý Đông Tiễn sư huynh mời ngài tiến về Lan Đình một lần." Một vị khác thị nữ đi đến nói. "Lý Đông Tiễn." Lưu Thông đã từng đơn giản cùng hắn giới thiệu qua nguyên môn bên trong giao hòa thế lực phân bố. Tại đệ tử bên trong, rất cường đại hai cỗ thế lực chính là Địa Nguyên Tử thân truyền đệ tử Lý Đông Tiễn cùng Nhân Nguyên Tử thân truyền đệ tử Vương Liễn. Hiện nay hai người tu vi đều là Niết bàn cảnh đỉnh phong, Cự Ly Sinh huyền cảnh chỉ có chỉ cách một chút. Dựa theo đạo lý tới nói, hai người bây giờ hẳn là ở vào bế tử quan bên trong, tranh thủ đột phá đến Sinh huyền cảnh. Thế nhưng là bây giờ xem ra, hai người này ngược lại là mười điểm nhàn nhã. Lan Đình cũng không tại Nguyên môn bên trong, mà là tại Cự Ly Nguyên môn gần nhất Thiên Nguyên Vương Triều Thiên Nguyên Thành bên trong. Thiên Nguyên Vương Triều chính là nguyên môn dòng chính Vương Triều, mà Thiên Nguyên Thành cũng đã thành không ít nguyên môn đệ tử giải trí chỗ. Thay quần áo. Thần Minh mở miệng nói, hắn mới đến, đối với nguyên môn cũng không phải là quá vì hiểu. Cái này lý Đông tiền, ngược lại là một cái rất tốt đột phá khẩu. Thiên Nguyên Thành. Tân Minh nhìn qua trước mắt phồn hoa đô thành, không khỏi tán thưởng không thôi. Không hổ là siêu cấp vương triều, nội tình thâm hậu. Cái này Thiên Nguyên Thành diện tích, đủ đáp được 10 cái đại viêm quận diện tích. Cái này Thiên Nguyên Vương Triều không hổ là nguyên môn hậu hoa viên, hùng vĩ như vậy to lớn. Kế thủ thành thị vệ Cách rất xa liền trông thấy Trần Minh. Tại Thiên Nguyên Thành là thị vệ, trọng yếu nhất chính là nhãn lực. Hắn hôm qua đã gặp Trần Minh chân dung, tự nhiên sẽ hiểu Trần Minh thân phận. Tham kiến Lâm thân truyền. Thị vệ kia chạy chậm tới hành lễ nói: "Bình thân đi, mang ta đi Lan Đình." "Rõ." Thị vệ kia không nghi ngờ gì, nguyên môn đệ tử đi vào Thiên Nguyên Thành, phần lớn là chạy Lan Đình mà tới. Lan Đình làm Thiên Nguyên Vương chiêu lớn nhất quán rượu, bây giờ nghiêm nhiên đã trở thành nguyên môn đệ tử cho ăn chơi. Lan đình thứ 88 tầng, chữ thiên số 1 ở giữa. Có thể tiến vào bên trong người, tại nguyên môn bên trong đều là hết sức quan trọng nhân vật. Mà bây giờ trong phòng thì có 3 người phân ngồi tam vương. Tân Minh không nghĩ tới, không chỉ có Lý Đông Tiễn tại, kia Vương liền vậy mà cũng tại. Không biết hai vị mời ta đến, gia sao sự tình. Lâm sư huynh có thể từng nghe qua Tiểu Nguyên Quân. Lý Đông Tiễn nói khẽ. Tân Minh mặc dù tuổi tác nhỏ nhất, nhưng hắn lại là ba đại trưởng giáo đứng đầu Thiên Nguyên Tử thân truyền đệ tử mà hai người bọn họ chỉ có thể lấy sư đệ tử cho mình là. Tiểu Nguyên Quân, Thần Minh có hiểu biết. Kia Tiểu Nguyên Quân chính là nguyên môn bên trong trong vòng ngàn năm tiên phu cao nhất thiên tài, không quá sớm tại 10 năm trước liền mất tích, không ít người cũng suy đoán hắn chết tại bên ngoài. Hơi có hiểu rõ. Thần Minh mở miệng nói, "Tiểu Nguyên Quân trở về." Lý Đông Tiền một mặt ngưng trọng nói, "Tiểu Nguyên Quân sư tôn chính là tiền nhiệm thái thượng trưởng lão Nguyên Vương, tu vi đã đạt đến truyền luân cảnh. Bất quá 10 năm trước, Tại Nguyên môn một lần nhằm vào Tây Huyền vực trong khi hành động, Nguyên Vương bất hạnh vẫn lạc. Nguyên Vương sau khi ngã xuống, Tiểu Nguyên Quân liền lì khai Nguyên môn. Bất quá trong lòng hắn, một mực có được một cái trách nhiệm, đó chính là Nguyên Vương chết cùng Nguyên môn ba đại trưởng giáo thoát không khỏi liên quan. Lần này trở về, Tiểu Nguyên Quân đã đột phá Niết Bàn cảnh đạt đến Sinh Huyền cảnh. Lần này hồi trở lại tông môn, kẻ đến không thiện. Hắn trở về, cùng ta có gì làm? Thần Minh thì hơi nghi hoặc một chút nói. Sư huynh mới vào Nguyên môn, cũng không hiểu rõ trước đây, Tiểu Nguyên Quân nhưng thật ra là ta liên thủ với Vương sư đệ đem bước đi. Ma nhương nhóm chúng ta động thủ, chính là ngươi sư Tôn Thiên Nguyên tử trưởng giáo. Vương liền cũng mở miệng nói, "Sư Tôn ta." Không sai. Lý Đông Tiền gật đầu nói. Nguyên Phương sau khi ngã xuống, kia Tiểu Nguyên Quân liền sinh lòng mà chướng, đối bất luận kẻ nào cũng tràn đầy địch ý đặc biệt là đối ba đại trưởng giáo, thậm chí phán đoán ra Nguyên Phương trưởng lão vẫn lạc là, là bọn hắn cách làm. Tình huống nghiêm trọng nhất thời điểm, Kia Tiểu Nguyên Quân thậm chí xuất thủ bị thương nặng hai tên nội môn trưởng lão. Về sau tông môn đạt thành trung nhận thức, nhất định phải đem Tiểu Nguyên Quân tạm thời khu ra trong môn phái. Về sau tại Lý Đông Tiễn cùng Vương Liên Liên thủ phía dưới, đem Tiểu Nguyên Quân bức ra nguyên môn, đem đuổi vào mênh mang núi hoang. Từ nay về sau, Nguyên Môn mới lấy an bình. Tân Minh tự nhiên không có khả năng tin hoàn toàn Lý Đông Tiễn chuyện ma quỷ, trong đó có mấy phần độ chân thật còn cần suy tính. Bất quá Tân Minh đã đại khái đoán được Lý Đông Tiễn tìm mục đích của mình. Đó chính là liên thủ chống lại kia Tiểu Nguyên Quân. Trước đây Tiểu Nguyên Quân chưa đột phá Niết Bàn cảnh, hai người liên thủ còn có thể đánh bại kia Tiểu Nguyên Quân. Nhưng là 10 năm về sau, hai người vẫn như cũ dừng lại tại Niết Bàn cảnh đỉnh phong, mà kia Tiểu Nguyên Quân đã thành công đột phá đến Sinh Huyền cảnh. Hai người cảm thấy khó giải quyết, mới muốn kéo tần mình cùng một chỗ xuống nước. Hai vị ý tứ ta minh bạch. Thần Minh gật đầu. Nếu như kia Tiểu Nguyên Quân đối hai vị sư đệ xuất thủ, Lang Thiên tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Thần Minh ôn quyền nói, hai người khẽ giật mình, không nghĩ tới Trần Minh vậy mà như thế dứt khoát đáp ứng xuống tới. Vậy sau này, liền đợi vào Lâm sư huynh. Lý Đông Tiền cùng Vương Liễn đồng thời mở miệng nói, Lâm sư huynh đi thong thả. Không nghĩ tới cái này Lâm Lang Tiên, vậy mà như thế tốt lợi dụng. Lý Đông Tiền một mặt vui vẻ, thiên phú lại cao hơn lại để làm gì, còn không phải nhỏ địa phương ra. Ngưng vài câu, tự mình liền nhẹ nhàng. Kia Vương Liễn mười điểm khinh thường nói, cái này Lâm Lang Tiên Ngược lại là một cái rất tốt công hắc qua đối tượng. Tần Minh ngồi xếp bằng trên giường, lẳng lặng nhìn qua phương xa. Một đạo màu đen lưu quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bay vào Tần Minh phủ đệ. Đó chính là Mục sư Nguyên Thần, Tần Minh đem Mục sư lưu tại nơi đó phụ trách giam thính hai người nói chuyện. Nguyên môn bên trong có mấy cái lao độ vận, bọn hắn giống như phát hiện ta. Mục sư lòng vẫn còn sợ hãi nói, mục thầy cho trước chính là Tử Huyền Cảnh đại thành cường giả, lại cực kỳ am hiểu ẩn nấp có thể phát hiện mục sư Nguyên Thần tung tích, chỉ sợ tu vị ít cũng tại luân hồi cảnh. Nguyên môn bên trong chẳng lẽ còn ẩn giấu đi luân hồi cảnh cường giả? Tần Minh không khỏi hơi nghi hoặc một chút, Nguyên môn đã có được mấy vị luân hồi cảnh cường giả, cần gì phải cùng vực ngoại ma tộc hợp tác? Mục sư đem Lưu Đông Lâm cùng Vương liền nói chuyện một câu không rơi nói cho Tần Minh. Sự tinh sáng tỏ, hai người nhất định là muốn nhường Tần Minh có nổi. Trước đây tiểu Nguyên Quân ly khai, tuyệt đối không có bọn hắn nói đơn giản như vậy. Phải biết Tiểu Nguyên Quân 10 năm trước đó cũng đã là Niết Bàn cảnh đỉnh phong, mà Lưu Đông Lâm cùng Vương Liễn hai người 10 năm trước bất quá là Thất Nguyên Niết Bàn cảnh. Hai tên Thất Nguyên Niết Bàn cảnh muốn đánh bại một tên Niết Bàn cảnh đỉnh phong cường giả, quả thực là Thiên Phương Già Đàm. Tại Tân Minh không có biết rõ chuyện nguyên do về sau, hắn không chuẩn bị vội vã hành động. Tân Minh vốn muốn đi hỏi một chút tự mình sự tồn, Tiểu Nguyên Quân sự tình tất nhiên cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Bất quá nghĩ lại, Tân Minh vẫn là không có khởi hành. Nếu như Thiên Nguyên Tử muốn đem chuyện sự tình này nói cho Tần Minh, tất nhiên sẽ không giấu giếm. Nếu như không muốn nói, tự mình đi hỏi tất nhiên cũng không có kết quả. Tiêu Nguyên Quân, đến cùng là một cái người thế nào? Chương 204: Ba người lựa chọn, canh thứ nhất. Cầu đần mua. Không thể thôi tâm trí phục thù hạ, Tần Minh sắc thực cảm thấy có chút nổi nóng. Không chỉ là xuất nhập không tiện, còn muốn thời khắc lo lắng cho mình bên người có hay không đệ tử khác mà thám. Nếu như đoán không tệ, Cơ Lưu Đông Lâm cùng Vương Liễn có thể mười điểm tinh chuẩn trưởng khống hành tung của mình, tất nhiên cùng mình bên người những này thị nữ thoát không khỏi liên quan. Bất quá cái này cũng có cái không lên lưu thông, dù sao những người này không phải hắn theo trong vương triều tự mình chọn lựa. Đem Lưu Thông gọi tới. Thần Minh mở miệng nói: "Vâng, sư huynh." "Làm sao vậy, Lâm Thần Truyền?" Lưu Thông khi biết được Trần Minh tìm hắn lúc, lập tức buông xuống trong tay ngay tại bận bịu sự tình tới Trần Minh nơi ở. Ta muốn đem cùng ta cùng đi mấy người kia điều đến bên cạnh ta, cùng ta cùng ở có thể sao?" Thần Minh tuấn hỏi. Kia Lưu Thông khẽ giật mình, liền có thể liền minh bạch tần minh ý tứ. Suy tư một lát, có chút là khó nói. Nếu quả như thật muốn đem những người kia điều đến bên cạnh ngươi, bọn hắn nhất định phải từ bỏ phổ thông đệ tử thân phận, sau đó trở thành tạm dịch đệ tử. Dạng này mới có thể lấy thân phận lao công đến ngài nơi này đến. Lưu Thông mở miệng nói: "Từ bỏ phổ thông đệ tử biến thành tạp dịch đệ tử a. Thần Minh khẽ thở dài một câu, đây quả thật là rất khó lựa chọn. Phải biết, rất nhiều người suốt đời mộng tưởng chính là gia nhập bát đại siêu cấp tông môn, có được một cái đệ tử chính thức thân phận. Thôi, tuân theo bọn hắn cái người ý kiến đi. Dựa hái xanh không ngọn, Thần Minh cũng sẽ không bắt buộc bọn hắn. Đem ta ý tứ mang cho bọn hắn ba người, tuân theo bọn hắn ý nguyện cá nhân. Rõ. Kia Lưu Thông Tôn kính nói. Nguyên môn, Vân Kiếm Quảng Trường. Lúc này Lâm Thành ba người ngay tại trên quảng trường luyện kiếm, mồ hôi đầm đìa. Lâm Thành, các ngươi ba người tới một cái. Lưu Thông đi vào bên cạnh bọn họ. Lưu chấp sự, có phải hay không Lâm sư huynh có chuyện gì muốn để ngươi nói cho nhóm chúng ta? Ba người buông xuống kiếm trong tay, đi tới Lưu Thông bên người. Kia Lâm Thành thì là một mặt hưng phấn. Hai người khác cũng là hơi nghi hoặc một chút nhìn qua Lưu Thông. Lưu Thông đem Tần Minh từ đầu chí cuối nói cho ba người, ba người lập tức rơi vào trầm mặc. Phải biết Cái này nguyên môn đệ tử thân phận kiếm không dễ. Nhường bọn hắn dễ dàng buông tha, làm sao có thể? Cái thứ nhất tỏ thái độ chính là Lâm Thành. "Ta đi." "Lão đại để cho ta đi nơi đó, ta liền đi nơi đó." Lâm Thành mở miệng nói. Lưu Thông hài lòng gật đầu, xem ra Trần Minh còn không có nhìn lầm người. Kẻ này có thể tùy tiện từ bỏ nguyên môn đệ tử chính thức thân phận, kiên định đi theo Trần Minh, là thật không dễ. Hai người khác do dự một chút, Mạc Lăng cũng mở miệng nói. "Lưu chấp sự, Xin ngài chuyển cáo Lâm Sư Huynh. Ta cũng rất muốn đi đi theo với hắn, chỉ là đằng sau ta còn có Đại Viêm Vương Triều, ta không phải một người, hy vọng Lâm Sư Huynh có thể thông cảm. Ừm, yên tâm, ta định một chữ không sót chuyển cáo. Lưu Thông sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Thật có lỗi. Lâm Tình cũng làm ra cùng Mạc Lăng đồng dạng lựa chọn. Lưu Thông gật gật đầu, chưa hề nói bất kỳ lời nói. Thần Minh nói qua, tôn trọng lựa chọn của bọn hắn. Cho ngươi một nén nhang thời g Thu dọn đồ vật sau đó về tới đây, ta dẫn ngươi đi xử lý thủ tục." Lâm Thành gật đầu, lập tức quay người rời đi. Lưu Thông nhìn qua Lâm Thành bóng lưng, trong lòng không khỏi tán thưởng. Cầm được thì cũng buông được mới có lên cao khả năng, tốt như vậy cơ hội bọn hắn cũng nắm chắc không được. Hắn lại lườm đứng ở một bên Mạc Lăng cùng Lâm Tỉnh hai người. Bởi vì tình minh quan hệ, hai người tại nguyên môn bên trong đái ngộ thậm chí muốn so một chút nội môn đệ tử còn tốt hơn. Trừ bỏ Linh Bảo cùng Bí Bảo phân phối, đang được cấp cho càng là đệ tử tầm thường cấp 3. Đây hết thảy đều là bởi vì Trần Minh. Bất quá hôm nay qua đi, bọn hắn chỉ có thể tự cầu nhiều phúc, chỉ lo trước mắt cầu thả, cuối cùng khó thành đại sự. Một nén nhang thời gian đã qua, Lưu Thông nhìn qua trước mắt Lâm Thành. Theo ta đi thôi. Rõ. Lâm Thành chuyển, ta đem người mang cho ngươi đến rồi. Trần Minh nhìn qua Lâm Thành, gật đầu. Nói thật, hắn đã sớm liệu đến. Dù sao Lâm Thành đã theo hắn 6 năm, Lâm Thành trung thành hắn là tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Tần Minh đem Lâm Thành giàn xếp tại tự mình sát vách, hắn mặc dù là tạm dịch đệ tử thân phận, nhưng là đãi ngộ lại cùng thân truyền đệ tử. Tần Minh đối với Lâm Thành tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt, lúc này liền kín đáo đưa cho hắn một chiếc nhẫn. Trong đó chẳng những có được thiên giai linh bảo, còn có 20 vạn huyền nguyên đan. Không phải Tần Minh không cho niết bàn đan, mà là chính Tần Minh trong tay cũng không có. Lâm Thành cầm trong tay chiếc nhẫn, ở trong lòng thầm nghĩ: Đoán Trừng Mạc Lăng cùng lẩm tỉnh hai người biết rõ sẽ hối hận đi. Người bây giờ mục tiêu chính là nắm chặt tu luyện tới Ngũ Nguyên Niết Bàn cảnh, dạng này ta mới tốt yên tâm dẫn ngươi ra ngoài." Thần Minh mở miệng nói, "Muốn tìm kiếm cấp tốc đột phá, nhất định phải đi lịch luyện cùng chiến đấu." Sau nửa tháng, một đạo đột phá khí tức từ sắt vách truyền đến. Là Ngũ Nguyên Niết Bàn cảnh ba động, Lâm Thành quả nhiên không để cho tự mình thất vọng. "Sư huynh." Lâm Thành sau khi đột phá trước tiên, liền tới gặp Tân Minh. Tân Minh gật gật đầu, Muốn tại cái này Mê Ngông Đông Huyền vực bên trong có sức tự vệ, Ngũ Nguyên Niết Bàn cảnh chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất. Chỉ có đạt đến Bát Nguyên Niết Bàn cảnh trở lên, mới có tại Đông Huyền vực tranh đoạt năng lực. Sư huynh yên tâm, ta sẽ cố gắng. Lâm sư huynh, Thiên Nguyên Tử trưởng giáo tìm ngài. Một tên thị nữ đi đến. Sư phụ ta tìm ta. Đang chuẩn bị cùng Lâm Thành ôn chuyện Tần Minh khẽ giật mình, Thiên Nguyên Tử đột nhiên tìm hắn làm gì? Tốt, ta biết rõ. Sư phụ ngài tìm ta. Tần Minh nhìn qua hư không bên trong kia ngồi xếp bằng lấy Thiên Nguyên Tử, mở miệng tuấn hỏi: "Từng?" Thiên Nguyên Tử thản nhiên nói: "Căn cứ tin tức, đạo tông bốn điện thân truyền đệ tử muốn đi trước huyết nham địa tiến hành lịch luyện. Nhiệm vụ của ngươi chính là nhường bốn người bọn họ triệt để ở lại nơi đó." Thiên Nguyên Tử ngữ khí rất bình tĩnh, tựa như lão bằng hữu ôn chuyện, nhưng là rơi vào Tần Minh trong tai, lại là có chút không dễ mà run. Sư tôn yên tâm, bốn người kia định đi không ra huyết nham địa. "Từng?" Nguyên môn cùng đạo tông ân oán tần minh mười điểm rõ ràng, những năm gần đây hai phái ở giữa cũng có minh tranh ám đấu, nhưng lại như loại này trực tiếp xuất thủ ám sát đối phương thân truyền đệ tử, lại là lần đầu. Bốn người kia nếu là đạo tông bốn điện thân truyền đệ tử, nghĩ đến thực lực tất nhiên không tầm thường, có lẽ có được niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả. Có thể nói, đây là thiên nguyên tử đối tần minh một lần lịch luyện. Thiên nguyên tử không có cho tần minh phái một người tay, cũng giao cho chính tần minh đến xử lý. Mà lần này Thần Minh cũng không quyết định mang bao nhiêu người đi. Một là nguyên môn bên trong hắn cũng không có thế lực, thứ hai cũng là vì giữ bí mật. Cho nên cuối cùng, Thần Minh chỉ tuyển chọn Mang Lâm Thành tiến về. Đối với kia đạo tông bốn điện thân truyền đệ tử, Thần Minh lại là không sợ chút nào. Nương tựa theo tự mình trong tay thôn phệ tổ phù, chỉ cần bọn hắn không có đạt tới sinh huyền cảnh, nhất định có thể đem chém giết. Thần Minh nhìn qua trong tay Thiên Nguyên Tử cho mình tư liệu. "Ước hoan hoan." Thần Minh khẽ giật mình không nghĩ tới lần này dẫn đội lại là ứng hoan hoan. Cái này thế nhưng là kiếp trước Lâm động Hồng Nhan chi kỷ, tình nhân cũ. Đáng tiếc, Hồng Nhan bạc mệnh, lần này nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 205, trận giết hành động, canh thứ hai. Câu đần mua. Huyết Nham đi ở vào đạo tông cùng Cửu Thiên Thái Thanh cung chỗ va chạm, chính là một chỗ việc không ai quản lý khu vực. Đại lượng hung hành ác nhân ở trong đó sống tạm, siêu cấp tông môn ngầm cho phép bọn hắn tồn tại. Một là vì lưu cho đệ tử lực lượng Thứ hai là đem những này ác nhân đặt ở tự mình dưới mí mắt mắt càng thêm an tâm. Căn cứ Thiên Nguyên Tử giao cho mình tình báo, đạo tông tại huyết nham địa một chỗ niết bàn tinh quáng tựa hồ sẽ ra chuyện gì tình huống. Nghĩ đến tương đối khó giải quyết, bằng không cũng không có khả năng nhường 4 điện thân truyền đệ tử đồng thời tiến đến. Bốn người này thực lực cũng không cao, cầm đầu hứng hoan hoan bất quá bắt nguyên niết bàn cảnh, còn lại 3 người địa điện cùng hồng điện thân truyền đại đệ tử Khương Côn cùng Viên Lăng bất quá mới chỉ là thất nguyên niết bàn cảnh. Ngược lại là kia Hoang Điện thân truyền đại đệ tử Hoang Huyền, vậy mà có được Cửu Nguyên Niết bản cảnh tu vi, mà lại nguyên tắc bên trong là không chút nào từng đề cập. Đơn giản so sánh, liền có thể nhìn ra đạo tông cùng nguyên môn chênh lệch. Có thể tại nguyên môn bên trong luận trên thân truyền đại đệ tử, thực lực thấp nhất cũng muốn Cửu Nguyên Niết bản cảnh. Mà tại kia đạo tông bên trong, thất nguyên niết bản cảnh liền dám tự xưng thân truyền đại đệ tử. Đối với nhiệm vụ lần này, còn lại ba người cũng dê nói, thần minh mấy chiêu liền có thể đem chém xuống dưới ngựa. Ngược lại là kia ứng Hoan Hoan, Tần Minh lại là có một chút lo lắng. Người bên ngoài không biết rõ ứng Hoan Hoan chân thực thân phận, nhưng Tần Minh lại là rõ ràng. Ứng Hoan Hoan chính là viễn cổ bát chủ một trong, băng chủ luân hồi chuyển thế. Tần Minh nếu đem kia ứng Hoan Hoan đẩy vào sinh tử tuyệt cảnh, hắn thể nội băng chủ tất nhiên sẽ thức tỉnh. Tuy nói bị quản chế tại ứng Hoan Hoan thế này tu vi hạn chế, băng chủ không thể phát huy ra quá mạnh thực lực. Nhưng là đối với Tần Minh tới nói, nhưng cũng mười điểm khó giải quyết. Vạn nhất bước hắn thức tỉnh lại vô ý nhường hắn chạy mất, vậy hắn cùng Nguyên môn ngày sau cũng đem hậu hoạn vô tận. Tân Minh mang theo Lâm Thành ly khai Nguyên môn, đường vòng Cửu Thiên Thái Thanh cùng tiến vào Huệ Nham địa. Hai người nhìn lấy trước mắt kia tinh hồng đại địa, không khỏi có chút chấn kinh. Theo trong tầm mắt chỗ bắt đầu khuếch tán, mãi cho đến chân trời phương xa, tất cả đều bị một loại hơi có vẻ tinh hồng sắc thái tràn đầy. Nơi này chính là Huệ Nham địa. Thần Minh mở miệng nói, chắc không được không có một cái nào siêu cấp tông môn nguyện ý quản khống mảnh này địa phương. Nơi này chẳng những không có một tia sinh cơ, nguyên khí thậm chí cũng mười điểm mỏng manh. Nơi này nguyên khí cũng không thuần túy, trong đó xen lẫn không ít tử khí. Dạng này nguyên khí là không thể đủ bị người hấp thu. Nếu như người cưỡng ép hấp thụ cái này phương thiên địa ở bên trong nguyên khí, vậy cũng chỉ có một cái hạ trạng, bạo thể mà chết. Mà lại ở trong đó còn có không ít thế lực cường hoành hung thú, có chút thậm chí có thể cùng nhân loại niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả sánh vai. Siêu cấp tông môn chính là không bao giờ thiếu địa bàn. Tự nhiên không cần thiết phí đại lực khí tới quản lý mảnh này địa phương. Nhưng nhắc tới cũng kỳ quái, nơi này ngược lại là thừa thải Niết Bàn Tinh. Siêu cấp tông môn muốn duy trì trong tông đan hạ, Niết Bàn Tinh là không thể thiếu đồ vật. Ma đạo tông liên chiếm cứ cái này huyết nham địa lớn nhất một chỗ Niết Bàn Tinh quáng mạch. Ở chỗ này đóng quân đạo tông đệ tử vượt qua trăm tên, có thể đủ nhìn ra đạo tông đối với cái này Niết Bàn Tinh quáng mạch coi trọng. Đỏ thấm quáng mạch trên không, Tần Minh hai người lặng lẽ lướt qua. Không có gây nên quẳng mở cửa ra vào đệ tử chú ý. Tân Minh trốn ở một bên sân núi bên trên, ánh mắt không ngừng quét mắt kia niết bàn tinh quáng cửa động. Dựa theo thời gian suy tính, Tân Minh hẳn là so hướng Hoan Hoan bốn người muốn trước đến nơi này. Quả nhiên, sau một lát, bốn đạo thân ảnh xuất hiện ở cửa động bên ngoài. Kẻ dẫn đội là một cái nhìn chỉ có mười mấy tuổi thiếu nữ. Nếu như đoán không tệ, nàng chính là Ưng Hoan Hoan. Bốn người kia đến cửa động về sau, cũng không dừng lại lâu. Mà là tại cửa động đệ tử chỉ dẫn dưới, trực tiếp hướng cách đó không xa nóng hồng sắc rừng rậm bay đi. Tần Minh nô già thần thức, lúc này ở kia nóng màu đỏ trong rừng rậm là đếm không hết hỏa tinh yêu viên, dù cho bằng vào Tần Minh định lực, cũng thực chấn kinh một cái. Hỏa tinh yêu viên thực lực không mạnh, nhưng lại cực kỳ khó chơi. Trọng yếu nhất chính là nơi này căn bản không phải hỏa tinh yêu viên khu tụ tập, nơi đây tại sao lại xuất hiện nhiều như vậy yêu viên? Giải thích duy nhất chính là, kia nóng màu đỏ trong rừng rậm có hấp dẫn lấy bọn hắn đồ vật. Đến cùng là cái gì đây? Thần Minh quyết định, trước không đúng những người này động thủ, khiến cái này người hỗ trợ dò đường, dò xét một cái vùng rừng rậm này hư thực. Hai người xa xa theo ở phía sau, ánh mắt đặt ở Ứng Hoan Hoan một đoàn người trên thân. Phía trước Ứng Hoan Hoan nhìn qua Lít Nha Lít Nhĩ Hỏa Tinh yêu viên, cũng là nhịn không được nhướng mày. Như thế số lượng Hỏa Tinh yêu viên, cũng thuộc về thực nhường nàng cảm thấy khó giải quyết. Tăng thêm tốc độ, vượt qua bọn chúng. Ứng Hoan Hoan mở miệng nói, những cái kia Hỏa Tinh yêu viên nhìn qua Ứng Hoan Hoan một đoàn người, ngồi xổm trên mặt đất gào ghét. Khoảnh khắc về sau, bọn hắn đã đi tới mảnh này nóng hồng sắc rừng rậm trung tâm khu vực. Kỳ quái là, cái này trung tâm khu vực hỏa tinh yêu viên số lượng ngược lại giảm bất bắt đầu. Lúc này ở bọn hắn phía trước, là một mảnh đỏ thấm thổ địa. Lúc này đại địa đã bị xé nứt mà ra, một đoạn màu đen cây tối phá đất mà lên. Hắc mục phía trên trạc cây tung hành, lóe ra như sắt thép con trạch. Kia ứng Hoan Hoan thấy thế, nhịn không được khẽ giật mình. Lập tức hai tay che che bộ mặt, Lộ ra đôi trong mắt hiện đầy nồng đậm chấn kinh chi sắc. Lại là Tiên Nguyên Cổ Thụ. Tiên Nguyên Cổ Thụ. Lại là Tiên Nguyên Cổ Thụ. Thần Minh lúc này cũng là 10 điểm trấn kinh. Tiên Nguyên Cổ Thụ đối với cái người cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, nhưng là đối với tông môn tới nói lại là vô thượng chí bảo. Cái này Tiên Nguyên Cổ Thụ có thể tự động thu nạp giữa thiên địa năng lượng, từ đó ngưng tụ thành quả thực. Loại trái cây này đối với niết bàn cảnh đệ tử tu luyện có to lớn diệu dụng. Chẳng những có thể lấy chết xuất nguyên khí nồng độ còn có thể dùng để xung kích cảnh giới gông cùm xiển xích. Tần Minh nhớ kỹ, tại Nguyên môn bên trong liền có một gốc tiên nguyên cổ thụ. Kia tiên nguyên cổ thụ cất đặt tại đỉnh núi, trải qua ngàn năm tỉ mị bồi dưỡng, đã trừng ngàn trượng to lớn. Mỗi một lần kết xuống tiên nguyên cổ quả, chừng mấy ngàn quả. Mà lúc này tại Tần Minh trong giới chỉ, liền trưng bày hơn 100 mai loại này cổ quả. Vô luận là đối với Nguyên môn vẫn là cái khác siêu cấp tông môn tới nói, tiên nguyên cổ thụ đều là cực kỳ trân quý tồn tại. Nếu như Tần Minh có thể đem cái này gốc tiên nguyên cổ thụ mang về Nguyên môn, vậy sẽ lại là một cái công lớn. Dù sao tiên nguyên cổ thụ loại này đồ vật, lại nhiều cũng không coi là nhiều. Ứng Hoan Hoan cuồng hỉ phía dưới, liền muốn đưa tay đi bắt gốc kia tiên nguyên cổ thụ. Nhưng là sau một khắc, một đạo bóng đen to lớn trực tiếp đem Ứng Hoan Hoan đánh bay ra ngoài. Đạo tông đệ tử khác giật mình, vội vàng tiến lên. Bóng đen kia hiện lộ chân dung, cũng là một cái hỏa tinh yêu viên. Chỉ bất quá cái này hỏa tinh yêu viên So bình thường yêu viên nhắc nhở phải lớn hơn không ít. Khí thế kia cũng là cường hoành không ít. Lại là Hỏa Tinh yêu viên vương. Ứng Hoan Hoan đối cái này đột nhiên một kích không có chút nào phòng bị, ngực rắn rắn chắc chắc chịu kia Hỏa Tinh yêu viên vương một chưởng. Nàng dãy rủa đứng lên, tra sát một cái khệ miệng tiên huyết. Súc sinh này, đáng chết. Ứng Hoan Hoan mở miệng nói, "Lên, giết nó." Chỉ bằng các ngươi? Kia Hỏa Tinh yêu viên vương vậy mà miệng nói tiếng người, ngữ khí 10 điểm coi nhẹ. Hỏa tinh yêu viên vương thực lực cùng nhân loại bắt nguyên nghiệt bản cảnh tương đương, nhưng là muốn so nhân loại bắt nguyên nghiệt bản cảnh muốn càng mạnh mẽ hơn. Chẳng qua nếu như ở đây đạo tông đệ tử phối hợp tốt, chém giết cái này hỏa tinh yêu viên vương cũng không phải việc khó. Tân Minh thân hình lướt lên, mình không thể nhường đạo tông đệ tử dễ dàng như thế liền giết chết cái này hỏa tinh yêu viên vương. Chương 206: Liên trạm hai người, cướp đi cổ thụ. Cổ thụ phía trên, Ứng Hoan Hoan ngồi xếp bằng. Phỉ Thú đan tranh Nằm lại hai đầu gối của nàng phía trên. Chấm như tuyết ngón tay ngọc rơi vào dây đàn phía trên, không gian trùng quanh lập tức vận mẹo. Kê Hỏa Tinh Yêu Viên Vương không nghĩ tới, ứng hoan hoan vậy mà có được như thế linh bảo. Thân hình của nó tức thời nhanh lùi lại, nhưng là Khương Côn cùng Viên Lăng hai người đã ở phía sau chờ đã lâu. Hung hồn nguyên khí lập tức lướt ầm ầm ra. Kê Hỏa Tinh Yêu Viên Vương con ngươi lập tức phóng đại, trong đó nổi lên sợ hãi thật sâu. Tử vong đưa nó ba phủ. Hỏa Tinh yêu viên vương nằm mơ cũng không nghĩ tới mấy người kia vậy mà như thế khó chơi. Rang rắc. Khương Côn sau lưng không gian đột nhiên vặn mèo, Khương Côn né tránh không kịp, nửa người dưới trực tiếp bị ép thành vỡ nát. Nhìn lấy mình chống rống nửa người dưới, Khương Côn cố nén kịch liệt đau nhức. Là ai? Ứng Hoan Hoan nhìn về phía chỗ kia hư không, âm thầm có người đang trợ giúp Hỏa Tinh yêu viên vương. Đến cùng là ai? Một bên Hoang Huyền cũng là hơi nghi hoặc một chút. Sau một khắc, Khi khương Côn đầu trực tiếp bị đại lực đánh bay ra ngoài, hắn còn sót lại nửa người trên cũng bị xé thành hai nửa. Tử tướng cực kỳ thê thảm. Đến cùng là ai? Ứng Hoan Hoan sắc mặt tâm trầm chậm, cái này Khương Côn chính là đạo tông thân truyền đại đệ tử. Cái này núp trong bóng tối người cũng dám trực tiếp xuất thủ đánh giết Khương Côn, xem ra hắn là đạo tông địch nhân. Tám đại tông môn bên trong, có như thế thực lực còn cùng đạo tông có thủ, sợ là chỉ còn lại Nguyên môn. Cái này đánh giết Khương Côn thủ đoạn cực kỳ quỷ dị, đừng nói Ứng Hoan Hoan chính là một bên hoang huyền cũng là một mặt không rõ. Từ đầu tới đuôi, hai người cũng không có phát hiện đến cùng là ai ra tay. Một bên Hỏa Tinh yêu viên vương cũng sẽ không từ bỏ cái này tuyệt hảo cơ hội, ba bước liền đưa nó cùng ứng Hoan Hoan đám người cự ly kéo ra vài trăm mét. Cứ như vậy, ứng Hoan Hoan bọn người muốn chém giết Hỏa Tinh yêu viên vương cơ hồ đã là không có khả năng. Bất quá cho dù có cơ hội, ứng Hoan Hoan cũng không tí vết chiếu cố. Dù sao núp trong bóng tối người kia, lúc nào cũng có thể đối bọn hắn xuất thủ. Ba người cảnh giác nhìn về phía chu vi, đồng thời nắm chặt vũ khí trong tay. Nhưng là Tần Minh nhưng lại chưa vội vã lần nữa xuất thủ. Thời gian từng phút từng giây trôi rời, giọt giọt mồ hôi lạnh theo ứng hoan hoan đám người cái trán nhỏ xuống. Lúc trong bóng tối Tần Minh, lại là mười điểm nhàn nhã. Hắn đang chờ, chờ một sơ hở. Có. Thất Nguyên Miết bản cảnh viên lăng dẫn đầu không kiên trì nổi, nguyên khí vách lồng rất nhỏ lắc lư một cái. Tần Minh bắt lấy cái này sơ hở, lần nữa xuất thủ. Một cái sắc bén đoạn đao trực tiếp cắm vào viên lăng trong cổ họng. Ứng Hoan Hoan cùng viên lăng không hổ là đạo tông thân truyền đại đệ tử, phản ứng tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Tần Minh vừa mới khởi hành, hai người liền đồng thời khóa chặt Tần Minh vị trí. Cuối cùng mặc dù chưa cứu viên lăng, nhưng lại đem Tần Minh theo hư không bên trong bắt ra. Người là ai? Ứng Hoan Hoan trầm giọng nói, người này tướng mạo tuổi trẻ, thực lực lại cực mạnh. Như thế thiên phú thực lực như thế, không có khả năng không có tiếng tăm gì. Nguyên môn bên trong thân truyền đệ tử hắn phần lớn nhận biết, hắn dám đoán chắc nguyên môn bên trong tuyệt không người này. Khó nói là đông huyền vực bên ngoài người. Thế nhưng lạ vì sao muốn đột nhiên đối bọn hắn đạo tông xuất thủ? Ta là ai không có quan hệ gì với các ngươi, các ngươi chỉ cần phải biết, các ngươi lập tức sẽ chết ở chỗ này." Thần Minh mở miệng nói. Một đạo tiếng đàn du dương đột nhiên truyền vào tần minh trong tai, tần minh trước mặt lập tức nổi lên đạo đạo màu xanh biết sóng âm. Từ giữa không trung khuyết tán ra đến, cấp tốc đem tần minh bao phủ. Điều trùng tiểu kỵ. Tần Minh thôi động lòng bàn tay thôn phệ tổ phù, bằng bạc thôn phệ chi lực trực tiếp đem tia màu xanh biếc nguyên khí đều hấp thu. Không có khả năng. Ứng Hoan Hoan sắc mặt đại biến. Tự mình sở trường nhất một chiêu, lại bị người này tùy tiện đánh tan. Đi chết đi. Một cái đoạn đao xuất hiện lần nữa tại Tần Minh trong tay phải, cùng tiến lên. Ứng Hoan Hoan đem kia ngọc cầm thu nhập trước nhẫn, một cái màu xanh biếc trường kiếm chợt xuất hiện tại tay phải của nàng bên trong. Hoang huyền trên tay cũng xuất hiện một cái huyết hồng sắc trường đao. Hai người đồng thời gầm lên giận dữ, hóa thành một xanh đỏ lên hai thân ảnh, xuyên lẫn ngập trời cơn giận dữ, thẳng đến Tân Minh. Tân Minh nhìn qua kia hai đạo thẳng đến tự mình thân ảnh, chợt thủ trưởng vung lên. Kia kinh khủng thôn phệ chi lực hóa thành một cái to lớn hắc long chính là lướt đi, đón nhận ứng hoan hoan hai người. Ứng hoan hoan cùng Hoang Huyền hiển nhiên đánh giá thấp thôn phệ chi lực thực lực, kia Hoang Huyền thậm chí vọng tưởng bằng vào một cái thiên giai thượng phẩm linh bảo liền đem thôn phệ chi lực xô tan. Kết quả tự nhiên là cái kia Thanh Thiên giai thượng phẩm linh bảo trực tiếp bị thôn phệ chi lực đem bên trong nguyên khí thôn phệ, đã mất đi nguyên khí Thiên giai thượng phẩm linh đao trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Đại lượng thôn phệ chi lực dọc theo trôi đao trực tiếp tràn vào Hoang Huyền thể nội, tùy ý phá hư Hoang Huyền gân mạch. Sự tình đã phát triển đến như thế tình trạng, hai người lúc này mới phát hiện, tần minh thực lực còn lâu mới có được nhìn qua đơn giản như vậy. Vẹn vẹn dựa vào thực lực của hai người, là không cách nào chiến thắng tần minh. Lui. Hai người nhìn nhau Ứng Hoan Hoan trực tiếp từ trong ngực móc ra một khối ngọc phù, trực tiếp đem bóp nát. Một đạo to lớn trận pháp trực tiếp đem hai người bao phủ. Sau một khắc, Ứng Hoan Hoan cùng Hoang Huyền thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ. Chí ít cũng là luân hồi cảnh cường giả luyện chế linh bảo. Thần Minh nhìn qua hai người biến mất tại chỗ. Giết chết hai người bọn họ tên thân truyền đại đệ tử, cũng đủ đạo tông đau lòng một trận. Mà lại đoán chừng kia Hoang Huyền cũng không chịu nổi, kia bảng bạc thôn phệ chí lực cho dù là chuyển luân cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể khu ra trong cơ thể của hắn. Chỉ cần Tân Minh không chủ động thu hồi thôn phệ chi lực, kia Hoang Huyền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tân Minh kia tiên nguyên cổ thụ bỏ vào trong túi về sau, thuận tiện đem đạo tông châu kia niết bàn tinh quang trực tiếp hủy đi, cùng đem thôn phệ chi lực rót vào chưa bị khai thác niết bàn tinh bên trong. Nếu như đạo tông lần nữa khai thác, sử dụng mang theo thôn phệ chi lực niết bàn đan, trốn không được cách phản vệ mà chết vần mệnh. Cuối cùng Tần Minh đem đã chạy đi số ngàn giặm hỏa tinh yêu viên vương tại chỗ chém giết, giữ lại xúc sinh kia cũng là một cái tai họa. Giết hai người, trọng thương một người a. Nguyên môn bên trong, Thiên Nguyên Tử đạt được Tần Minh hồi phục, vẫn tương đối hài lòng. Dù sao đều là đạo tông thân truyền đại đệ tử, mỗi người trên thân cũng có thủ đoạn bảo mệnh. Muốn đánh giết bọn hắn, liền không thể lưu cho bọn hắn thôi động bí bảo thời gian. Tần Minh có thể chém giết hai người trọng thương một người, đã là 10 điểm uy hoàng chiến quả. Sư phó Đệ tử lần này còn phát hiện cái này. Tần Minh hai tay đẩy, kia tiên nguyên cổ thụ xuất hiện ở Tần Minh lòng bàn tay. Gốc kia mầm non cũng không phải là quý giá nhất, Thiên Nguyên tử khiếp sợ là kia mầm non cái khác tám quả hạt giống. Lại là tiên nguyên cổ thụ hạt giống. Thiên Nguyên tử lúc này cũng không che giấu được chấn kinh. Cái này tiên nguyên cổ thụ có được hạt giống sự tình, còn có người khác có biết không? Kia Thiên Nguyên tử mở miệng nói. Không có. Thần Minh mở miệng nói. Kia chạy mất hỏa tinh yêu viên vương đã bị Tần Minh giết chết. Mà nơi đó gặp qua Tiên Nguyên Cổ Thụ đạo tông đệ tử cũng tận đều bị Tần Minh chém giết. Trải mất tướng Hoan Hoan cùng Hoang Huyền hai người ngược lại là biết rõ một chút, nhưng là bọn hắn cũng không có thấy tận mắt đến Tiên Nguyên Cổ Thụ hẳn giống. Chuyện này ngươi làm rất tốt. Ta ân sư tôn khích lệ. Tần Minh lúc này đột nhiên cảm nhận được thể nội cảnh giới gông cùm xiển xích bức lòng. Quả nhiên chiến đấu là đột phá cảnh giới phương thức cao nhất. Chương 207, đột phá niết bàn đỉnh phong. Trưởng không thôn phệ chi giới. Cảnh thứ nhất. Câu đần mua. Đạo tông, Hậu Sơn cấm địa. Lúc này ứng huyền tử cùng bốn điện trưởng lão toàn bộ tụ tập ở nơi đây. Nhìn qua trên mặt đất không biết sinh tử hoang huyền, mọi người đều là một mặt phẫn nộ. Đây vốn là một lần hết sức bình thường lịch luyện, thế nhưng lại không nghĩ tới hai tên hao tổn, một tên trọng thương. Đến cùng là ai làm? Hoang điện đại trưởng lão một trưởng gỗ ra, một bên núi nhỏ ầm vang vỡ vụn. Kêu nhỏ bé đá vụn, lớn nhất vậy mà bất quá rộng chừng một ngón tay, đủ để nhìn ra hoang điện đại trưởng lão phẫn nộ. Ứng Huyền Tử đứng dậy, một mặt ngưng trọng. Hắn vừa mới tra xét một cái hoang huyền thể nội tình huống, không thể lạc quan. Tại hoang huyền ngân mạch cùng trong đan điền, tràn ngập đại lượng nguyên khí màu đen. Kẻ nguyên khí màu đen cực kỳ quỷ dị, hắn chưa bao giờ thấy qua. Kẻ nguyên khí màu đen đang không ngừng từng bước xâm chiếm lấy hoang huyền thể nội nguyên khí, hiện tại Ứng Huyền Tử nhất định phải liên tục không ngừng đem nguyên khí của mình rót vào hoang huyền thể nội. Nếu không nếu hoang huyền thể nội nguyên khí bị hoàn toàn tổn hại, Kia nguyên lực màu đen liền sẽ thôn vẻ hoang huyền thân thể cùng linh hồn, đến lúc đó đem không thể cứu vãn. Thỉnh Tôn trưởng lão đến. Tôn trưởng lão là đạo tông bên trong là bối phận lớn nhất người, cùng ứng huyền tử lão sư là đồng thời kỳ nhân vật. Bây giờ ở sau núi tiệm tu, đã trăm năm chưa từng gặp thế. Tôn trưởng lão lúc tuổi còn trẻ du lịch đại lục, kiến thức rộng rãi. Có lẽ đối với hoang huyền thể nội cái này thần bí nguyên lực màu đen, sẽ có hiểu. Cái này khó nói là tổ phù chi lực. Cái tôn trưởng lão gầy như xương khô, nếu không phải cái kia chập trùng lồng ngực, sợ đều sẽ bị mọi người ngộ nhận là một cỗ thi thể. Cái này tôn trưởng lão mặc dù nhìn phảng phất như là một bộ xương khô, nhưng hắn lại là đạo tông bên trong người thực lực mạnh nhất. Một thân tu vi đã đạt đến truyền luân cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào luân hồi cảnh. Tổ phù chi lực. Ứng Huyền Tử đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút, sau đó lại phảng phất là nghĩ tới điều gì đáng sợ độ vận, sắc mặt đột nhiên đại biến. Tổ phù Hiện tại đạo tông bên trong trong cổ tịch đã từng thấy qua. Giữa thiên địa, phù sư lấy tinh thần lực ngưng bản mệnh chi phù, mỗi người chia vô số, đều có đẳng cấp, nhưng giữa thiên địa, cường đại nhất lại là tổ phù. Tổ phù cũng không phải là từ người sáng tạo, mà là thiên địa quy tắc chấu ngưng. Giữa thiên địa tổng cộng có 8 cái tổ phù, mỗi một mai tổ phù đều là có được thông thiên chi lực, có được tổ phù người là giữa thiên địa cường đại nhất tồn tại. La thôn phệ tổ phù lực lượng Uống Huyền Tử nghĩ đến trong cổ tịch đối với thôn phệ tổ phù miêu tả, thôn phệ tổ phù trưởng quản thôn phệ chi lực, có thể thôn phệ, luyện hóa hết thảy sự vật. Cái này tại Hoang Huyền Thể nội chạy xuôi nguyên lực màu đen, lại là cực kỳ giống kia thôn phệ tổ phù thôn phệ chi lực. Trưởng không thôn phệ tổ phù cường giả a, chỉ có tìm tới thôn phệ tổ phù người sở hữu, mới có thể cứu vớt Hoang Huyền, không còn cách nào khác. Tôn trưởng lão thở dài một hơi. Cái này Hoang Huyền chính là đạo tông thiên phú và thực lực quân xếp hạng thứ nhất đệ tử. Như thế chết yểu lại là đáng tiếc. Muốn tìm được thôn phệ tổ phù người sở hữu, tại cái nải mênh mông đại lục ở bên trên, không khác mỏ kim đáy biển. Mà lại chính là bọn hắn tìm được, người kia cũng chưa chắc sẽ ra tay cứu Hoang Huyền. Tần Minh cảm thụ được thể nội kia hào hùng dũng động nguyên lực, hai tay đều nắm ở một cái huyền nguyên đan. Từng khóa huyền nguyên đan hóa thành nguyên khí hùng lưu, từng lần một cọ giữa Tần Minh cảnh giới gông cùm xiển xích. Tịch liệt đau nhức từ Tần Minh đan điền truyền ra. Cái loại cảm giác này Liên như là có trui vào tại dùng sức hướng về phía linh hồn ma khoan. Tại thời khắc này, Tân Minh có thể rõ ràng phát ra được, thể nội ngũ tạng lục phủ, tựa hồ cũng là tại lúc này lấy một loại chậm rãi tốc độ, trở nên mạnh hơn, hơn cứng cỏi. Đây là sắp đột phá niết bàn cảnh đỉnh phong báo hiệu. Tân Minh chợt đại hỉ, cố nén kịch liệt đau nhức, lần nữa xuất ra đại lượng huyền nguyên đan. Còn kém một bước cuối cùng, thần minh lại cho nó thêm một muội lửa. Rang rắc. Một đạo tiếng động rất nhỏ từ Tân Minh trong đan điền truyền ra. Thần minh trên mặt, là không che giấu được cung hỉ. Xong rồi, kịch liệt đau nhức tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, bất quá ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ khoảng chừng thời gian, loại kia xâm nhập linh hồn kịch liệt đau nhức chính là từ từ giảm đi. Niết bàn cảnh đỉnh phong. Tân Minh cảm thụ được thể nội kia bàng bạc nguyên khí, nếu như nếu là lần nữa gặp được kia Hoang Huyền, tự mình nhất định có thể một chiêu trăm giết, sẽ không lưu cho hắn chút nào cơ hội. Chính là kia ứng hoàn hoàn, cũng muốn vấn với mình dưới lòng bàn tay. Nương theo lấy tần minh tu vi đột phá, thể nội thôn phệ tổ phù cũng bắt đầu chuyển động. Từ cái này thôn phệ tổ phù bên trong, truyền đến một loại tim đập nhanh ba động. Tần minh đem ý thức thăm dò vào trong đó, chu vi ánh sáng lập tức trầm xuống. Lúc này hoàn cảnh bốn phía đã phát sinh cải biến cực lớn, lúc này ở tần minh chu vi chỉ có vô biên vô tận hắc ám. Ngẫu nhiên có một cỗ sáng ngời hiện lên, trong nháy mắt liền bị vô tận hắc ám thôn phệ. Là thôn phệ chi giới. Hôm nay xem ra là song hỷ lâm môn chẳng những đột phá đến niết bàn cảnh đỉnh phong, còn lĩnh ngộ thôn phệ tổ phụ tuyệt kỹ một trong, thôn phệ chi giới. Thôn phệ chi giới, chỉ cần thân người chỗ trong đó, bản thân nguyên lực thậm chí tinh thần lực đều sẽ từ từ bị thôn phệ. Mà Tần Minh chính là trong đó chỗ tệ, từ đầu đến cuối nhường chiến đấu bảo trì ở đây tiêu bị trưởng trạng thái phía dưới, Tần Minh sẽ càng đánh càng mạnh, mà đối thủ thì là sẽ càng ngày càng yếu, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn suy yếu. Có thể nói, tại thôn phệ chi giới bên trong, Tần Minh chính là hoàn toàn trưởng không giả đem tâm thần theo thôn phệ tổ phù bên trong thu hồi, hết thảy trở lại yên tĩnh. Linh ngộ thôn phệ chi giới về sau, kia thôn phệ tổ phù làm người sợ hai ba động cũng biến mất theo. Ừm. Lâm Thành cũng đột phá. Tân Minh lúc này mới chú ý tới, gian phòng cách vách cũng truyền tới một cỗ cảnh giới đột phá ba động. Tân Minh không khỏi âm thầm tán thưởng, cái này Lâm Thành trước đây không lâu mới vừa đột phá đến ngũ nguyên miết bản cảnh, lúc này mới nhiều thời gian rảnh rỗi, lại đột phá. Xem ra chiến đấu Quả nhiên là để cho người ta tăng lên phương pháp tốt nhất. Một cái lất mình, Thần Minh đã xuất hiện ở Lâm Thành trước mặt. Mà lúc này, Lâm Thành cũng tu luyện kết thúc mở hai mắt ra. Nhìn qua trước mặt Trần Minh, Lâm Thành không thể che hết sắc mặt vui mừng nói: "Sư huynh, Ngô Nguyên Niết Bàn cảnh đại thành." Thần Minh mở miệng nói: "Rõ. Nếu như lại đến hai trận chiến đấu như vậy, không ra tháng 3 ta tất nhiên có thể đột phá đến Lục Nguyên Niết Bàn cảnh." Nguyên môn cấm địa, ba đại trưởng giáo tề tụ một đường. Ngay tại vừa mới, đạo tông đưa tới một đạo truyền âm phù thạch. Ứng Huyền tử muốn lại triệu khai một lần tám tông hội nghị, cùng hàng lần này hội nghị sự tình quan Đông Huyền vực sinh tử tồn vong. "Sư huynh, nhóm chúng ta đi a." Địa Nguyên tử mở miệng nói. "Đi, tự nhiên muốn đi." Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ứng Huyền tử lão già kia sẽ nói như thế nào. Đạo tông bốn vị thân truyền đại đệ tử, hai chết một thương nặng. Kết quả là, thậm chí liền hung thủ cũng không biết là ai. Chuyện sự tình này tiếp tục lên men. Đông Huyền vực siêu cấp tông môn đã mọi người đều biết. Hiện tại chuyện này đã trở thành đạo tông lớn nhất trò cười. Nói ngược lại là thật là dễ nghe, vì Đông Huyền vực sinh tử tồn vong, còn không phải muốn cho nhóm chúng ta hỗ trợ cùng một chỗ bát hung thủ, đáng tiếc hắn lại không biết rõ, đây chính là nhóm chúng ta nguyên môn cách làm. Nhân Nguyên tử coi nhẹ rêu cợt nói, lần này đi hai vị sư đệ muốn nói cẩn thận. Thiên Nguyên tử mở miệng nói, nhóm chúng ta minh bạch. Chương 208, 8 tông hội nghị, canh thứ 2. Cầu đần mua. Lang Thiên, ngươi tới vội vã. Tân Minh vừa mới bước vào Thiên Nguyên Tử Đạo phủ, một thanh âm liền ở bên tai của hắn vang lên. La Thiên Nguyên Tử thanh âm. Tham kiến sư tôn, tham kiến hai vị trưởng giáo. Thần Minh tôn kính nói. Ngươi đột phá? Thiên Nguyên Tử có chút ngạc nhiên nói. May mắn không làm lục mệnh. Thần Minh mở miệng nói. Thiên Nguyên Tử nghe vậy, hài lòng gật đầu. Tự mình quả thật không có nhìn lầm cái này Tân Minh, đột phá tốc độ so với hắn dự đoán nhanh hơn. Tiêu Bạch Triều chi chiến đang đỉnh bắt đầu tính toán, Tần Minh theo cựu nguyên niết bàn cảnh đột phá đến niết bàn cảnh đỉnh phong chỉ dùng 3 tháng thời gian. Phải biết, Lý Đông Tiền cùng Vương Liễn hai người theo cựu nguyên niết bàn cảnh đột phá đến niết bàn cảnh đỉnh phong thế nhưng là chọn vẹn dùng 1 năm thời gian. Lần này kia cấp đoạt tiên nguyên cổ thủ có công, đây là ta cùng cái khác hai vị trưởng giáo thương thảo sau ban thưởng đưa cho ngươi." Thiên Nguyên Tử mở miệng nói. Ba quả màu xanh biếc đan dược rơi vào Tần Minh trong tay, tỏa ra vô cùng nồng đậm đan hương. Đây là Thần Minh đem đặt ở trước ngối, nhẹ nhàng khẽ ngửi. Nguyên bản có chút bất tỉnh tăng đầu não, trong nháy mắt thanh tỉnh. Đây là sinh tử chuyển luân đan. Thần Minh mở miệng nói, "Không sai, chính là sinh tử chuyển luân đan." Thiên Nguyên Tử gật đầu. Cái này ba cái sinh tử chuyển luân đan, chính là ta hao tốn 10 năm gần đây khổ tu mới luyện chế mà ra. Sinh tử chuyển luân đan mặc dù không thể trợ giúp người tiến hành cảnh giới đột phá, nhưng là cực kỳ cao cấp liệu thương đan dược. Chỉ cần còn có một hơi Dù là trái tim vỡ vụn cũng có thể cứu sống. Chỉ có hiểu thấu đạo sinh tử chuyển luân cảnh trở lên cường giả mới có thể luyện chế, lại 10 điểm tốn hao tinh lực cùng thời gian. Cái này ba cái sinh tử chuyển luân đan, có thể nói là một phần 10 điểm phong phú khen thưởng. Ta ơn sư tôn. Tân Minh trở tay đem ba cái sinh tử chuyển luân đan thu nhập trước nhẫn. Kia Thiên Nguyên Tử gặp, nhịn không được cười mắng. Ngươi cái này tiểu tử vẫn là thật không khách khí a. Tân Minh cười hắc hắc nói, không nói gì, Cái này sinh tử chuyển luân đàn chân quý, thần minh tự nhiên rõ ràng. Chính là cái này nguyên môn bên trong, sinh tử chuyển luân đàn dự trữ sợ là cũng không cao hơn hai mươi khỏa. Ba ngày sau tám tông đại hội, ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến đến. Thiên nguyên tử mở miệng nói. Một bên địa nguyên tử cùng nhân nguyên tử nghe vậy thì là khẽ giật mình, cái này thiên nguyên tử nhưng từ chưa cùng bọn hắn để cặp qua. Phải biết, tiêu đạo tông hai tên thân truyền đại đệ tử liền chết tại thần minh trong tay. Nghe nói còn có một tên thân truyền đại đệ tử kia hoang huyền trọng thương bất trị, chỉ có thể dựa vào truyền luân cảnh cường giả ngày đêm hướng hắn thể nội đưa vào nguyên khí mới miễn cưỡng sống tiếp được. Mà hết thảy này đều là Tần Minh cách làm. Một khi bị bọn hắn phát hiện, Nguyên môn tất nhiên sẽ bị tất cả tông cùng mà chà chi. Bây giờ Nguyên môn mặc dù ở bát đại siêu cấp tông môn đứng đầu, nhưng lại vẫn không có lấy một địch bảy thực lực. Ta tự có chủ ý." Thiên Nguyên tử mở miệng nói. Địa Nguyên tử cùng Nhân Nguyên tử gặp Thiên Nguyên tử nói như thế, liền không còn nói chuyện. Ngươi trở về hảo hảo chuẩn bị, 3 ngày sau buổi sáng dưới núi chờ ta." Thiên Nguyên tử lần nữa mở miệng nói. "Vâng." Sư tôn. Trở lại động phủ Tần Minh có chút không hiểu, cái này 8 tông đại hội tại sao muốn nhường hắn tiến đến? Nếu như hắn một khi bị tất cả tông môn nhận ra, chỉ sợ hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Tần Minh tạm thời nhìn không thấu Thiên Nguyên tử ý nghĩ, chỉ có thể tạm thời nghĩ buông xuống. 3 ngày sau trước kia, Tần Minh đúng giờ đi tới dưới núi Lần này Tần Minh cũng không có mang Lâm Thành tiền đến. Dù sao ở đây đại bộ phận đều là chuyển luân cảnh cường giả, một khi phát sinh xung đột Lâm Thành sợ là tự vệ khả năng cũng không có. Nhưng lạ vượt quá Tần Minh dự kiến chính là, Thiên Nguyên tử ba người đã sớm ở nơi nào chờ đã lâu. Sau Lương Thiên Nguyên tử, còn có một tên nhìn 10 điểm kiệt ngạo bất tuần thanh niên. Nhìn niên kỷ cùng Tần Minh không chênh lệch nhiều, nhưng là trên người khí tức lại là hàng thật giá thật sinh huyền cảnh. Thiên Nguyên tử dù chưa mở miệng giới thiệu Nhưng Thần Minh nhưng cũng đoán được thanh niên này thân phận. Nếu như đoán không tệ, người này chính là Tiểu Nguyên Quân. "Lang Thiên, giới thiệu cho ngươi một cái, hắn là sư huynh của ngươi, ngươi có thể xưng hô hắn là Tiểu Nguyên Quân." Thiên Nguyên Tử mở miệng nói. "Sư huynh tốt." Thần Minh lúc này mở miệng nói. Hắn tại Tiểu Nguyên Quân trên thân cảm nhận được một tia uy hiếp, phản phất cái này Tiểu Nguyên Quân đối với mình bao hàm gì ý. Tần Minh không khỏi hơi nghi hoặc một chút, tự mình cùng cái này Tiểu Nguyên Quân chưa hề gặp mặt, cô này địch ý từ đâu mà tới? Sau một khắc, Tần Minh nhớ tới ban đầu ở lan đình bên trong tự mình sau khi đi lý Đông tiền cùng Vương liền nói chuyện. Không nghĩ tới hai người này nhanh như vậy liền bắt đầu hành động. Tần Minh mặc dù không muốn cùng cái này Tiểu Nguyên Quân động thủ, nhưng là bằng vào hắn một đám át chủ bài chưa hẳn liền sợ cái này Tiểu Nguyên Quân. Kia Thiên Nguyên Tử tự nhiên cũng phát hiện hai người dị trạng, nhưng không có nói cái gì, chỉ là thản nhiên nói: "Đã người đã đủ, nhóm chúng ta liền đi đi thôi." Đám người dưới chân khẽ động. Thiên nguyên tử kia nguyên lực bàng bạc lập tức hóa thành một cái thanh sắc cư ứng, đem mấy người nâng lên, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, chạy về phía phương xa. Tám tông đại hội không có lựa chọn tại bất kỳ một cái nào tông môn quản hạt khu vực tổ chức, mà là ổn định ở Đông Huyền vực trung tâm, Đông Huyền thành. Bát đại siêu cấp tông môn mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nhìn qua một lòng, kỳ thật sau lưng lẫn nhau ám sát đệ tử trưởng lão sự tình tầng tầng lớp lớp. Đều là mao đủ sức lực muốn suy yếu thực lực của đối phương. Lần này tám tông đại hội Sợ là cũng không đơn giản. Đông Huyền Thành diện tích không lớn, nhưng lại không về bất kỳ một cái nào tông môn hoặc vương triều quận hạt. Mặc dù nơi này cũng là không người quản lý chi địa, nhưng lại cùng kia huyết nham địa tình huống hoàn toàn khác biệt. Có thể tại Đông Huyền Thành ở lại người, phần lớn là một chút danh vọng rất cao tán tu cường giả, còn có số lượng không ít đại thương nhân. Rất nhiều lần bố toàn bộ Đông Huyền vực quán rượu, phòng đấu giá cùng phong nguyệt nơi trốn tổng bộ đều là mở tại Đông Huyền Thành. Sau lưng của bọn hắn đều có siêu cấp tông môn cái bóng. Tại Đông Huyền Thành trung tâm, có một tòa đại điện, Tam tông hội nghị ngay tại trong đó tiến hành. Tiến vào đại điện về sau, Tân Minh mới phát hiện, không chỉ là nguyên môn mang theo mấy người đệ tử đến đây, còn lại tông môn cũng phần lớn mang theo trong môn phái đệ tử thiên tài đến đây. Hắn còn phát hiện tự mình người quen, Lăng Thanh Trúc. Cùng Lăng Thanh Trúc đồng hành trừ bỏ Cửu Thiên Thái Thanh cung trưởng giáo, còn có một tên đệ tử trẻ tuổi. Tân Minh nhìn qua trẻ tuổi đệ tử bóng lưng, lại là có mấy phần quen thuộc. Đi thôi, đừng xem Thiên Nguyên tử mở miệng nói, "Tần Minh nhìn thoáng qua Thiên Nguyên tử, Thiên Nguyên tử trong mắt bao hàm ý cười. Vừa rồi Tần Minh ánh mắt rơi vào Cửu Thiên Thái Thanh cung một đoàn người trên thân, nhất là kia Lăng Thanh trúc. Tần Minh biết rõ, tự mình cái này tồn nhất định là hiểu lầm. Bất quá Tần Minh cũng không có mở miệng giải thích cái gì, theo Thiên Nguyên tử ba người tiến vào đại điện. Trong đại điện tạo dựng cũng 10 điểm đơn giản, chỉ có 8 khối làm thành một vòng khu vực. Mặt đông nhất vị trí bên trên treo nguyên môn tấm bảng gỗ, còn lại tông môn thứ 2 Xem ra cái này Đông Huyền vực cũng coi trọng Đông Bài Tây lần. Đám người nhập tọa, Tam Tông đại hội chính thức bắt đầu. Nguyên môn làm Tam Tông đứng đầu, tự nhiên muốn dẫn đầu phát biểu. Thiên Nguyên tử nhìn qua đạo tông phương hướng, mở miệng nói: "Ứng trưởng giáo, không biết vội vàng đem chúng ta triệu tập nơi này có gì đại sự?" Theo Thiên Nguyên tử tiếng nói, còn lại tông môn trưởng giáo cũng là nhìn qua đạo tông phương hướng. Đây cũng chính là trong lòng bọn họ nghi hoặc. Chương 209: Thần minh cơ trí, canh 3. Câu đần mua. Không biết các vị có biết chúng ta bên trong bốn vị thân truyền đại đệ tử tại Huyết Nham Địa Lực luyện thời điểm, bị người đánh lén, hai chết một thương nặng. Ưng Huyền Tử mở miệng nói, tất cả đại tông môn tự nhiên đã sớm biết được, nhưng không có một người đáp lời. Cuối cùng vẫn là thần tông trưởng giáo nhịn không được mở miệng nói, "Ưng trưởng giáo, ngươi liền nói ngươi là có ý gì là đủ." Ưng Huyền Tử lườm một nhãn thần tông trưởng giáo, trong mắt lập tức xuất hiện mấy phần tức giận. Cái này thần tông trưởng giáo là có tiếng Vũ Phong tử, sẽ chỉ dùng vũ lực làm việc, theo bất động một điểm đầu góc. Tự mình mới vừa nói ra, trực tiếp bị hắn đánh gãy. Đã thần tông trưởng giáo đã mở miệng, hắn tự nhiên không tốt lại rẽ con góc quanh. Liền trực tiếp mở miệng nói: "Ta hoài nghi có ngoại vực người tiệm nhập Đông Huyền vực." Tướng Huyền tử, quả thực nhường tất cả mọi người ở đây chấn kinh một cái. Cửu Thiên Thái Thanh cung công chủ lúc này trầm giọng nói: "Việc này coi là thật, nhưng không cho quá loa." Tự nhiên coi là thật. Một bên Tần Minh thì là kinh suất mồ hôi lạnh cả người, khó nói đạo tông nhận ra thôn phệ chi lực. Tự mình vẫn là quá mức chủ quan, đạo tông làm truyền thừa vạn năm siêu cấp tông môn, coi như chưa thấy qua tổ phụ, ở trong sách cổ sợ là cũng từng có kể. Thôn phệ tổ phụ là Tần Minh bí mật lớn nhất, tuyệt không thể bị người khác biết được. Nguyên bản Tần Minh cho rằng, cái này Đông Huyền vực siêu cấp tông môn không có khả năng nhận ra tổ phụ. Dù sao kia Lâm động cũng là được sự giúp đỡ của điều gia. Bước vào tổ cảnh về sau mới nắm giữ toàn bộ tổ phù. Một khi ứng huyền tử nói ra thôn phệ tổ phù, rất khó bảo đảm nguyên môn bên trong người sẽ không đối với hắn khởi ý. Dù sao thôn phệ tổ phù loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đô vật, cho dù là tổ cảnh cường giả cũng cực kỳ trông mà thèm. Không được, tự mình trước hết phát chế nhân. Tân Minh bỗng nhiên quay một cái trước mặt bản bản, trong mắt lộ ra một vòng vẻ khinh miệt, nhàn nhạt, nhạt châm chọc nói: Các ngươi đạo tông rắc rưởi nói thẳng các ngươi rắc rưởi là được, tìm cho mình lý do gì? Nếu quả như thật là vực ngoại người chui vào xuất thủ, làm sao có thể để ngươi kia thân truyền đại đệ tử còn sống trở về? Tân Minh trực tiếp đem ứng huyền tử cuống họng ngăn chặn, cái khác tông môn trưởng giáo cũng bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy à, nếu quả như thật là vực ngoại người chui vào, tự nhiên là lấy giữ bí mật làm trọng, tùy tiện không sẽ ra tay, đã xuất thủ, lại thế nào khả năng nhường hắn đào thoát? Lại nói đạo tông ra ngoài lịch luyện chỉ là mấy tên thân truyền đại đệ tử, thậm chí liền sinh huyền cảnh cũng không có đột phá. Nếu thật là vượt ngoại người xuất thủ, sợ đạo tông bốn người này liền phản kháng cơ hội cũng sẽ không có. Đối với tần minh biểu hiện, đám người ngược lại cũng không cảm thấy ngoài ý mớn. Dù sao nguyên môn tại trong lòng của tất cả mọi người, thuộc về ngang ngược cản rỡ một loại. Ứng huyền tử sắc mặt tâm trầm, không nói nữa. Sắc mặt lạnh lùng nhìn chầm chầm tần minh, ánh mắt tựa như một cái ác lang. Tần minh đương nhiên sẽ không quan tâm, kia ứng huyền tử khó nói có dũng khí xuất thủ hay sao. Ta nói ứng trường giáo. Các ngươi đạo tông cái gì thời điểm cũng lưu lạc thành dạng này. Thực lực không bằng người liền nói thực lực không bằng, có lẽ chúng ta mấy cái tông môn sẽ liên thủ giúp ngươi tìm một chút kia xuất thủ người, làm gì dùng vực ngoại người lấy cớ ớp. Cung đạo tông đối lập kiếm tông trưởng giáo mở miệng nói. Ứng huyền tử trở lại tự mình vị trí, không nói một lời. Nếu như hôm nay chỉ là bởi vì chuyện này, ta xem mọi người có thể lý khai. Một trận náo kịch sẽ trở ngại nhóm chúng ta như thế thời gian dài. Cửu Thiên Thái Thanh cung cung chủ cũng là có chút không vui. Bọn hắn làm siêu cấp tông môn trưởng giáo, thời gian tự nhiên mười điểm quý giá, trừ bỏ quản lý tông môn thời gian, tu luyện thời gian cực ít. Vốn cũng không nhiều thời gian, còn muốn lãng phí ở nơi này. Thần Minh trở lại vị trí, nhìn qua cách đó không xa ứng huyền tử. "Tốt tốt." Thiên Nguyên tử mở miệng nói. Hắn làm tám đại tông môn đứng đầu tông môn trưởng giáo, lời nói vẫn là có mấy phần uy nghiêm. "Trừ bỏ chuyện này, ta còn có một chuyện khác." Ta nhỏ nuôi cái tông môn theo trong môn phái mang đến hai tên nhất có thiên phú đệ tử, mọi người khả năng không biết rõ vì cái gì. Thiên Nguyên Tử dừng một cái. Chúng tông môn trưởng giáo đưa tới nghi ngờ ánh mắt, bọn hắn sắc thực không quá rõ ràng. Là bọn hắn nhận được Thiên Nguyên Tử truyền âm lúc, bọn hắn cũng là hơi nghi hoặc một chút. Lần này tông phái đại chiến, có thể muốn trước thời hạn. Tông phái giải thi đâu sớm, vì cái gì? Cửu Thiên Thái Thanh cung công chủ hơi nghi hoặc một chút nói, cự ly lần tiếp theo tông phái giải thi đấu Còn có 3 năm lâu, bây giờ đột nhiên sớm, lại là có chút trở tay không kịp. Dị ma vực bên trong xuất hiện tình huống, cho nên lần này tông phái giải thi đấu môn sớm. Thiên Nguyên tử mở miệng nói, Đông Huyền vực nối một giới tông phái giải thi đấu, cũng tại kia dị ma vực bên trong. Tại dị ma vực bên trong, có một chút cực kỳ khủng bố ma quái, mỗi lần tông tộc giải thi đấu đều sẽ có không ít đệ tử hao tổn trong đó. Bất quá cái này đã trở thành tất cả đại tông môn ngầm thừa nhận kết quả. Dù sao muốn từ trên trời xuống bên trong chỗ hết tài năng liền không thể giọi đi sinh tử chém giết. Mỗi tông gia hai tên đệ tử thiên tài dẫn đội, 500 tên đệ tử tinh anh. Thiên Nguyên tử mở miệng nói: "Cái này cùng ngôi giới tông phái giải thi đấu nhân số một trời một vực, đám người ngược lại là không có điều gì dị nghị." 3 ngày sau, vẫn như cũng là nơi này. Tất cả tông đem đệ tử triệu lúc nào tới đây, đến lúc đó cùng lúc xuất phát. Thiên Nguyên tử mở miệng nói: Mặc dù không ít tông môn đối vì sao đột nhiên sớm tông phái giải thi đấu còn mang theo nghi hoặc, nhưng là bọn hắn cuối cùng cũng cũng không nói ra miệng. Không cần thiết bởi vì cái này đồ vật đắc tội nguyên môn, dù sao ra khỏi hỏi thăm chính là đang chất vấn nguyên môn uy tín. Đồng thời thông tri tự mình khu vực bên trong tông môn, mỗi tông hạn 100 người, cùng một thời gian Đông Huyền Thành tập hợp. Đông Huyền Thành, nguyên môn trong mật thất. Thiên Nguyên Tử nhìn qua Tần Minh cùng Tiểu Nguyên Quân, chậm rãi mở miệng. Lần này sớm mở ra tông môn giải thi đấu là có nguyên nhân. Chờ các ngươi theo dị ma vực trở về, ta sẽ nói cho các ngươi biết." Tần Minh đã sớm đoán được, nhưng vẫn như cũ biểu hiện ra một bộ vẻ giận mình. Một bên Tiểu Nguyên Quân Phảng phất biết do cái gì, nhìn qua Tần Minh thần sắc có một chút coi nhẹ. Lang Thiên là lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, Tiểu Nguyên Quân ngươi mang nhiều dẫn hắn. Thiên Nguyên Tử mở miệng nói, "Tốt." Tiểu Nguyên Quân kêu rên lấy trả lời một câu. Lần này nhiệm vụ của các ngươi, chính là tận khả năng giết nhiều cái khác tông môn đệ tử đang hành động quá trình bên trong, dị ma vực bên trong dị ma sẽ vì các ngươi cung cấp trợ giúp. Quả nhiên, thần minh đoán không tệ. Cái này cái gọi là tông phái giải thi đấu, chỉ là nguyên môn vì suy yếu cái khác siêu cấp tông môn thực lực một cái phương thức. Nguyên môn đã sớm cùng dị ma nhất tộc cấu kết đến cùng một chỗ. Cái này hai cái ngọc phù các ngươi cầm, trong đó có ta khí tức. Là những cái kia dị ma nhìn thấy cái này ngọc phù về sau, liền sẽ biết được thân phận của các ngươi. Hai cái ngọc phù phân biệt rơi vào tần minh cùng tiểu nguyên quân trong tay. Ngọc phù toàn thân trong suốt, một tia hắc khí ở trong đó chạy xuôi. Thiên Nguyên Tử không chút nào từng đối tần minh đề cập tiểu nguyên quân sự tình, như thế nhường tần minh có chút kỳ quái. Xem ra cái này tiểu nguyên quân trên thân, thật đúng là có không ít cố sự. Chỉ bất quá lần này sớm tông phái dạy thi đấu, lại là nhường tần minh có chút trở tay không kịp. Xem ra lần này dị ma vực, giống như trên một thế có khác biệt lớn. Lần này Tần Minh trừ bỏ chỉ có thể là hoàn thành thiên nguyên tử nhiệm vụ, còn muốn thời khắc để phòng tiểu nguyên quân đột nhiên gây khó khăn. Chương 210, trong tông chi chiến cùng nguyên môn kế hoạch, canh thứ nhất. Cầu đần mua. Mỗi một giới tông phái giải thi đấu, cũng hiển hiện tất cả đại siêu cấp tông môn thâm hậu nội tình. Bát đại siêu cấp tông môn 500 tên đệ tử tinh anh, không có một người tu vi thấp hơn tứ nguyên miết bản cảnh. Mà nguyên môn làm siêu cấp tông môn đứng đầu, càng là thuần mô sắc ngũ nguyên miết bản cảnh trở lên cường giả chỉ là vượt quá Tân Minh dự liệu là, kia Lý Đông Tiền cùng Vương Liễn làm trưởng giáo thân truyền, vậy mà không có tham gia lần này tông phái giải thi đấu. Không chỉ ở trận người không có nghị luận, Liên Liên trưởng giáo phảng phất cũng không nhìn chuyện này. Tân Minh thô sơ giản lược tại nguyên môn đệ tử bên trong quét mắt một phen, hắn vậy mà nhìn thấy Lâm Thành thân ảnh. Hắn nhìn về phía Thiên Nguyên tử, Thiên Nguyên tử ánh mắt đồng thời cũng nhìn về phía hắn. Bốn mắt nhìn nhau. Tân Minh trong nháy mắt liền đọc hiểu Thiên Nguyên tử muốn truyền đạt ý tứ. Cái này Lâm Thành Hẳn là Thiên Nguyên tử tự mình sai khiến nhường hắn đến đây. Xem ra chính mình nhất cử nhất động cũng tại Thiên Nguyên tử trong tầm mắt. Bằng không, hắn làm sao có thể biết rõ Lâm Thành cùng Tần Minh quan hệ? Cái này cũng tương đương với Thiên Nguyên tử đối Tần Minh thiên vị, dù sao nguyên môn bên trong Ngũ Nguyên Niết bản cảnh đệ tử không phải số ít, tông phái giải thi đấu vô luận như thế nào cũng không tới phiên Lâm Thành cái này tạm dịch đệ tử đến đây. Nghĩ đến chính là Thiên Nguyên tử ở trong đó vận hành, kia Lâm Thành mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Nhóm chúng ta cũng nên động thân." Thiên Nguyên Tử mở miệng nói, "Không ít siêu cấp tông môn người đến đông đủ về sau, đã đi đầu một bước tiến về dị ma vực bên ngoài. Ma Nguyên môn đã là cuối cùng một nhóm xuất phát. Tại Nguyên môn đằng sau, còn đi theo 10 cái tông môn đệ tử. Đây đều là Nguyên môn trưởng khống phụ thuộc tông môn, mặc dù thực lực kém xa Nguyên môn, nhưng là đối Nguyên môn lại là trung thành sáng rõ." Tiểu Nguyên Quân lườm phía sau tông môn đệ tử, thản nhiên nói, "Bọn này cho làm vẫn rất sướng trước." Thanh âm không lớn, Nhưng là vẫn như cũ có không ít phụ thuộc tông môn đệ tử nghe lọt vào trong hai. Những cái kia phụ thuộc tông môn đệ tử sắc mặt lập tức hết sức khó coi, tựa như ăn khổ tâm cỏ. Nhưng là những cái kia dẫn đội phụ thuộc tông môn đệ tử, tựa hồ cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Dù sao tại Nguyên môn uy thế phía dưới, có thể sống tạm liền đã rất không dễ dàng. Còn nữa mà nói, bọn hắn cũng yên bình tự mình vị trí, đó chính là chó cũng phải nhìn là ai chó. La Nguyên môn chó, chính là một chút siêu cấp tông môn cũng không dám khi nhục tại bọn hắn. Dù sao đánh chó còn phải xem chủ nhân. Tất cả tông môn đệ tử cũng chú đóng ở dị ma vực cái khác dị ma thành bên trong, Nguyên môn mặc dù là cái cuối cùng đến, nhưng lại trong thành vị trí tất cả tông môn lại hết sức ăn ý nhường lại. Bởi vì nơi đó là Nguyên môn vị trí. Không chỉ là Nguyên môn, còn lại 7 đại siêu cấp tông môn cũng có tự mình cố định vị trí, chiếm cứ dị ma thành bên trong tốt nhất mấy khối địa phương. Nhưng là còn lại tông môn cũng không dám có chút lời oán giận, dù sao cường giả vi tôn. Còn lại tông môn cũng chỉ có thể cướp đoạt siêu cấp tông môn còn lại địa phương, có thời điểm có thể vì một tòa cũ nát nhà trọ đánh lớn xuất thủ. Tha răng chen đầu rơi máu chảy, bọn hắn cũng không dám khiêu khích siêu cấp tông môn uy tín. La Tần Minh đi vào dị ma thành ngày thứ 3 lúc, dị ma vực rốt cục phát sinh biến hóa. Một luồng chói chang xé rách tầng mây, chiếu rọi tại đại địa phía trên. Cực đoan ám trầm hắc ám chi sắc giáng lâm, một tia làm cho người linh hồn cảm thấy khó chịu hương vị, từ mặt đất bên trong phát ra. Dị ma thành bên trong tất cả mọi người bắt đầu bắt đầu chuyển động, trên bầu trời chói thái âm thanh xé gió không ngừng. Lần lượt từng thân ảnh như là châu chấu gào thét mà ra, tranh nhau chen lấn chạy tới dị ma vực lối vào chi địa. Lối vào vị trí một mảnh màu đen bình nguyên phía trên, phiến bình nguyên này không chỉ đất cùng nước là đen, thậm chí kia không khí đều là màu đen. Nơi này quanh năm bị một đạo nguồn gốc tử viễn cổ đáng sợ trận pháp bao phủ, truyền thuyết cái này chính là vạn năm trước giữa thiên địa đứng đầu nhất cường giả liên thủ cấu tạo mà trận pháp này cũng đem cái này dị ma vực phong tỏa vô số năm. Bất quá theo thời gian trôi qua, không có cái gì là tuyên cổ bất biến. Cái này dị ma vực chính là trong đó một chỗ. Màu đen bình nguyên trên bầu trời, đã là bị phô thiên cái địa bóng người bao phủ, mà lại tại xa như vậy chỗ, còn có dồn dập thanh âm xé gió truyền đến, tiếp tục lớn mạnh lấy cái này đáng sợ người đông nghìn nghìn. Tân Minh cùng Tiểu Nguyên Quân mang theo nguyên môn đội ngũ ở rất phía trước, sau đó là còn lại bảy đại tông môn. Tại bảy đại tông môn về sau mới là còn lại phổ thông tông môn. Nhìn qua kia không thấy cuống người đông nghìn nghìn, Tần Minh cũng là bị cái này hùng vĩ một màn chấn kinh. Một tông 500 tên đệ tử tinh anh, tám tông cộng lại liền đạt tới 4000 người. Còn lại tông môn đệ tử, kia liền càng nhiều vô số kể. Thư sơ giản lược xem xét, trên bầu trời chí ít có mấy chục vạn đạo thân ảnh đứng sừng sững. Người chính là Lâm Lang Thiên. Một vị gánh vác lấy trường kiếm màu xám bóng người lướt đến Tần Minh trước mặt, người này tướng mạo cũng không thu hút. Nhưng là kia từ hắn thể nội thẩm thấu ra sắc bén chí khí, chính là Tân Minh thần sắc cũng vì đó rũ lên. Tân Minh tại Thiên Nguyên Tử giao cho hắn trong tư liệu gặp qua hắn, người này là kiếm tông thế hệ trẻ tuổi đệ tử ưu tú nhất, người xương kiếm C si Tư Lăng. Không đủ 40 chi tuổi, tu vi liền đã đạt đến Cửu Nguyên Niết Bàn cảnh đỉnh phong. Nghe nói hắn đã đem kiếm tông trấn tông võ học kiếm tiên quyết tu luyện thành công, có thể tại sinh huyền cảnh cường giả công kích đến kiên trì một khắc đồng hồ. Phải biết Nghiên bản cảnh cùng sinh huyền cảnh mặc dù cái vượt qua một cái tiểu cảnh giới, nhưng là ngày đêm khác biệt. Liền xem như cựu nguyên nghiệt bản cảnh đỉnh phong, tại sinh huyền cảnh cường giả trong mắt cũng chỉ là một cái cường tráng sâu kiến thôi. Có thể tại sinh huyền cảnh cường giả trong tay kiên trì một khắc đồng hồ, là đủ nhìn ra cái này Tiết Lăng bất phàm. Cái này Tiết Lăng cũng là trong danh sách trọng điểm ám sát đối tượng một trong. Rõ. Thần Minh không tiêu ngạo không tự ti nói, nghe nói ngươi là Bạch Triều chi chiến quan quân. Vừa tiến vào nguyên môn liền bị trưởng giáo thu làm thân truyền đệ tử. Kia Tiết Lăng thản nhiên nói, "Rõ." Tân Minh lần nữa mở miệng nói, "Kia thật là duyên phận, 20 năm trước ta cũng là Bách Triều chi chiến quản quân, bị Kiếm Tông trưởng giáo thu làm thân truyền đệ tử. Dạng này tính đến, ngươi ta một trời một vực." Kia Tiết Lăng mở miệng nói, "Tân Minh thì hướng về phía trước mấy bước, nằm ở kia Tiết Lăng bên tai nói khẽ, "Thế thì muốn nhìn cái cái này Tân Tân Bách Triều Chi Chiến Quán Quân có thể hay không đưa ngươi cái này 20 năm trước Bách Triều Chi Chiến Quán Quân chém giết. Tiết Lăng nghe vậy, cùng Tần Minh hai mắt đối lập ánh mắt ngưng tụ. Cái này Tần Minh nói chính là chém giết mà không phải đánh bại. Hai người cùng là cựu nguyên miết bản cảnh đỉnh phong, mà Tiết Lăng thì đã bước vào cảnh giới này mấy năm, Tần Minh chẳng qua là vừa mới đột phá. Hai người nếu là sinh tử tương bác, Tiết Lăng phần thắng muốn càng hơn hơn phân. Cái này Tần Minh đến cùng là nơi nào tới lo lắng đâu? Tiết Lăng trong lúc lơ đãng trông thấy Tần Minh bên cạnh Tiểu Nguyên Quân, trong mắt lập tức nổi lên thật sâu giật mình ý gương mặt kia, hắn 20 năm trước Bắc Triều chi chiến đang đỉnh thời điểm gặp qua. Năm đó người này cũng đã là nguyên bản bên trong rất cường đại đệ tử, bây giờ 20 năm trôi qua, thực lực lại đem đạt tới như thế nào kinh khủng tình trạng. Tiểu Nguyên Quân khí tức nội liễm, Tiết Lăng cũng nhìn không ra hắn chân thực cảnh giới. Một phen thăm dò phía dưới không có kết quả, chỉ có thể từ bỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn qua Tần Minh. Nếu là đụng tới Ta tất sát ngươi, ngươi đều có thể thử một chút. Thần minh 10 điểm coi nhẹ. Bang vào thôn phệ tổ phụ, chính là kia đạo tông thân truyền đại đệ tử cũng bị hắn một chiêu đánh bại. Bây giờ hắn đã lĩnh ngộ thôn phệ chi giới, càng không khả năng lưu cho cái này Tiết Lăng có thể chạy thoát. Chương 211, xuất thủ, canh thứ hai. Câu đần mua. Tiết Lăng nhìn chằm chằm Tiểu Nguyên Quân, há to miệng, cuối cùng nhưng không có lên tiếng. Nhưng vào lúc này Một cỗ đáng sợ ba động lấy một loại tốc độ kinh người tại trên bầu trời khuế tán. Sa như vậy cho đứng sừng sững lấy không gian bí trướng, cũng là nhanh chóng vặn bẹo lên. Nhìn qua kia âm u đại địa, một cỗ càng thêm âm lãnh cảm giác gột rửa ra. Dị ma vực mở ra, lại đem không gian vòng xoáy hình thành sát na, Tiểu Nguyên Quân thân hình liền đột nhiên nổ bắn ra đi. Tân Minh tự nhiên cũng không cam chịu lật hậu, theo sát phía sau, Nguyên môn đệ tử thấy thế, cũng nhao nhao đàng không mà lên. Đợi Nguyên môn các đệ tử tiến vào dị ma vực về sau, Còn lại tông môn đệ tử mới bắt đầu khởi hành. Một cỗ hùng hồn nguyên lực từ tông môn đệ tử thể nội lan tràn ra, từng cái to lớn trùm sáng trợt đem bọn hắn bao phủ. Hác ám nhăn sắc, theo đại địa bên trên một mực lan tràn đến bầu trời. Cực đoan hác ám, để cho người ta cảm thấy vô cùng kiềm chế. Đột nhiên, bầu trời bị xé mở một cái lô to lớn. Từng cái to lớn trùm sáng từ đó lướt đi, xuyên thấu qua kia màu trắng bít trướng, mơ hổ có thể thấy được lít nha lít nhít bóng người Tần Minh cùng Tiểu Nguyên Quân cơ hội tại cùng một thời gian rơi xuống đất, 500 nguyên môn đệ tử tinh anh ngừng chân mà đứng. Lâm Lang Thiên, ngươi ta tách ra chấp hành nhiệm vụ như thế nào? Tiểu Nguyên Quân kêu lên nói, cái này dị ma vực bên trong to lớn như thế, thời gian có hạn. Nếu như cũng cùng một chỗ, hiệu suất cực kém. Tần Minh gật gật đầu, Tiểu Nguyên Quân rất hợp lý. huống chi, hắn cũng tương đối có khuynh hướng tách ra chấp hành nhiệm vụ. Dù sao hắn cùng Tiểu Nguyên Quân bất hòa, Nếu như Tiểu Nguyên Quân trong chiến đấu đột nhiên đối với hắn xuất thủ, chỉ sợ hắn khó mà chống đỡ được. Vậy thì tốt, nhóm chúng ta liền phân một cái người đi. Nguyên ý cùng ta, đứng ở đằng sau ta. Nguyên ý cùng Lâm Lang Thiên, đi chỗ của hắn. Tiểu Nguyên Quân mở miệng nói, 500 nguyên môn đệ tử tuyệt đại bộ phận cũng lựa chọn Tiểu Nguyên Quân một phương, lựa chọn Trần Minh chỉ có chút ít hơn 10 người. Tiểu Nguyên Quân dù sao tại nguyên môn bên trong ngốc lâu, hy vọng cũng cao. Không ít nguyên môn đệ tử tinh anh cũng đem Tiểu Nguyên Quân làm mục tiêu của mình. Bây giờ tách ra chấp hành nhiệm vụ, tự nhiên cũng lựa chọn Tiểu Nguyên Quân một phương. Tần Minh giữ im lặng, Tiểu Nguyên Quân thì là mặt mũi tràn đầy lực ý, hắn đã sớm liệu đến kết quả. Dù sao Tần Minh tại Nguyên Môn bên trong thế mỏng, đại đa số Nguyên Môn đệ tử cũng không biết rõ Tần Minh tồn tại. Lựa chọn Tần Minh một phương phần lớn là trưởng giáo Mochi, lại xuất phát trước đó Thiên Nguyên Tử từng tìm bọn hắn từng đàm phại. Nuôi bọn hắn đi theo Tần Minh bên người, kiên quyết chấp hành Tần Minh mệnh lệnh. Tần Minh bọn hắn có thể không nghe, nhưng là Thiên Nguyên tử bọn hắn lại là nhất định phải chấp hành. Kia nhóm chúng ta liền tách ra đi. Thông huyền cổ quả, nhất định là ta." Tiểu Nguyên Quân mười điểm đắc ý nói. "Thông huyền cổ quả?" Tần Minh khẽ giật mình. Kia Tiểu Nguyên Quân đột nhiên mở miệng nói. "Ta quên nói cho ngươi biết, mỗi chém giết một cái tông môn đệ tử người ta trong tay ngọc phù sẽ thêm ra hắc khí, giết càng nhiều người hắc khí vượt nồng đậm. Hắc khí rất nồng đậm một phương, sẽ thu hoạch được một cái thông huyền cổ quả." Quên nói cho. Thần Minh làm sao có thể tin tưởng? Cái này Tiểu Nguyên Quân, tất nhiên là cố ý thông huyền cổ quả, không nghĩ tới nguyên môn bên trong lại có như thế bảo vật tồn tại. Tân Minh chỉ ở trong cổ tịch gặp qua liên quan tới thông huyền cổ quả ghi lại, thông huyền cổ quả trưởng thành cùng thông huyền cổ thụ phía trên. Thông huyền cổ thụ 3000 năm cả đời dài, 3000 năm một nở hoa, 3000 năm một kết quả. Một gốc thông huyền cổ thụ, 9000 năm mới có thể dài ra 9 cái thông huyền cổ quả. Thông Huyền Cổ Quả sinh trưởng điều kiện đã như vậy hà khắc, dự hiệu tự nhiên cũng mười điểm nghịch thiên. Chẳng những có thể lấy ra tăng miết bản cảnh đỉnh phong đột phá đến sinh huyền cảnh sát suất thành công, mà lại sinh huyền cảnh cùng tự huyền cảnh cường giả phục dụng có thể trực tiếp vượt qua một cái tiểu cảnh giới. Cái này thông huyền cổ quả, mười điểm khó cầu. Cho nên dù là coi như tiểu nguyên quân tu vi đã đột phá đến sinh huyền cảnh, nhưng như cũng hướng về phía thông huyền cổ quả mười điểm khát vọng. Thực lực của hắn còn cao hơn tần minh cái trước đại cảnh giới mà lại thủ hạ người cũng là Tần Minh mấy lần. Cứ như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, Thông Huyền cổ quả tất nhiên sẽ rơi xuống Tiểu Nguyên Quân trong tay. Vậy thì bắt đầu đi. Tiểu Nguyên Quân nhìn qua trên bầu trời từng đám tông môn đệ tử, trong mắt đã bị tham lam chiếm cứ. Lúc này những cái kia tông môn đệ tử tại hắn trong mắt, phảng phất đã biến thành từng cái thuốc thủ chịu chói dê béo. Tần Minh không có trả lời, trực tiếp mang theo mình người lẫn nhau phương hướng ngược nhau bay đi. Tần Minh mục tiêu thứ nhất chính là kiếm tông Tế Lang. Dị ma vực bên ngoài lúc kia tiết lăng như thế khiêu khích tự mình, có thủ tất báo là tần minh nhân sinh tín điều. Có thể làm cho ngươi bà cánh chết, tuyệt không để ngươi sống qua cánh năm. Lúc trước cùng tiết lăng ngắn ngủi tiếp xúc lúc, tần minh đã lặng lẽ ở trên người hắn thả một tia thôn vẻ chi lực. Truy tìm kia tia thôn vẻ chi lực ba động, tần minh liền có thể mười điểm tùy tiện biết rõ kiếm tông đệ tử tung tích. Dị ma vực một góc, đệ tử của kiếm tông đang cùng với mấy chục con ma quái kịch chiến cùng một chỗ. Cầm đầu tiết lăng sắc mặt hết sức khó coi. Hắn vốn định mang theo đệ tử của Kiếm Tông thẳng đến dị ma vực Chôu Châu, đi tìm kiếm kia vô thượng cổ tàng. Thế nhưng là vừa mới khởi bước không bao lâu, liền bị mấy chục con từ dưới đất chui ra mà quái quấy. Bất quá cũng may những này ma quái tu vi cũng không cao, phần lớn chỉ tương đương với nhân loại tứ nguyên nhất bản cảnh tu vi. Đối với Kiếm Tông đệ tử, một bữa ăn sáng, chỉ là kia ma quái trên thân dậy đặc khô giáp, nhường bọn hắn cảm thấy có chút khó giải quyết. Kiếm Tông chung quy là bát đại siêu cấp tông môn một trong. Nó cửa bên trong đệ tử phản ứng tự nhiên nhạy cảm. Tiên Lăng lúc này hùng hồn nguyên lực quét sạch mà ra, trực tiếp xuyên qua ba cái ma quái khôi giáp. Một khắc đồng hồ về sau, kiếm tông đệ tử liền đem cái này mười mấy con ma quái nhẹ nhõm xử lý. Nhưng là sau một khắc, đại địa đột nhiên rung động. Kiếm tông đệ tử trước mặt đại địa lập tức sụp đổ. Mấy trăm đầu cùng trước đó đồng dạng ma quái theo lòng đất thoát ra, trong đó có mấy cái ma quái khôi giáp ám trầm, hiển nhiên cùng cái khác ma quái khác biệt. Những cái kia khôi giáp ám trầm ma quái tu vi, cũng thẳng bức thất nguyên miết bản cảnh. Thất nguyên miết bản cảnh, đối với kiếm tông loại này siêu cấp tông môn đệ tử tới nói cũng là tương đương khó giải quyết. Tiết lăng nhất là trong đó tu vi cao nhất, trực tiếp đứng dậy đứng vững trong đó mấy cái. Kiếm tông đệ tử trong đám người cũng lập tức bay lên bốn đạo thân ảnh, tu vi giai đạt đến bắt nguyên miết bản cảnh. Bọn hắn một người tìm một cái khôi giáp ám trầm ma quái, kịch chiến giữ lẫn nhau. Kiếm tông còn lại phổ thông đệ tử tinh anh thì cùng những cái kia phổ thông ma quái kịch chiến cùng một chỗ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Kiếm tông rốt cục lúc đến xuất hiện thương vong. Ba cái ma quái đem một tên đệ tử của Kiếm tông vây vào giữa, kia đệ tử của Kiếm tông liều chết chống cự, nhưng cuối cùng nhưng như cũng bị một cái ma quái lợi trảo khai chằng phá bụng, trực tiếp đoạn tuyến sinh cơ. Mây mù phía trên, Tần Minh nhìn qua phía dưới chiến trường, không ngừng luốt ve trong tay ngọc phù. Đây hết thảy, tự nhiên là Tần Minh kỳ tác. Tần Minh không nghĩ tới, cái này Ngọc Phụ vậy mà như thế dùng tốt. Những cái kia ma quái phảng phất nghe hiểu Tần Minh tâm ý. "Sư huynh, nhóm chúng ta muốn hay không số giới?" Lâm Thành mở miệng nói. "Không nóng nảy, trước vân vân." Chương 212: Liên tục xuất thủ, canh ba. Câu đẳn mua. Trận đấu càng ngày càng nghiêm trọng, bất quá hình thức vẫn là dần dần có khuynh hướng kiếm tông. Ma quái số lượng càng ngày càng ít, kiếm tông đệ tử mặc dù không có tổn thất quá lớn, nhưng cũng là người người bị thương. Thần Minh nắm lấy thời gian. Không sai biệt lắm, đi. Tiết Lăng một kiếm đem trước mặt biến trùng ma quái ngược đâm xuyên, trực tiếp đoạn tuyệt kia ma quái sinh cơ. Kia ma quái thi thể đối diện ngã xuống, Tiết Lăng cũng chợt thu hồi của mình kiếm. Tiết Lăng nhìn qua khắp nơi ma quái thi thể, lông mày đầu tiên là nhíu một cái liền thư giãn ra. Thời gian còn kịp. Đột nhiên, một cú cảm giác nguy cơ đem Tiết Lăng bao phủ. Kia là hắn chưa từng có cảm nhận được qua, tử vong khí tức trong nháy mắt đem Tiết Lăng toàn thân bao phủ. Tiết Lăng ngực đau xót, chật thể nội sinh mệnh lực liền đại lượng trôi qua. Hắn sắc mặt hoảng sợ, muốn ra sức phản kháng, nhưng lại phát hiện căn bản để không nổi lực khí. Phù phù, Tiết Lăng thân thể từ không trung rơi xuống, hai con mắt nhìn chổng chọc vào phía trước. Hắn đến chết cũng không dám tin, lại bị người một kiếm chém giết. Xuất thủ tự nhiên là Trần Minh. Kia đệ tử của kiếm tông gặp đại sư huynh đột nhiên từ không trung rơi xuống, không khỏi khẽ giật mình. Chợt bãi lớn tiên huyết liền từ Tiết Lăng trong thi thể chảy ra luồn đỏ chung quanh một mảng lớn thổ địa. Đại sư huynh, mấy danh kiếm tông đệ tử chạy chậm đi qua, muốn xem xét tình huống. Nhưng là còn chưa đi mấy bước, thân thể liền trực tiếp bị xé thành hai đoạn. Lúc này còn lại đệ tử của kiếm tông mới minh bạch, là có người trong bóng tối đánh lén. Đề phòng. Một thanh âm theo kiếm tông đệ tử bên trong vang lên, kiếm tông đệ tử trong nháy mắt kết trận. Siêu cấp tông môn đệ tử, kinh nghiệm chiến đấu cùng can đảm tự nhiên không tầm thường. Đối mặt với kiếm tông đệ tử lại trận, Nếu không phải Tần Minh dẫn đầu ra tay giết rơi mất Tiên Lăng, chỉ sợ thật muốn tốn sức tâm tư. Bất quá Tiên Lăng đã vẫn lạc, chỉ có mấy tên Bắc Nguyên Miết bản cảnh điều khiển kiếm tông đệ tử đại trận, đối với Tần Minh tới nói căn bản không phải vấn đề. Bàng bạc thôn phệ chi lực từ Tần Minh trong thân thể tuôn ra, trực tiếp đem tiểu trận kia. Tại thôn phệ chi lực trước mặt, kiếm tông đệ tử không có chút nào năng lực phản kháng. Kia kiếm tông đệ tử đại trận khoảnh khắc liền bị thôn phệ rơi hơn phân nữa. Bại lộ tại thôn phệ chi lực ở dưới kiếm tông đệ tử lộ ra hoàng sợ khuôn mặt, nhưng là sau một khắc liền trực tiếp bị thôn phệ chi lực thôn phệ, liền chư vật giới chỉ cũng trực tiếp bị thôn phệ chi lực xé rách. Sau lương nguyên môn đệ tử nhìn qua Trần Minh, nhãn thần theo lúc ban đầu lãnh đạm biến thành chấn kinh, chợt biến thành kính ngưỡng. Tại nguyên môn bên trong, cường giả Vi Tôn. Thân minh thực lực đã được đến bọn hắn tán thành. Bắt đầu bọn hắn chỉ là xem ở trưởng giáo Thiên Nguyên tử trên mặt mũi, mới lựa chọn đi theo Trần Minh. Nhưng là bây giờ Đám người lại là đã đổi mới. Đi, kế tiếp. Thần Minh mở miệng nói. Vâng, sư huynh. Đám người ầm vâng đáp. Hắc ám hoang nguyên chỗ sâu, truyền đến một chút cực đoan chói hai tiếng gầm gừ. Kia tiếng gầm gừ bên trong, không có lấy chút nào không vui. Mầu đen gió lốc hóa thành dao, phá tại người trên mặt đau nhức. Hai đạo mầu đen quang ảnh từ nơi xa đánh tới, vọt vào một mảnh đại bộ phận từ nửa đệ tử tạo thành trong đám người. Trên người các nàng phục sức, bản giao thân phận của các nàng, Cửu Thiên Thái Thanh cùng Cầm đầu nữ tử chính là Lăng Thanh Trúc. Lăng Thanh Trúc lúc này cầm một cái thanh ngọc đoạn kiếm, không ngừng đối kia xông vào trong đám người hai cố ma thi tiến hành công kích. Kia hai cố ma thi thể thể cực kỳ khô cạn, bày biện ra một loại cực đoàn cứng rắn khô gợi cảm giác. Lan ra màu đen, tựa như tinh thiết tạo thành. Mơ hồ ở giữa, còn có ngân sắc quang mang đang lưu động. Ngập trời giết chóc khí diễm, từ cái này hai cố khô cạn ma trong thi thể lan tràn ra. Kia tinh hồng trong mắt bên trong Không có lấy bất luận cái gì nhân loại có cảm xúc. Cái này hai cỗ ma thi thực lực, quân tại Cửu Nguyên Miết bàn cảnh đỉnh phong. Đối với Cửu Thiên Thái Thanh cung tới nói, là thật là một cái khiêu chiến không nhỏ. Lăng Thanh Trúc thực lực không yếu, nhưng là kia ma thi lực phòng ngự lại là kinh người. Lăng Thanh Trúc liên tiếp công kích đến, kia ma thi làn ra thậm chí cũng không có bị đâm xuyên. Cửu Thiên Thái Thanh cung đệ tử, bảy trận. Lăng Thanh Trúc một tiếng khét eo. Đáng chết. Lăng Thanh Trúc sắc mặt hết sức khó coi. Hai tên cửu thiên thái thanh cung nữ đệ tử trực tiếp bị kêu hai cô ma thi xé nát. Gánh không được à. Cửu thiên thái thanh cung khác một tên dẫn đổi nữ đệ tử có chút lo lắng nói. Lại tiếp tục, nàng nhóm cửu thiên thái thanh cung đệ tử khả năng liền muốn toàn bộ hao tổn ở chỗ này. Đạo tông đệ tử liền tại phụ cận, đi cầu cứu. Lăng thanh trúc mở miệng nói. Trước đây không lâu, nàng nhóm mới vừa cùng đạo tông người đánh cái đối diện. Cửu thiên thái thanh cung cùng đạo tông giao tình còn tốt. Nếu như nàng nhóm cầu cứu đạo tông tất nhiên sẽ ra tay. Cái gì? Cửu thiên thái thanh cung bị ma thi vây quanh rồi. Ứng Hoan Hoan mang theo đạo tông người, đi lại tại dị ma vực bên trong. Một đạo truyền âm ngọc phù rơi vào Ứng Hoan Hoan trong tay. Đi hỗ trợ a. Một bên đạo tông đệ tử thử thăm dò hỏi. Đi. Ứng Hoan Hoan cân nhắc một lát, lập tức mở miệng nói. Tân Minh giấu ở không trung, nhìn qua bị ma thi quấn lấy Cửu thiên thái thanh cùng đám người, gật đầu hơi nhìn. Đạo kia truyền âm Ngọc Phù Lư Quang, tự nhiên cũng rơi vào tần minh trong mắt. Bất quá hắn cũng không có ngăn lại. Kia truyền âm Ngọc Phù phương hướng, chính là đạo tông đáng người. Vừa vặn, đạo tông cùng Cửu Thiên Thái Thanh cung người cùng một chỗ diệt đi. Cửu Thiên Thái Thanh cung tại tổn thất mười mấy tên đệ tử về sau, lục lọi ra có thể tạm thời cùng Ma Thí chống lại phương pháp. Nửa khắc đồng hồ về sau, đạo tông đệ tử rốt cục đối tới. Hứng Hoan Hoan nhanh chân lưu tình hướng về phía trước, một cái ngọc cầm trực tiếp đưa ngang trước người. Mấy đạo sóng âm truyền ra, kia ma thi bước chân dừng lại. Lăng Thanh Trúc nhìn qua hướng Hoan Hoàn vũ khí trong tay, không khỏi vui vẻ nói: "Là Thiên Hoàng Cầm." Thiên Hoàng Cầm là thiên giai linh bảo bên trong cực kỳ hiếm thấy âm ba công kích vũ khí, có thể nhiễu loạn hết thệ sinh linh tiếng lòng. Chính là đối với vậy không có thần trí khối lỗi, cũng có nhất định tác dụng. Thừa dịp kia ma thi dừng lại công kích đứng không, Lăng Thanh Trúc hơn 10 người đàng không mà lên, mấy chục đạo công kích gần chứa chỉ sợ lực lượng, đều huynh tả tại kia ma thi trên thân thể phóng ra một đợt công kích trực tiếp đem kia ma thi đánh bay mấy chục mét, mặt đất kia phía trên bị kéo ra một đạo thật sâu vết tích. Kia ma thi mặc dù không có quá lớn tổn thương, nhưng là khí tức lại trực tiếp hề bại xuống dưới. Hứng Hoan Hoan nhãn thần phất lệnh, mi tâm biến ảo. Một đạo chùm sáng màu vàng lóng từ thiên hoàng cầm bên trong nổ bắn ra mà ra, lại lần nữa đánh vào kia ma thi trên thân thể. Ma thi thân thể lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Răng rắc. Một cái cánh tay trực tiếp bị đạo kia chùm sáng màu vàng lóng đánh vỡ vụn ra. Rốt cục phá vỡ cái này mà thi phòng ngự. Lăng Thanh Trúc thở dài một hơi. Thừa thế xông lên, trước đêm cố này mà thi chém giết. Lăng Thanh Trúc thả người tiến lên. Sư tỉ xem trường. Lăng Thanh Trúc vừa định phát động công kích, một thân ảnh liền nhào vào Lăng Thanh Trúc trên thân. Lăng Thanh Trúc khẽ giật mình, bổ nhào mình người chính là tự mình thân cận nhất bằng hưu, doanh xương. Doanh xương. Lăng Thanh Trúc la lớn. Lúc này sau lưng doanh xương, cắm một cái sáng loáng ngân sắc đoàn đào. Có người đánh lén. Chương 213: Chém giết Lăng Thanh Trúc. Cảnh thứ nhất. Câu giới thiệu. Đáng chết. Tần Minh sắc mặt có chút khó coi, không nghĩ tới tự mình tuyệt mệnh một chiêu lại bị người ngăn cản xuống. Một kích không thành, nấp trong bóng tối Tần Minh liền không tiếp tục xuất thủ cơ hội. Tần Minh liền không còn ẩn nấp thân hình, trực tiếp theo trong hư không đi ra. "Là ngươi, Lâm Lăng Thiên." Lăng Thanh Trúc nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ dị thường nói: "Doanh Sương là nàng tốt nhất bằng hữu, nàng tuyệt đối không thể chết vô ích." Lâm Lang Thiên, để mặc lại. Lang Thanh Trúc bước ra một bước, hào hùng nguyên lực chính là quét sạch mà ra, sau đó thủ trưởng vung xuống, một đạo lăng lệ trưởng ấn liền thẳng đến Tần Minh mà tới. Tần Minh một tiếng cười lạnh, cái này trưởng ấn tự nhiên không cách nào dung chuyển Tần Minh. Tần Minh hai bước bước ra, một kiếm trực tiếp chém nát đạo kia trưởng ấn. Sau một khắc, bằng bạc thôn phệ chi lực trực tiếp đem kia Lang Thanh Trúc cuốn quanh. Lang Thanh Trúc quá sợ hãi, hiển nhiên không nghĩ tới tự mình tuyệt kỹ thành danh trước mặt Tần Minh không chịu được như thế một kích. Kia bảng bạc thôn phệ chi lực trong nháy mắt tràn vào Lăng Thanh Trúc thể nội, từng bước xâm chiếm lấy Lăng Thanh Trúc huyết nục cùng nguyên lực. Lăng Thanh Trúc sắc mặt phát lạnh, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Nàng cảm giác mình lúc này phảng phất tại bị hàng ngàn hàng vạn con côn kiến cắn xé, một chút xíu muốn đưa nàng thôn phệ sạch sẽ. Cửu thiên thái thanh cung đệ tử gặp đại sư tỷ xẻ ra chuyện, tự nhiên nhao nhao xông lên, muốn báo thủ cho Lăng Thanh Trúc. Nhưng là đáng tiếc, Cửu Nguyên nhất bản cảnh đỉnh phong Lăng Thanh Trúc cũng đã không nổi tần mình một chiều. Những này cựu thiên thái thanh cung đệ tử lại thế nào khả năng đối tần minh tạo thành tổn thương? Tần Minh một đạo kiếm mang lướt ầm ầm ra, trực tiếp đem mười mấy tên cựu thiên thái thanh cung đệ tử chặn ngang chặt đứt. Còn lại cựu thiên thái thanh cung đệ tử thấy thế, dưới chân bước chân chỉ trệ. Bọn hắn muốn là lăng thanh chúc báo thủ không giả, nhưng tuyệt không phải chịu chết. Mang lên đại sư tỷ, rút lui. Một tên nữ đệ tử mở miệng nói: "Muốn chạy." Tần Minh nhìn qua đã không có chướng pháp, loạn tung tùng phèo cựu thiên thái thanh cung đệ tử Chợt quay đầu, hướng về phía nguyên môn đệ tử mở miệng nói, ngăn lại đám nhóm, một tên cũng không để lại. Rõ, 50 tên nguyên môn đệ tử hóa thành mấy chục đạo thất thải lưu quang, Nga Lang chụp ngồi vọt vào Cửu Thiên Thái Thanh cung đệ tử trong đám người. Nguyên môn vì tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ lần này, chọn lựa đệ tử vậy cũng là trong tinh anh tinh anh. Thêm nữa không ít Cửu Thiên Thái Thanh cung đệ tử đã bị dọa phá lá gan, không có tiếp tục chiến đấu đi xuống ý niệm, chỉ muốn nhanh chạy khỏi nơi này, giữ được một cái mạng. Nhưng Nguyên Môn người làm sao khả năng nhường bọn hắn toàn nguyện, đao quang kiếm ảnh phía dưới nhấc lên từng mảnh từng mảnh gió tanh mưa máu. Muốn chạy. Kia ứng Hoan Hoan gặp Nguyên Môn thế mạnh, vậy mà đem Cửu Thiên Thái Thanh cung vứt xuống chạy. Đạo tông đệ tử dọc theo lưng núi, đã lướt đi đi đếm trăm dặm. Lâm Thành, ngươi phụ trách tiêu diệt Cửu Thiên Thái Thanh cung tàn quân, ta đuổi theo kia đạo tông. Sư huynh, một mình ngươi được sao? Lâm Thành mở miệng hỏi. Yên tâm. Vừa dứt lời, Thần Minh liền biến mất ở tại chỗ. Cùng Tân Minh so tốc độ, đạo tông còn chưa đủ tư cách. Ứng Hoan Hoan cầm trong tay Thiên Hoàn Cẩm, trong đầu phức tạp tựa như một đoàn luẩn ma. Trong ngày thường nàng cùng Lăng Thanh Trúc chính là tỉ muội tương sướng, quan hệ cá nhân vô cùng tốt. Nhưng là hôm nay nguy cơ sinh tử, nàng lại đem Lăng Thanh Trúc nhét vào tại chỗ. Như vậy tình huống, nếu như đạo tông ở lại nơi đó, cùng Cửu Thiên Thái Thanh cung một người cũng chạy không thoát, chắc chắn bị kia nguyên môn toàn bộ ăn hết. Hướng Chi, Ứng Hoan Hoan đại biểu không phải chính hắn, mà là đạo tông. Nàng nhất định phải vì chính mình sau lưng cái này, 500 tên đạo tông đệ tử tinh anh phụ trách, bọn hắn đều là tương lai đạo tông lực lượng trung kiên, tuyệt đối không thể hao tổn ở chỗ này. Về phần ngày sau, nàng chắc chắn tự mình tiến về Cựu Thiên Thái Thanh cung bồi tội. Các ngươi muốn đi nơi nào nha? Một thanh âm đột ngột từ ứng Hoan Hoan phía trước vang lên, chẳng biết lúc nào một thân ảnh ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Ứng Hoan Hoan đề cao cảnh giác, chậm rãi mở miệng nói: "Ngươi là ai? Nhóm chúng ta vừa mới tách ra, ngươi hỏi ta là ai?" Một đạo trêu tức thanh âm truyền vào ứng Hoan Hoan trong tai, ứng Hoan Hoan sắc mặt đột nhiên lại biến. Thanh âm này là Lâm Lang Thiên. "Chạy!" Ứng Hoan Hoan trực tiếp mở miệng nói. Lâm Lang Thiên thực lực, hắn được chứng kiến, chính là cựu nguyên nghiệt bàn cảnh đỉnh phong lang thánh thúc, cũng không phải là đối thủ của hắn. Ứng Hoan Hoan lập tức cảm giác sâu sắc không có lực lượng, không nghĩ tới cái này Tần Minh đã đuổi tới trước mặt bọn họ. Ngay lập tức duy nhất phương pháp chính là nàng ngăn chặn Tần Minh, cho trong môn phái đệ tử tranh thủ sống sót cơ hội. Vệ phần có thể sống sót bao nhiêu người, vậy cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Ngươi cảm thấy ngươi chống đỡ được ta?" Thần Minh mở miệng nói. "Kia đều có thể thử một chút." Ứng Hoan Hoan không sợ chút nào. Ứng Hoan Hoan là chuyến này Tần Minh trọng yếu nhất mục tiêu một trong, nếu như Tần Minh có thể đem thể nội băng chủ linh hồn thôn phệ, Tần Minh liền có thể liền có thể tấn thăng đến sinh huyền cảnh. Đây cũng là một trận đánh cược. Nếu như thôn phệ tổ phụ không cách nào thôn phệ dấu ở Ứng Hoan Hoan thể nội băng chủ linh hồn, Kia băng chủ linh hồn tất nhiên sẽ thức tỉnh cũng chiếm cứ ứng hoan hoan thân thể. Cùng là cựu nguyên đỉnh phong nghiệt bản cảnh, Tần Minh tuyệt đối không cách nào chiến thắng băng chủ linh hồn chiếm cứ ứng hoan, hoan. Duy nhất cơ hội chính là thừa dịp băng chủ linh hồn chưa thức tỉnh, trực tiếp đem thôn phệ. Nhưng băng chủ chính là viễn cổ bát chủ đứng đầu, ở kiếp trước chính là luân hồi cảnh cường giả. Có thể hay không thôn phệ hết băng chủ linh hồn, còn chưa biết được. Nhưng là Tần Minh lại quyết định muốn thử trên thử một lần. Chỉ cần Tần Minh thôn phệ băng chủ linh hồn, Hắn liền có thể liền có thể xung đột gông cụm xiển xích bước vào sinh huyền cảnh. Chính là bước vào tử huyền cảnh cũng có thể. Về phần kia đi từ tán đạo tông đệ tử, nhưng cũng không phải trọng yếu như vậy. Ứng Hoan Hoan nhìn qua tần minh ánh mắt, trong lòng không khỏi nổi lên một tia hàn ý. Tần Minh đương nhiên sẽ không nhường Ứng Hoan Hoan trước xuất thủ, trực tiếp tế ra thể nội thôn phệ tổ phụ. Sâu màu đen phù văn, nhờ Ứng Hoan Hoan có chút tìm lập nhanh. Đây là Tần Minh lần thứ nhất tế ra tổ phụ, nhưng cũng không có biện pháp Đối mặt băng chủ linh hồn hắn không thể có mảy may lưu thủ. Đến không hết tia sáng màu đen từ tổ phủ bên trong lướt ầm ầm ra, hiện lên pho thiên cái địa chi thế đem ứng Hoan Hoan bảo phủ. Một cỗ đáng sợ tử vong hương vị từ tia sáng màu đen bên trong tràn ngập ra, kia một sát na, ứng Hoan Hoan sắc mặt bị biến, loại công kích này, căn bản không phải nàng có thể ngăn cản. Ứng Hoan Hoan khẽ cắn răng ngà, ngọc thủ rơi vào thiên hoàng cầm phía trên. Mấy đạo kim mang lướt đi, nhưng lại không có chút nào dùng làm. Kia tia sáng màu đen dễ như trở bàn tay xua tán đi cái mang, đánh vào Thiên Hoàng Cầm phía trên. Ráng rắc. Thiên Hoàng Cầm đột nhiên rung động mấy phần, đàn mặt ngoài thân thể xuất hiện mấy đạo khe hở. Đại lượng linh khí xoáy mòn, cái này Thiên Hoàng Cầm lại bị thôn phệ chi lực sinh sinh hủy đi. Kia bảng bạc thôn phệ chi lực theo hướng Hoan Hoan cánh tay, trực tiếp tràn vào nàng thể nội. Tại tần minh điều khiển phía dưới, thẳng đến hướng Hoan Hoan đan điền. Băng chủ linh hồn liền giấu ở nơi đó. Hướng Hoan Hoan lúc này đã hôn mê. Nhưng là thân thể lại là đang không ngừng rung động. Trong cơ thể nàng băng chủ linh hồn, cảm nhận được nguy hiểm, đã có thức tỉnh dấu hiệu. Thuôn phệ chi lực còn chưa đủ. Tần Minh đem hai viên sinh tử chuyển luân đan đặt ở gốc rễ, sau đó trực tiếp rạch ra cánh tay của mình, hiện lên thác nước hình dáng tiên huyết đổ vào tại ứng hoan hoan trên thân thể. Thuôn phệ chi lực hấp thu tần minh tiên huyết về sau, lập tức uy thế phóng đại. Chương 214: Luyện hóa băng chủ, canh thứ 2. Cầu đần mua. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Ứng Hoan Hoan lúc này đã biến thành một cái to lớn màu đen kén. Nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện kia to lớn kén toàn bộ là từ thôn phệ chi lực tạo thành. Không chỉ là biểu thể bên ngoài, ứng Hoan Hoan thể nội cũng bị thôn phệ chi lực che kín. Trong cơ thể nàng nguyên khí cùng huyết mạch cơ bắp đã toàn bộ bị thôn phệ, toàn bộ thân thể đã thành một cái trống rỗng. Nhưng là kia ứng Hoan Hoan nơi đan điền, lại bị một đoàn nhạt nguyên lực màu xanh lam thật chặt phòng hộ. Tại ứng Hoan Hoan nơi đan điền, một quả nhạt lam sắc tinh thể gắt gao che chở ứng Hoan Hoan ý thức. Đó chính là băng chủ linh hồn trỗ. Tần Minh sắc mặt càng phát ra tái nhợt, thể nội tiên huyết đã gần như khô cạn. Nhưng là thôn phệ chi lực, vẫn như cũ không cách nào xông phá kia băng chủ lực lượng bảo hộ. Cách đó không xa trên bầu trời bay tới mấy trăm đạo bóng người, Tần Minh lườm bọn hắn liếc mắt. Xem kia cơ sĩ, là nguyên môn phụ thuộc tông môn. Những cái kia nguyên môn phụ thuộc tông môn đệ tử cũng nhìn thấy Tần Minh, vội vàng hướng Tần Minh phương hướng bay tới. Kia cầm đầu đệ tử một mặt bớt bị nói, Lâm sư huynh Xảy ra chuyện gì a? Có gì cần nhóm chúng ta trợ giúp sao? Nếu như có thể chiếm được Trần Minh hảo cảm, có lẽ hắn liền sẽ đặc biệt được thu vào nguyên môn. Một khi được thu vào nguyên môn, hắn tại Nguyên Tông môn địa vị liền sẽ đề cao thật lớn. Hắn thiên phú mặc dù không cao, nhưng là e cỡ lại không thấp. Nhìn một cái, liền biết rõ Trần Minh gặp phiền toái không nhỏ. Cho nên hắn liền trực tiếp vọt xuống tới, muốn hỏi một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trợ giúp a? Có lẽ ta thật cần. Tần Minh nhìn qua kia mấy trăm tên đệ tử, khóe miệng nổi lên một tia yêu dị huyết sắc. Kia bị nhìn chằm chằm tông môn đệ tử không khỏi sinh lòng phát lạnh, nhưng xuất phát từ nguyên môn uy nghiêm nhưng cũng không dám ly khai. Lâm sư huynh cứ việc phân phó. Đệ tử kia tiếp tục nói. Vậy thì tốt, cái này thế nhưng là các ngươi bằng lòng. Tần Minh thấp giọng đây lẩm bẩm nói, đệ tử kia khẽ giật mình, không có minh bạch Tần Minh ý tứ. Nhưng là sau một khắc, bàng bạc thôn phệ chi lực lần nữa từ Tần Minh thể nội tuôn ra trực tiếp đem ở đây mấy trăm tên tông môn đệ tử bao quả cuốn quanh. Đại lượng tiên huyết bị sinh sinh theo trong cơ thể của bọn họ rút ra, đau đớn dẫn đến khuôn mặt của bọn họ vặn vẹo đến cực hạn. Tần Minh mặt không biểu lộ, phảng phất đây hết thảy cùng hắn không có quan hệ. Trong khoảnh khắc, kia mấy trăm người liền bị rút khô thể nội tiên huyết. Mấy trăm người tiên huyết trên không trung rót thành một đạo máu đỏ tươi đỗ, nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi. Kia to lớn vũng máu tại Tần Minh điều khiển phía dưới, cùng thôn phệ chi lực dung hợp, Lần nữa tràn vào ứng hoan hoan trong thân thể. Kia ứng hoan hoan thân thể cũng nhịn không được nữa như thế to lớn năng lượng, trực tiếp chia năm xẻ bảy ra. Kiêu nhạt lam sắc tinh thể cũng bại lộ trên không trung. Thần Minh sắc mặt đại biến, cái này cũng không dễ. Phải biết, tại kia phần thiên cổ mộ bên trong còn có băng chủ người hầu. Một khi bị hắn cảm nhận được băng chủ khí tức, sợ sẽ là 100 cái hắn cũng không có chạy trốn cơ hội. Thế nhưng là trong khoảnh khắc Trần Minh lại không cách nào đem kia băng chủ linh hồn luyện hóa. Đột nhiên Một cú cường đại khí tức từ dị ma vực chô sâu truyền đến, đồng thời tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng Tần Minh phương hướng chạy tới. Đáng chết, vết bắt nhất hậu quả vẫn là phát sinh. Tần Minh không kịp do dự, trực tiếp một ngụm đem kia nhạt lam sắc tinh thể nuốt vào trong miệng. Đau đớn kịch liệt theo trong bụng bốc lên, Tần Minh cố nén kịch liệt đau nhức. Có thôn phệ chi lực tồn tại, tạm thời còn có thể áp chế ở kia băng chủ linh hồn. Kia băng chủ linh hồn tiến vào Tần Minh thể nội về sau, liền nhanh chóng di động tới. Sau một khắc, Hắn vậy mà trực tiếp chui vào tần minh trong đan điền. Trong đan điền mộc sư nguyên thần thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra, liền tại kia băng chủ linh hồn khí thế cường đại phía dưới, trực tiếp hồn phi phách tán. Mà liền tại lúc này, một mực tại tần minh trong đan điền tự do thể động, một tấm tự do thể trực tiếp nhảy về phía kia băng chủ linh hồn, cũng đồng thời bộc phát ra một cỗ hơn uy thế cường đại. Cho dù là băng chủ linh hồn, cũng không dám lại tại tần minh trong đan điền tứ ngược. Phát hiện viễn cổ bát chủ băng chủ linh hồn Túc chủ có thể lựa chọn tiêu hao một tấm tự do thẻ đồng hóa băng chủ linh hồn. Một đạo băng lánh máy móc gầm thanh tại tần minh trong thai vang lên. Lúc này tần minh chỗ nào lựa chọn cái khác lựa chọn, trực tiếp lựa chọn đồng ý. Sau một khắc, kia tự do thẻ trực tiếp tiêu tán tại tần minh trong đan điền, hóa thành điểm điểm tinh quang rực thành một tấm to lớn mạng, đem kia băng chủ linh hồn giam cầm. Băng chủ linh hồn bị giam cầm về sau, ra sức muốn tránh thoát. Nhưng là đáng tiếc, tự do thẻ chính là hệ thống sản phẩm vượt qua cái thế giới này thiên địa quy tắc bên ngoài đồ vật. Kia băng chủ linh hồn giãy giụa một lát, cuối cùng cũng đào thoát không rơi bị đồng hóa vận mệnh. Tại băng chủ linh hồn bị đồng hóa một khắc này, thần minh tu vi như là hồng thủy tìm được chỗ tháo nước đồng dạng ngăn không được. Sinh huyền cảnh tiểu thành, sinh huyền cảnh đại thành, sinh huyền cảnh đỉnh phong. Cuối cùng mãi cho đến từ huyền cảnh tiểu thành cảnh giới mới ngừng lại được. Cái này như ngồi trung hỏa tiễn cảnh giới tốc độ tăng lên, nhưng Tần Minh cũng cảm thấy có chút không chân thực. Cơ hồ là tại Tần Minh đồng hóa băng chủ linh hồn cùng một thời gian, một đạo đỏ bảo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở Tần Minh trước mặt. Hắn nhìn chằm chằm ứng hoan hoan thi thể, Lục Ngổ Nhãn Thần có chút mê mang. Hắn thủ trưởng cầm ngược, Chu Vi Thiên Địa Nguyên Khí trong nháy mắt tụ với hắn trong lòng bàn tay. Đây là tại căn cứ Nguyên Khí ba động, tại phân rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Băng chủ khí tức, làm sao lại đột nhiên biến mất? Đỏ bao người tới Tần Minh trước mặt, vậy đối hãm sâu lấy hốc mắt dừng lại tại Tần Minh trên thân. Tần Minh cùng hắn đối mặt, thở mạnh cũng không dám một cái. Hắn mặc dù không biết rõ cái này như là xương khô đồng dạng lão giả đến cùng ra sao tồn tại, nhưng hắn 10 điểm rõ ràng, tự mình tại hắn trong tay, không có chút nào sức chống cự. Nhưng là sau một khắc, kia xương khô đỏ bảo người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tần Minh không khỏi thở dài một hơi, đoán chừng cái này đỏ bảo người có nằm mơ cũng chẳng ngờ Tần Minh sẽ có được tự do thể loại này vượt qua thiên đạo quy tắc độ vận. Lúc này Tần Minh mới có thời gian bên trong xem nan điện. Đồng hóa băng chủ về sau, Tân Minh đan điền hiện ra một loại lam nhạt nhan sắc. Tân Minh thể nội chạy xuôi nguyên lực cùng huyết dịch, vậy mà cũng biến thành có chút phất lam, sẽ không thay đổi thành lam cự nhân đi. Tân Minh rũa ra hai tay, da của mình vậy mà cũng lộ ra lam sắc. Bất quá cũng may, không có quá nhiều thời gian dài hết thể liền khôi phục nguyên trạng. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Bầu trời lướt qua mấy chụp đạo thân ảnh, cầm đầu chính là Lâm Thành. Cựu thiên thái thanh công tử Lý Sạch sẽ a. Thần Minh mở miệng tuấn hỏi. Sư huynh yên tâm, không có một cái nào người sống. Không có lăng thanh chúc, do phá là gan cựu thiên thái thanh cung đệ tử tại nguyên môn chúng đệ tử tinh anh trước mặt chính là một đám đợi đồ tể cừu non. Cái này đạo tông người. Lâm Thành nhìn qua thi thể khắp nơi, nao nao. Không nghĩ tới cái này ứng hoan hoan vậy mà lại ma đạo bí pháp, sinh sinh đem tà kéo ở chỗ này. Nếu không phải những này phụ thuộc tông môn đệ tử trợ giúp, ta còn thực sự không nhất định làm gì được nàng. Thần Minh mang theo có chút tiếc hận cùng thương cảm giọng nói. Nhưng là đáng tiếc, cuối cùng mặc dù Chém Diệt hứng hoan hoan, nhưng là những này tông môn đệ tử lại tạo động thủ của nàng. Chương 215: Đặt bẫy, canh ba. Câu đần mua. Trên đường Tần Minh cùng Tiểu Nguyên Quân gặp mặt một lần, Tiểu Nguyên Quân đã đem Hồng Hoang Điện cùng thần tông đệ tử Chém Diệt. Tiểu Nguyên Quân vốn cho rằng Tần Minh liền một cái siêu cấp tông môn đội ngũ cũng diệt không rơi, nhưng không có nghĩ đến Tần Minh vậy mà xuất thủ liên tiếp tiêu diệt Kiếm Tông cùng Cửu Thiên Thái Thanh cùng thậm chí còn chém giết đạo tông ứng hoàn hoàn. Đạo tông cùng Cựu Thiên Thái Thanh cung thực lực không mạnh, nhưng là kiếm tông tại bát đại siêu cấp trong tông môn lại có thể sắp xếp tiến lên 3. Tân Minh có thể uy hiếp kiếm tông đội ngũ, đây đủ nhìn ra Trần Minh thực lực không tầm thường. Tân Minh từ Tiểu Nguyên Quân chỗ biết được một tin tức, Phần Thiên Cổ Mộ sắp mở ra, còn lại mấy cái siêu cấp tông môn đội ngũ hẳn là cũng chạy tới kia Phần Thiên Cổ Mộ. Phần Thiên Cổ Mộ bên trong Phần Thiên Cổ Tàng chính là dị ma vực bên trong vô cùng có danh khí một tòa cổ tàng. Nghe nói trong đó không chỉ có chứa rất nhiều cường đại viễn cổ võ học, Thiên Địa Linh Bảo cũng không ít từ cái này viễn cổ bên trong lưu truyền xuống bà bối, trong đó thậm chí còn có trong truyền thuyết thuần nguyên chi bảo tồn tại. Du La chỉ là nghe đồn, cũng đầy đủ gây nên tất cả đại tông môn ngắc ngé. Dĩ vãng cái này phần thiên cổ tàng cũng sẽ không mở ra, nhưng là lần này lại là đột nhiên mở ra. Những cái kia tông môn đã bị dục vọng mất phương hướng lý trí, nhưng là Trần Minh lại biết rõ, cái này phần thiên cổ mộ mở ra cùng Tiểu Nguyên Quân thoát không khỏi liên quan. Tần Minh lúc này cũng không khỏi không bội phục Tiểu Nguyên Quân lưu kế, dạng này tách ra tìm kiếm hiệu suất thực tế quá thấp. Thời gian có hạn, chắc chắn sẽ có cá lọt lưới. Không bằng thông qua một tòa cổ tàng đem tất cả mọi người dụ hoặc đến cùng một chỗ, sau đó vây mà diệt chi. Tần Minh tại cùng ứng hoan hoan kịch chiến thời điểm, không ít đạo tông đệ tử mượn nặng nghề bóng đêm chạy mất. Cái này dị ma vực như thế lớn, Tần Minh lại phí sức tìm kiếm cũng hầu như về là có một ít cá lọt lưới. Chưa tới nửa ngày thời gian, Toàn bộ dị ma vực liền lưu truyền một cái truyền ngôn. Cái tông phái này giải thi đấu chỉ là nguyên môn một cái bánh lới, mục đích thực sự là vì suy yếu tất cả tông thực lực. Bát đại siêu cấp trong tông môn một nữa đã bị hủy diệt tính đả kích. Lúc ban đầu dị ma vực bên trong không ít tông môn chỉ đem cái này xem như một chuyện cười, dù sao tông phái giải thi đấu đã cử hành mấy ngàn năm, đều là tại cái này dị ma vực bên trong. Bị nguyên môn đệ tử chém giết, chỉ có thể trách bọn hắn tài nghệ không bằng người về phần cái gọi là hủy diệt bát đại siêu cấp tông môn nhiều hơn phân nửa đội ngũ, càng là lời nói vô căn cứ. Bát đại siêu cấp tông môn thực lực tương tự, coi như nguyên môn là bát đại siêu cấp tông môn đứng đầu, cũng không có đến nghiền ép cái khác siêu cấp tông môn tình trạng. huống chi, lần này tông phái giải thi đấu nguyên môn tam tiểu vương chỉ một cái, một cái khác chỉ là vừa mới theo Bạch Triều chi chiến bên trong giết ra tới chim non. Kia cái gọi là quán quân tên tuổi, cũng không thể gây lên bọn hắn bất kỳ chú ý. Nhưng là theo thời gian rời đổi, Bọn hắn cũng càng phát ra cảm giác sẽ ra chuyện kỳ quặc. Đạo tông, Kiếm tông, Thần tông cùng Hồng Hoang Điện đội ngũ trầm trặm chưa từng xuất hiện. Vạn Khôi Môn cùng Phù Cốc mặc dù không tin truyền ngôn, nhưng lại cũng tin tưởng tin tức này không phải không có lửa thì sao có khói. Hai chi đội ngũ liền quyết định hợp tác tìm tòi, lợi ích chia đều. Lúc này Vạn Khôi Môn thủ tịch đệ tử Quỷ Lệ cùng Phù Cốc thủ tịch đệ tử Phù Thanh tụ cùng một chỗ, không biết rõ đang thương thảo cái gì. Đúng lúc này, một tên Vạn Khôi Môn đệ tử hốt hoảng chạy tới. Quỷ kia Lệ khẽ khẽ chau mày. "Chuyện gì? Như thế bối rối? Phía trước có người, là đạo tông người." Đệ tử kia vội vàng nói. "Đạo tông người?" Quỷ Lệ cùng Phù Thanh nhìn nhau, rốt cuộc gặp phải cái khác tông môn đội ngũ. Truyền luôn không phải nói đạo tông ứng hoan hoan chết tại Nguyên Môn Lâm Lang Thiên trong tay a? Bọn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, tin tức này đến cùng là thật là giả. Đem bọn hắn mang tới. Quỷ Lệ mở miệng nói, Lập tức liền có 2 tên vạn khôi môn đệ tử đem 3 tên đạo tông đệ tử mang theo tới. Ba tên đệ tử lúc này mười điểm chất vật, mặt mũi tràn đầy hốt hoảng, tựa như chó nhà có tang. Nếu không phải trên người bọn họ phục sức, quỷ lệ cũng không nhận ra bọn hắn lại là đạo tông đệ tử. Quỷ lệ nhíu mày, còn có hay không siêu cấp tông môn đệ tử bộ dạng? Kiêu Lâm Lang Thiên, chính là một cái ác ma. Có 2 tên đạo tông đệ tử đã bị điên mất lý trí, quỷ lệ nắm lấy khác một tên nhìn đối lập còn tương đối bình thường đạo tông đệ tử ngươi nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Kia đạo tông đệ tử đem Cửu Thiên Thái Thanh cung gặp phải ma quái, đến bọn hắn đạo tông nhận được Cửu Thiên Thái Thanh cung cầu viện truyền âm, đến gấp rút tiếp viện về sau Tần Minh đột nhiên xuất thủ. Đệ tử kia ký cảo quỷ lệ cùng phụ Thanh hai người giảng thuật một phen, hai người nghe xong sắc mặt đều là hết sức khó coi. Lăng Thanh Trúc cùng Ứng Hoan Hoan đều đã chết. Hai người này, tại toàn bộ Đông Huyền vực đều có nổi tiếng thành kỷ. Tám đại tông môn tuổi trẻ tuấn kiệt bên trong, vậy cũng là đại biểu nhân vật Cứ như vậy bị Tần Minh giết chết. Hai người đều có nhiều không thể tin được. Xem ra lần này tông môn giải thi đấu quả thật có chút kỳ quặc. Quỷ Lệ sắc mặt ngưng trọng nói: "Kia nhóm chúng ta còn đi phần Thiên Cổ Tàng a?" Phù Thanh Tuấn hỏi. "Không đi. Nghĩ đến kia Nguyên môn đã tại phần Thiên Cổ Tàng bên trong bày ra Thiên La địa võng, liền đợi đến nhóm chúng ta chơi vào." Quỷ Lệ mở miệng nói. "Ừm." Phù Thanh hứng tiếng nói. Hai người làm Đông Huyền vực tuổi trẻ Tuấn Kiệt, Thực lực không kém trí thông minh tự nhiên cũng không thấp. Cựu Thiên Thái Thanh cùng Đạo Tông đều đã bị Nguyên Môn độc thủ, kia chưa lộ diện kiếm tông, Thần Tông cùng Hồng Hoang Điện đại khái dẫn đầu cũng bị Nguyên Môn diệt. Hiện tại hai người bọn họ siêu cấp tông môn, rất có thể là bảy cái siêu cấp trong tông môn còn sót lại hai cái đội ngũ. Phần Thiên cổ tàng bên ngoài màu đen bình nguyên phía trên đã đứng đầy người. Tiểu Nguyên quân đội ngũ tại rất phía trước, lúc này Tiểu Nguyên quân ngay tại bốn phía quan sát. Cự ly phần thiên cổ tàng mở ra thời gian càng ngày càng gần, thế nhưng là vạn khôi môn cùng phụ cốc người lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Tiểu Nguyên Quân cũng khóa chặt tần minh vị trí, sau một khắc tiểu Nguyên Quân đã xuất hiện ở tần minh trước mặt. "Đều là ngươi làm chuyện tốt." Tiểu Nguyên Quân âm thanh lạnh lùng nói. Tần Minh tự nhiên minh bạch tiểu Nguyên Quân ý tứ, tự mình động thủ cũng không dễ dễ. Kia đạo tông người, chạy mất không ít. Thế nhưng là cái này cũng không có biện pháp, có thể chém giết ứng hoan hoan cũng luyện hóa hắn thể nội băng chủ linh hồn. Đồng thời tại kia kinh khủng đỏ bào người trong tay nhặt một cái mạng đã cực kỳ không dễ dàng. Những cái kia chạy mất đạo tông đệ tử, Tần Minh thực lực lại nghịch thiên cũng thuộc về thực bất lực. Tạo thành hậu quả, cũng tại Tần Minh trong dự liệu. Yên tâm, cái mông không cần ngươi đến lau." Thần Minh mở miệng nói. "Kia tốt nhất." Tiểu Nguyên Quân nói đi, thân hình liền trực tiếp biến mất. Bề nguyên trước mặt không gian bắt đầu vặn vẹo xé rách, giữa thiên địa bầu không khí đột nhiên bốc lửa. Một chút nhất lưu tông môn cùng nhị lưu tông môn gặp bát đại siêu cấp tông môn chỉ có nguyên môn một tông tại, trong lòng không khỏi nổi lên cuồng hỉ. Cái này phần thiên cổ tàng to lớn như thế, nguyên môn lấy thêm có thể cầm bao nhiêu? Trước trước tông phái giải thi đấu, cổ tàng mở ra bát đại siêu cấp tông môn cũng xuống không dưới. Bọn hắn những này nhất lưu nhị lưu tông môn, chỉ có thể ăn một chút siêu cấp tông môn không muốn ăn cơm thừa rượu cạn. Nhưng là bây giờ cái này phần thiên cổ tàng, bảy cái siêu cấp tông môn cũng vắng mặt. Cái này lớn bánh gà tổ bọn hắn cũng có thể ăn được một ngụm. Thần Minh nhìn qua những này Tam Lam Tông môn đệ tử, không khỏi cười lạnh lắc đầu. Có mệnh cầm, liền không biết rõ có hay không mệnh ngự dụng. Chương 216, Đồ sát, canh thứ nhất. Cầu đần mua. Đỏ thấm đại địa phía trên, không có vật gì. Tiến vào phần thiên cổ tàng bên trong tông môn đệ tử nhao nhao khẽ giật mình, nhìn qua hết thảy trước mặt 10 điểm không hiểu. Chu Vi 10 điểm hoang vu, cùng ghi chép bên trong cổ tàng hoàn toàn khác biệt. Tần Minh cùng Tiểu Nguyên Quân đứng ở giữa không trung, lẳng lặng nhìn qua phía dưới hết thảy. Tại bọn hắn trong mắt, những cái kia tông môn đệ tử đều là đứng sừng sững ở tại chỗ, khẽ động bất động. Nhưng là khuôn mặt của bọn họ biểu lộ lại là mười điểm đặc sắc. Khi thì vân mèo, khi thì giãn ra. Bên trong vùng không gian này, tràn ngập làm cho người dị thường táo bạo khô nóng chi khí. Cái này phần thiên cổ tàng bên trong, quả thật có bạo vật a. Tần Minh mở miệng nói. "Tự nhiên có." Tiểu Nguyên Quân mở miệng nói. Mặc dù hắn có thể trưởng khống phần Thiên cổ tàng đại trận, nhưng lại không có nghĩa là hắn có thể cầm tới phần Thiên cổ tàng bảo vật. Trong đó có kinh khủng tồn tại, chính là dị ma nhất tộc cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Thường ngày nguyên môn đệ tử cũng chỉ dám ở phần Thiên cổ tàng bên ngoài tìm kiếm, về phần kia chứa đựng có chân chính bảo vật phần Thiên cổ tàng chỗ sâu, lại là không người dám tùy tiện đặt chân. Rang rắc. Phía dưới đám người bên trong, không ít người vậy mà trực tiếp dùng tay nắm nát cổ của mình còn có người dùng đao hoặc là đoạn kiếm rạch ra cổ tay của mình, sau đó như phát điên cùng thiếu. Những người này đều là tâm trí bất ổn, cảnh giới phù phiếm không có định lực người. Một đạo huyễn sát trận, liền có thể xử lý bọn hắn, không cần nhóm chúng ta động thủ." Thiều Nguyên Quân ngạo nghễ nói. Tân Minh không nói gì, mà là đem lực chú ý một mực đặt ở trước mặt trong trận pháp. Cái này huyễn sát trận là thật cường đại, lại có thể đồng thời điều khiển mấy chục vạn người tâm thần. Mỗi một giây, đều năm chắc ngàn người lấy các loại phương pháp chết đi. Nửa khắc đồng hồ đi qua, bị Huyễn Sắt trận chém giết người đã đạt đến 10 vạn số lượng, nhưng lại cũng không ít thiên phú cực cao đệ tử, theo Huyễn Sắt trận tránh ra. Một khi có dạng này người xuất hiện, Tiểu Nguyên Quân nguyên lực liền sẽ trong nháy mắt xuyên qua thân thể của bọn hắn. Không sai biệt lắm. Lại là nửa khắc đồng hồ đi qua, Huyễn Sắt trận bên trong tổn trữ năng lượng đã tiêu hao hơn phân nửa. Kia mấy chục vạn tông môn đệ tử, cũng chỉ còn lại có giải giác mấy vạn. Không thể không nói Tiểu Nguyên Quân một chiêu này so bọn hắn tìm người giết hiệu suất thật sự là cao không ít. Còn lại mấy vạn tông môn đệ tử theo Huyễn Sắt trận bên trong tứ tỉnh, lúc này bọn hắn đã tiến vào chân chính phần Thiên Cổ Tàng. Đây cũng không phải Tiểu Nguyên Quân có lòng dạ đàn bà, mà là Thiên Nguyên Tử cùng dị ma từng có ước định. Nhất định phải đem một chút người sống giao cho bọn hắn, người sống tiên huyết cùng da thịt đều là mười điểm ngon, đối với dị ma nhất tộc là vật đại bổ. Bất quá là quyết định một chút sâu kiến vận mệnh, Thiên Nguyên Tử tự nhiên một ngụm đồng ý những người này đều là đưa cho dị ma nhất tộc. Một thế này không có lâm động cản trở, hành động thuận lợi không ít. Không biết như thế nào, tần minh trong đầu luôn luôn lóe ra một cái bóng lưng. Cái bóng lưng kia giống như đã từng quen biết, luôn cảm giác ở nơi nào gặp qua. Bình nguyên phía trên, kia mấy vạn tông môn đệ tử tần minh hướng phía trước sơn mạch chạy đi. Tại bọn hắn xem ra, bọn hắn hoàn thành phần thiên cổ tàng khảo nghiệm, bọn hắn có tư cách đạt được phần thiên cổ tàng bên trong hết thảy. Nhưng thật là dạng này a. Tại sơn mạch hai bên, Vô số dị ma tiểm phục tại thấp bẽ trong bụi cỏ. Bọn hắn cầm trong tay mẩu nâu xám cốt đao, hai cái lồi da con mắt nhìn chòng chọc vào Sơn Khẩu vị trí. Bọn hắn liếm môi, ánh mắt lộ ra khát ngáo qua mang. Đói bụng như thế thời gian dài, rốt cục có thể ăn no nê. Người sống trên người hết thảy, đối với bọn hắn tới nói đều là đại bổ chi vật. Rốt cục, Sơn Khẩu chô bạo lướt vào mấy chục đạo qua mang. Vậy cũng là nhất lưu tông môn đỉnh tiêm đệ tử, bọn hắn không ngừng mà người siêu việt quân, vọt tới rất phía trước. Những người còn lại cũng không cam chịu lật hầu, có thể đối phó được huyễn sát trận khảo nghiệm, đều không phải là người bình thường. Chí ít cũng là tất cả tông môn 10 vị trí đầu đệ tử. Đáng tiếc bọn hắn không biết rõ, sơn khẩu phía trên là đếm không hết dị ma. Lúc này những cái kia dị ma đang mở ra miệng lớn, đang chờ bọn hắn. Là toàn bộ tông môn đệ tử tiến vào hẻm núi về sau, sơn khẩu chỗ mấy chục khối cự thạch lầm vang rơi xuống, đem núi kia miệng gắt gao ngăn chặn. Sau một khắc, như mây đen dị ma theo hai bên dốc núi trút xuống, Mấy vạn đệ tử tại trăm vạn dị ma trước mặt tựa như đại dương mênh mông trên đại dương bao la một tờ thuyền con, lúc nào cũng có thể lật. Những cái kia tông môn đệ tử dù cho lại trấn định, lúc này cũng không nhịn được quá sợ hãi. Đáng chết, cái này nhất định là nguyên môn cái bẫy. Liệp Đao tông thủ tịch đại đệ tử sắc mặt hết sức khó coi. Không ít nguyên môn phụ thuộc tông môn đệ tử cũng ngậm, bọn hắn rõ ràng là nguyên môn thế lực một phương, vì chuyện gì trước không có đạt được bất cứ tin tức gì. Thế nhưng là lúc này dung không được bọn hắn suy nghĩ nhiều. Dị ma dĩ kinh trùng sắt đến trước mặt bọn hắn. Song Vương đánh giáp lá cả, tông môn đệ tử phẫn khởi phản kháng, dù sao ai cũng sẽ không vươn cổ chịu chết chờ chết. Răng rắc. Một tên tông môn đệ tử vừa mới chặn ngang chặt đứt mấy chục cái dị ma, lại bởi vì kiếm trong tay không kịp thu hồi, phần bụng trực tiếp bị hai cái hơi lớn một chút dị ma khai chảng phá bụng. Không trung trong nháy mắt bạo xuất một đoàn huyết vụ, kia tông môn đệ tử dập nát thân thể trong nháy mắt bị mấy cái dị ma chia ăn. Đại bộ phận dị ma sức chiến đấu không mạnh nhưng lại gánh không được số lượng nhiều. Tông môn đệ tử thể nội nguyên lực là có hạn, lúc này đã gần như khô cạn. Lúc này bày ở trước mặt bọn hắn chỉ có một con đường, đó chính là hướng về phía sơn cốc chỗ sâu mà đi. Sơn cốc chỗ sâu không có dị ma, cũng không có vỡ nước cự thạch ngăn cản. Rất nhanh, không ít tông môn đệ tử liền làm ra quyết định. Nếu như lưu tại nơi này, tất nhiên không cải biến được mình bị dị ma nuốt vận mệnh. Đã như vậy, không bằng buông tay đánh cược một lần, xông vào sơn cốc chỗ sâu đi. Những cái kia dị ma gặp không ít tông môn đệ tử chạy sơn cốc trốn sâu phóng đi, bọn hắn cũng không có ngăn cản, vẫn như cũ chia ăn lên trước mặt tông môn đệ tử, tựa như hưởng thụ lấy dừng lại 10 điểm mỹ vị tiệc. Tiếp xuống, liền đến nhóm chúng ta ra sân. Thiều Nguyên Quân mở miệng nói, "Giết sạch những này tông môn đệ tử chỉ là chuyến này đông đạo nhiệm vụ bên trong một cái, còn có một cái vô cùng trọng yếu nhiệm vụ, chính là tìm tòi phần thiên cổ tàng. Phần thiên cổ tàng lần này sớm mở ra, Thiên Nguyên Tử đánh giá ra việc này tất nhiên có kỳ quái." Những cái kia bị đuổi vào phần thiên cổ tàng chỗ sâu tông môn đệ tử, chính là dùng để giữ chức phá hôi. Dù sao phần thiên cổ tàng chỗ sâu, nguyên môn cũng không có tìm tới qua. Cùng hắn dùng tự mình tông môn đệ tử mệnh đến lấp, không bằng mượn dùng một cái những này tông môn đệ tử mệnh. Tần Minh cùng Tiểu Nguyên Quân vẫn như cũ chia hai cái đội ngũ, Tần Minh phía trước, Tiểu Nguyên Quân ở phía sau, một xa một gần đi theo tông môn đệ tử đằng sau. Tần Minh sắc mặt lạnh lùng, cái này Tiểu Nguyên Quân cũng là coi Tần Minh là thành vật hy sinh. Bất quá Tần Minh không vội mà cùng Tiểu Nguyên Quân tính sổ sách, tìm đòi phần thiên cổ tàng là vị thứ nhất. Tần Minh như nghĩ chém giết Tiểu Nguyên Quân, chỉ là trong khoảnh khắc sự tỉnh. Bây giờ Tần Minh đã là tử huyền cảnh tiểu thành cường giả. Giết Tiểu Nguyên Quân dễ dàng, nhưng là hiện tại nhiều người phức tạp. Các loại tiến vào phần thiên cổ tàng chỗ sâu, Tần Minh liền chuẩn bị tìm cái cơ hội giết hắn. Nương tựa theo tử huyền cảnh sơ kỳ tu vi, giết Tiểu Nguyên Quân đều không cần chiêu thứ hai. Chương 217: Kịch chiến phần thiên. Cảnh thứ 2. Câu đần mua. Kia tiểu Nguyên Quân không biết rõ Phần Thiên Cổ Tàng chân thực khuôn mặt, nhưng là Tần Minh lại biết rõ. Cái này Phần Thiên Cổ Tàng chính là một cái cực kỳ cường đại thuần nguyên chi bảo. Theo bọn hắn đi qua tòa kia tên là Phần Thiên Huyền Sắt trận về sau, cũng đã tiến vào Phần Thiên Đỉnh bên trong. Cái này Phần Thiên Đỉnh cũng là Tần Minh nhất định phải đạt được đồ vật. Tại Phần Thiên Cổ Tàng bên trong có hai cái cường đại tồn tại. Trong đó bất kỳ một cái nào cũng đầy đủ muốn hắn mặc nhỏ. Nhưng là Tần Minh muốn thu lấy cái này phần thiên đỉnh, còn nhất định phải cần hai người bọn họ trợ giúp. "Tiểu tử, ngươi là ai?" Âm vũ gió lốc bên trong, một đạo hắc ảnh đứng sừng sững trong đó. Đây cũng là Tần Minh nảy đi cầu trợ đối tượng, dị ma tướng. Dị ma nhất tộc đại khái có thể chia 5 cái đẳng cấp, dị ma tướng xếp tại thứ 3 vị. Dị ma tướng cảnh giới tương đương với nhân loại chuyển luân cảnh cường giả. Tần Minh muốn cầm tới phần thiên đỉnh, liền không thể đợi đi trợ giúp của hắn. Ngươi có muốn hay không rời đi nơi này?" Thần Minh cất cao giọng nói. "Chỉ bằng ngươi?" Bóng đen kia ngứ khí 10 điểm coi nhẹ, hắn liếc mắt một cái thấy ngay tần minh cảnh giới. Từ huyền cảnh tiểu thành, mặc dù lẫn nhau đối với những cái kia xâm nhập phần thiên cổ tàng bên trong sâu kiến muốn cường đại không ít, nhưng lại đối với dị ma tướng tới nói còn chưa đủ. "Không bằng ngươi giữ chức thức ăn của ta, để cho ta thức ăn ngon dừng lại." "Ngươi yên tâm, ta sẽ để cho ngươi đi hướng luân hồi." Dị ma tướng lần nữa mở miệng nói, Ngươi thật liền cam tâm thủ kia phần Thiên lão quỷ trói buộc, ở chỗ này yên lặng vẫn năm." Thần Minh nghiêm nghị chất hỏi, "Ngươi vậy mà nhận biết phần Thiên lão quỷ?" Bóng đen kia tiến tới Trần Minh trước mặt, chậm rãi mở miệng nói, "Ta chẳng những nhận biết phần Thiên lão quỷ, ta còn có thể giúp ngươi bài trừ phần tiên trận." Thần Minh thản nhiên nói, "Tiểu tử, lời này làm thật?" Dị ma tướng mở miệng lần nữa hỏi, "Tự nhiên coi là thật." Thần Minh hồi đáp, "Ngươi muốn cái gì?" Phần Thiên cổ tàng huyết thể cùng phần Thiên đỉnh Thần Minh, thế nhưng là quả thực nhường dị ma tướng ăn giật mình. Phải biết, phần thiên cổ tàng bên trong bảo vật chính là chuyển luân cảnh cường giả gặp cũng tuyệt đối chịu không nổi dụ hoặc. Tân Minh tu vi bất quá chỉ là tử huyền cảnh, cũng dám buông xuống cửa biển. Ngươi tiểu tử tính cách, ta ưa thích. Tốt, cứ như vậy định. Nếu như ngươi có thể cứu ta ra ngoài, ta chẳng những đem táng thiên cổ tàng bên trong bí bảo toàn bộ giao cho ngươi, còn có thể đưa ngươi một đạo lệnh bài. Cầm này lệnh bài, Dị ma tướng trở xuống dị ma tướng toàn bộ sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Dị ma lệnh bài. Thần minh ngay vậy, không khỏi động tâm. Phải biết, dị ma làm vực ngoại tà tộc, tộc nhân số lượng mặc dù xa xa không kịp nhân tộc, nhưng lại cũng không thể khinh thường. Mà lại dị ma sinh ra xuống tới, tu vi liền cùng nhân loại nghiết bản cảnh cường giả tương đương. Nếu không phải thời kỳ thượng của nhân tộc cường giả liên thủ đem dị ma nhất tộc chạy tới vực ngoại, mảnh này đại lục chỉ sợ sớm đã là dị ma nhất tộc thiên hạng. Cái này dị ma lệnh bài, đối với Tần Minh tác dụng không thua kém một chút nào kia phần thiên đỉnh. Tốt. Tần Minh nhìn qua đặt ở bóng đen kia phía trên nham tương núi, sắc mặt không khỏi có chút ngưng trọng. Toàn này nham tương núi chính là phần thiên trận nguyên lực biến thành, cũng không phải là tùy tiện có thể phá hủy. Mặc dù trải qua Tuế Nguyệt ma luyện, đạo này trận pháp đã xuất hiện không ít không chọn vẹn. Nhưng là nếu như Tần Minh một động thủ, kia phần thiên lão quỷ tất nhiên sẽ nghe hỏi chạy đến. Dị ma tướng trấn áp vài vạn năm chỉ có chuyển luân cảnh cảnh giới lại đã sớm không phát huy ra chuyển luân cảnh thực lực. Cùng kia phần thiên lão quỷ đối đầu, thắng thua còn chưa biết được. Kia phần thiên trận phía dưới dị ma tướng thấy thế, chính là trong nháy mắt đoán được Thần Minh suy nghĩ trong lòng. Trật Liên trực tiếp mở miệng nói, "Chỉ cần ngươi có thể đem tòa này phần thiên trận thứ trừ, kia phần thiên lão quỷ ta tự có phương pháp đem giết đi." Thần Minh đạt được trả lời, cũng không có hoài nghi. Dù sao chuyện này liên quan đến hai người bọn họ sinh tử tồn vong. Đến loại này tình trạng không có xe lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Tân Minh nhìn qua kia ngập trời khổng lồ hỏa trận, thôn phệ chi lực hào hùng mà ra. Vô số đạo trăm trượng to lớn nguyên lực màu đen từ Tân Minh sau lưng hư không mãnh liệt bắn mà ra. Thôn phệ chi lực lưu động, cuối cùng hung hăng đánh phía kia khổng lồ hỏa trận. Khổng lô hỏa trận bỗng nhiên bị rung chuyển, kia ngập trời hỏa diễm lập tức suy yếu không ít. Dị ma tướng thấy thế, nhịn không được cuồng hỉ nói: "Lại đến mấy lần, cái này phần thiên trận tất hủy." Tân Minh không có gấp lại xuất thủ. Bởi vì đạo kia kinh khủng màu đỏ thân ảnh đã đi tới hắn trước mặt. Phần Thiên lão quỷ. Kia dị ma tướng tự nhiên cũng nhìn chăm chú đến Tần Minh trước người bóng người, nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ nói: "Tiểu tử, hiện tại ly khai còn kịp, chớ có trợ trụ vi ngược." Kia đỏ bào lão giả mở miệng nói: Hắn liếc mắt liền nhìn ra Tần Minh cảnh giới, cũng phát hiện Tần Minh thiên phú không tầm thường. Bây giờ đại lục ở bên trên, giống Tần Minh dạng này thiên phú nghịch thiên người đã mười điểm thừa thất. Hắn không muốn ra tay giết Tần Minh. Nếu như Tần Minh chết rồi, kia đối với nhân tộc tới nói chính là một cái cực lớn tổn thất. Thật có lỗi, ta làm không được. Tần Minh tự nhiên không có khả năng bởi vì cái này đỏ bào lão giả mấy câu liền ly khai. "Tiểu tử, ngươi muốn minh bạch ngươi đang làm cái gì?" Đặt ở phần thiên trận phía dưới là nhóm chúng ta nhân tộc sinh tử đại địch. Kia đỏ bào lão giả chất hỏi. "Ta đương nhiên rõ ràng chính mình đang làm cái gì." Tần Minh thản nhiên nói. "Không, ngươi không minh bạch." Vài vạn năm trước đó, nhân tộc vì đem dị ma nhất tộc đuổi tới vực ngoại, cường giả đỉnh cao gần như toàn bộ hao tổn. Chính là như vậy, cũng không có hoàn toàn hủy diệt dị ma nhất tộc, chỉ là đem đuổi tới vực ngoại. Dị ma nhất tộc vong nhân tộc ta chi tâm không chết, tại vực ngoại khí thế hùng hổ. Ngươi làm nhân tộc nhân tài kiệt xuất, hơn không nên phản bội nhân tộc trợ giúp dị tộc. Thần minh ngay vậy thì là 10 điểm khinh thường nói. Hôm nay ta liền phải đem hắn cứu ra, ngươi có thể bắt ta như thế nào? Kia đỏ bào lão giả nghe vậy, Toàn thân bị tức run run không thôi. "Tốt, hôm nay ta liền thay nhân tộc thanh lý môn hộ." Sau một khắc, tia đỏ bào lão giả động, ngập trời hỏa diễm hóa thành một đạo ngàn trượng to lớn cự thủ, thẳng đến Trần Minh mà tới. Trần Minh thì trực tiếp tế ra thôn phệ tổ phù, kia tinh thuần thôn phệ chi lực hóa thành một cái hắc long, thẳng đến ngọn lửa kia cự thủ. Nóng tay cùng hắc long giữa không trung bên trong hung hăng va chạm, toàn bộ thiên địa phảng phất cũng kịch liệt run rẩy lên. Nóng tay cùng hắc long bạo ngược nguyên lực điên cuồng quét sạch khuyết tán ra đến. Xung quanh mấy ngọn núi trực tiếp bị san thành bình địa. Cái này lực tàn phá kinh khủng, có thể xưng kinh thiên động địa. Kia mấy cái hắc long, vậy mà đem kia nóng tay năng lượng sinh sinh tổn phệ. Một bên đỏ bào lão giả sắc mặt đột nhiên đại biến. Lại là thôn phệ tổ phụ. Hôm nay lão phu vô luận như thế nào, cũng muốn đưa ngươi lưu tại nơi này. Không thể để cho ngươi ngày sau trở thành nhân tộc gây tai họa. Kia đỏ bào lão giả thả người bay tới, hắn lại muốn tự bạo tàn hồn. Tần Minh cũng không nghĩ tới cái này Phần Thiên lão quỷ vậy mà như thế quệ tuyệt. Truyền luân cảnh cường giả tàn hồn tự bạo, đầy đủ uy hiếp được luân hồi cảnh cường giả. Mà Tần Minh, chẳng qua là một tên nho nhỏ tử huyền cảnh. Phảng phất sau một khắc, Tần Minh sẽ chết tại Phần Thiên lão quỷ tự bạo phía dưới. Cái này lão độ vật, thật đáng chết. Tần Minh nhìn qua kia đã biến thành to lớn hỏa đoàn Phần Thiên lão quỷ, nhịn không được ở trong lòng chửi bới nói. Chương 218: Chém giết Tiểu Nguyên Quân, canh 3. Câu đần mua Tần Minh đem thôn phệ tổ phù cất đặt tại trước ngực, cũng dành thời gian thể nội toàn bộ nguyên lực bày ra mấy đạo vòng phòng hộ. Cuối cùng hắn theo trong giới chỉ lấy ra thiên nguyên tử giao cho hắn phòng thân ngọc bội, không chút do dự kết hoạt. Sau một khắc, kia to lớn chùm sáng trực tiếp đem trọn phiến không gian dẫn bảo. Tần Minh cảm giác thân thể của mình phảng phất muốn bị hòa tan, chợt liền trực tiếp đã mất đi ý thức. Trong mê ngủ, Tần Minh phảng phất cảm nhận được một cỗ băng lãnh nguyên lực rót vào Tần Minh thể nội, đang chậm rãi chữa trị Tần Minh thân thể. Tần Minh mạnh ngẩng cao mở hai mắt ra, chu vi hết thảy phát sinh kịch liệt biến hóa. Nguyên bản hết thảy cảnh vật đã biến mất, thay vào đó là vô tận hắc ám. Tại tần minh trước mặt hư không chỗ, nổi lơ lửng một cái màu đỏ cư đỉnh. Nếu như đoán không tệ, đây chính là thuần nguyên chi bảo phần tiên đỉnh. Tần Minh lát nữa nhìn lại, phần tiên trận cùng dị ma tướng đều đã mất tích không thấy. Không biết là chết tại phần tiên lão quỷ tự bạo phía dưới, vẫn là chạy mất. Tần Minh vô tâm chiếu cố, bởi vì không gian bốn phía tại từng khúc xé rách. Trần Minh đem phần Thiên đỉnh thu nhập nạp giới, vội vàng ly khai. Phần Thiên đỉnh bị Trần Minh thu lấy, phần Thiên cổ tảng cũng không còn tồn tại. Trong đó hết thảy tất cả, cùng theo phần Thiên lão quỷ tự bạo biến mất. Dị ma vực bên trong, Trần Minh nhìn qua sau lưng thoáng qua liền mất thanh đồng cánh cửa, nhịn không được kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Còn tốt tự mình chạy nhanh, bằng không đoán chừng liền đem Vĩnh Viễn bị vây ở không gian kia trong cái khe. Có phải hay không là ngươi giở trò quỷ? Tiểu Nguyên Quân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Trần Minh trước mặt. Thần Minh tập trung nhìn vào, nguyên môn tất cả mọi người ở chỗ này, trừ bỏ nguyên môn đệ tử bên ngoài, còn có còn sót lại mấy ngàn tông môn đệ tử. Bọn hắn nhìn qua phần thiên cổ tàng lối vào, đều là một mặt không hiểu. Phần thiên cổ tàng đột nhiên đóng cửa, nhường bọn hắn có chút trở tay không kịp. Nhưng là không ai dám treo lên bị vây ở trong vết nứt không gian nguy hiểm, tiếp tục tại phần thiên cổ tàng bên trong tìm tòi. Bọn hắn không minh bạch tại phần thiên cổ tàng chỗ sâu, đến cùng xảy ra chuyện gì. Thần Minh là cái cuối cùng từ đó ra. Đây hết thảy, tất nhiên cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Không thể trả lời. Thần Minh thản nhiên nói, "Ngươi muốn chết?" Tiểu Nguyên Quân trực tiếp nắm Trần Minh cổ áo. Hắn suy đoán, tất nhiên là Trần Minh tại Phần Thiên Cổ Tàng bên trong thu hoạch được cái gì chí bảo, mới đưa đến Phần Thiên Cổ Tàng sớm đóng lại. Phần Thiên Cổ Tàng bên trong bí bảo, chính là Thiên Nguyên Tử cũng 10 điểm ngẫm nghĩ. Trần Minh thực lực bất quá chỉ là nghếch bản cảnh, có tư cách gì lấy đi Phần Thiên Cổ Tàng bên trong bí bảo? Tần Minh một phát bắt được Tiểu Nguyên Quân cánh tay, Tiểu Nguyên Quân sắc mặt biến hóa. Tần Minh thực lực, tuyệt đối không chỉ niết bàn cảnh, chí ít cũng là sinh huyền cảnh tiểu thành. Sau khi khiếp sợ, Tiểu Nguyên Quân trong mắt tràn đầy tham lam. Ngươi tại Phần Thiên Cổ tàng chỗ sâu quả nhiên thu được bí bảo. Tần Minh trước đó bất quá niết bàn cảnh đỉnh phong, ngắn ngủi thời gian đã đột phá đến sinh huyền cảnh. Hắn tất nhiên tại kia Phần Thiên Cổ mộ bên trong thu được kỳ ngộ gì. Đem bí bảo giao ra, tha cho ngươi một mạng. Tha ta một mạng. Tần Minh khẽ miệng có chút dương lên. Vậy ngươi liền đi chết đi. Gần như thế cự ly, Tần Minh một quyền trực tiếp đem Tiểu Nguyên Quân đầu đánh nát. Tiên huyết văng khắp nơi, đỏ trắng chi vật phun ra tần Minh một thân. Tần Minh chán ghét đem áo ngoài rút đi, đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ. Vốn định tha cho ngươi một mạng, thế nhưng ngươi tự tìm đường chết. Tần Minh nhìn qua những cái kia ngốc tại chỗ đã sợ choáng váng nguyên môn đệ tử, chậm rãi mở miệng nói. Phần Thiên Cổ Tàng đột nhiên đóng cửa, Tiểu Nguyên Quân không thể từ đó ra. Thần Minh mang theo tiếc hận thương cảm nói: "Chúng nguyên môn đệ tử hai mặt nhìn nhau, cấm như ve mùa đông. Đem bọn hắn cũng giết." Thần Minh chỉ vào những cái kia tông môn đệ tử, mở miệng nói: "Cự Ly tông phái giải thi đấu kết thúc chỉ còn lại mấy canh giờ, những người này tuyệt đối không thể sống." "Rõ." "Còn lại những cái kia tông môn đệ tử, thực lực lớn cũng không cao, chỉ bất quá gan lớn một chút tăng thêm vận khí tốt thôi." Giết chết bọn hắn nguyên môn đệ tử dư giải. Về phần Trần Minh, hắn còn có một nhiệm vụ khác. Đó chính là một mực chưa từng xuất hiện vạn khôi môn cùng phụ quốc đệ tử. Hai cái này tông môn 10 điểm thông minh, hẳn là tại cái này dị ma vực bên trong tìm một chỗ nơi giấu đi. Muốn tại cái này to lớn dị ma vực bên trong tìm tới hai chi đội ngũ, thật sự là quá khó khăn. Dù là Trần Minh là tự huyền cảnh cường giả, muốn tìm được bọn hắn nhưng cũng không phải một cái chuyện dễ. Nhưng Trần Minh cùng phụ thông tự huyền cảnh khác biệt, hắn có được thôn phệ tổ phù. To lớn thôn phệ chi lực hóa thành thiên ti và lũ Vững về dị ma vực tứ phía bốn phương tám hướng mà đi. Mỗi một sợi thôn phệ chi lực cũng mang theo tần minh một tia thần thức. Thời khắc này tần minh phảng phất nhiều hơn ngàn vạn cái phân thân, tại dị ma vực bên trong bắt đầu thảm thức lục soát. Dị ma vực ngoại vi một chỗ trong sân động, vạn khôi môn cùng phủ cốc người ẩn thân tại đây. Quỷ lệ cùng phủ thanh ngồi đối diện nhau. Cự Ly tông phái giải thi đấu kết thúc chỉ còn lại 3 canh giờ, chờ nhóm chúng ta ra ngoài, nhất định phải đem nguyên môn hung ác đem ra công khai. Nhưng nguyên môn hoàn toàn biến mất tại Đông Huyền vực. Quỷ lệ âm thanh lạnh lùng nói: "Nguyên môn là bát đại siêu cấp tông môn đứng đầu không thể nghi ngờ, nhưng là nếu như còn lại bảy đại tông môn liên hợp cùng một chỗ, chính là hai cái nguyên môn cũng trốn không được cách bị hủy diệt vận mệnh." "Không sai, lần này nhất định phải cho nguyên môn một bài học." Phu Thanh cũng mở miệng nói. Đột nhiên, một tia quỷ dị nguyên lực màu đen theo cửa động nhẹ nhàng tiến đến. Quỷ kia lệ nhìn qua cái này nguyên lực màu đen, không khỏi khẽ giật mình. "Đây là cái gì?" Hắn bản năng đưa tay trái ra, muốn đụng một cái kia nguyên lực màu đen. Nhưng lạ sau một khắc, kia tia nguyên lực màu đen vậy mà theo quỹ lệ cánh tay, trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn. Quỷ lệ kinh hãi, vội vàng quan sát bên trong thân thể. Kia tia quỷ dị nguyên lực màu đen tiến vào thể nội về sau, vậy mà thẳng đến hắn đan điền mà đi. Phải biết, đan điền là một người hạch tâm nhất địa phương. Trái tim bị hủy có thể tái tạo, nhưng là đan điền vỡ vụn lại là hẳn phải chết không nghi ngờ. Quỷ lệ không dám khinh thường. Dội vàng điều động nguyên lực muốn đem cái này tia quỷ dị nguyên lực khu trục ra trong cơ thể của hắn. Nhưng là tiếp xuống biến hóa, lại là đổi mới hắn đối nguyên lực nhận biết. Kia tia màu đen quỷ dị nguyên lực vậy mà tại thôn phệ hắn nguyên lực, sau đó kia nguyên lực màu đen vậy mà tại chậm rãi tăng cường. Trong nháy mắt, quỷ lệ thể nội hơn phân nửa nguyên lực cũng biến thành sâu màu đen. Đáng chết. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật? Quỷ lệ vào đầu bức thai nói. Đột nhiên Hắn nghĩ tới Đạo tông Hoang Điện thủ tịch đệ tử Hoang Huyền lột vào người thần bí công kích sau thảm trạng, cũng là quỷ dị nguyên lực màu đen tại hắn thể nội du tẩu. Khó nói ra tay với Hoang Huyền chính là Nguyên Môn. Quỷ Lệ đột nhiên nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình. "Nhanh, rời đi nơi này." Quỷ Lệ vội vàng nói. Kia phủ Thanh thị là có chút bất mãn. Ở chỗ này lấy không phải rất tốt ta. Là thập muốn ly khai. Nơi này đã không an toàn, Nguyên Môn lúc nào cũng có thể sẽ giết tới nơi này đến. Quỷ Lệ mở miệng nói: "Ngươi có phải hay không bị Nguyên môn dọa phá là gan, cái này vị trí như thế vắng vẻ, kia Nguyên môn mới bao nhiêu người? Nhung bọn hắn tìm tới 1 năm, đều chưa hẳn tìm được." Phù Thanh không khỏi rêu cớ nói: "Tìm tới các ngươi." Một đạo thanh âm nhàn nhạt từ bên ngoài sơn động dống nhiên vang lên. Chương 219: Trở về, canh thứ nhất. Câu dẫn mua. "Là ngươi, Lâm Lang Thiên." Nhìn qua bên ngoài sơn động chậm rãi bước đi tới thân ảnh, Quỷ Lệ cùng Phù Thanh đều là biến sắc quynh khác về sau, quỷ lệ trên mặt chỉ còn lại có chán trường thẳm sâu. Hắn biết rõ, Thần Minh đã có thể tìm tới bọn hắn, liên sẽ không lưu cho bọn hắn sinh cơ hội. Quả nhiên, Tân Minh một câu cũng chưa hề nói, bàng bạc thôn phệ chi lực trực tiếp đem trọn phiến sơn động nuốt hết. Trong sơn động tất cả mọi người, toàn bộ tử vong. Dị Ma Thành. Đoạn này thời gian dị ma thành, tựa như một tòa lúc nào cũng có thể phun ra hỏa nhiệt nham tương núi lửa, làm cho cả tòa thành thị bầu không khí đều là dị thường nóng nảy. Tông phái giải thi đấu hôm nay liền đem kết thúc, mọi người cũng đem ánh mắt nhìn phía ở vào dị ma vực một góc truyền tống trận. Tông phái giải thi đấu kết thúc về sau, tất cả còn tại dị ma vực bên trong tông phái đệ tử đều sẽ bị truyền tống ra. Tại truyền tống trận cái khác thông thiên lầu các phía trên, bát đại siêu cấp tông môn trưởng giáo song song mà đứng. Không ít trưởng giáo trên mặt cũng mang theo một chút lo lắng. Dù sao tiến vào dị ma vực bên trong, đều là bọn hắn tông môn rất tinh anh đệ tử. Thiên Nguyên tử thì là không nói một lời. Yên Lặng nhìn kia truyền tống trận. Rốt cục, đã đến giờ. Tòa kia truyền tống trận đột nhiên quang mang lấp lánh. Dị ma thành bên trong tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, đem ánh mắt ngưng tụ tại truyền tống trận phía trên. Nơi đó có mang, rốt cục từ từ yếu đi xuống tới. Sau đó, mấy trăm đạo thân ảnh chính là như vậy lăng không dần hiện ra tới. Bọn hắn lồng ngực chỗ hội trưởng, cũng là để cho người ta trước tiên xác định thân phận của bọn hắn. Nguyên môn đệ tử. Nguyên môn làm bát đại siêu cấp tông môn đứng đầu. Trong môn phái đệ tử thực lực càng là mạnh mẽ không tầm thường. Có thể cái thứ nhất theo dị ma vực bên trong đi ra, cũng không ngoài dự liệu. Bọn hắn đem ánh mắt đặt ở nguyên môn đệ tử về sau, muốn nhìn một chút cái thứ hai ra chính là cái nào tông môn. Thiên Nguyên tử thì là gia hiệu trong môn phái trưởng lão đem nguyên môn đệ tử đón hồi trở lại, đồng thời nhường Tần Minh cùng Tiểu Nguyên Quân tới gặp hắn. Độc lập trong mật thất, chỉ có Tần Minh một người tới gặp Thiên Nguyên tử. Thiên Nguyên tử không khỏi hơi nghi hoặc một chút nói, Tiểu Nguyên Quân đâu? Tần Minh nghe vậy, thần sắc lập tức cảm động. Phần Thiên Cổ Tàng đột nhiên đóng cửa, sư huynh vị cướp đoạt một cái đỉnh loại pháp bảo, bỏ qua thời gian, chưa hề đi ra. Phế vật, thật sự là phế vật. Thiên Nguyên tử nhịn không được chửi bới nói: "Ta năm lần bảy lượt dặn dò, đừng quá mức tại coi trọng những này vật ngoài thân." Hắn lại còn là không nghe, chết cũng xứng đáng." Trận, Thiên Nguyên tử quay đầu hỏi: "Nhiệm vụ thế nào?" Tần Minh tự nhiên minh bạch Thiên Nguyên tử hỏi là cái gì, liền lập tức trả lời. Tiến vào dị ma vực bên trong tông môn đệ tử, chỉ có mấy trăm người sống tiếp được. Còn lại bảy cái siêu cấp tông môn đệ tử, chỉ có đạo tông chạy mất mấy người. Không tệ." Thiên Nguyên Tử tán thán nói. "Chiến quả như vậy, đã vượt qua hắn mong muốn. Lần này tông môn giải thi đấu về sau, những này siêu cấp tông môn sợ là trong vòng mấy chục năm đều xuyên không qua tới. Phải biết, thiên tài cũng không phải tốt như vậy tìm kiếm. Sư tôn, có thể sẽ có một ít phiền phức." Thần Minh lần nữa mở miệng nói. Thế nào? Ta giết ứng hoan hoan thời điểm, bị chạy mất đạo tông đệ tử nhìn thấy. Về sau mặc dù ta đang ra sức tìm kiếm, nhưng là vẫn như cũ có mấy cái cá lọt lưỡi một mực chưa từng tìm gặp. Đây cũng không phải là một chuyện tốt, rất dễ dàng đạo trí nguyên cửa bị còn lại siêu cấp tông môn hợp nhau tấn công. Thiên nguyên tử sắc mặt có chút ngưng trọng, chậm rãi mở miệng nói. Ngươi nhưng có cái gì cách đối phó? Đồ nhi là nghĩ như vậy. Thần minh đem ý nghĩ của mình nói cho thiên nguyên tử. Ừm chỉ cần cho bọn hắn một cái lý do là đủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kia truyền tống trận vậy mà lại không động tĩnh. Không chỉ là còn lại 7 cái siêu cấp tông môn hoàng hồn, cái khác tông môn cũng sửng sốt. Phải biết, tiến vào dị ma vực tông môn đệ tử nói ít cũng có 30 vạn, khó nói chỉ có nguyên môn một cái tông môn đệ tử còn sống ra rồi. Dị ma vực bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Loại này thảm liệt tình trạng trước nay chưa từng có. Đột nhiên, kia truyền tống trận lần nữa đại phóng sáng ngời có người bị truyền tống ra. Mấy trăm đạo thân ảnh hiện hiện, nét mặt của bọn hắn hiển nhiên còn có chút mờ mịt. Những người này cũng đều là bởi vì tông phái giải thi đấu kết thúc cưỡng ép bị truyền tống ra. Trên người bọn họ phục sức khác nhau, cái gì tông môn cũng có, nhưng lại không thấy siêu cấp tông môn đệ tử. Đây là cuối cùng một nhóm a. Đạo tông ứng huyền tử run run dậy dậy đứng dậy. Khó nói đạo tông hơn 500 tên đệ tử thiên tài, toàn bộ hao tổn tại dị ma vực bên trong. Còn lại siêu cấp tông môn trưởng giáo mặc dù không có nói chuyện, nhưng là thần sắc lại đều hơi có chút tuyệt vọng. Những này đệ tử thiên tài, đều là tương lai bọn hắn tông môn trụ cột vững vàng. Bọn hắn vừa chết, không ra 100 năm, là bọn hắn thế hệ trước chết đi về sau, tông môn sẽ xuất hiện đức gãy. Một khi xuất hiện đức gãy, cũng liền đại biểu cho tông môn cách diệt vong không xa. Trưởng giáo, có nhóm chúng ta đạo tông đệ tử. Ứng Huyền Tử bên người, đứng đấy một cái cùng ứng hoan hoan tướng mạo tương tự nữ tử mở miệng nói. Nữ tử này chính là đạo tông thế hệ trẻ tuổi chân chính đệ nhất thiên tài, được xưng là đạo tông đại sư tỷ, đồng thời cũng là ứng Hoan Hoan tỷ tỷ. Chỉ là bởi vì ra ngoài lịch luyện, không nghĩ tới tông phái giải thi đấu sớm mở ra, chờ hắn đuổi trở về thời điểm, đã tới đã không kịp. Cho nên lần này đạo tông dẫn đội đệ tử liền biến thành ứng Hoan Hoan. Ứng Tiêu Tiếu nhìn qua kia mấy tên 10 điểm chật vật đạo tông đệ tử, trong lòng không khỏi có một loại dự cảm không tốt. Tự mình muội muội xẻ ra chuyện. Nhanh Hỏi một chút bọn hắn dị ma vực bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Hứng Huyền Tử vội vàng nói. Còn lại siêu cấp tông môn trưởng giáo cũng đem ánh mắt đổ tới, đây cũng là bọn hắn nghi biết đến đang án. Hứng Tiêu Tiếu thả người bay đi, đem kia mấy tên đạo tông đệ tử đưa đến thông thiên lầu các phía trên. Nói, dị ma vực bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Kia đạo tông đệ tử thần sắc đã có chút hoảng hốt, chỉ có thể đápúng nói: Nguyên môn ra tay với chúng ta. Cửu Thiên Thái Thanh cung tất cả mọi người gặp kia Lâm Lang Thiên độc thủ. Ứng hoan hoan suy tỉ, cũng vì hiểm hộ nhóm chúng ta bị kia Lâm Lang Thiên giết chết. Cái gì? Lại là nguyên môn ra tay. Đệ tử kia vừa dứt lời, Cửu Thiên Thái Thanh cung vị trí mỹ phụ nhân liền rốt cuộc ngồi không yên. Lăng Thanh trúc mặc dù chỉ là đệ tử của nàng, nhưng là tình cảm không chút nào không thua gì mẹ con. Bây giờ nàng bị Trần Minh chém giết, nàng phải đi nguyên môn đòi cái công đạo. Một bên ứng tiểu tiểu nghe vậy, không khỏi cung ngây ngẩn cả người. Tự mình cái kia thiên chân khả ái muội muội, thật cứ như vậy chết rồi. Vốn hẳn nên dẫn đội là tự mình, chết cũng hẳn là tự mình. Không nghĩ tới, lại làm cho tự mình muội muội mất mạng. Lâm Lang Thiên. Bây giờ tại ứng Tiếu Tiếu trong lòng, chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là đem Lâm Lang Thiên chém thành muôn mảnh, lấy tê ứng Hoan Hoan trên trời có linh thiêng. Còn lại siêu cấp tông môn đệ tử trưởng giáo không khỏi cũng trầm giọng nói, "Kia đệ tử của chúng ta sẽ không cũng gặp nguyên môn độc thủ đi. Các vị trưởng giáo cũng không nên ngậm máu phương người." Một thanh âm đột ngột từ phía sau bọn họ vang lên. Chương 220: Điên đảo đen trắng, canh thứ hai. Câu đẳn mua. Thanh âm chủ nhân chính là Trần Minh. Lâm Lang Thiên. Ưng Tiêu Tiếu phẫn nộ nói, phảng phất sau một khắc liền muốn đem Trần Minh chém giết tại chỗ. Kẻ ưng hoan hoan là trừng phạt đúng tội. Còn lại tông môn đệ tử tung tích, ta lại là không biết. Bất quá phần thiên cổ tàng đột nhiên đóng cửa, không ít người chưa kịp từ trong đó thoát thân. Liên ngay cả ta nguyên môn thủ tịch đại đệ tử Tiểu Nguyên Quân, cũng vẫn lạc trong đó. Tất cả tông đệ tử, sợ cũng là như thế. Thần Minh không khỏi có chút thương cảm nói. Người đánh giắm. Kia ứng tiếu tiếu mặt đỏ lên. Kia ứng hoan hoan ngộ nhập ma đạo. Ta chính là thay trời hành đạo, có gì không thể. Thần Minh thản nhiên nói. Ta mội mội ngộ nhập ma đạo. ứng tiếu tiếu giận quá thành cười. Người rửa vào cái gì nói như vậy? Ứng hoan hoan đã chết, dù sao không có chứng cứ. Nói như thế nào? Toàn bằng tần minh há miệng. Tần Minh từ trong ngực móc ra một cái thủy tinh cầu, cất đặt tại nguyên chỗ. Đây là ký ức thủy tinh, tin tưởng mọi người đều gặp. Ta sợ gây nên hiểu lầm, đặc biệt đem lúc ấy phát sinh hết thảy cũng tổn chữa dưới, xem như chứng cứ. Tần Minh đem nguyên lực rót vào ký ức thủy tinh bên trong, sau một khắc, thông thiên lầu các mái vòm lập tức hiện ra một đoạn đánh nhau hình ảnh. Hình ảnh bên trong có hai người, một cái là Tần Minh, một cái là Hứng Hoan Hoan. Tần Minh cầm trong tay một cái hôi sắc đoạn đao đứng sừng sững ở cách đó không xa, ứng Hoan Hoan quanh thân thì là tràn ngập nguyên lực màu đen. Sau một khắc, Tần Minh thẳng đến kia ứng Hoan Hoan mà ra. Ứng Hoan Hoan cảm nhận được Tần Minh động tác, đột nhiên mở hai mắt ra. Lúc này kia ứng Hoan Hoan tròng trắng mắt đã biến thành kinh khủng đen hôi sắc, nhìn cực kỳ giò người. Tần Minh hai chiêu rơi xuống, vậy mà không phá nổi ứng Hoan Hoan phòng ngự. Sau đó ứng Hoan Hoan phản kích, một chưởng trực tiếp đánh phía Tần Minh ngữ. Tần Minh trước người lập tức bạo xuất một đoàn huyết vụ, cả người hung hăng nện ở sau lưng vách núi chỗ. Sau một khắc, cái gặp Tần Minh cắt cổ tay của mình. Tiên huyết đổ bê tông tại kia ứng Hoan Hoan nguyên lực màu đen phía trên, lúc này mới ngắn ngủi ngăn chặn lại ứng Hoan Hoan thế công. Nhưng vào lúc này, cái đó không xa bay tới mấy trăm đạo thân ảnh. Tần Minh la lên nhường bọn hắn ly khai, có thể là bọn hắn hay là đi tới hai người giao chiến địa phương. Ứng Hoan Hoan trên người nguyên lực màu đen lập tức hào hùng mà ra. Đem đưa mấy trăm người tiên huyết sinh sinh rút ra. Vừa mới bị ngăn chặn lại Ứng Hoan Hoan, lập tức vừa tức giẫm phóng đại. Cuối cùng Tần Minh thiêu đốt tinh huyết, mới miễn cưỡng đem Ứng Hoan Hoan chết giết. "Không, ta không tin đây là sự thực." Ứng Tiêu Tiêu thất thanh nói. Nàng rất rõ ràng nàng muội muội tính cách, đối đại hết thệ cũng cực kỳ thể lương. Tại đạo tông bên trong, nàng là rất bình dị gần gũi. Ngày xưa có phụ thông đệ tử cầu trợ ở nàng, nàng đều sẽ tận tâm tận lực hỗ trợ, làm sao lại như cái này Ức Thủy Tinh bên trong như vậy? đến cùng có phải hay không sự thật, cái này Ứ Thủy Tinh nhớ kỹ hết thảy. Thần Minh hai tay đẩy, không có vấn đề nói. Cái này Ứ Thủy Tinh tự nhiên là thật, đây hết thệ cũng chân thực phát sinh qua. Chỉ là vậy đối mặt hứng hoan hoan, lại là giả. Ngươi đem ký ức Thủy Tinh giao cho ta, ta muốn kiểm tra thực hư thật giả. Hứng Tiếu Tiếu chỉ vào viên kia ký ức Thủy Tinh nói, tự nhiên có thể. Tân Minh trực tiếp đem viên kia ký ức Thủy Tinh ném cho Hứng Tiếu Tiếu. Một bên siêu cấp tông môn trưởng giáo chứng kiến một màn này về sau, không khỏi có chút phía dưới không chừng chú ý nếu quả như thật như là Trần Minh nói, Tự Minh Tông môn đệ tử hao tổn thật đúng là không trách được nguyên môn trên đầu. Dù sao phần Thiên cổ tàng đột nhiên đóng cửa, là ai cũng không ngờ tới. Lại nói nguyên môn cũng không phải không có tổn thất, kia thủ tịch đại đệ tử tiểu Nguyên Quân không phải cũng là không có theo phần Thiên cổ tàng bên trong bình yên đi tới a. Hết thệ còn cần tinh tế phân biệt, nguyên môn cũng không phải tùy tiện có thể trêu chọc. Hướng thiếu thiếu bưng lấy viên kia ký ức thủy tinh, lập đi lặp lại kiểm tra thực hư. Nhưng cái này ước thủy tinh, cùng bình thường ký ước thủy tinh tựa hồ cũng không khác gì nhau. Lúc này những cái kia siêu cấp tông môn trưởng giáo đã phần lớn tin tưởng Tần Minh lý do thoái thác. Nguyên môn mặc dù xưa nay ngang ngược càn rỡ, nhưng là liên hợp dị ma nhằm vào cái khắc nhân tộc tông môn, bọn hắn lại cho rằng Nguyên môn vô luận như thế nào cũng làm không được. Dù sao Nguyên môn bản chất vẫn là nhân tộc tông môn. Tại nhân tộc cùng vực ngoại tà tộc trên lập trường, tin tưởng Nguyên môn còn có thể phân biệt. Lần này Đông Huyền vực tất cả tông môn tổn thất nặng nề a. Kiếm tông trưởng giáo thân sắc có chút cô đơn. Thiên Lăng là bọn hắn kiếm tông ngàn năm khó gặp một lần thiên tài. Đợi một thời gian, Thiên Lăng nhất định có thể đột phá chuyển luân cảnh. Nếu như phát triển tốt, đạt tới truyền thuyết kia bên trong luân hồi cảnh chỉ sợ cũng không là vấn đề. Đáng tiếc lần này tông môn giải thi đấu, Tiết Lăng vẫn lạc tại trong đó. Các vị trưởng giáo, lần này tông phái giải thi đấu thảm liệt là nhóm chúng ta cũng không có dự đoán đến. Ta có thể hiểu được các vị tâm tình lúc này. Ta cũng, nguyên môn rất thiên tài đệ tử tiểu nguyên quân cũng vẫn lạc tại kia phần thiên cổ tạng bên trong. Thiên Nguyên tử chẳng biết lúc nào xuất hiện trước mặt mọi người. Nén bi thương, Vạn Khôi tông trưởng giáo nhìn qua Thiên Nguyên tử, nhịn không được mở miệng nói. "Vạn huynh nén bi thương, quỷ lệ đứa bé kia là ta từ nhỏ nhìn thấy lớn." Thiên Nguyên tử thở dài một hơi nói, "Chuyện lần này, xem như lừa gạt qua." Nhưng là Tần Minh cùng Thiên Nguyên tử cũng minh bạch, giấy không thể gói được lửa. Sương tôi có một ngày cái này dị ma vực chân tướng sẽ tiết lộ ra ngoài, Nguyên môn chắc chắn đứng tại nhân tộc mặt đối lập. Không cần còn lại tông môn thảo phạt, Nguyên môn tự mình liền sẽ sụp đổ. Lang Thiên, lần này làm rất tốt. Thiên Nguyên tử Tán Dương. Sư tôn, nhóm chúng ta bước kế tiếp hành động là cái gì? Thần Minh mở miệng tuấn hỏi. Suy yếu Đông Huyền vực tông môn thế hệ tuổi trẻ đệ tử mục đích đã đạt tới, ngắn thời gian bên trong những này tông môn tuyệt đối khôi phục không được nguyên khí. Nguyên môn nhất định phải thừa dịp cái này đứng không, lại làm một ít chuyện, là thống nhất đông huyền vực mà làm chuẩn bị. Chuyện kế tiếp, tạm thời cũng không cần ngươi. Thiên nguyên tử mở miệng nói. Lần này thành bại, liền xem ngươi mấy vị sư thúc. Thiên nguyên tử trong miệng mấy vị sư thúc, nghĩ đến nhất định là giấu ở nguyên môn chỗ sâu mấy cái kia láo quái vật. Thống nhất đông huyền vực, tuyệt không phải nguyên môn nhất đại liền có thể làm được. Vì thế, nguyên môn rất có thể đã chuẩn bị mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm. Nguyên môn có thể cùng Long tộc Thiên Yêu Diêu nhất tộc đánh đồng, trong môn phái tất nhiên không có khả năng chỉ có Thiên Nguyên Tử bà tên truyền luân cảnh cường giả. Nếu không liền theo nguyên môn tác phong, đã sớm không biết rõ bị diệt môn bao nhiêu lần. Mặc dù vũ động bên trong chưa giao phó nguyên môn chân thực thực lực, nhưng là Trần Minh suy đoán, nguyên môn chí ít có được năm tên luân hồi cảnh cường giả. Trong nguyên tắc nguyên môn cùng Thiên Yêu Diêu nhất tộc triển khai đại chiến, không có mượn nhờ dị ma nhất tộc thực lực, liền đã cùng hắn đánh ngang tay. Nếu không phải Lâm động xuất thủ, Chỉ sợ Thiên Diêu Diêu nhất tộc đã sớm bị Nguyên Môn cầm xuống. Nguyên Môn chân thực thực lực, còn lâu mới có được nhìn qua đơn giản như vậy. Nhưng mà muốn chân chính trên ý nghĩa thống nhất Đông Huyền vực, nhưng cũng không có đơn giản như vậy. Bất quá đây hết thảy còn không phải hiện tại Tần Minh có thể chạm đến. Chỉ có là Tần Minh đột phá đến truyền luân cảnh, mới có tư cách tham dự cái kia cấp bậc chiến đấu. Lang Thiên, như thế thời gian rảnh ngươi còn không có trở về nhà đi." Thiên Nguyên Tử mở miệng nói. "Vâng." Tần Minh hồi đáp. Trở về xem một chút đi, ngắn thời gian bên trong nguyên môn không có cái gì lớn hành động. Tần Minh không minh bạch Thiên Nguyên tử vì sao đột nhiên nói lời như vậy, nhưng lại không tiện mở miệng hỏi thăm, chỉ có thể thấp giọng đáp. "Vâng, sư tôn." Chương 221: Hồi trở lại Lâm thị tông tộc, canh ba. Cầu đần mua. Thiên Nguyên tử nhìn qua Tần Minh bóng lưng, thấp giọng đây lẩm bẩm nói. "Nếu như lần này ngươi mấy vị sư thúc có thể thành công, nguyên môn tự nhiên có thể tôn lý và cổ. Nếu như thất bại, Nguyên môn tương lai liền muốn đặt ở trên người của ngươi. Sư huynh, ngươi thật quyết định làm như vậy a? Địa Nguyên Tử xuất hiện tại Thiên Nguyên Tử bên cạnh, chấm dãi mở miệng nói, "Nhóm chúng ta còn có lựa chọn khác a." Thiên Nguyên Tử phản hỏi, Địa Nguyên Tử không nói chuyện có thể đối. Theo nguyên môn lựa chọn cùng dị ma hợp tác một khắc này bắt đầu, bọn hắn liền đã không quay đầu lại được. Mỗi người đô thành vì cái này thuyền hỏng trên một phần tử, không quay đầu lại khả năng. "Tốt, vậy liền buông tay đánh cược một lần." Đông Huyền vực Tây Bộ Đại Viêm Vương Triều. Trải qua mấy năm phát triển, Đại Viêm Vương Triều tại Nguyên Môn trợ giúp phía dưới chiếm đoạt trung quanh mấy trăm cái ban đầu trung cấp Vương Triều. Cương vực diện tích đã vượt qua không ít cao cấp Vương Triều. Mặc dù cự Ly siêu cấp Vương Triều mục tiêu còn rất xa, nhưng ít ra đã không phải là xa không thể chạm. Tại Nguyên Môn trợ giúp dưới, Đại Viêm Vương Triều niết bàn cảnh cường giả đã vượt qua trăm vị. Mặc dù còn không có bước vào sinh huyền cảnh cường giả, nhưng là có Nguyên Môn đứng sau lưng Đại Viêm Vương Triều không có vương triều có dũng khí chạm đến đại viêm vương triều Phong Mang. Hiện tại đại viêm vương triều nghiêm nhiên trở thành cái thứ 2 thiên nguyên vương triều. Mà Lâm Thị tông tộc trở thành đại viêm vương triều cha truyền con nối vương tộc gia tộc. Mạc Kinh Thiên thậm chí cố ý đem hoàng vị tặng cho Lâm Hành, nhưng lại bị Lâm Hành nói khéo từ chối. Nhưng ngay cả như vậy, Mạc Kinh Thiên vẫn như cũ đem một khối chiếm cứ đại viêm vương triều 1/4 thổ địa phong cho Lâm Thị tông tộc. Bây giờ Lâm Thị tông tộc, nhân khẩu thị vượng, tông tộc đệ tử mấy chục và người phân ra đệ tử hơn trăm vạn. Trong môn phái Niết Bàn cảnh cường giả nhiều đến hơn 40 vị, tạo hóa cảnh đệ tử đạt ngàn người. Một cái có thể so với siêu cấp tông môn gia tộc, ngay tại quật khởi. Mà mang đến đây hết thảy, chỉ vì Lâm thị tông tộc cái kia truyền kỳ, Tần Minh. Nguyên môn vì có thể tốt hơn trợ giúp Đại Viêm Vương Triều cùng Lâm thị tông tộc phát triển, hao phí không ít tài nguyên kiến tạo một tòa truyền tống trận. Tần Minh chỉ dùng nửa khắc đồng hồ thời gian liền trở về Đại Viêm Vương Triều. Lần này Tần Minh không phải mình trở về, Còn đem Lâm Thành Lâm Tỉnh cùng Mạc Lăng mang theo trở về. Bây giờ Lâm Thành tu vi đã đạt đến Bát Nguyên Niết bản cảnh, là nguyên môn thế hệ tuổi trẻ bên trong nhân tài kiệt xuất. Mặc dù thân phận của hắn vẫn như cũ là tạp dịch đệ tử, nhưng là thân truyền đệ tử cũng không dám mạo hiểm phạm. Chỉ vì đứng tại sau lưng của hắn người kia, Thần Minh. Mà Lâm Tỉnh cùng Mạc Lăng còn dừng lại tại Tứ Nguyên Niết bản cảnh, tại nguyên môn đệ tử bên trong chỉ có thể coi là trung đẳng. Bắt đầu thời điểm trong môn phái chấp sự xem ở Trần Minh trên mặt mũi. Còn thường xuyên chiếu cố một cái. Nhưng là theo thời gian rời đổi, Tần Minh rốt cuộc chưa từng đến xem qua Lâm Tỉnh hai người. Càng thêm chấp sự đổi một nhóm lại một nhóm, đám người cũng dần dần quên đi hai người cùng Tần Minh quan hệ. Hiện tại Lâm Tỉnh cùng Mạc Lăng tại Nguyên môn bên trong, đã cùng phổ thông đệ tử không khác. Bây giờ lần nữa nhìn thấy Tần Minh, tựa hồ có chút tự ti cùng thật sâu ngăn cách. Lâm sư huynh, Mạc Lăng cùng Lâm Tỉnh có chút nhát gan nói. Tần Minh sự tích, đã tại Nguyên môn bên trong truyền ra. Trước đây không lâu, Tần Minh càng là đột phá đến sinh huyền cảnh. Đó cũng không phải Tần Minh không muốn công khai tự mình chân thực tu vi, mà là sợ tu vi tăng lên quá nhanh mà gây nên thiên nguyên tử chú ý. Ừm. Tần Minh nhìn qua hai người, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Song Vương địa vị đã khác biệt, Tần Minh tự nhiên không cần thiết cùng bọn hắn có quá nhiều trò chuyện. Tần Minh không phải không đã cho bọn hắn cơ hội, chỉ là bọn hắn không nắm chắc được thôi. Tần Minh trở lại đại viêm vương triều tin tức lan truyền nhanh chóng. Mạc Kinh Thiên tự mình mang theo hạ lễ tiến về Lâm thị tông tộc, chu vi một chút vương triều hoàng đế nghe được tin tức về sau, cũng náo nhao, nhao mang theo trọng báo chạy tới Lâm thị tông tộc. Lâm thị tông tộc một góc, mấy tên thị nữ ngay tại nắm chặt thanh tẩy lấy một tòa giả sơn. Năm chặt làm, nếu như bởi vì tòa này giả sơn nhường đại thiếu gia không cao hứng, các ngươi cựu tộc mạng người cũng không đủ sức. Một tên Lâm thị tông tộc quản sự sau lưng các nàng thúc dục nói: "Thần minh lần này trở về, là Lâm thị tông tộc đại hỉ sự." Tại diện tích rộng lớn có được mấy chục vạn cái vương triều Đông Huyền vực, Tần Minh đã là đứng tại đỉnh thiên tài. Tiêm Long Thang Nguyên, bây giờ Lâm thị tông tộc có hết thảy cũng bắt nguồn từ cái kia truyền kỳ thiếu tộc trưởng. Lâm thị tông tộc một chỗ khác, hơn 10 vị thiếu nữ tụ tập tại một chỗ đại điện, tỉ mỉ cách tân mặc. Nàng nhóm đều là Lâm thị tông tộc thiên kim tiểu thư, bình thường mắt nét lên trời kiều căng tự phụ. Nhưng là hôm nay, nàng nhóm lại đều tưởng tượng lấy có thể bị Tần Minh coi trọng, từ đó một bước lên trời. Đại viêm vương triều cùng xung quanh không ít vương triều thanh niên tuấn kiệt cũng đối nàng nhóm ôm lấy huyễn tưởng, nhưng là tại trong lòng của các nàng chỉ có cái kia truyền kỳ thiếu tộc trưởng. Cái kia tuấn lãng thanh niên, theo cấp thấp trong vương triều rất già, Bách triều đại chiến quán quân, bị nguyên môn trưởng giáo thu làm thân truyền đệ tử, trợ giúp nguyên môn đoạt được tông phái giải thi đấu thứ nhất, đột phá sinh huyền cảnh. Cái này từng gọc từng gọc, từng kiện truyền kỳ cố sự, đã sớm dụng tại nàng nhóm lấy lòng. Mà ngày mai Nàng nhóm rốt cục có thể nhìn thấy cái kia truyền kỳ thiếu tộc trưởng. Hàn Phong gào thét, lúc này Đại Viêm Vương Triều đang đứng ở giá lệnh mùa đông bên trong. Nhưng là tại Nguyên môn cùng Đại Viêm Vương Triều bên ngoài truyền trống trận, lại là vây quanh vô số người. Thời gian còn chưa tới a. Lâm Hành xoa xoa thủ trưởng, mở miệng tuấn hỏi. Còn có nửa canh giờ nha. Sao có nhanh như vậy? Lâm Hành nghe vậy, không khỏi cười nói. Tự mình thật sự là giả nên hồ đồ rồi. Ngày kia là vui vẻ Một bên nữ tử che miệng khẽ cười nói, thời gian từng phút từng giây mất đi, rốt cục, kia truyền tống trận bỗng nhiên bộc phát ra mảnh liệt sữa bạch sắc quang mang. Một cú cực mạnh nguyên lực ba động truyền đến. La sữa màu trắng quang mang tán đi, bốn đạo bóng người chậm rãi xuất hiện tại mọi người trước mặt. Tân Minh ở trước nhất, Lâm Thành tiếp theo, Lâm Tỉnh cùng Mạc Lăng Thỉ đi theo tại cuối cùng. La Lâm Lang Thiên thiếu tộc trưởng. Thiếu tộc trưởng. La thiếu tộc trưởng. Lớn như vậy đám người lập tức xô chào. Vô số Lâm thị tông tộc đệ tử hô to thiếu tộc trưởng bà chữ. Thân minh mắt đã bị bọn hắn thật sâu khắc ở trong lòng. "Lang Thiên, ngươi trở về." Lâm Hoành chống quải trượng, đi lại tập tễnh đi đến tần minh trước mặt, hết sức vui mừng nói: "Ta còn tưởng rằng đợi không được ngươi trở về." Lâm Hoành niên kỵ đã hơn 800 tuổi, đại nạn đem đến. Dù cho có nguyên môn tài nguyên tu luyện, Lâm Hoành nhưng cũng từ đầu đến cuối không cách nào đột phá nghiệt bảng cảnh mà đạt tới sinh huyền cảnh. Tần Minh một cái nắm chặt Lâm Hoành tay, nói thật: Hắn đối Lâm Hoành cùng Lâm thị tông tộc vẫn là có cảm tình sâu đậm. Lần này, vô luận như thế nào, Trần Minh cũng muốn biện pháp trợ giúp Lâm Hoành đột phá đến sinh huyền cảnh. Không chi phí lực, 5 năm qua lãng phí tại trên người ta tài nguyên đã đến không hết. Kỳ kỳ trưởng lão càng là tự mình giúp ta trải vượt gần mạch, đáng tiếc cuối cùng vẫn như cũ không cách nào đột phá. Ta thiên phú tiềm lực đã đến cực hạn, chính ta minh bạch. Lâm Hoành chậm rãi nói, "Kỳ trưởng lão." Trần Minh ngẩng đầu, Một vị đứng tại Lâm Hoành bên người thân mang nguyên môn trưởng lão phục sức lão giả liền lẳng lặng đứng ở nơi đó. "Ta ân." Thần Minh mở miệng nói, "Lâm thân truyền khách khí, đây đều là ta nên làm. Ta Lâm Lang thiên thiếu ngươi một cái nhân tình." Thần Minh biết rõ, trải vượt gần mạch đại giới không thấp, cần dùng trong đan điển tinh thuần nhất nguyên lực tiến hành trải vượt, cái này rất có thể dẫn đến người thi triển cảnh giới từ đây chỉ trệ không tiến. Phần nhân tình này, Thần Minh nhất định phải đi lại. Chương 222 2000 năm trước Đông Huyền vực tứ đại thanh niên tuấn kiệt, canh thứ nhất. Câu giới thiệu. Lâm tộc trưởng, tiểu tử cả gan có một chuyện muốn nói. Mạc Lăng đi đến Lâm Hoành trước mặt, cung kính nói, "Một bên Lâm Hoành cùng Mạc Kinh Thiên đồng thời khẽ giật mình, cũng không biết rõ Mạc Lăng trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Tần Minh nhìn qua Mạc Lăng bên cạnh sắc mặt đỏ lên Lâm Tỉnh, thần sắc lập tức có chút quỷ dị. Mạc Lăng mặc dù chưa há miệng, nhưng là Tần Minh cũng kém không nhiều đoán ra. "Ta muốn cưới Lâm Tỉnh, đặc biệt hướng ngài cầu hôn." Lâm Hoành nhìn qua một bên thẹn thùng hình dáng tiểu nữ nhi tư Thái Lâm Tỉnh, trong nháy mắt liền minh bạch hết thảy. Con gái lớn không dùng được a? Chuyện này, ngài đồng ý. Mạc Lăng kinh hỉ nói, ta có lý do gì không đồng ý đâu. Lâm Hoành mở miệng cười nói, một bên Mạc Kinh Thiên cũng ở trong lòng khen ngợi Mạc Lăng cái này tiểu tử, có thể đem đại viêm vương triều hoàng thất cùng Lâm thị tông tộc buộc chung một chỗ hiển nhiên là một cái tuyệt hảo lựa chọn. Viêm Thành phân ra người làm sao dạ? Trên bàn cơm, Thần Minh nhìn qua Lâm Hoành mở miệng nói, "Lâm Hoành nghe vậy, lập tức có chút không quá vui vẻ. Cái kia phản đồ phân ra, tất cả mọi người đã bị Tước Đoạt Lâm gia đệ tử thân phận." "Ừm." Thần Minh gật gật đầu, Lâm Hoành Phương thực xử lý vẫn là thật tốt. Làm một gia tộc, coi trọng nhất chính là mình thân phận. Tước đoạt bọn hắn Lâm thị đệ tử thân phận, so muốn tính mạng của bọn hắn còn nghiêm trọng hơn. "Lâm Khiếu đâu?" Lam Lâm động phụ thần, Lâm Khiếu cũng không phải đơn giản nhân vật. Một bên Lâm thị tông tộc đại trưởng lão mở miệng nói, Kia Lâm Khiếu thường xuyên nói mê sảng, để cho ta một dào trận. Ồ, mê sảng. Tân Minh đột nhiên hứng thú, Kia Lâm Khiếu cũng không giống như nói mê sảng người. Nói cái gì Lâm Động đã bị siêu cấp tông môn thu làm đệ tử, luôn có một ngày hắn sẽ trở về thay bọn hắn báo thù. Kia trưởng lão dừng một cái, có chút khinh thường nói: "Kia Lâm Động thiên phú là có một ít, nhưng là cùng thiếu tộc trưởng so sánh liền như là đom đóm cùng ánh trăng, không đáng giá nhắc tới." Nếu như kia Lâm động đều có thể bị siêu cấp tông môn thu làm đệ tử, kia siêu cấp tông môn chẳng phải là Trà Lan? Đại trưởng lão vừa dứt lời, trên bàn những người còn lại ầm vang cười to. Bị siêu cấp tông môn thu làm đệ tử. Tân Minh lại cảm thấy, kia Lâm Khiếu chưa chắc là mê sảng. Đạo tông bên trong cái kia thân ảnh quen thuộc, liền có thể là Lâm động. Tân Minh không khỏi có chút hối hận, lúc ấy vì sao liền không có trực tiếp đi theo đạo thân ảnh kia tìm tòi hư thực? Phải biết, Lâm động chính là phương thế giới này khí vận chi tử. Nhân vật chính quang hoàn 10 điểm tương đại. Chỉ cần không chết, liền có thể tuyệt sở phong sinh. Xem ra lần này trở về, lại là phải nhiều chú ý đạo tông. Chỉ cần có thể giết Lâm động, đồ toàn bộ đạo tông cũng không đủ. Dù sao kia Lâm động còn sống, hầu hoàn vô tận. Đại điện bên ngoài, đến không hết lâm gia nữ đệ tử chen chúc trùng một chỗ. Vào đông trời giá rét, mỗi người trên người quần áo chỉ có khinh bạc một tầng. Du La bị đông cứng đến toàn thân phát tím, nàng nhóm cũng không có chút nào lời oán giận. Cái chính hy vọng trong lòng cái kia vĩ nạn thân ảnh có thể xem bọn hắn liếc mắt. Đúng rồi, gia gia. Thần Minh mở miệng nói, "Ta lần này trở về, còn có một chuyện. Hy vọng có thể theo tộc trưởng tìm một chút tinh anh thị nữ cùng thị vệ, cùng ta cùng một chỗ hồi nguyên cánh cửa phụng dưỡng ta." Tiểu Nguyên Quân đã chết, lần này Tần Minh hồi nguyên cánh cửa liền muốn đối Vương Liên cùng Lý Đông Tiền độc thủ. Bên cạnh mình thị nữ, đến cùng có bao nhiêu là hai người ánh mắt, chính Tần Minh cũng không rõ ràng. Tần Minh đã đã quyết định đối hai người xuất thủ tâm. Bên người những người hầu này nhất định phải giữ đi, tuyệt không thể lưu. Nếu không nếu Tần Minh cùng hai người kia động thủ, những người này rất có thể ở sau lưng đâm dao của mình. Yên tâm, hết thẻ giao cho ta." Lâm Hoành mở miệng nói. Còn lại Lâm Hoành không giúp được, nhưng mà chuyện này đối với Lâm thị tông tộc tới nói chính là một bữa ăn sáng. Khi tin tức kia bị chờ ở ngoài cửa những cái kia nữ đệ tử nghe được về sau, lập tức sôi trào. Mỗi người cũng muốn cùng Tần Minh rời đi nơi này. Đại Viêm Vương Triều coi như trở thành siêu cấp vương triều, tại siêu cấp tông môn trong mắt vẫn như cũng là một khóa quân cờ. Ma Lâm thị tông tộc, tại Đông Huyền vực bên trong vẫn như cũng lên không được bề ngoài. Nàng nhỏ muốn tiến thêm một bước, cũng chỉ có thể mượn nhờ một cái văn cẩu. Ma Tân Minh, không thể nghi ngờ là tốt nhất trợ lực. Đông Huyền vực bao phủ tại nặng nề dưới bóng đêm. Mấy đạo thân ảnh mượn bóng đêm, lướt vào kiếm tông trụ sở bên trong, kiếm tông thủ vệ đệ tử không có chút nào phát giác. Kia mấy thân ảnh thẳng đến kiếm tông chỗ sâu mà đi. Cái này mấy thân ảnh đi thẳng tới kiếm tông cấm địa mới ngừng lại được. Hết thảy năm người, tóc cùng râu ria đều là hoa râm. Trên thân phục xuất tiêu chí, bản giao thân phận của bọn hắn. Năm người này đến từ Nguyên môn. Năm nhân khí hơi thở nội liễm, phảng phất như là đưa thân vào trong bóng tối u linh. Sư huynh, chính là chỗ này. Một tên lão giả thấp giọng nói. Khoảnh khắc về sau, cái gặp kia cầm đầu lão giả song quyền một nắm. Nguyên lực bàng bạc lập tức đổ xuống mà ra. Bảo hộ lấy cấm địa thượng cổ trận pháp cảm nhận được ngoại lai khí tức, tự động khởi động. Nhưng là tại kia nguyên lực bàng bạc phía dưới, vậy mà không có trẹo chống qua ba hơi. Răng rắc. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, kia thượng cổ trận pháp trầm vang vỡ vụn. Mấy đạo thân ảnh cùng theo kiếm tông trong cấm địa bay ra, cùng năm người giữ lẫn nhau mà đứng. Kiếm tông cầm đầu vị kia lão giả cảm thụ được trong không khí còn sót lại bạo ngược nguyên khí, vừa hãi vừa sợ nói: "Luân hồi cảnh, hai lựa chọn" thân phục hoặc là diệt vong. Nguyên môn cầm đầu lão giả mở miệng nói: "2000 năm, các ngươi nguyên môn rốt cuộc động thủ a?" Một thanh âm yếu ớt vang lên, một vị tuổi trẻ nữ tử theo kiếm tông trong cấm địa chậm rãi đi ra. "Lao trưởng môn." Kiếm tông mấy vị trưởng giáo cung kính nói. "Kiếm vô song, không nghĩ tới ngươi còn sống." Nguyên môn cầm đầu lão giả hơi kinh ngạc nói: "Vân Thịnh, ngươi cũng không chết, ta làm sao có thể chết?" Kia tuổi trẻ thiếu nữ gẩy một cái cái trán thanh thi, một mặt rêu rêu nói: Kiếm Vô Song, 2000 năm trước kiếm tông rất thiên tài nữ đệ tử, 500 tuổi không đến, liền tiến vào chuyển luân cảnh. Theo kiếm tông trưởng giáo vị trí toái ẩn về sau, liên tại đại lục ở bên trên đã mất đi tin tức. Không ít người suy đoán, Kiếm Vô Song đột phá luân hồi cảnh thất bại, đại nạn lấy đến rơi vào luân hồi. Nhưng lại không nghĩ tới, Kiếm Vô Song chẳng những không có rơi vào luân hồi, ngược lại đột phá đến luân hồi cảnh. Cảm thụ được trên người nàng phi tức, cái này kiếm vô song cảnh dưới trước mắt chí ít cũng tại nhị trọng luân hồi cảnh. Ma Vân Thịnh là cùng kiếm vô song cùng thời kỳ nhân vật. 2000 năm trước, Nguyên môn Vân Thịnh, kiếm tông kiếm vô song, đạo tông ứng nghi tử cùng Cửu Thiên Thái Thanh cung Lăng Phong Hiên danh xưng Đông Huyền vực tứ đại tuổi trẻ tuấn kiệt. Ma Vân Thịnh càng là tứ đại tuổi trẻ tuấn kiệt đứng đầu. 16 tuổi đã đột phá sinh huyền cảnh, 30 tuổi tiến về Tây Huyền vực cùng Bắc Huyền vực song khảo, 100 tuổi trở về thời điểm liền đã đạt đến Tử Huyền cảnh đỉnh phong. 300 tuổi rồi, liền đột phá đến chuyển luân cảnh. Cuối cùng tại Cửu ưu Thiên Huyền Quả trợ giúp dưới, nhất cử đột phá đến chuyển luân cảnh. Lam Đông Huyền vực từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đột phá đến chuyển luân cảnh người, tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở trên người hắn. Nhưng là từ đó về sau, Vân Thịnh liền dần dần thoái ẩn. Theo thời gian rời đổi, thế nhân cũng chậm chậm đem Vân Thịnh cái này đã từng thiên tài quên ở sau đầu. Chỉ có ngẫu nhiên tại lật ra Đông Huyền vực thiên tài bảng lúc, mới có thể nhớ lại thứ nhất hai. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, Vân Thịnh căn bản không có chết. Chương 223: Diệt Kiếm Tông, canh thứ 2. Câu đần mua. Sư huynh, cùng với nàng phí lợi gì, mau rời đi." Một bên một vị khác lão giả nhướng mày, mở miệng nói: "Kia kiếm vô song tìm thanh vọng đi, sắc mặt lại là biến đổi. Người là Nguyên Thanh. Không chỉ là Nguyên Thanh, Nguyên Di Thiên, Vương Sơn các ngươi cũng tại. Những người này đều là cùng hai người cùng một thời kỳ người. Chỉ bất quá bọn hắn so hai người niên kỳ ít hơn, tăng thêm Vân Thịnh cùng kiếm vô song bọn người thành danh quá sớm." liền đem bọn hắn thiên tài quang hoàn che đậy kín. Các ngươi cũng tiến vào luân hồi cảnh. Kiếm Vô Song không thể tin được nói, Vân Thịnh có thể tiến vào luân hồi cảnh, tại Kiếm Vô Song trong dữ liệu. Dù sao năm đó tứ đại thiên tài, Vân Thịnh ở thủ vị. Kiếm Vô Song cũng tiến vào luân hồi cảnh, Vân Thịnh lại càng không có đạo lý không tiến vào luân hồi cảnh. Chỉ là nhường nàng không có nghĩ tới là, nguyên môn không chỉ Vân Thịnh một người tiến vào luân hồi cảnh. Đặt chân luân hồi cảnh, nhiều đến năm người. Nếu như 30 năm trước nhóm chúng ta động thủ, nguyên môn luân hồi cảnh cường giả là bảy vị. Tại trước đây không lâu, có hai vị luân hồi cảnh lão trưởng môn đại nạn đã đến bất hạnh đi về coi tiền. Nói đi, các ngươi tới nơi này đến cùng là vì sao? Kiếm Vô song sắc mặt có chút khó coi. Bây giờ Kiếm Tông so sánh Nguyên Môn, thực lực trên lệch thực tế quá nhiều. Nguyên Môn muốn hủy diệt Kiếm Tông, chỉ cần khoảnh khắc thời gian là đủ. Thần phục Nguyên Môn, ngươi chết, Kiếm Tông sinh. Vân Thịnh mở miệng nói. Trái lại, Ngươi vong, kiếm tông cũng vong. Vân Thịnh, khó nói ngươi liền thật không niệm tình xưa rồi sao? Kiếm vô song mở miệng chất hỏi. Hai ngàn năm trước, hai người cũng ở vào mới biết yêu niên kỷ. Tại mênh mang núi hoang bên trong, hai người cộng đồng lịch luyện. Mặc dù chưa thành thần tiên quyến lữ, nhưng cũng là một đoạn tốt sự tình. Thế nhưng là bây giờ. Nhiều lời vô ích, hai chọn một. Vân Thịnh không chút nào vì đó mà thay đổi. Nguyên môn vì thống nhất đông huyền vực, đã mưu đổ gần hai ngàn năm. Cái này 2000 năm bên trong, vô số nguyên môn đệ tử lo lắng hết lòng, lớn mạnh nguyên môn. Vì đã thông thông hướng ngược ngoại thông đạo, nguyên môn 10 vạn đệ tử máu chảy vờ ngoại, lúc này mới cầu được cùng vực ngoại tà tộc dị ma hợp tác. Sau đó mỗi một lần tông phái giải thi đấu, nguyên môn đệ tử cũng không tiếc rẻ sinh mệnh của mình, cũng muốn đem còn lại tông môn đệ tử chém ở dưới ngựa. Trải qua 2000 năm suy yếu, bảy đại siêu cấp tông môn thực lực đã kém xa 2000 năm trước đó, nhưng là nguyên môn nhưng như cũng duy trì cường thịnh. Bất luận cái gì nhi nữ tình trường, cũng không có tông môn trọng yếu. Tông môn lợi ích cao hơn hết thảy. Nếu như lúc này động lòng dạ đàn bà, hắn có lỗi với kia hy sinh mấy chục đời nguyên môn gần trăm vạn đệ tử. Vì thống nhất Đông Huyền vực, hắn nhất định phải làm như vậy. Đông Huyền vực chỉ có thể có nguyên môn có được luân hồi cảnh cường giả, dạng này mới có thể hoàn toàn chưởng khống Đông Huyền vực. Kiếm Vô Song tự biết hôm nay khó thoát một kiếp này, nhưng cũng không cam tâm tại thuốc thủ chịu trói. Mấy đạo ngọc phù trực tiếp bị hắn bóp nát. Ngấy đạo xưa màu trắng quang mang thẳng đến từ phía bốn phương tám hướng, nhưng là tất cả đều bị một đạo màu tím sẫm bức chướng ngăn lại. Tuyệt Nguyên Trận. Vân Thịng ngươi thật là ác độc độc. Tuyệt Nguyên Trận chính là truyền thừa tại thời kỳ thượng cổ một loại trận pháp, sớm tại 3000 năm trước liền đã thất truyền. Nó có thể cách tuyệt thiên ở giữa hết thảy nguyên lực. Kiếm Vô Song truyền âm Ngọc Phù, tự nhiên không cách nào đi qua Tuyệt Nguyên Trận. Vân Thịng, thật muốn như thế a? Kiếm Vô Song lần nữa mở miệng nói, Nàng hy vọng có thể kích thích Vân Thịnh năm đó hối ức, năm đó hai người dục ngựa giang hồ thư sướng. Thật xin lỗi. Vân Thịnh ba chữ, bàn giao thái độ hắn. Được. Kiếm Vô Song thê thảm cười một tiếng, tuyệt mỹ khuôn mặt lập tức trượt xuống ngẫy giọt nước mắt. Ta lựa chọn bảo toàn kiếm tông. Sau một khắc, Kiếm Vô Song trực tiếp một chưởng vỗ tại tự mình trên đan điền. Đan điền tại không có chút nào phòng hộ tình huống dưới bị luân hồi cảnh nguyên lực công kích, trực tiếp ầm vang vỡ vụn. Một đạo linh hồn chi lực theo Kiếm Vô Song trong thân thể bay ra. Nhưng vào lúc này, một đạo hàn mang từ Vân Thịnh trong tay bay ra. Kia là một cái màu bạc cự trảo, nhưng là toàn thân hiện ra tà ác khí tức. Cự trảo kia vậy mà trực tiếp đem kiếm vô song muốn đi hướng luân hồi linh hồn bắt được. Luân hồi cảnh cường giả rơi vào trong luân hồi là có thể khôi phục ký ức. Thật xin lỗi, ta nhất định phải làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Vân Thịnh một đạo pháp quyết đánh ra, đoàn kia linh hồn lực trong khoảnh khắc liền tiêu tán ở thiên địa. Lần này, kiếm vô song là chân chính trên ý nghĩa tử vong động thủ. Vân Thịnh thấp giọng hạ lệnh. Một đạo truyền âm ngọc phù đánh ra, mấy chục vạn nguyên môn đệ tử lặng yên không tiếng động sờ lên kiếm tông. Cầm đầu đệ tử nhanh chóng giải quyết hết thủ sơn đệ tử về sau, lập tức hướng trên núi chạy đi. Rất nhanh, liền có người phát hiện có đại lượng ngoại lai người tiến vào kiếm tông, đồng thời đang điên cuồng giết chóc. Một vị trưởng lão lập tức đứng dậy bay hướng đỉnh núi, tất cả trưởng lão cùng trưởng giáo cũng tại đỉnh núi. Nhưng khi hắn đến đỉnh núi, chỉ có Vân Thịnh một trưởng. Từ huyền cảnh đỉnh phong cương giả, Tại luân hồi cảnh cường giả trước mặt tự nhiên là không có lực phản kháng chút nào. Lúc này kiếm tông cao tầng chiến lực, từ huyền cảnh trở lên tất cả mọi người đã bị vân thịnh chém giết. Về phần còn lại kiếm tông đệ tử, liền cần giao cho nguyên môn phổ thông đệ tử. Tại nguyên môn trưởng lão dẫn đầu dưới, đây chính là một trận không công bằng, chần chừ đồ sát. Thường thường một tên nhất bản cảnh đỉnh phong kiếm tông đệ tử chẳng những muốn đồng thời đối mặt hơn 3 gã cùng đẳng cấp cường giả, còn có phòng bị một tên sinh huyền cảnh cường giả đánh lén. Kiếm tông đệ tử ngay tại nguyên môn loại này phối hợp chiến thuật phía dưới, thương vong lấy tốc độ khủng khiếp tăng lên. Vào lúc canh ba, kiếm tông phía trên liền rốt cuộc nhìn không thấy một người sống. Lúc này nguyên môn đệ tử đã đem toàn bộ kiếm tông quét sạch 3 lần, cam đoan không có một cái cá lọt lưới. Thừa dịp mặt trời còn không có phát lên, liền nhanh chóng rời khỏi nơi này. La mặt trời mọc, chói chang vẩy vào Đông Huyền vực đại địa bên trên thời điểm. Kiếm tông tàn mát ra nồng đậm mùi máu tanh, ngàn giảm có thể nghe. Không ít người tiến về dò xét. Phát hiện toàn bộ kiếm tông không có một cái nào người sống. Từ trưởng giáo trưởng lão cho tới tạp dịch đệ tử, không một may mắn thoát khỏi. Chỉ có số ít bên ngoài lịch luyện hoặc chấp hành nhiệm vụ kiếm tông đệ tử may mắn tránh thoát một kiếp. Kiếm tông phía dưới, còn lại bảy đại siêu cấp tông môn trưởng giáo tẩy tụ. Lúc này mười mấy tên thân mang kiếm tông phục sức đệ tử đang quỳ trên mặt đất khóc rống, bọn hắn đều là bên ngoài chấp hành nhiệm vụ đệ tử. Là bọn hắn biết được kiếm tông bị diệt môn, liền ngỡ không ngừng vó chạy về nhưng là hiện ra tại trước mặt bọn hắn, chỉ có đếm không hết thi thể. Ngày xưa sư huynh, ngày xưa sư trưởng. Thiên Nguyên Tử tiến lên vỗ vỗ đệ tử kia vào vai, an ủi, "Ta nguyên môn làm Đông Huyền vực bát đại siêu cấp tông môn đứng đầu, bước này hành vi không khác là tại khiêu chiến Đông Huyền vực uy tín, khiêu chiến nguyên môn uy tín. Ngươi yên tâm, ta định tra được hung thủ đem đem ra công lý." "Ta ân trưởng giáo." Đệ tử kia lập tức cảm động đến rơi nước mắt. Thiên Nguyên Tử là nguyên môn trưởng giáo. Có thể là kiếm tông mở rộng chính nghĩa, tìm kiếm hung thủ. Nguyên môn không hổ là đông huyền vực tông môn đứng đầu. Các ngươi yên tâm, Nguyên môn sẽ toàn lực hiệp trợ các ngươi hoàn thành kiếm tông trùng kiến. Kia hơn 10 người đệ tử nghe vậy, đều là sắc mặt một tiếc, yên lặng gật đầu. Trùng kiến kiếm tông dễ dàng, nhưng là nghị khôi phục ngày xưa chi vinh quang lại không còn có thể. Chương 224: Dị ma cách làm. Cảnh 3. Cầu đần mua. Bẩm trưởng giáo, nhóm chúng ta thanh trà toàn bộ kiếm tông Ngoài trừ kiếm tông đệ tử thi thể, nhóm chúng ta còn phát hiện dị ma thi thể." Một tên nguyên môn đệ tử ôm quyển nói, "Dị ma?" "Khó nói là dị ma nhất tộc diệt kiếm tông." Thiên nguyên tử sắc mặt đột nhiên đại biến, "Nhanh, mang ta đi nhìn xem." Còn lại mấy cái siêu cấp tông môn trưởng giáo cũng liền bận bịu đi theo, dù sao dị ma cũng không phải chuyện tốt. Dị ma đã yên lặng vững năm, chẳng lẽ lại ngóc đầu trở lại rồi? Quả nhiên, tại kiếm tông giữa sườn núi chỗ phát hiện mấy chục cố dị ma thi thể, Những này dị ma thi thể đã tàn phá không chịu nổi, nhưng là lờ mờ có thể gãy lại ra nguyên bản bộ dáng. Xem ra Đông Huyền vực đã có dị ma xuất hiện, còn xin các vị trưởng giáo hết sức giúp đỡ. Thiên Nguyên tử sắc mặt nghiêm trọng, cất cao giọng nói: "Cần tuân tiên trưởng giáo khẩu dụ." Dị ma Thái Hưng chính là nhân tộc Thái Hưng, tuyệt không phải Đông Huyền vực một vực có thể chống cự. Một bên ứng Huyền tử mở miệng nói: "Ứng trưởng giáo yên tâm, ta đã chênh lệch trưởng lão tiến về Tây Huyền vực, Nam Huyền vực cùng Bắc Huyền vực cầu viện." tin tưởng ít ngày nữa liền có thể thu được hồi phục. Thiên Nguyên tử hồi đáp: "Vậy bọn ta an tâm." Một bên Vạn Khôi môn trưởng giáo mở miệng nói: "Kia nhóm chúng ta liền riêng phần mình phái ra điều tra tiểu phân đội, đem Đông Huyền vực tiến hành thảm thức lục soát, nhất định phải tìm tới dị ma trô ẩn thân." Thiên Nguyên tử khí phách: "Kiếm tông hủy diệt, tại Đông Huyền vực bên trong đưa tới sóng to gió lớn." Phải biết, Kiếm tông thực lực tại bát đại siêu cấp tông môn có thể xếp vào ba vị trí đầu. Trong môn phái quang truyện luân cảnh cường giả, liền có hai vị. Từ Huyền cảnh đỉnh phong cường giả càng là gần 10 vị, như thế thực lực cường đại vậy mà trong vòng một đêm liền bị lật úp. Chỉ sợ có thể có được thực lực như thế, cũng chỉ có dị ma. Nhưng là mọi người nghi ngờ là kia dị ma đến cùng là như thế nào đến Đông Huyền vực. Thiên Nguyên tử đưa ra giải thích là, phần thiên cổ tàng đột nhiên đóng cửa, khả năng dung truyền kia phong tỏa vực ngoại trận pháp. Dù sao đại trận kia đã thiết lập vài và năm, xuất hiện tổn hại là khó tránh khỏi. Sư tôn Dị ma nhất tộc không phải lấy nhân loại làm thức ăn a?" Một tên thanh niên hướng về phía bên cạnh Cửu Thiên Thái Thanh cung cung chủ nói. "Đúng vậy, không sai." Người mỹ phụ kia gật đầu. "Vậy tại sao nơi này còn có thể lưu lại kiếm tông nhiều đệ tử như vậy thi thể?" Thanh niên kia hơi nghi hoặc một chút nói. "Động Nhi, nói cẩn thận." Người cung chủ kia sắc mặt biến hóa, vội vàng mở miệng nói. "Nhóm chúng ta trở về nói, kia được xưng là Động Nhi thiếu niên, chính là Lâm Động" Lâm Động gia nhập Cửu Thiên Thái Thanh Cung về sau, liền triển lộ ra không tầm thường tiên phú. Nhưng là tại Lăng Thanh Trúc các loại một đám thiên tài che giấu phía dưới, Lâm Động tại Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng không phải là quá nổi danh. Nhưng khi Cửu Thiên Thái Thanh Cung đệ tử tinh anh toàn bộ hao tổn tại dị ma vực về sau, Lâm Động liền lấy thế sét đánh không kịp bưng thai cấp tốc vượt khởi. Hiện tại Lâm Động tại Cửu Thiên Thái Thanh Cung bên trong địa vị không thua kém một chút nào lúc đầu Lăng Thanh Trúc. Nhưng là xuất phát từ tần minh nguyên nhân, Lâm Động một mực cực kỳ điệu thấp. Lần này tới điều tra Kiếm tông hủy diệt sự tình, có thể nói là hắn lần thứ nhất lộ diện. Cửu Thiên Thái Thanh cùng, cung chủ nhìn qua lâm động, chậm rãi mở miệng nói: "Nói một chút ngươi ý nghĩ." "Rõ." Nguyên môn. Vân Thịnh nhìn qua trước mặt Thiên Nguyên tử, mở miệng nói: "Lần này hủy diệt Kiếm tông làm rất bí ẩn, không có để lại sơ hở. Sư thúc yên tâm, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay." Thiên Nguyên tử tôn kính nói: "Dị Ma Vương bên kia liên hệ thế nào?" Lần tiếp theo liền trở dự vào bọn hắn. Vân Thịnh mở miệng nói, "Thiên Nguyên Tử đầu tiên là một trận gió dữ, sau đó có chút là khó nói. Liên hệ là liên hệ tốt, chỉ là đại giới. Dị Ma Vương công phu sư tử ngoạm, ngoại trừ cố định 5000 tòa thành trì nhân khẩu, bọn hắn còn muốn kia 5000 tòa thành trì thuộc về quyền." "Cái gì?" Vân Thịnh có chút không thể tin nói. "Bọn hắn điên rồi." Kia Dị Ma Vương nói, "Dị Ma nhất tộc có hoàng cấp cường giả sắp thức tỉnh, bọn hắn cần một mảnh nơi ở." Hoàng cấp cường giả A. Vân Thịnh không khỏi có chút do dự. Cùng dị ma nhất tộc hợp tác, vốn là cờ đi hiểm chiêu. Dị ma nhất tộc Trung Hoàng cấp cường giả, tương đương với trong nhân tộc tổ cảnh cùng trí cao cảnh cường giả. Đừng nói nguyên môn bên trong không có nơi đây cường giả, chính là phóng nhãn toàn bộ đại lục cũng chưa chắc có được. Vạn năm trước dị ma tứ đại Hoàng cấp cường giả bị nhân tộc chém giết 3 vị, 1 vị bị trọng thương. Nhân tộc cường giả đem vị kêu bị trọng thương Hoàng cấp cường giả phong ấn tại vực ngoại. Ngụy đến vạn năm trôi qua cái kia phong ấn hẳn là bung lỏng. Hoang cấp cường giả, vậy thì không phải là nguyên môn có thể khống chế ở. Dẫn sói vào nhà a. Vân Thịnh không khỏi có chút lo lắng. Kiếm Tông hủy diệt về sau, lấy nguyên môn cầm đầu bảy đại siêu cấp tông môn, phái ra hơn vạn chi lục soát tiểu đội. Theo Đông Huyền vực rất tây bộ hải vực, một mực tìm thấy được đông bộ mênh mang núi hoang. Lục soát dài đến nửa năm, nhưng lại một mực chưa từng tìm kiếm được dị ma tung tích. Ngay tại mọi người cơ hồ đã bỏ đi tìm kiếm dục vọng. Tại một cái đêm khuya, dị ma xuất thủ. Vạn Khôi Sơn Cốc, Vạn Khôi Môn ngay tại chỗ. Bởi vì Kiếm Tông hủy diệt, Vạn Khôi Môn bây giờ để phòng lực lượng ít nhất là bình thường gấp 10. Nhưng là bọn hắn nhưng không có nghĩ đến, tối nay nên đón khách không mời mà đến. Đại lượng bóng đen cấp tốc theo hai bên ngọn núi vận động tới, không che giấu chút nào. Không có quá nhiều thời gian dài, Vạn Khôi Môn thủ sơn đệ tử liền phát hiện dị thường. Cái đó là? Có tình huống. Một tên đệ tử ánh mắt ngưng tụ, Nhìn chằm chằm xa như vậy chỗ cấp tốc đang di động bóng đen, kia là dị ma. Đệ tử kia lộn nhào chạy vào sơn môn bên trong, gõ một bên cảnh báo. Chuông báo vừa vang lên, toàn bộ vạn khôi môn lập tức theo trong đêm khuya thức tỉnh. Vô số vạn khôi môn cường giả từ trong cốc lướt lên, nhanh chóng bay về phía sơn môn. Đồng thời, vạn khôi môn hộ tông đại trận cũng theo đó mở ra. Nhưng lại những cái kia dị ma không sợ chút nào, trong nháy mắt liền đem toàn bộ sơn khẩu đóng chặt như nêm gói. Thư sơ giản lược xem xét, vây quanh ở vạn khôi môn bên ngoài dị ma chi ít có trăm vạn con, cái này còn không bao gồm ngoài núi. Phải biết, dị ma nhất tộc bên trong tu vi thấp nhất cũng là niết bàn cảnh. So sánh mà xuống, vạn khôi môn đứng ở hạ phong. Nhưng là vạn khôi môn làm bát đại siêu cấp trong tông môn chiến lực thứ 2 tông môn, tự nhiên không phải có tiếng không có miếng. Không ít trưởng lão lập tức phóng xuất ra tự mình phù khôi, hơn 10 vạn cái phù khôi thấp nhất cũng là niết bàn cảnh tu vi, lại hùng hãn không sợ chết. Vạn Khôi Môn đem Sơn khẩu trấn giữ chắc chắn, trong lúc nhất thời dị ma vậy mà không cách nào đem công phá. Vạn Khôi Môn tại ngăn cản dị ma công kích thời điểm, tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, mấy đạo ngọc phù liền hóa thành lưu quang hướng nơi xa bay đi. Thiên Nguyên Tử dấu ở trong cao không, cũng không xuất thủ chặn đường. Những cái kia truyền âm ngọc phù thông tri đến về sau, tất nhiên không ít siêu cấp tông môn đều sẽ gấp rút tiếp viện. Kia dị ma cũng không phải bồn nạt, sức chiến đấu do so nhân tộc muốn cường hãn trên không ít. Nếu không phải bởi vì địa hình hạn chế, vạn khôi môn sợ là sớm đã bị dị ma tiêu diệt. Thiên Nguyên Tử nhìn qua tứ phía bốn phương tám hướng bạo lướt đến thân ảnh, trong lòng nhịn không được một trận mừng thầm. Cứ như vậy, đã có thể tiêu hao còn lại siêu cấp tông môn lực lượng, cũng có thể suy yếu dị ma nhất tộc lực lượng. Cái này mưu kế, thật sự là một thạch đòi chim. Đi, nhóm chúng ta cũng đi xuống xem một chút. Nguyên Môn làm siêu cấp tông môn đứng đầu, tự nhiên không thể vắng mặt, nếu không sẽ gây nên còn lại tông môn hoài nghi. Chương 225: Dị Ma Vương, canh thứ nhất. Cầu đần mua. Dị Ma Vương hiển nhiên không ngờ rằng, còn lại tông môn đệ tử gấp rút tiếp viện vậy mà như thế nhanh chóng. Nhưng việc đã đến nước này, Dị Ma Vương tự nhiên cũng không có khả năng thúc thủ chịu trói. Mấy trăm đạo thân ảnh từ Dị Ma Vương sau lưng lướt đi, vọt vào Vạn Khôi môn chỗ sâu. Vạn Khôi môn đệ tử đã thương vong hơn phân nửa, nhưng là những cái kia phù khôi lại là so với cái kia nhân tộc còn khó cuốn hơn. Phù khôi trên người Mai Dụ So dị ma trên người khôi giáp còn cứng rắn hơn. Vạn Khôi môn có thể ngồi vững vàng đông huyền vực đứng thứ hai, tự nhiên không thể nào là thổi một chút thổi phồng một chút đi lên. Vạn Khôi môn dựa vào là là thực lực. Kêu mười mấy vạn con phù khôi, liền có thể nhẹ nhõm diệt đi sếp tại phần đuôi siêu cấp tông môn. Vạn Khôi môn trưởng giáo quỷ huyền tử sắc mặt lạnh lùng, những này dị ma lựa chọn bọn hắn làm mục tiêu, bọn hắn thật sự là đánh sai chủ ý phải biết, Vạn Khôi môn cũng không phải quá hờ mềm. Quỷ Huyền tử nhìn qua bầu trời bạo lướt qua tới mấy trăm con dị ma, sắc mặt biến hóa. Những này dị ma cùng bình thường dị ma khác biệt, cứng rắn trên khôi giáp nổi lên chính là màu xám trắng quang trạch. Cái này mấy trăm con dị ma, toàn bộ là dị ma thông lĩnh, thực lực thấp nhất cũng tương đương với tử huyền cảnh đại thành. Trong đó thậm chí không thiếu chuyển luân cảnh thực lực dị ma, cứ như vậy, Quỷ Huyền tử phải chăng có thể phóng chống đỡ được còn chưa biết được. Nhưng là Quỷ Huyền tử mặt không đổi sắc, mười mấy con phù khôi từ Quỷ Huyền tử trong tay áo bay ra. Những cái kia phù khôi, toàn bộ đều là tử huyền cảnh đỉnh phong thực lực. Những cái này phù khôi mặc dù không có linh trí, nhưng lại so dị ma càng thêm khó chơi. Quỷ Huyên Tử sau lưng ba vị lão giả, cũng ngang nhau, nhau xuất thủ. Gần trăm con tử huyền cảnh đỉnh phong phù khôi đem những cái kia dị ma thống lĩnh ngăn tại bên ngoài, không thể lại tiến tiếp phân. Xa xa dị ma vương thấy thế, lập tức biến sắc. Không nghĩ tới, cái này vạn khôi môn thật sự chính là một khối xương khó gặm. Xem ra hắn nhất định phải tự mình động thủ. Nếu như gấp rút tiếp viện tông môn đệ tử đến nơi này, trước đó hắn còn không có hoàn toàn tiêu diệt vạn khôi môn, bọn hắn rất có thể toàn bộ chết yểu ở nơi này. Dị Ma Vương vừa mới đứng dậy, một đạo màu xám đen thân ảnh liền đằng không mà lên cùng hắn giữ lẫn nhau. Luân hồi cảnh. Dị Ma Vương sắc mặt biến hóa, kia nguyên môn nhưng không có nói với mình biết vạn khôi môn bên trong còn có được luân hồi cảnh cường giả a. Đáng chết. Còn tốt thực lực của người này cũng không mạnh, nhiều nhất chỉ có thể cùng nhị trọng chuyển luân cảnh tương đương. Mà dị ma vương thực lực, đầy đủ cùng ngũ trọng chuyển luân cảnh cường giả tương đương. Là lão trưởng giáo. Không ít vạn khôi môn trưởng lão nhận ra không trùng tên kia lão giả, chính là vạn khôi môn lần trước trưởng giáo Âm Sơn. Những này trưởng lão lập tức lễ nóng doanh trọng, mấy trăm năm trước bọn hắn mới vào vạn khôi môn lúc, từng có may mắn gặp qua Âm Sơn một mặt. Nhưng không có nhiều thời gian dài, Âm Sơn liền ẩn lui xuống dưới. Thêm nữa đệ tử thay đổi, hiện tại nhận ra Âm Sơn người cũng không nhiều. Những cái kia trưởng lão mười điểm rõ ràng, Âm Sơn không có bởi vì đại nạn mà vẫn lạc, nhất định là bước vào luân hồi cảnh. Chỉ có bước vào luân hồi cảnh mới có thể tăng lên tuổi thọ của mình hạn mức cao nhất. Nhưng lúc này, Vạn thôi môn đệ tử cũng không có bởi vì Âm Sơn xuất hiện mà cảm thấy vui vẻ. Bởi vì đứng tại Âm Sơn đối diện cái kia dị ma vương, thực lực hiển nhiên còn mạnh hơn Âm Sơn trên không ít. Âm Sơn sắc mặt trầm trầm, hắn tự nhiên cũng rõ ràng chính mình không phải cái này dị ma vương đối thủ. Nhưng là hắn không có lựa chọn nhất định phải cùng Dị Ma Vương chiến đấu đến cùng. Bởi vì ở sau lưng hắn là vạn khôi môn, dù là hy sinh chính mình sinh mệnh, cũng muốn bảo hộ hắn chu toàn. "Lão Đầu, ngươi không phải là đối thủ của ta." Dị Ma Vương rộ ra tự mình ngất vớt, tản mát ra sắc bén hàn quang. Dù cho không địch lại, cũng muốn một trận chiến." Âm Sơn thản nhiên nói. "Lão Đầu, ngươi muốn chết?" Kia Dị Ma Vương vừa dứt lời, cả người liền đã vọt tới Âm Sơn trước mặt. Kia sắc bén song trảo giơ lên cao cao, Phản phất sau một khắc liền muốn đem Âm Sơn khai tràng phá bụng. Cái gặp Âm Sơn trong tay xuất hiện một cái màu đen quả lồng, trực tiếp đem kia hai cái tấn mãnh lợi chảo ngăn trở. Mặc dù chặn một kích này, nhưng Âm Sơn nhưng cũng không dễ chịu. Thực lực chênh lệch quá lớn, vẹn vẹn là lực lượng phản vệ liền để hắn nhận lấy vết thương nhẹ. Một chiêu này, chẳng qua là dị ma vương thăm dò tính công kích thôi. Tiếp xuống, mới là dị ma vương chân chính thủ đoạn. Răng rắc. Dị ma vương một quyền trực tiếp đánh vào Âm Sơn ngực, Âm Sơn né tránh không kịp. Chỗ ngực ba cây xương sườn đột nhiên nứt gãy, tứ ngược tà ác nguyên khí tràn vào Âm Sơn thể nội phá hư hắn gân mạch. Thực lực chiến lệnh, không phải dũng khí có thể bù đắp. Âm Sơn sắc mặt tái đi, cả người đổi phế chi thể hiện thị rõ. Tại dị ma vương trước mặt, hắn vậy mà sống không qua một chiêu. Vô luận như thế nào, hôm nay hắn cũng không thể lùi lại. Phốc. Dị ma vương một chảo trực tiếp đâm vào Âm Sơn ngực trái, Âm Sơn không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Ta xem ngươi còn có thể lại kháng mấy chiêu. Kia dị Ma Vương cười cả giận nói: "Dừng tay." Ở giữa bầu trời truyền đến quát to một tiếng, mấy đạo thân ảnh rơi tại Dị Ma Vương trước mặt. Sáu thân ảnh đều không ngoại lệ toàn bộ đều là luân hồi cảnh. "Không nghĩ tới, các ngươi đều tới." Dị Ma Vương đem móng phải rút ra, Âm Sơn trực tiếp hướng phía dưới rơi vào. Còn tốt Vạn Khôi môn trưởng giáo tới kịp thời, đàng không mà lên đem Âm Sơn đó lấy, lúc này mới miễn hắn trở thành một đám thịt nát. Sáu người này chính là còn lại lục đại siêu cấp tông môn lão trưởng giáo. Xuất sinh, kiếm vô song có phải hay không chết tại ngươi trong tay? Lăng Phong cả giận nói. Kiếm vô song chết, chọc giận hắn bình tĩnh mấy trăm năm trái tim. Kiếm vô song, là một cái duy nhất khiến cho hắn động tâm nữ tử. Hơn một ngàn năm chưa từng cưới vợ, hắn mời điểm si tình. Kêu dị ma vương liếc qua thiên nguyên tử, lập tức thản nhiên nói. Là ta giết lại như thế nào? Xuất sinh, quả thật là ngươi. Kêu Lăng Phong nghe nói cái này dị ma vương chính miệng thừa nhận, lập tức phẫn nộ dị thường rút ra sau lưng trường kiếm, Lam Bộ liền muốn tiến lên cùng dị ma vương liều mạng. Nhưng cuối cùng bị ứng nghi tử giữ chặt. Lăng huynh xem chừng, cái này dị ma vương không đơn giản. Kia Lăng Phong nghe vậy, trong mắt tinh hồng dần dần rút đi. Khôi phục lý trí về sau, Lăng Phong không khỏi có chút nghi mà sợ. Cái này dị ma vương, liên nhị trọng luân hồi cảnh em sơn đều có thể đánh bại dễ dàng. Chính Lăng Phong cũng bất quá mới tam trọng luân hồi cảnh. Nếu quả như thật tùy tiện xông đi lên, chỉ sợ hạ tràn cũng như âm sơn. Ngũ trọng luân hồi cảnh, quả thật có chút khó giải quyết. Ở đây trong 6 người, Vân Thịnh tu vi tối cao, tứ trọng luân hồi cảnh. Còn lại 5 người, đại bộ phận đều là tam trọng luân hồi cảnh. 6 người liên thủ, cũng chưa chắc có thể đánh bại dị ma vương. Phía dưới chiến đấu vẫn còn tiếp tục, vạn khô môn tổn thất đã vượt qua bảy thành. Nhưng là bởi vì lục đại siêu cấp tông môn trợ giúp đệ tử đến, cực lớn hóa giải chiến cuộc hình thức. Dị Ma Vương nhìn qua phía dưới bị trắng trận tàn sát dị ma, mặt không biểu lộ. Phảng phất những cái kia dị ma, cũng không phải là hắn người. Sơn thủy có gặp lại, nhóm chúng ta kiểu gì cũng sẽ gặp lại. Dị Ma Vương cũng không có chuẩn bị cùng 6 người giao chiến, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng phương xa chạy đi. Vân Thịnh kéo lại chuẩn bị truy kích hướng nghi tử. Hắn muốn chạy, nhóm chúng ta ngăn không được. Việc tất bách, vẫn là trước quét sạch những loài dị ma. Chương 226, Nguyên môn lưu đồ, canh thứ 2. Cầu đan mua. Dị ma mặc dù chừng trăm vạn số lượng, nhưng là tại tất cả đại tông môn hợp lực phía dưới, đều đem chém giết. Lam bị đánh lén phương vạn khôi môn, tổn thất nặng nề. Trong môn phái đệ tử còn thừa số lượng không đủ đỉnh phong thời kỳ 3 thành, cao giai chiến lực cũng là một nửa hao tổn. Nhưng là cũng may, chí ít đại thể xây dựng chế độ vẫn còn ở đó. Không giống như kiếm tông, đã cùng diệt vong không có khác nhau. Vạn khôi môn bên trong vạn nam nội tình vẫn còn, tuy nói không thể khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ Nhưng là chí ít có thể giữ được bát đại siêu cấp tông môn địa vị. Lần này dị ma đánh lén vạn khôi môn, tất cả tông môn cũng không có thu được một tia tin tức. Cái này trăm vạn dị ma, phảng phất chính là chóng rông xuất hiện. Hừ, Đông Huyền vực khẳng định có tông môn cùng kia dị ma dây dưa đến cùng nhau." Hứng Huyền Tử hừ lạnh nói. "Trăm vạn dị ma, cũng không phải một cái con số nhỏ. Chẳng những có thể lặng yên không tiếng động tiến vào Đông Huyền vực, còn có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Kiếm tông cùng Vạn Khôi môn bên trong." Tại Đông Huyền vực bên trong, nhất định có tông môn vì đó đánh nghiểm trợ. Thật không nghĩ tới, trong nhân tộc lại có như thế bại hoại. Khó nói bọn hắn không biết rõ, không phải tộc ta trong lòng đã suy nghĩ khác a. Thiên Nguyên tử đau lòng nhướn gốc nói, "Đúng vậy a, đừng để ta điều tra ra là ai. Nếu không nhường bọn hắn, vĩnh thế không được siêu sinh." Cửu Thiên Thái Thanh cung công chủ cũng mở miệng nói, "Nhóm chúng ta nhất định phải lần nữa đề cao cảnh giác, vạn thôi môn sự tình liền cho nhóm chúng ta gõ cảnh báo." Lực phòng hộ của chúng ta lượng còn xa xa không đủ." Thiên Nguyên tử chậm rãi mở miệng nói. "Đúng vậy a." Phó cốc trưởng giáo cũng mở miệng nói. "Bát đại siêu cấp tông môn kiếm tông đã bị diệt môn, Vạn Khôi môn ngắn thời gian đã không cách nào lại phát huy ra sức chiến đấu. Nếu như đợi bọn hắn giúp đi, dị ma lần nữa đánh lén Vạn Khôi tông chủ sở. Kia Vạn Khôi tông không có khả năng chống đỡ được dị ma lần thứ 2 đánh lén. Lúc này Thiên Nguyên tử chậm rãi mở miệng nói. "Không bằng tạm thời đem tất cả tông tụ tập lại một chỗ." Dạng này nếu như mỗi một tông bị đánh lén cũng có thể kịp thời gấp rút tiếp viện. Tám đại tông môn đều chiếm đông huyền vực bốn phương tám hướng, cách xa nhau vị trí cực xa. Lần này nếu không phải Thiên Nguyên Tử kịp thời phát ra tín hiệu, chỉ sợ vạn khôi môn cũng muốn tại trong khoảnh khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tám đại tông môn trưởng giáo nghe vậy, nhao nhao đồng ý Thiên Nguyên Tử đề nghị này. Tại chưa phát hiện dị ma trô ẩn thân trước, tám đại tông môn tụ tập một chỗ có thể tốt hơn hộ đến Chu Toàn. Vậy đi chỗ nào đâu? Đi bất kỳ một cái nào tông môn trụ sở, đem tự mình an toàn giao cho người khác, còn lại tông môn cũng sẽ không yên tâm. Vậy liền đi Đông Huyền Thành đi." Vạn Khôi môn trưởng giáo mở miệng nói. "Đông Huyền Thành chỗ Đông Huyền vực trung tâm khu vực, không phải bất kỳ một cái nào tông môn quyền sở hữu." Còn lại tông môn trưởng giáo nghe vậy, nhao nhao đồng ý. "Đông Huyền Thành, đúng là một cái thật tốt lựa chọn." "Tốt, vậy liền Đông Huyền Thành." Đêm dài lắm động, lập tức liền khởi hành. "Thiên Nguyên tử mở miệng nói." Nguyên môn cấm địa. Vân Thịnh năm người cùng Thiên Nguyên tử ba người ngồi vây trùng một chỗ. Thiên Nguyên tử trước tiên mở miệng. Bây giờ hết thệ cũng tại hướng về kế hoạch phát triển. Đúng vậy à, thật không nghĩ tới đám kia ngu xuẩn tự mình liền mở miệng, đều không cần nhóm chúng ta tốn nhiều miệng lưỡi. Địa Nguyên tử giễu cợt nói. Không nên khinh thường, dị ma vương bên kia câu thông như thế nào? Yên tâm, Đông Huyền Thành sẽ trở thành bọn hắn mục địa. Ta xem có thể đem Lang Tiên triệu hồi, dù sao bước cuối cùng còn cần hắn để hoàn thành. Lăng Nguyên Tử mở miệng nói, "Ta xem có thể." Đại Viêm Vương Triều, Lâm Thị Tông Tộc. Tân Minh mấy tháng nay có thể nói là 10 điểm nhàn nhã, mỗi ngày tại chợ búa ở giữa đi dạo, tìm kiếm lấy một chút mỹ thực và rượu ngon. Đại Viêm Vương Triều một chút đồ ăn, vậy mà nhường hắn ăn ra tại Lam Tinh thị gia thôn quê quả vặn. Đột nhiên, một đạo truyền âm ngọc phù từ trên trời bên cạnh lướt qua, trực tiếp rơi xuống hắn trong tay. Là Nguyên môn gửi thư. Tân Minh đứng dậy, bóc nát đạo kia ngọc phù, Thiên Nguyên Tử tại Tần Minh trong đầu vang lên, chỉ có hai chữ, có thể hồi trở lại. Trận Tần Minh liền lập tức chạy về Lâm thị tông tộc, cùng Lâm Hoành chia tay. Hắn tại Đại Viêm Vương Triều như thế thời gian dài, luôn luôn tâm thần bất an. Thiên Nguyên Tử nhường hắn hồi trở lại Đại Viêm Vương Triều, tất nhiên là tại biến hướng bảo hộ hắn. Nếu như không ra hắn sở liệu, đoạn này thời gian Đông Huyền vực tất nhiên sẽ ra chuyện gì đầy đủ dung truyền một vực sự tình. Mà Lâm động tại kia Cửu Thiên Thái Thanh cung bên trong, chính là một cái cực lớn biến số. Có nhân vật chính tại, nguyên môn làm nhân vật phản diện làm việc tất nhiên sẽ xảy ra chuyện. Cho nên Tần Minh mười điểm đội vàng muốn chạy về Đông Huyền vực. Đông Huyền vực, Cửu Thiên Thái Thanh cung. Lâm Động ngồi ở trong đại điện, một tiên đệ tử ngay tại cho Lâm Động giảng thuật gần đây hết thảy. Kiếm tông bị diệt, Vạn Khôi môn bị trọng thương. Bảy tông chuẩn bị đem tất cả mọi người đều đi Đông Huyền thành, tổng ngự dị ma. Dẫn ta đi gặp sư tôn ta. Lâm Động phảng phất nghĩ tới điều gì, thần sắc khẽ biến. Trong phòng Chỉ có Lâm Động cùng công chủ một người. Cửu Thiên Thái Thanh công công chủ hơi nghi hoặc một chút nhìn qua Lâm Động, sau đó mở miệng nói: "Động Nhi, vội vã như vậy bận bịu muốn gặp ta có chuyện gì?" Sư Tôn, nghe nói Cửu Thiên Thái Thanh công chỉnh thể muốn rời đi Đông Huyền Thành. Lâm Động thử thăm dò hỏi. "Rõ." Công chủ gật đầu. Kiếm Tông cùng vạn khơi môn sự tình, làm nàng cũng có chút e ngại. Nếu như Cửu Thiên Thái Thanh công bị dị ma để mắt tới mà hủy diệt, kia nàng như thế nào đi gặp dưới cựu tuyển các vị tiền bối. Giờ đi Đông Huyền Thành là lựa chọn tốt nhất. Sư tôn, kia Đông Huyền Thành trước đây một mực là thuộc ai quản lý? Lâm Động tiếp tục nói. Cung chủ có chút không minh bạch Lâm Động tại sao lại như thế hỏi thăm, đành phải thành thật trả lời. Đông Huyền Thành chính là tám tông cùng quản lý chi địa, gần nhất 3 năm một mực từ nguyên môn quản lý. Cung chủ chậm rãi nói, nhưng là sau một khắc nàng liền minh bạch Lâm Động ý tứ. Ngươi nói là Đông Huyền Thành có vấn đề. Vâng. Mặc dù kia dị ma vương thừa nhận Kiếm tông sự tình là hắn cách làm, nhưng La là Động Nhi nhưng như cũng không tin. Kiếm tông sự tình căn bản không giống như là dị ma nhất tộc cách làm. Vạn Khôi môn ta cũng đi qua, nơi đó bị chém giết vạn Khôi tông đệ tử cơ hồ cũng biến thành tàn chi, rất khó coi gặp hoàn chỉnh thi thể. Mà Kiếm tông lại là tương phản. Ngươi ý tứ, La Nguyên môn cùng dị ma nhất tộc cấu kết đến cùng một chỗ. Ma Đông Huyền vực, La Nguyên môn cùng dị ma cho bọn hắn bảy cái bẫy. Cung chủ chậm rãi mở miệng nói, "Rõ. Đây hết thảy chỉ là phán đoán của ta, ta cả gan hướng sư tôn mượn một chi đội chấp pháp đệ tử, theo ta tiến đến trinh sát một cái kia Đông Huyền Thành." Cung chủ chậm rãi nhắm mắt, ở trong lòng suy tư. "Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, dù không được may may qua loa. Do xét một cái Đông Huyền Thành, rất có tất yếu. Có thể, nhưng là hết thảy muốn làm đến giữ bí mật. Chuyện này tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Vô luận sự tình kết quả hay không, đều muốn giữ bí mật. Nếu quả như Thật Như Lâm Động nói, Đông Huyền Thành là nguyên môn cùng dị ma bày ra cái bẫy, bọn hắn nhất định phải phòng ngừa đánh cọ động rắn. Tại Nguyên Môn không biết rõ tình hình tình huống dưới, liên hợp còn lại tông môn hợp nhau tấn công. Nếu như Lâm Động suy đoán sai lầm, như bị Nguyên Môn biết rõ, tất nhiên gây nên Nguyên Môn nghi kỵ. Chuyện này đối với nhằm vào dị ma thống nhất trận tuyến 10 điểm bất lợi, cũng sẽ dao động Đông Huyền vực nội bộ lòng người. Đồng thời cũng sẽ chuyển biến xấu cựu thiên thái thanh cung cùng Nguyên Môn quan hệ trong đó. Chương 227: Thần Minh cùng Lâm Động, canh ba. Câu đẳn mua. Đông Huyền Thành. Lúc này Đông Huyền Thành tiếng người ồn áo, vì cho sắp đến siêu cấp tông môn đàng nhường địa phương, toàn bộ Đông Huyền vực không cho phép ai có thể nhất định phải toàn bộ ly khai. Bát đại siêu cấp tông môn đệ tử cộng lại số lượng vượt qua 200 vạn, Đông Huyền Thành khó khăn lắm có thể bung xuống. Đại lượng thường trú dân bị đuổi ra Đông Huyền Thành, nhưng lại bọn hắn không dám có chút lời phản giận. Tại Bát đại siêu cấp tông môn trước mặt, Bọn hắn liền như là sâu kiến đồng dạng hèn mọn. Tại đại lượng ra khỏi thành trong đám người, một chi mười mấy người tiểu đội lặng yên đi ngược lên trên. Mười mấy người đều là bình thường quần áo, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Đông Huyền thành dưới mặt đất, trong trượng sâu địa phương, có một mảnh không thua kém một chút nào ở Đông Huyền thành cự đại không gian. Lúc này ở không gian bên trong, là đến không hết dị ma. Thô sơ giản lược xem xét, chừng ngàn vạn số lượng. Ngàn vạn cái dị ma chất thành một đống, mười điểm hùng vĩ. Lâm Thành ngươi phụ trách dẫn dắt bọn hắn. Thần Minh mở miệng nói, lúc này hắn đã mang theo Lâm Thành bọn người về tới Nguyên Môn, đem những hạ nhân kia giao cho Lâm Thành dẫn dắt, mà hắn thì lập tức khởi hành đi gặp Thiên Nguyên tử. Nguyên Môn mặt thất. Thần Minh nhìn qua trước mặt Thiên Nguyên tử, thấp giọng mở miệng nói: "Sư tôn, ta trở về." "Ngươi trở về?" Thiên Nguyên tử chậm rãi mở miệng nói: "Hai tháng này thời gian, Đông Huyền vực phát sinh rất nhiều chuyện. Ngươi xem trước một chút cái này, tiêu hóa hiểu một cái." Thiên Nguyên Tử tiện tay đem một khối ngọc phù ném cho Trần Minh, trong đó chính là ghi chép 2 tháng qua nguyên môn động tác cùng tất cả siêu cấp tông môn phản ứng. Trần Minh đơn giản tìm đọc về sau, không khỏi có chút chấn kinh. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, nguyên môn vậy mà động thủ bút lớn như vậy. Hủy diệt kiếm tông, liên hợp dị ma trọng thương vạn khôi môn. Nhóm chúng ta tiếp xuống hành động, cần ngươi đến giúp đỡ. Thiên Nguyên Tử mở miệng nói. Sau đó, nhu ngôn là mười điểm khiếp sợ Trần Minh càng thêm chấn kinh. Đem Đông Huyền Thành biến thành tất cả còn lại siêu cấp tông môn chôn cùng chi địa. Chỉ cần những này tông môn một vòng, toàn bộ Đông Huyền vực liền không còn có có thể cùng nguyên môn chống lại thực lực. Sư Tôn, ta nghĩ đi trước Đông Huyền Thành nhìn một chút." Thần Minh mở miệng nói. "Thế nào?" Thiên Nguyên Tử hơi nghi hoặc một chút nói. "Nói thật, Thần Minh ở trong lòng một mực không bỏ xuống được Lâm động. Lâm động làm thiên mệnh chi tử, nhân vật chính quang hoàn 10 điểm cường đại. Cái này nhìn như thiên y vô cùng kế hoạch." Có lẽ liền sẽ hủy ở kia Lâm động trong tay. Đông Huyền Thành, Thần Minh phải đi. Hắn có dự cảm, mình sẽ ở Đông Huyền Thành cùng Lâm động gặp mặt. Lần này vô luận như thế nào, cũng tuyệt đối không thể đem Lâm động phóng chạy. Tiến vào Đông Huyền Thành, Thần Minh cũng không phải là một mình một người. Thiên Nguyên Tử vì Tần Minh an toàn, đặc biệt kém một tên chuyển luân cảnh trưởng lao đến bảo hộ Tần Minh. Tần Minh không biết như thế nào, đột nhiên cảm giác Thiên Nguyên Tử phái tới người phảng phất cũng không phải là tại bảo vệ tự mình an toàn mà là đến giám sát chính mình. Khó nói là sợ tự mình tiết lộ tin tức. Tần Minh đã bị trói tại Nguyên môn thuyền hỏng phía trên, nếu tin tức tiết lộ Tần Minh tự nhiên cũng trốn không thoát vừa chết. Đã như vậy, Thiên Nguyên tử căn bản không có tất yếu sợ hãi Tần Minh tiết lộ tin tức. Kia có phải hay không có cái khác ý đồ? Tần Minh đột nhiên nghĩ đến, Thiên Nguyên tử trong miệng nói tới cần Tần Minh. Xem ra, tự mình cũng không thể hoàn toàn tin tưởng Nguyên môn. Tần Minh ở trong lòng tính toán nói, Thiên Nguyên tử có rất nhiều chuyện lén gạt đi Tân Minh, tỉ như tiểu Nguyên quân sự tình. Tiểu Nguyên quân vì sao mất tích, vì sao đột nhiên trở về, đây đều là một cái bí ẩn. Tân Minh đã từng cũng nghĩ nói bóng nói gió hỏi thăm một chút, nhưng là Thiên Nguyên tử lão hồ ly so Tần Minh muốn đam ưu tức chí rất nhiều, tự nhiên không có khả năng trên Tần Minh bộ. Đơn giản vài câu, liền đem chủ đề dẫn hướng khắp phương. Tân Minh vốn cho rằng Thiên Nguyên tử chỉ là đơn thuần không muốn nhắc tới, xem ra hết thệ cũng không có đơn giản như vậy. Đông Huyền thành vùng ngoại ô, Thần Minh mấy người chậm rãi hạ xuống. Vừa mới đến nơi đây, Thần Minh liền bị một chỗ cửa động hấp dẫn. Kia cửa động chu vi đá vụn bức tường đổ vết tích 10 điểm mới, phảng phất trước đây không lâu có người đến qua. Tân Minh tại kia tạm nhạp trong bụi cỏ cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng phát hiện một cái bị vứt bỏ quần áo. Y phục kia thân trên trên không có bất luận cái gì tông môn đệ tử đánh dấu. Đây là trong thành tán tu phục sức, ta nhận ra cái này. Một bên nguyên môn trưởng lão mở miệng nói, "Tán tu phục sức a, không có đơn giản như vậy." Tần Minh đứng dậy, nhìn qua cửa lỗ chỗ sâu. Tán tu cái này thời điểm thông thả ly khai Đông Huyền Thành, chạy đến cái này dã ngoại hoang vu tới làm gì? Hang động này, đến cùng lại là thông hướng nào? Đi, vào xem. Kia trưởng lão nghe vậy, muốn nói cái gì? Nhưng là nhìn qua Tần Minh bóng lưng, lại đem lời nói nuốt trở vào. Tần Minh lúc này đã tiến vào sơn động, bọn hắn vội vàng đuổi theo. Cửa động không lớn, chỉ có thể cho một người đồng thời thông qua. Tần Minh giang chặt lấy vách tường hướng về phía trước xe dịch, đột nhiên, cùng Tần Minh bộ mặt chỉ kém 3 tấc trên thành bức, lại có một sợi tóc. Nếu không phải Tần Minh cẩn thận, căn bản không phát hiện được. Tóc này chẳng những không có bị phong hóa, ngược lại còn duy trì quang trạch. Tóc này, lưu lại thời gian tất nhiên không giải. Xem ra cái này sơn động, quả nhiên có người tiến đến. Chỉ là Tần Minh hơi nghi hoặc một chút, rốt cuộc là ai đặt vào chạy trối chết cơ hội không đoạn, ngược lại đi vào cái này dã ngoại hoang vu khoan một cái sơn động. Ở trong đó sự tình, Dương Tần Minh cảm thấy có chút kỳ quặc. Cái này sơn động thông hướng nơi nào, các ngươi có biết không? Tần Minh sau lưng ba người nghe vậy, đều là khẽ giật mình, sau đó đồng thời lắc đầu nói: Không biết rõ. Bọn hắn thậm chí không biết rõ nơi này lại có một cái sơn động tồn tại, dạng này Tần Minh cảm giác được càng phát ra hoảng sợ. Cái này hai ngày hắn bay khắp Đông Huyền Thành xung quanh, cái này sơn động là quỷ dị nhất địa phương. Nhân vật chính rựa vào là chính là chó ngáp phải rồi. Cái này sơn động điểm cuối cùng, không phải là Đông Huyền Thành dưới mặt đất đi. Thần Minh bước chân không khỏi lại nhanh mấy phần. Đông Huyền Thành, dưới mặt đất 80 trượng. Một đạo nhỏ hẹp khe đá bên trong, mười mấy người ngay tại già sức xuyên qua. Cầm đầu thanh niên nam tử, chính là Lâm Động. Hắn tiến vào Đông Huyền Thành về sau cẩn thận tìm kiếm, nhưng lại chưa phát hiện cái gì không ổn. Toàn bộ Đông Huyền Thành cũng tại tiến hành đâu vào đấy di chuyển làm việc, không ít tông môn đệ tử đã đi tới Đông Huyền Thành. Càng là như thế, Lâm Động càng là cảm thấy có chút không đúng. Y theo nguyên môn tính tình, tất nhiên sẽ cướp đoạt tốt nhất kia phiến vị trí. Nhưng là lần này, nguyên môn vậy mà lần đầu tiên nói nhường còn lại tông môn trước tuyển. Đây là một cái hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi sự tình. Lâm Động luôn luôn cảm thấy có vấn đề, nhưng lại còn nói không gian nơi nào có vấn đề. Cái này bồi rối hắn vò đầu bứt tai. Cho đến hôm nay buổi sáng, hắn ngẫu nhiên phát hiện cái này sân động. Hắn phát hiện tự mình thần thức vậy mà không cách nào thăm dò vào. Phảng vật cái này Sơn động chỗ sâu có cái nào đó bảo vật tại che đậy lấy hắn thần thức. Lâm động trong nháy mắt liền đem cùng Đông Huyền Thành liên quan đến cùng một chỗ. Trực giác thúc đẩy hắn, đem cái này Sơn động chỗ sâu đáp án để lộ. Lâm động xưa nay tin tưởng mình trực giác, liền không chút do dự trực tiếp dẫn người tiến vào sơn động. Chỉ là bởi vì cửa động nhiều năm như vậy bị phong hóa đống đá vùi đậy, bọn hắn không thể không lại dọn dẹp một cái cửa động. Dạng này bọn hắn mới tiến vào sơn động. Theo một mực hướng về phía trước Lâm Động có thể cảm giác được bọn hắn tại một mực hướng dưới mặt đất mà đi, mà lại đường càng ngày càng hẹp, đại đa số địa phương đã không đường có thể đi. Lâm Động lúc này thậm chí đã muốn từ bỏ, có lẽ thật chỉ là thần kinh của hắn dị ứng. Chương 228: Gặp nhau, canh thứ nhất. Cầu dần mưa. Chu vi nhiệt độ càng ngày càng cao, tần minh mấy người đã không thể không sử dụng nguyên lực ngăn cách nóng bức không khí. Mỗi hô hấp một ngụm, phổi cũng có đau rát cảm giác đau. Phía trước có người, che kín cho bụi trên mặt đất. Có một chút rõ ràng lại tạp nhạp dấu chân. Nhân số cũng không nhiều, đại khái tại 10 người khoảng chừng. Nhanh một chút. Thần Minh thấp giọng nói, lâm động mấy người ra sức tại nhỏ hẹp khe đá bên trong xuyên thẳng qua không biết có bao nhiêu thời gian dài, trước mặt rốt cục rộng mở trong sáng bắt đầu. Hiện ra tại lâm động trước mặt là một mảnh mặc dù không lớn nhưng là 10 điểm bằng thẳng thạch bích. Dưới thạch bích còn có một cái cầu thang. Đạo kia cầu thang thông hướng nơi nào, lâm động cũng không rõ ràng. Nhưng không hề nghi ngờ chính là Nơi này tuyệt đối có người. Những cái kia mười điểm chỉnh tề cầu thang, thậm chí trước đây không lâu còn bị quét dọn qua. Lâm Động ngẩng đầu, lúc này ở bọn hắn ngay phía trên không sai biệt lắm chính là Đông Huyền Thành vị trí. Xem ra cái này nguyên môn quả nhiên có vấn đề. Chỉ có tìm tới vô cùng xác thực chứng cứ, còn lại tông môn mới có thể tin phục. Lâm Động còn cần tiếp tục hướng phía trước tìm tòi. Khi hắn chân trái giẫm tại kia trên cầu thang lúc, một cơn rét lạnh thấu xương cảm giác trong nháy mắt tràn vào Lâm Động cánh cửa lòng rét lạnh kia, Phảng Phất muốn đem Lâm động linh hồn đồng kết. Lâm động tập trung nhìn vào, sắc mặt lập tức khẽ biến. Chế tạo cái này cầu thang vật liệu, lại là U Minh Huyền Thiết. Truyền thuyết về U Minh Huyền Thiết chỉ có tại Minh giới lôi vào chỗ mới có thể xuất hiện, U Minh Huyền Thiết bên trong có được U Minh chi lực, có thể trực tiếp đem linh hồn của con người độ hướng Minh giới. Khó nói cái này cầu thang phần cuối, là Minh giới lôi vào. Lâm động không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Chỉ có thuần túy linh hồn thể mới có thể đặt chân Minh giới, tiến vào luân hồi. Mà bọn hắn mặc dù nhận lấy u minh chi lực ảnh hưởng, nhưng là vẫn như cũ còn có được đối thân thể trưởng khống quyền. Nếu như nơi này phần cuối không phải mình giới, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, đây là một loại hiến tế nghi thức. Đến cùng là loại nào hiến tế nghi thức, chỉ có xuống dưới mới biết rõ. Lâm động cắn răng do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định đi xuống xem một chút. Bất quá hắn cũng không có mang Cửu Thiên Thái Thanh cung đệ tử xuống dưới, mà là đem bọn hắn lưu tại chỗ này bằng phẳng trên vách đá. Dù sao nếu quả như thật xuất hiện đột phát tình huống, chính hắn cũng tốt thoát thân. Có người. Tân Minh vừa mới gạt ra khe đá, liền phát hiện trước mặt trên thạch bích ngồi mấy đạo thân ảnh. Còn tốt Tân Minh động tác biên độ không lớn, cũng không có gây nên chú ý của bọn hắn. Tân Minh ra hiệu kia ba tên trưởng lão không muốn phát ra tiếng vang, hết thảy giao cho hắn. Chợt Tân Minh liền chậm rãi thôi động thể nội nguyên lực, ẩn nấp tại hốc đá bên trong. Rang rắc. Không trung truyền đến một tiếng nhỏ xíu vang động, trong đó một người trực tiếp bị hốt léo cổ. Sương vỡ âm thanh rõ ràng truyền ra, rơi vào ở đây trong thai của mọi người. Cách tên đệ tử kia gần nhất đệ tử hiển nhiên dẫn mình, nhìn qua kia mềm mềm đổ vào trên vách đá thân thể, đầu tiên là khẽ giật mình. Hắn hướng về phía trước nhúc nhích hai bước, đem ngón tay chống đỡ tại đệ tử kia trước núi. "Chết rồi." Đệ tử kia lập tức kinh hãi. Trong sơn động một mảnh đen như mực, đưa tay không thấy vô chi bọn hắn muốn dò xét chung quanh tình huống, chỉ có thể bằng vào chỉ có thần thức. Thế nhưng là tại cái này trong sơn động Lực lượng thần thức phảng phất bị một cỗ lực lượng vô danh áp chế, chỉ có thể thấy rõ trung quanh phương viên bà trưởng khoảng trường. Tại bọn hắn thần thức phạm vi bên trong, ngoại trừ bọn hắn Cửu Thiên Thái Thanh cung đệ tử không còn ai khác. Vậy cũng chỉ có hai cái khả năng, một là xuất thủ người rất có am hiểu ẩn nặc thuật, cho dù là bọn hắn cũng không cách nào phát hiện. Cái thứ hai khả năng chính là, xuất thủ người tu vi cảnh giới muốn cao hơn nhiều bọn hắn. Vô luận là loại kia khả năng, đối với bọn hắn tới nói đều không phải là một chuyện tốt. Còn lại 8 người làm thành một vòng, mỗi người độ cao cảnh giác quan sát đến chu vi. Thế nhưng là cái này tại Tân Minh trước mặt, lại là tựa như không có tác dụng. Lại là hai trưởng đánh ra, hai tên cửu thiên thái thanh cùng đệ tử trực tiếp mất mạng. Lúc này còn lại những đệ tử kia rốt cục minh bạch, bọn hắn căn bản không phải núp trong bóng tối người đối thủ. Sau một khắc, bọn hắn nhao nhao hướng dưới bậc thang chạy đi. Đi, tiếp tục đuổi. Tân Minh mặc dù không biết rõ cái này cầu thang tác dụng là cái gì, Nhưng là hiển nhiên sau lưng kia ba vị trưởng lão rõ ràng minh bạch. Tần Minh chưa mở miệng thời điểm, hai người thần sắc lo lắng thậm chí muốn vượt qua Tần Minh. La Tần Minh vừa dứt lời, ba người thân ảnh liền trực tiếp bay vào cầu thang chỗ sâu. Xem ra cái này cầu thang, đối với nguyên môn cực kỳ trọng yếu. Tần Minh tự nhiên cũng không có khả năng một mực ở tại bên ngoài, nhấc chân đi theo. Cầu thang không hề rải, nhưng là trong đó âm ám nguyên lực lại là nhường Tần Minh cảm thấy có một chút không thoải mái. Hắn tự nhiên cũng nhận ra U Minh huyền thiết Hắn cũng không nghĩ tới nguyên môn nội tình vậy mà như thế thâm hậu. Dạo này một khối lớn u minh huyền thiết, đầy đủ rèn đúc trên trăm thanh thiên giai linh bảo. Mà bây giờ, cái này u minh huyền thiết lại bị bày ra ở đây làm làm cầu thang. Vậy cũng chỉ có một lời giải thích, cái này dưới cầu thang đồ vật tuyệt đối không đơn giản. Tân Minh trên mặt đất trên thi thể một trận tìm tòi, trên người của bọn hắn cũng không có bất luận cái gì có thể chứng minh bọn hắn thân phận vật phẩm. Nhưng là Tân Minh lại phát hiện, cái này ba người đều là nữ giả nam trang. Cái này ba người nguyên khí tu vi, giai tại thất nguyên niết bàn cảnh khoảng trừng. Căn cứ nàng nhóm căn cốt phán đoán, cái này ba người niên kỷ cũng không lớn. Có thể phù hợp điều kiện như vậy, chỉ có bát đại siêu cấp tông môn. Mà tại bát đại siêu cấp trong tông môn, nữ đệ tử khá nhiều chỉ có Cửu Thiên Thái Thanh cung. Khó nói những người này là Cửu Thiên Thái Thanh cung. Nàng nhóm tại chỗ kia trên thành bức, tựa hồ là đang bọn người. Khó nói là Lâm động. Cửu Thiên Thái Thanh cung đệ tử xuất hiện ở đây, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Trực giác nói cho Tần Minh, lâm động nhất định ở chỗ này. Lúc này Nguyên môn ba vị trưởng lão cũng không lo được gần nấp thân hình, trực tiếp đuổi theo. Dù sao ở trong đó bí mật, tuyệt không thể bị bất kỳ người nào biết. Tần Minh cũng theo cầu thang đi xuống, tốc độ của hắn cũng không nhanh, trên đường đi ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy cỗ thi thể, đều là một kích mất mạng, lại cùng trước đó Tần Minh xuất thủ chém giết người trang phục nhất trí. Tần Minh gỡ ra ngực xem xét, quả nhiên lại là nữ giả nam trang. Những này cựu thiên thái thanh cung đệ tử cũng đều là chết tại nguyên môn trưởng lão trong tay. Tần Minh bước chân tăng tốc, kia lâm động thế nhưng là một cái ẩn số. Bang. Tần Minh dưới chân không còn, cả người trực tiếp cắm xuống dưới. Kích liệt trong quá trình hạ xuống, Tần Minh trong tay đoạn đao đột nhiên khảm vào thạch bích bên trong. Tần Minh thần thức quét qua, cách đó không xa có một khối hơi bằng phẳng thạch bích. Chợt dưới chân vừa dùng lực, Tần Minh trực tiếp nhảy tới khối kia bằng phẳng trên thạch bích. Còn tốt Tần Minh phản ứng nhanh. Nếu không liền muốn rơi vào cái nải vực sâu vạn trượng bên trong quảng thành Tử Nát. Trần Minh nhìn xuống dưới, không khỏi một trận hoảng sợ. Bởi vì thần thức bị một cỗ không biết lực lượng áp bách, Trần Minh chỉ có thể bằng vào mắt thường nhìn xuống dưới. Một mảnh đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy. Bọn hắn người đâu? Trần Minh không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Cửu Thiên Thái Thanh cung đệ tử nếu là vội vàng chạy trốn loại này rơi vào thâm cốc dưới đáy, Trần Minh còn tin tưởng. Thế nhưng là kia ba tên nguyên môn trưởng lão đâu? Làm sao cũng không thấy bóng dáng, là Huyễn trận. Thần Minh trước tiên liền phản ứng lại, cảm thụ được kia đen như mực nãy quốc, Tần Minh sắc mặt không khỏi có chút ngưng trạo. Cái này Huyễn trận, chỉ sợ không phải Nguyên môn bảy. Chương 229, ngắn ngủi giao chiến. Cảnh thứ hai, câu dẫn mua. Nếu là Nguyên môn bảy Huyễn trận, tất nhiên không có khả năng đem Tần Minh vây khốn. Nguyên môn cùng dị ma dị tộc tuy nói là quan hệ hợp tác, nhưng là song phương cũng nói không lên tiếng hiệp. Tỷ như dị ma nhằm vào vạn khôi môn hành động bên trong, Thiên Nguyên tử liền hung hăng hô dị ma một lần. Hơn 100 vạn dị ma khoảnh khắc hủy diệt, đối với toàn bộ dị ma nhất tộc tới nói cũng là không nhỏ tổn thất. Cái này Đông Huyền thành phía dưới bí mật, đối với dị ma nhất tộc tất nhiên mười điểm trọng yếu. Bằng không, không có khả năng bảy huyễn trận liền nguyên môn người cũng không biết rõ. Cái này huyễn trận cùng Tần Minh trong trí nhớ huyễn trận hoàn toàn khác biệt, cái này huyễn trận huyễn hóa ra thế giới tựa hồ là thế giới chân thật. Lui lại đường vẫn còn cũng không có biến mất. Cái này cũng liền đại biểu cho Tần Minh có thể bất cứ lúc nào ly khai. Bất quá Tần Minh, tự nhiên là không có khả năng ly khai. Tần Minh đứng dậy, từng đạo hùng hồn vô cùng nguyên lực màu đen cổ sáng đột nhiên nổ bắn ra mà lên, hóa thành một màn ánh sáng đem cái này phương thiên địa phong tỏa. La thôn phệ chi giới, Tần Minh tại tạo dựng trận trong trận. Dựa theo đạo lý tới nói, tại trong trận pháp là không cách nào tạo dựng khác một đạo trận pháp, nhưng cái này cũng chỉ là trên lý luận mà nói. Dị ma nhất tộc tất nhiên không thể đoán được, tần minh trên thân vậy mà có được thôn phệ tổ phụ. Thôn phệ chi giới thuyết là trận pháp, nghiêm ngặt nói cũng không phải trận pháp. Hắn có trận pháp đặc tính, nhưng lại linh hoạt tự nhiên. Đối với phá vỡ loại này huyễn trận, thật sự là lại thỏa đáng bất quá. Dựa vào hiện tại tần minh thực lực, thôn phệ chi giới phạm vi chỉ có mấy chục trượng phương viên lớn nhỏ. Tại phương này trong không gian nhỏ, tần minh chính là chủ thể. Tần minh tiến vào thôn phệ trực tiếp về sau, Hoàn cảnh bốn phía trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Lúc này, Tân Minh kỳ thực là ở vào một tòa trên tế đàn, tại Tân Minh Chu Vi ba vị nguyên môn trưởng lão cùng cựu thiên thái thanh cung đệ tử toàn bộ ở đây. Mỗi người đều là lặng lặng đứng sừng sững ở tại chỗ khế động bất động, nhưng là bộ mặt biểu lộ lại là mười điểm phong phú. Khi thì giữ tợn, khi thì vui cười. Tân Minh đảo mắt Chu Vi, duy trì có thiếu lâm động. Tân Minh mặc dù không có tận mắt thấy lâm động ở chỗ này, nhưng là hắn tin tưởng Lâm động làm thiên mệnh chi tử tuyệt đối không có khả năng ván mặt. Đột nhiên, một bên trong sơn động đột nhiên lách vào một đạo bóng người. Là một thanh niên, Tần Minh liếc mắt liền nhận ra, đó chính là Lâm động. Dù cho đã qua hơn 10 năm, Lâm động phảng phất không chút nào thụ cái này huyễn trận ảnh hưởng, chậm rãi bước đi vào trong tế đàn ở giữa. Hắn lúc này cầm trong tay một cái trường kiếm màu xanh, lặng lặng quan sát lấy trong tế đàn hết thảy. Tần Minh chỉ là lợi dụng cái này huyễn trận lỗ thủng Lợi dụng thôn phệ chi giới song phương trùng lập mà nhìn thấy chân thực hình ảnh. Kỳ thật ở trong mắt Lâm động, Tần Minh vẫn như cũng là khẽ động bất động đứng tại chỗ. Kia Lâm động chậm rãi đi đến Tần Minh trước mặt, đem trường kiếm màu xanh chống đỡ tại Tần Minh chỗ cổ. Tần Minh nghe không được kia Lâm động lời nói, nhưng là căn cứ hình miệng đại khái cũng có thể phán đoán ra. Đơn giản là đang nói một chút toán hận lời nói. Nói thật, Tần Minh chân sợ Lâm động một kiếm trực tiếp lao Tần Minh cổ. Tần Minh có chút lo lắng. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp nắm chặt thoát ly mảnh này huyễn trận không gian. Lúc này hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút, kia Lâm động đến cùng là như thế nào làm được không nhận huyễn trận ảnh hưởng. Tân Minh ngưng thần tụ khí, càng là loại này chính tình huống liền vượt không thể bối rối. Nếu là trận pháp, liền tất nhiên có trận nhãn. Tân Minh đầu tiên là đi ra thôn phệ chi giới, cảm thụ được trong huyễn trận hết thảy. Trở lại đi đến thôn phệ chi giới bên trong, quan sát đến thế giới chân thật. Huyễn trận trận nhãn, tại thế giới chân thật cũng tất nhiên là tồn tại quynh khác về sau, Thần Minh chậm rãi mở hai mắt ra. Tìm được, trận nhãn chính là dưới chân hắn khối kia màu đen bóng loáng thạch bích. Thần Minh trong mắt hàn mang lóe lên, một chỉ lăng không điểm ra. Mên Ngông nguyên lực ngưng ở tần Minh giữa ngón tay một điểm, ẩn chứa trong đó uy năng chính là chính tần Minh cảm thụ cũng 10 điểm tim đập nhanh. Sau một khắc, nguyên lực kia giống như một đạo phiên bản thu nhỏ Quỳnh Thiên chi trụ, hung hăng nện ở dưới chân khối kia màu đen trên thạch bích. Không có màu đen thạch bích nâng nữa. Tần Minh thân thể lập tức hướng phía dưới rơi xuống. Gấp rút hạ xuống cảm giác cùng chân thực không thể nghi ngờ, Tần Minh ạ rễn liền tại tăng vọt. Dù cho Tần Minh biết rõ đây hết thảy đều là huyễn trận, nhưng lại vẫn như cũ ngăn không được thân thể có rút. Răng rắc. Bốn phía hắc ám lúc này hóa thành điểm điểm bọt nước, ầm vang vỡ vụn. Tần Minh cảm giác dưới chân một thực, trong lòng không khỏi vui mừng. Hắn biết rõ, tự mình thành công. Bất quá Tần Minh hiện tại vẫn như cũ không dám luận động. Dù sao Lâm Động cái kia thanh trường kiếm màu xanh còn gác ở cổ của mình chỗ. Hết thảy trước mắt bắt đầu dần dần rõ ràng, Lâm Động quả nhiên liền đứng trước mặt mình. Lúc này Lâm Động một mặt phẫn nộ, lúc này vẫn như cũ đắm chìm trong tự mình trong hồi ức. "Lâm Lang Thiên, ngươi hại ta thật đáng a." Lâm Động thấp giọng giận dữ hét. "Răng rắc." Tại Lâm Động kinh ngạc trong ánh mắt, Tần Minh Động hắn toàn lực một chưởng trực tiếp đánh vào Lâm Động trên bụng. Lâm Động không nghĩ tới, Tần Minh vậy mà cũng tránh thoát huyễn trận khống chế. Phần bụng cùng nửa mình dưới truyền đến kịch liệt cảm giác đau đớn, nhường hắn gập cả người tới. Ma trong tay trường kiếm màu xanh, lúc này cũng đã bị Tần Minh cướp đi. Lâm Động, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Không có nhiều như vậy kỳ ngộ, lại còn có thể đột phá đến sinh huyền cảnh. Tần Minh cảm thụ được Lâm Động thể nội kia nguyên lực bàng bạc, chậm rãi mở miệng nói, "Đáng chết." Lâm Động trong mắt là vô tận đoán độc. Tần Minh tu vi còn cao hơn Lâm Động ra một cái tiểu cảnh giới. Chính diện đối lập, hiển nhiên không phải sáng suốt lựa chọn. Lâm động cơ hồ không do dự, trực tiếp lướt về phía Hắc Ám chỗ sâu. Tần Minh tự nhiên không có khả năng buông tha lâm động, mục tiêu của hắn chính là đem hắn chém giết. Tự mình một trưởng, vậy mà không có trực tiếp đem lâm động đánh sát, là thật có chút vượt quá Tần Minh lần trước. Một trưởng kia đã dành dụm Tần Minh thể nội năng thành nguyên lực. Chính là bình thường tự huyền cảnh tiểu thành, cũng không dám vững vàng đón đỡ lấy Tần Minh một trưởng này. Thế nhưng là không nghĩ tới Lâm Động vậy mà tại Tần Minh một trưởng này phía dưới chạy thoát rồi. Bất quá như là đã phát hiện Lâm Động hành tung, Tần Minh tự nhiên là không có khả năng buông tha hắn. Tần Minh đuổi theo thân ảnh của Lâm Động, cũng xông vào kia hắc ám bên trong. Lúc này Lâm Động trạng thái 10 điểm không tốt, bụng dưới tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới chịu Tần Minh một kích toàn lực. Hắn ở trên người lổ xuống một cái đã vỡ vụn mềm khai. Cái này chính là một cái thuần nguyên chi bảo, là Lâm Động tại một tòa cổ mộ phủ bên trong tìm được nên nó có thể đối phó được tự huyền cảnh đại thành một kích toán lực. Nhưng là bây giờ, lại là liền Trần Minh một trưởng cũng không ngăn được, liền trực tiếp phí rơi mất. Bất quá cái này mềm khai cũng thay Lâm động tháo bỏ xuống phần lớn bạo ngược nguyên lực. Còn lại bạo ngược nguyên lực tràn vào Lâm động phần bụng bên trong, Lâm động nửa người dưới đã không có tri giác. Liên liên đan điền vết chướng cũng xuất hiện không nhỏ vết rạn. Lâm động, ta lời kế tiếp ngươi phải chịu ở, phải có tâm lý chuẩn bị. Điều ra thanh âm tại Lâm động trong đầu vang lên. Ngươi nói Lâm Động hít sâu một hơi. Chỉ sợ từ nay về sau, ngươi cũng không thể nhân sự. Điều ra ngữ khí có chút không đành lỏng, dù sao cái này đối với một cái nam nhân tới nói so tử vong còn nghiêm trọng hơn. Ngươi nói là, ta biến thành thái giám. Trưng 230, gặp lại phần thiên cổ tàng bên trong dị ma vương, canh ba. Cầu đặt mua. Lâm Lang Thiên, ta nói ngươi mười tám bối tổ tông. Lâm Động lớn tiếng giận dữ hết. Việc cấp bách vẫn là trước đảo mệnh đi. Điều ra nhìn qua thị nộ dị thường lâm động, có chút không đành lòng. Cho tới bây giờ, Tân Minh mới tính chân chính tiến vào Đông Huyền Thành không gian dưới đất. Lúc này ở Đông Huyền Thành phía dưới, là đếm không hết dị ma. Tại không gian chính giữa bộ, có được một cái trường ngàn trưởng phương viên truyền tống trận. Tân Minh không hoài nghi chút nào kia truyền tống trận truyền tống năng lực, trong khoảnh khắc liền có thể đem trăm vạn thậm chí ngàn vạn dị ma truyền tống đến trận pháp mặt khác. Không cần nghĩ, truyền tống trận mặt khác tất nhiên thiết trí tại Đông Huyền Thành hoặc là Đông Huyền Thành vùng ngoại thành chi địa. Là bát đại siêu cấp tông môn đệ tử toàn bộ tiến vào Đông Huyền Thành về sau, Nguyên Môn liền sẽ phối hợp dị ma trong ứng ngoài hợp, nhất cử tiêu diệt trừ Nguyên Môn bên ngoài tất cả siêu cấp tông môn đệ tử. Nan Vạn dị ma gọi giáo chờ sáng, ở phía xa trên đài cao đứng sừng sững lấy ba đạo thân ảnh. Kia ba cái dị ma hiển nhiên cùng còn lại dị ma khác biệt, sắc hồng sắc khôi giáp tản ra lạnh thấu xương hàn quang. Cái này ba cái dị ma đều là vương cấp dị ma. Một thân thực lực, đầy đủ cùng luân hồi cảnh đỉnh phong nhân loại cường giả tương đương. Tại trước mặt của bọn hắn, còn có một cái mười điểm to lớn tế đàn. Một quả to lớn đầu lâu treo ở phía trên, nhìn mười điểm làm người ta sợ hãi. Còn có không ít nhân loại bị từng cái dị ma không tiến đến, khâu bọn hắn tiên huyết sau đó rót vào tế đàn rẫn máu ở trong. Lâm động đến cùng chạy đi nơi nào? Tại những này dị ma trước mặt, Thần Minh cũng không dám lộ mãng. Tân Minh chỉ là tử huyền cảnh tiểu thành, thậm chí liền chuyển luân cảnh cũng không có đạt tới. Một khi bị luân hồi cảnh cường giả phát hiện, Tự mình đoán chừng liền chạy cơ hội cũng không có. Lúc này sau lưng truyền đến ầm ĩ thanh âm, thanh âm chủ nhân chính là nguyên môn kia ba vị trưởng lão. Ba người sắc mặt xanh xám, theo đầu kia tiểu đạo trực tiếp đi tới tế đàn kia phía trước. Cầm đầu lão giả nhìn qua cái kia dị ma vương, lạnh lùng nói: "Các ngươi có ý tứ gì? Bày ra huyễn trận vì sao không cùng nguyên môn thông báo một tiếng? Khôi Hải, nhóm chúng ta thần tộc làm việc còn cần trải qua các ngươi đồng ý. Dị ma là tộc đối vực ngoại ta tộc xưng hô." Mà dị ma nhất tộc hơn nữa thích gọi mình là thần tộc. Giang rắc, cầm đầu cái kia dị ma vương đột nhiên xuất thủ, một cái từ nguyên lực màu đen hóa thành cự thủ trực tiếp chui vào kia cầm đầu lão giả thể nội, sinh sinh đem hắn trái tim móc ra. Kia dị ma vương trợn ngửa đầu một ngước, viên kia hoạt bát trái tim trực tiếp rơi vào dị ma vương trong miệng. Mặt khác hai tên nguyên môn trưởng lão hiển nhiên bị một màn trước mắt sợ ngây người, không nghĩ tới kia dị ma vương lại đột nhiên đột nhiên gây khó khăn. Khác một tên trưởng lão vừa sợ lại đều nói, Dị Ma Vương, các ngươi không tuân thủ ước định. Tuân thủ ước định? Hôm nay thoáng qua một cái, các ngươi Nguyên Môn cũng muốn ngoan ngoãn trở thành nhóm chúng ta Dị Ma nhất tộc nô bộc. Kia Dị Ma Vương không khỏi mở miệng rêu cợt nói. Lúc trong bóng tối Tần Minh thì là có chút hiếu kỳ, cái này Dị Ma Vương đến cùng chuẩn bị muốn làm gì? Xem ra hẳn là Dị Ma Vương cùng Nguyên Môn có ước định, chỉ bất quá Dị Ma Vương đột nhiên chối bỏ ước định. Cũng giết. Kia Dị Ma Vương thản nhiên nói. Hai đạo hắc mang lướt qua, Hai người lồng ngực trực tiếp bị xòe xuyên. Hai người ánh mắt bên trong dần dần đã mất đi thần thái, sinh mệnh lực đại lượng sói mòn. Sau một khắc, một cái cự thú trực tiếp đem ba người thi thể bắt lấy, sau đó trực tiếp đem đưa vào dị ma vương trong miệng. Cảnh giới cao nhân tộc cương giả, đối với dị ma nhất tộc tới nói thế nhưng là vật đại bổ. Mục Lâm, ngươi đi lại bố một đạo huyết trận, thuận tiện thanh lý một cái những cái kia lèn lén lén lẻn vào sâu kiến. Các loại nguyên môn nhân tuyển đưa đến, liền lập tức bắt đầu nghi thức. Nguyên môn nhân tuyển. Tần Minh lát nữa nhìn lại, nguồn gốc địa phương đã lại bị bày ra một đạo huyễn trận. Lần này huyễn trận, chỉ sợ cũng không có trước đó như vậy dễ phá ngoại trừ. Trọng yếu nhất chính là, một khi tiến vào huyễn trận về sau dị ma nhất tộc tất nhiên sẽ phát hiện, bọn hắn cũng sẽ không cùng Lâm động tên ngu xuẩn kia đồng dạng nói nói nhảm. Lâm động tại hắc gám bên trong lượn quanh một vòng lớn, ý đồ tránh né Tần Minh truy sát cùng dị ma nhất tộc ánh mắt, sau đó đường cũ trở về. Sau đó hắn vừa mới đạt tới chỗ kia khe đá Lâm động liền phát hiện có một cái dị ma vương lại lần nữa bố trí một tầng huyễn trận. Lần trước điêu gia trợ giúp, nhưng là lần này huyễn trận điêu gia cũng bất lực. Lúc này bát đại siêu cấp tông môn đệ tử cũng đã không sai biệt lắm toàn bộ vào ở Đông Huyền thành. Coi như lâm động lúc này đem tin tức truyền tống ra ngoài, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Đã như vậy, lâm động liền quyết định vậy liền lưu tại nơi này, nhìn xem dị ma nhất tộc cùng nguyên môn đến cùng có chủ ý gì. Nếu như có thể đến trong đó nở hoa, vậy cũng không tệ. Hắn tìm một chỗ âm u nơi hẻo lánh, sau đó liễm tức nín thở. Coi như hắn có được thượng thừa Liễm tức công pháp, nhưng là thực lực cuối cùng cũng chỉ là sinh huyền cảnh. Nếu không xem Trường bị dị ma vương phát hiện, đoán chừng kết cục của hắn cũng không thể so với những cái kia Cựu Thiên Thái Thanh cung đệ tử tốt bao nhiêu. Chỉ là lâm động có chút kỳ quái là, Thần Minh vì sao một mực chậm chạp không hiện thân? Trong lòng hắn, nguyên môn cùng dị ma đã cùng một dục. Thần Minh muốn tìm được hắn, tất nhiên sẽ tìm kiếm dị ma trợ giúp. Nhưng là sự tình ra khác thường, Tần Minh chẳng những không có tìm kiếm dị ma, ngược lại so với hắn sợ hơn bị dị ma phát hiện. Khó nói nguyên môn cùng dị ma ở giữa lên xung đột. Lâm Động không khỏi lớn gan suy đoán. Nhưng là khổ vô không có chứng cứ, Lâm Động cũng không tốt tùy tiện có kết luận. Nhưng là trực giác nói cho Lâm Động, sự thật chính là như trong lòng của hắn suy nghĩ. Đã như vậy, hắn thì càng không thể lộn xộn. Hắn nhất định phải chờ đến Tần Minh trước động thủ, dạng này hắn mới có thể núp trong bóng tối cho Tần Minh trong kích. Dạng này mới có thắng lợi cơ hội. Thần Minh nằm ở đỉnh động phía trên, khẽ động bất động. Tại Tần Minh phía dưới, mỗi thời mỗi khắc cũng có dị ma đang đi lại, vị hô Tần Minh thở mạnh cũng không dám một cái. Đỗng nhiên, Tần Minh trong giới chỉ đột nhiên truyền đến một đạo nguyên lực ba động. Thần Minh sắc mặt đại biến, đây không phải hại người a. Kia nhỏ xíu nguyên khí ba động, trong nháy mắt liền bị Tế Đàn cái khác dị ma vương bắt giữ. Sau một khắc, dị ma vương đã xuất hiện ở Tần Minh trước mặt. Liền la chết. Tần Minh cũng phải nhìn xem hại chết tự mình đến cùng là cái gì. Truyền đến Nguyên khí ba động, chính là Thiên Nguyên tử lưu cho Tần Minh truyền âm Ngọc phù. Kia dị ma vương vốn định trực tiếp động thủ, nhưng khi hắn nhìn thấy Tần Minh lúc dừng lại. "Là ngươi?" Kia dị ma vương chậm rãi nói. Tần Minh thì là sửng sở, có chút không có minh bạch dị ma vương ý tứ. Trong ký ức của hắn, tự mình tựa hồ cũng không nhận ra cái này dị ma vương đi. "Nếu như nghiêm chỉnh mà nói, phần thiên cổ tàng bên trong ta còn thiếu ngươi một cái nhân tình." Vốn cho rằng ngươi chết sớm ở bên trong, không nghĩ tới ngươi còn sống." Kẻ dị ma vương thản nhiên nói. Trước đây hắn tránh thoát phong ấn về sau, phần thiên cổ tàng không gian đã bắt đầu từng khúc băng liệt. Dị ma vương căn bản không kịp chú ý đến cái khác, liền trực tiếp ly khai phần thiên cổ tàng về tới dị ma vực. Hắn coi là Tần Minh sớm đã chết ở phần thiên cổ tàng bên trong, dù sao chưa hề có người có thể tại vỡ vụn không gian bên trong sống sót. Người là nguyên môn người." Kia dị ma vương nhìn qua Tần Minh trên người phục sức, mở miệng nói: Dỗ. Thần Minh gật đầu. Nói thật, Tần Minh vẫn tương đối sợ hãi cái này dị ma vương đột nhiên nổi lên, dùng kiếm giết kia ba tên nguyên môn trưởng lão đồng dạng đem giết chết. Chương 231, Đông Huyền Thành bị biến, canh thứ nhất. Câu đần mua. Lang Thiên, nguyên lai ngươi đã đến. Sau lưng đột nhiên vang lên một thanh âm, thanh âm chủ nhân chính là Thiên Nguyên tử. Cùng ngươi cùng nhau kia mấy tên trưởng lão đâu? Thiên Nguyên tử bốn phía nhìn lại, hơi nghi hoặc một chút. Hắn phái ba tên trưởng lão đi theo Tần Minh. Một là vì bảo hộ hắn an toàn, thứ hai là vì giáng thị. Thế nhưng là bây giờ, Tân Minh ở chỗ này kia ba tên trưởng lão lại là không thấy bóng dáng. Đệ tử không biết, đệ tử cùng ba tên trưởng lão cộng đồng tiến vào huyệt động này, thế nhưng là vừa tiến vào nơi này liền đã mất đi ba tên trưởng lão tung tích. Tân Minh chậm rãi mở miệng nói, hắn cũng không dám nói tự mình thấy được cái này ba người đã bị dị ma vương chém giết. Như vậy, bọn hắn một cái cũng có thể là còn sống rời đi nơi này, chỉ có thể đi đầu kế tạm thời. Rồi đi nơi này lại tính toán sau. Bỏ mặc bọn hắn, Thiên Nguyên tử có chút bất mãn, "Ta đã đem người mang đến, hy vọng các ngươi có thể hết lòng tuân thủ lứa hẹn." Thiên Nguyên tử nhìn qua trước mặt dị ma vương, chậm rãi mở miệng nói, "Nhân tuyển, người nào tuyển?" Thiên Nguyên tử một mình một người đến đây, sau lưng cũng không có người nào khác. Vậy hắn trong miệng chỉ nhân tuyển, chẳng lẽ Tần Minh? Tần Minh lúc này mới minh bạch, cái này Thiên Nguyên tử đến cùng ra sao dự định. Tại cái gái này bàn nguyên môn cùng dị ma đánh cờ trên bàn cờ, Thần Minh hiển nhiên trở thành một cái bị hy sinh rơi quân cờ. Chết không được Thiên Nguyên Tử một mực tận lực lén gạt đi Thần Minh cái gì, nhưng lại hết sức quan tâm Thần Minh an nguy. "Lang Thiên, ngươi như là đã đến nơi này, ta liền nói thật với ngươi đi." Thiên Nguyên Tử chậm rãi mở miệng nói, "Đây là một lần cực kỳ khó được cơ hội, nhóm chúng ta bày ra như thế lớn một cái bẫy, cuối cùng cũng là vì ngươi." "Vì ta?" Thần Minh trầm xuống. Nói đến đây, Tần Minh đã đại khái có thể đoán được thiên nguyên tử trong miệng cơ hội đến thực chất là cái gì. Lấy Tần Minh làm vật chu gian, Đông Huyền Thành trăm vạn đệ tử tinh huyết yến tế. Sau đó chính là mượn thân trùng sinh, đến thời điểm Tần Minh có lẽ sẽ thực lực tăng nhiều, nhưng là Tần Minh phải chằng còn là bản thân lại là một cái ẩn số. Vị kia tại ở giữa vùng không gian này hắc ám tế đàn, chỉ sợ sẽ là vì Tần Minh chuẩn bị. Lúc này phản kháng, hiển nhiên là không sáng suốt lựa chọn. Tại mấy tên luân hồi cảnh cường giả nhìn chăm chú, Tần Minh liền một tia ý niệm phản kháng cũng không thể nhấc lên. Tần Minh đi theo Thiên Nguyên Tử bọn người đi từ từ đến tế đàn kia trước đó. Lúc này tất cả dị ma ánh mắt đều là ngưng tụ hướng kia to lớn màu đen tế đàn vị trí. Trên tế đàn vẽ tràn ngập một chút kỳ dị phù văn. Trong lúc mơ hồ, có mịt mờ năng lượng ba đạo tỏa ra. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, ba đạo thân ảnh đột nhiên bạo lực mà lên. Tam đại to lớn nguyên lực màu đen trực tiếp rót vào kia màu đen trong tế đàn. Sau một khắc, Màu đen tế đàn lập tức quang mang đại tác. Mảnh đất này phía dưới không gian đột nhiên run rẩy lên, 133 hạt sắc quang mang phát ra mở, cuối cùng đem tòa tế đàn này bao phủ. Tế đàn kia chu vi ảm đạm cổ lão phù văn, giờ phút này ở giữa lại là đột nhiên sáng ngời lên. Sau một khắc, kia phù văn vậy mà thoát ly tế đàn, lơ lửng giữa không trung, cuối cùng ngưng tụ tới cùng một chỗ. Theo những này cổ lão phù văn ngưng tụ, một đạo to lớn màu đen hư ảnh lập tức xuất hiện. Bao quát dị ma vương ở bên trong tất cả dị ma, Nhìn qua đạo kia màu đen hư ảnh lập tức thần sắc tôn sùng, hai đầu gối quỳ xuống đất ngước nhìn. Kia màu đen hư ảnh, vào lúc này chính là dị ma chân chính chúa tể. Tân Minh nhìn chòng chọc vào kia hư ảnh, nếu như đoán không tệ, đây chính là bởi vì trọng thương bị phong ấn ở vực ngoại cái kia dị ma hoàng. Xem ra dị ma hoàng chẳng những không có tránh thoát cấm chế, ngược lại thương thế tăng thêm. Kia dị ma hoàng tự nhiên không cam lòng như thế chết đi, liền đem tự mình đóng băng bắt đầu. Cũng lưu lại một đạo bí pháp giao cho dưới chướng dị ma vương. Kia màu đen cổ sáng hung hăng đụng vào mái vòm phía trên, lúc này toàn bộ đại địa lập tức đột nhiên rung động. Kia cỗ kinh khủng nguyên lực màu đen thẳng đến phía trên Đông Huyền Thành. Đông Huyền Thành. Lúc này bát đại siêu cấp tông môn vừa mới hoàn thành tông môn di chuyển, còn không tới kịp dàn xếp. Nhưng vào lúc này, Đông Huyền Thành lập tức đột nhiên chấn động. Đại lượng phong ốc kiến trúc trực tiếp sụp đổ, mặt đất chìm xuống phía dưới vùi lấp chí ít 30 trượng. Một đạo màn ánh sáng màu đen che khuất bầu trời. Sương mù màu đen lập tức tràn ngập tại toàn bộ Đông Huyền Thành. Đông Huyền Thành bên trong tông môn đệ tử lập tức quá sợ hãi, không ít siêu cấp tông môn trưởng giáo cơ hồ tại cùng một thời gian đàng không mà lên. Đám người nhìn nhau, đám người bên trong căn bản không có nguyên môn trưởng giáo cái bóng. Đang lúc đám người nghi hoặc thời điểm, 6 ngày Thái Thanh cung công chủ thì là sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sau một khắc, thân hình của nàng đã xuất hiện ở nguyên môn chủ sở. Nguyên môn chủ sở cửa lớn đóng chặt, Cửu Thiên Thái Thanh cung công chủ một trưởng trực tiếp đem Vinh Verna Quả nhiên, chu sở trống không một người. Cung chủ lập tức sắc mặt trắng bệ, nàng biết rõ, lần này là thật bên trong nguyên môn bấy dập. Còn lại siêu cấp tông môn trưởng giáo nghe hỏi chạy đến, lúc này liền là minh bạch hết thảy. Ứng Huyền Tử trầm giọng nói, "Cái này nguyên môn quả nhiên cùng dị ma nhất tộc lăn lộn đến cùng một chỗ, việc cấp bách, nhóm chúng ta nhất định phải lao ra. Chỉ có lao ra mới có thể đem tin tức truyền ra ngoài. Đến lúc đó, còn lại tam vực nhân tộc nghe được tin tức tất nhiên sẽ chạy đến." Dù sao dị ma khó khăn, ai cũng không nguyện ý trình diễn lần thứ hai. Vô số tông môn đệ tử nhao nhao đằng không mà lên, Newton đánh vỡ đạo này từ thần bí nguyên lực màu đen tạo thành đại trận. Đây hết thảy, cũng rơi vào đông huyền thành dưới mặt đất dị ma cùng nguyên môn đám người trong mắt. Cầm đầu dị ma vương 10 điểm khinh thường nói: "Toàn này nhiếp hồn trận pháp, chính là tổ cảnh cường giả đều không thể phá vỡ." Quả nhiên, vô luận những cái kia siêu cấp tông môn trưởng giáo trưởng lão đệ tử dùng lực như thế nào, cũng từ đầu đến cuối không cách nào dung chuyện đại trận này nửa phần. Luân hồi cảnh cương giả một kích toàn lực, phảng phất liền như là đánh vào trên đông. Lúc này bọn hắn minh bạch, tuyệt đối không thể dùng man lực đến phá hư tòa đại trận này. Nhưng vào lúc này, Đông Huyền Thành bên trong lập tức xuất hiện đếm không hết dị ma. Những này dị ma cũng không phải là đại trận biến thành, nhưng là hàng thật giá thật dị ma. Bọn hắn tại đại trận chi trung hấp xác nguyên lực ra trì phía dưới, đạt được liên tục không ngừng lực lượng bổ sung. Một mực nghiệt bản cảnh dị ma thống lĩnh lại có thể đồng thời chống lại 5 đến 6 tên cùng cấp bậc cường giả. Siêu cấp tông môn vốn cho rằng những này dị ma là đại trận biến thành, cũng không có quá mức coi trọng, vẫn như cũ đem trọng tâm đặt ở như thế nào phá trận phía trên. Nhưng khi bọn hắn phát hiện dị ma chính là thực thể về sau, thì đã trễ. Lúc này thông qua truyền tống trận tràn vào Đông Huyền thành dị ma, đã có 300 vạn số lượng. Đáng chết. Ứng Huyền Tử đem trước mặt 3 cái dị ma thống linh chém giết, trên thân nhưng cũng bị thương không nhẹ. Bên trong đại trận này, nguyên lực đã biến thành cái kia quỷ dị màu đen, nhân loại căn bản là không có cách hấp thu. Muốn khôi phục thể nội nguyên lực, chỉ có thể thông qua đan dược phục hồi từ từ. Thế nhưng là dị ma sẽ không lưu cho bọn hắn khôi phục nguyên lực cơ hội, tông môn đệ tử chỉ có thể làm thay phiên. Thay phiên về sau tông môn đệ tử, mỗi người muốn đồng thời đối mặt gấp đôi thậm chí gấp 3 đêm so với trước dị ma, áp lực lập tức tăng nhiều. Chương 232: Tự do thẻ phát huy, canh thứ hai. Cầu đần mua. Cái này chính là sinh tử chi chiến, không ai có dũng khí lờ điếng. Chữ vật giới chỉ bên trong bí bảo giống không cần tiền đồng dạng bị điên cuồng tung ra, hung hăng nện ở dị ma trên thân. Tất cả mọi người biết rõ, đây là một lần ngươi chết ta sống chiến đấu. Bất quá dị ma số lượng thực tế quá nhiều, vừa mới bị chống đông khu vực đột nhiên lại bị đại lượng dị ma chặn lại đi lên. Dị ma thực lực thấp nhất đều là nghiệt bản cảnh, cái này cũng liền đại biểu cho có thể tham gia chiến đấu tông môn đệ tử cũng không nhiều. Thực lực thấp hơn tạo hóa cảnh Nhiều người hơn nữa cũng chỉ có thể là chịu chết. Chưa tới một canh giờ thời gian, tông môn đệ tử thương vong liền đã hơn phân nửa. Về phần cao giai chiến lực, càng là tổn thất hơn phân nửa. Dù sao không có cái nào tông môn chữa dạ, Nhẫn Tâm Chính nhìn xem môn hạ đệ tử bị tùy ý tàn sát. Đông Huyền thành không gian dưới đất, kia dị ma vương quan sát đến Đông Huyền thành bên trong hết thảy, sau đó chậm rãi mở miệng nói: "Không sai biệt lắm." Kia dị ma vương tiếng nói vừa dứt, Trần Minh bên người lập tức xuất hiện bốn cái dị ma thống lĩnh. Cái này bốn cái dị ma thống lĩnh thực lực đã toàn bộ đạt đến truyền luân cảnh. Tần Minh tại trước mặt bọn hắn, không có chút nào sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho hắn bài bố. Cái này bốn cái dị ma thống lĩnh đem Tần Minh trói buộc chặt, sau đó đem Tần Minh mang đến kia to lớn màu đen tế đàn. Tần Minh lúc này nguyên lực bị phong bế, đã cùng người bình thường không khác. Hắn hiện tại chỉ có thể cầu trợ ở trong đan điền một cái khác trường tự do thể. Lần trước có thể đồng hóa băng chủ linh hồn, Lần này không biết rõ cái này dị ma hoàng linh hồn phải chăng có thể cũng đồng hóa mất. Tân Minh không còn cách nào khác, chỉ có thể cược một lần. Răng rắc. Tân Minh trực tiếp bị ném tiến vào màu đen trong tế đàn, phía trên lối vào lập tức đóng lại. Băng lãnh đen như mực không gian bên trong, một cô cảm giác kỳ dị lập tức tại Tân Minh trong lòng dâng lên. Tân Minh mơ hồ trông thấy, đại lượng linh hồn chi lực theo chu vi lỗ nhỏ, liên tục không ngừng tràn vào trong tế đàn. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật? Tần Minh vừa sợ lại đều, nhưng là lúc này hắn nhưng lại không dám luận động. Nhưng vào lúc này, Tần Minh dưới chân một đạo hoa mỹ cổ sáng màu trắng đột nhiên bay lên. Tại kia cổ sáng màu trắng bên trong, thình lình có một cái hư ảnh. Kia hư ảnh, cùng thế đàn vừa mới được triệu hoán ra lúc xuất hiện hư ảnh tương đồng. Nếu như đoán không tệ, cái này cổ sáng màu trắng bên trong chính là kia dị ma hoàng linh hồn. Tần Minh có thể rõ ràng cảm thấy, mấy đạo băng lãnh nguyên lực thông qua tần minh tứ chi tràn vào tần minh trong ngũ tạng lục phủ. Phản phất tần minh huyết dịch cũng đã bị đông lại. Vào thời khắc này, kia cổ sáng màu trắng trực tiếp chui vào tần minh trong đan điền. Kia dị ma hoàng linh hồn thể tiến vào tần minh trong đan điền, điên cuồng thôn phệ lấy trong đan điền hết thảy. Không chỉ là nguyên lực, cũng bao quát tần minh linh hồn lực. Mà tần minh ký thác trọng vọng tự do thể lúc này lại là một chút bất động. Tần minh không khỏi lo lắng vặn vần, cái này tự do thể nếu như không thể sử dụng, vậy mình cái này thần túi ra chẳng phải là liền thật muốn tặng cho kia dị ma hoàng? Là kia dị ma hoàng linh hồn thể tiếp xúc đến băng chủ linh hồn kết tinh lúc, Song Vương lập tức triển khai tranh đấu kịch liệt. Tần Minh cảnh giới con thấp, cũng không thể hoàn toàn luyện hóa băng chủ linh hồn. Vì cam đoan Tần Minh có thể hoàn thành luyện hóa, kia tự do thẻ đem ẩn nấp tại Tần Minh trong đan điền băng chủ linh hồn thôi miên. Nhưng là cái này dị ma hoàng linh hồn thể, lại là sinh sinh đem băng chủ linh hồn tỉnh lại. Đối sơ một lam hai loại này nguyên lực, phảng phất như là nguyên khí lưỡng cực, tại Tần Minh trong đan điền triển khai điên cuồng tranh đoạt. Băng chủ mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng dù sao không phải tổ cảnh cường giả. Mà kia dị ma hoàng, sớm tại vạn năm trước đó liền đã đạt đến tổ cảnh. Song phương so sánh, lầm xuống cao thấp. Băng chủ linh hồn kết tinh bắt đầu bại lui, nhưng là dị ma hoàng linh hồn thể làm sao có thể đem buông tha. Một cấu nguyên lực màu đen trực tiếp đem kia băng chủ kết tinh cuốn lấy, cũng tại liên tục không ngừng hấp thu trong đó lực lượng. La dị ma hoàng linh hồn thể hoàn toàn luyện hóa băng chủ kết tinh về sau, Kỳ dị ma hoàng ngược lại không vội mà cướp đoạt Tần Minh quyền khống chế thân thể, có lẽ lúc này ở trong mắt dị ma hoàng, Tần Minh thân thể đã là vật trong túi của hắn. Đại lượng rời rạc tại tế đàn không gian bên trong linh hồn bắt đầu tràn vào Tần Minh đan điền, chất liền trực tiếp bị dị ma hoàng linh hồn luyện hóa. Có lẽ mười đạo, trăm đạo linh hồn cũng không thể nhường dị ma hoàng linh hồn thể phát sinh cái gì biến hóa rõ ràng. Nhưng là đến 10 vạn, trăm vạn mà tính linh hồn thể một nháy mắt tràn vào Tần Minh đan điền. Kêu dị ma hoàng linh hồn thể mở rộng không chỉ gấp đôi. Khoảnh khắc về sau, dị ma hoàng linh hồn thể đã không sai biệt lắm chiếm cứ Tần Minh hơn phân nửa đan điền. Rốt cục, dị ma hoàng động thủ. Hắn muốn mượn nhờ nguyên lực bàng bạc, trực tiếp tiêu diệt Tần Minh linh hồn thể từ đó thuận lợi đoạt đến cô thân thể này quyền khống chế. Nhưng là hiển nhiên, sự tình ngoài dự liệu của hắn. Chốn ở Tần Minh trong đan điền một đạo màu vàng sáng tấm thẻ đột nhiên đại phóng sáng ngời, trực tiếp đem dị ma hoàng linh hồn thể bao phủ tiến vào. Kỳ dị ma hoàng hiển nhiên cũng không ngờ rằng, lại có linh hồn của con người chi lực so với hắn còn muốn cường đại. Hắn nhìn qua tấm thẻ kia, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Căn cứ tấm thẻ này, linh hồn ba động phán đoán, ở trong đó gánh chịu cũng hẳn là một tồn tổ cảnh cường giả. Cái gì thời điểm, tổ cảnh cường giả đã nát đường cái rồi? Phong nhãn thiên hạ, sinh linh dùng cái gì số triều ước kế, nhưng là tổ cảnh cường giả cũng chỉ có giải giác mấy vị. Thế nhưng là bây giờ tại cái này tân minh thế nội, Hắn vậy mà phát hiện không thua kém tổ cảnh linh hồn của cường giả ba đạo. Cái này Trần Minh không đơn giản. Kiếm mổ vàng sấm tấm thẻ nguyên lực trực tiếp đem dị ma hoàng linh hồn lực trói buộc chặt, sau đó một đầu chui vào dị ma hoàng linh hồn thể bên trong. Lúc này dị ma hoàng lập tức phát giác linh hồn lực tại đại lượng trôi qua, quan sát bên trong thân thể xem xét, kẻ cầm đầu chính là vừa mới kiếm mổ vàng sấm tấm thẻ nguyên lực. Kiếm mổ vàng sấm nguyên lực điên cuồng xé rách lấy dị ma hoàng mỗi một tức linh hồn, dị ma hoàng sắc mặt không khỏi lập tức có chút khó coi. Nếu như tùy ý cái này màu vàng sấm nguyên lực trong cơ thể hắn tứ ngược xuống dưới, bản thân hắn linh hồn lực bị hắn thôn phệ, cái kia vừa mới hấp thu còn không tới kịp luyện hóa mấy chục vạn nhân loại linh hồn tất nhiên sẽ phản phệ. Một khi phản phệ, dù là dị ma hoàng khi còn sống là tổ cảnh cường giả cũng vô dụng. Tần Minh sắc mặt vui mừng, cái này tự do thể quả nhiên không có cô phụ Tần Minh kỳ vọng cao. Xem ra cái này dị ma hoàng linh hồn lực, tất nhiên là chạy không thoát. Kia dị ma hoàng lúc này cảm xúc đã có chút e ngại kia màu vàng sấm nguyên lực là hắn chưa từng thấy qua. Dù là hắn là tung hoành thiên hạ tổ cảnh cường giả, nhưng cũng không làm gì được hắn thể nội màu vàng sấm nguyên lực. Lúc này kia dị ma hoàng linh hồn thể đã bắt đầu sinh thái ý, nếu như tiếp tục lưu lại tần minh thể nội tất nhiên trốn không thoát cuối cùng bị phản phệ vận mệnh. Nhưng này màu vàng sấm nguyên lực sao có thể có thể để cho toàn nguyện, đại lượng màu vàng sấm nguyên lực lần nữa theo tự do trong thẻ tuôn ra, phong bế dị ma hoàng linh hồn thể bất luận cái gì có khả năng thoát đi đường kỳ dị ma hoàng gặp đảo thoát vô vọng, lập tức sinh lòng tuyệt vọng. Kia tối màu đen linh hồn lực cổ động, hắn lại muốn tự bạo. Tổ cảnh linh hồn thể tự bạo tạo thành uy lực, sẽ khiến nửa cái Đông Huyền vực tụ hắn tác động đến. Chương 233, gia công. Lựa chọn. Canh ba. Cầu đần mua. Dù cho toàn bộ Đông Huyền vực hủy diệt, cùng Thần Minh cũng không có quá lớn liên quan. Thần Minh lo lắng, là an nguy của mình. Người không vì mình trời chu đất diệt, Kia màu vàng sấm nguyên lực hiển nhiên minh bạch dị ma hoàng ý đồ, kia tiến vào dị ma hoàng linh hồn thể bên trong màu vàng sấm nguyên lực trực tiếp cắt đứt kia chuẩn bị tự bạo linh hồn thể cùng dị ma hoàng ý thức liên hệ. Sau một khắc, dị ma hoàng ý thức trực tiếp bị màu vàng sấm nguyên lực mã diệt. Dị ma hoàng ý thức mặc dù bị tiêu diệt, nhưng là bày ở tần minh trước mặt còn có một cái khác phiền toái càng lớn. Không có dị ma hoàng ý thức quan khống kia bị trói buộc tại dị ma hoàng linh hồn thể bên trong mấy chục vạn nhân tộc linh hồn lập tức như là tìm được chỗ xuống phiệt miệng phun tuân gia mà ra. Mấy chục vạn linh hồn tại Tần Minh trong đan điền tứ ngược, nếu không phải có màu vàng sấm nguyên lực bảo hộ chỉ sợ Tần Minh sẽ làm trận bạo thể mà chết. Nhưng là tin tức xấu một cái tiếp theo một cái, kia tự do thẻ vốn là vì trợ giúp Tần Minh hóa giải dị ma hoàng tổ cảnh linh hồn nguy cơ mà bị lần nữa bắt đầu dùng. Lúc này những cái kia còn sót lại tại Tần Minh bên trong đan điền màu vàng sấm nguyên lực Ngay tại chậm rãi tiêu tán. Một khi kia màu vàng sắc nguyên lực tiêu tán, Tần Minh liền chạy không thoát bạo thể mà chết vần mệnh. Tần Minh lúc này lòng nóng như lửa đốt, lúc này hắn đã không có có thể dựa vào đồ vật. Đột nhiên, hắn nghĩ tới dị ma hoàng. Dị ma hoàng đã có dung khí hấp thu nhiều linh hồn như vậy bị không sợ bạo thể mà chết, tất nhiên có luyện hóa phương pháp. Hắn quyết định đánh cược một cái, dùng hết hết thẻ trước luyện hóa dị ma hoàng linh hồn. Nếu như dị ma hoàng trong trí nhớ không có luyện hóa cái này mấy chục vạn nhân loại linh hồn phương pháp, chỉ sợ Tân Minh liền thật phải chết. Tân Minh linh hồn lực làm mất đi ý thức dị ma hoàng linh hồn lực thật chặt bao trùm, mặc dù đã mất đi ý thức, nhưng cũng là hạng thật giá thật tổ cảnh cường giả linh hồn. Tân Minh bằng vào tự huyền cảnh linh hồn thể, như muốn luyện hóa nhưng cũng là mười điểm gian nan. Nhìn qua kia một chút xíu biến mất lấy màu vàng sấm nguyên lực, Tân Minh tay tại không ngừng rung động. Rốt cục, tại kia màu vàng sấm nguyên lực tiêu tán một khắc cuối cùng, Tần Minh hoàn toàn luyện hóa dị ma hoàng tổ cảnh linh hồn. Từ huyền cảnh đại thành, truyền luân cảnh tiểu thành, truyền luân cảnh đại thành. Cảnh giới một mực đạt tới nhất truyền luân hồi cảnh đỉnh phong mới ngừng lại được. Tần Minh không kịp cảm thụ được thực lực tăng trưởng vội vã, liền tranh thủ ý thức đắm chìm trong dị ma hoàng trong trí nhớ. Tìm được. Tần Minh cẩn thận đọc về sau, sắc mặt không khỏi có chút do dự. Cái này chính là một loại ma công, tu luyện thực tế làm trái người cùng. Nó có thể nhanh chóng tăng lên người tu luyện cảnh giới. Nhưng là đại giới lại là cháng trận đồ sát nhân loại. Bất quá nghĩ lại về sau, thần minh liền tiêu tan. Chỉ có bảo toàn tự mình, tăng trưởng thực lực mới là trọng yếu nhất. Hùng chi, những người này đáng chết. Tần Minh nhìn qua kia sẽ phải xông phá ra đan điền mấy chục vạn đạo linh hồn, bàng bạc linh hồn chi lực lập tức đem bọn hắn chế lấp. Kia mấy chục vạn đạo linh hồn, bắt đầu nhanh chóng chuyển hóa thành Tần Minh linh hồn lực một bộ phận. Loại ma công này tu luyện, chẳng những có thể lấy không nhìn cảnh giới gông cùm xiển xích, còn có thể không nhìn tiên tiếp. Thoáng qua ở giữa, Thần Minh liền đột phá đến nhị chuyển luân hồi cảnh. Thần Minh liếm láp đôi môi khô khốc, trong mắt tràn đầy tham lam. Đây quả thực là một loại hưởng thụ, cùng lấy trước kia tu luyện thống khổ cảm giác hoàn toàn khác biệt. Giờ khắc này, Tần Minh phảng phát hiệu được những cái kia rơi vào ta đạo nhân loại cùng dị ma. Nhìn qua trong tế đàn kia bị lần nữa bị thu nạp nhập mấy chục vạn đạo linh hồn, lúc này Tần Minh rốt cuộc khát chế không được dục vọng trong lòng, bàng bạc linh hồn chi lực trong nháy mắt đem phát phối. Toàn bộ luyện hóa về sau, Trần Minh cảnh giới đi thẳng tới Tam chuyển luân hồi cảnh. Vẫn chưa thỏa mãn, Trần Minh tham lam nhìn qua chu vi, tìm kiếm lấy càng nhiều linh hồn. Nhưng là đáng tiếc, trong thế đàn đã là không có vật gì. Cũng không phải là dị ma nhất tộc đình chỉ truyền vận linh hồn, mà là Đông Huyền thành lúc này đã biến thành một tòa thành chết. Đông Huyền thành vượt qua dài rằng rực 5 canh giờ, trong thành đã gần như toàn bộ thất thủ. Chỉ còn lại thành đông một chỗ dốc cao tại siêu cấp tông môn đệ tử trong tay. Ứng nghi tử nhìn qua sau lưng còn xót lại mấy ngàn người, trong lòng có chỉ là vô tận phẫn hận. Trăm vạn siêu cấp tông môn đệ tử, bây giờ chỉ còn lại có cái này ba, bốn ngàn người. Mà dị ma số lượng, như trước vẫn là như lúc ban đầu. Bọn hắn đã biết mình kết cục. Hôm nay cho dù chết, cũng không thể để dị ma tọa nguyện. Chúng siêu cấp tông môn nhau nhau đứng dậy, nuốt vào một viên cuối cùng khôi phục nguyên lực đan dược. Sau đó đem di thư nhét vào tự mình trái ngực. Bọn hắn cũng không biết rõ sẽ hay không có người có thể nhìn thấy. Nhưng đây ít nhất là bọn hắn một cái tưởng nghiệm. Hướng. Hướng Nghi Tử ra lệnh một tiếng, còn sót lại 3000 tông môn đệ tử xông vào dị ma trong đám. Khoảnh khắc về sau, liên bị dìm ngập tại dị ma đại dương mênh mông trong biển rộng. Đông Huyền Thành trừ bỏ dị ma, đã không có những sinh linh khác. To lớn đại trận màu đen dần dần biến mất, nồng đậm mùi máu tanh vạn dặm có thể nghe. Những cái kia dị ma tham lam nhìn qua trước mặt những thi thể này, nhưng lại không ai có dũng khí hưởng dụng. Đông Huyền thành không gian dưới đất, thế đàn hắc ám quang trạch cũng chậm rãi rút đi. Thế đàn màu đen cửa đá bị mở ra, Thần Minh từ đó đi ra. Tham kiến Ta Hoàng. Ba cái dị ma vương đồng thời quỳ một chân trên đất, sau lưng gần vạn con dị ma thống lĩnh cũng nhao nhao quỳ xuống đất. Tân Minh khẽ giật mình, liền trong nháy mắt minh bạch trong lòng bọn họ suy nghĩ. Hiển nhiên, bọn hắn là đem tự mình trở thành đoạt xá thành công dị ma hoàng. Đã như vậy. Bình thân. Thần Minh thản nhiên nói. Cảm ơn Ta Hoàng. Ba cái dị mà Vương Độ vừa nói. Hoàng thực lực, phảng phất không có khôi phục hoàn toàn. Cầm đầu dị Ma Vương nhìn qua Thần Minh, nhíu mày. Đạo này trận pháp chính là dị Ma Hoàng cùng dị Ma Vương cộng đồng thiết kế bày ra, dự tính hiệu quả thấp nhất dị Ma Hoàng cũng có thể khôi phục lại tổ cảnh. Thế nhưng là bây giờ, dị Ma Hoàng thực lực phảng phất chỉ khôi phục đến tam chuyển luân hồi cảnh. Cự ly tổ cảnh, còn có chênh lệch không nhỏ. Có thể là ở giữa phân đoạn xuất hiện sai lầm, khôi phục còn không hoàn toàn. Thần Minh mở miệng nói, Lý do này ngược lại là không gì đáng trách, kia dị ma vương cũng không có hoài nghi. Dù sao hiến tế loại này đồ vật, ai cũng không dám khẳng định là vạn vô nhất thất. Trong đó biến số rất lớn. Bất quá ta hoàng rốt cục xứng lại. Một cái khác dị ma vương Hưng Vân nói, đối đãi ta hoàng khôi phục lại đỉnh phong thực lực, chính là ta thần tộc san bằng nhân tộc thời điểm. Kia ti tiện nhân tộc, chỉ xứng giữ trước nhóm chúng ta thần tộc nô bộc. Dị ma vương đã không che giấu chút nào, bởi vì dị ma hoàng đã phục sinh. Nguyên môn đã không có giá trị lợi dụng. Thiên Nguyên Tử nhìn qua quen thuộc vừa xa lạ Trần Minh, lập tức cũng có chút nhát gan. Hắn cảm giác được, chuyện này phản phất đã vượt ra khỏi bọn hắn nguyên môn khống chế. Nghĩ tới đây, Thiên Nguyên Tử khẽ miệng không khỏi có chút đắng chát. chát. Thần phục hay là diệt vong? Trần Minh nhìn qua Thiên Nguyên Tử, thản nhiên nói: "Ta lựa chọn thần phục. Tam chuyển luân hồi cảnh thực lực, thêm nữa tổ cảnh linh hồn." Phóng nhãn toàn bộ Đông Huyền vực, không người nào có thể chống lại. Thiên Nguyên Tử lúc này mười điểm rối hận, bây giờ thật là dẫn sói vào nhà. Chương 234: Thống nhất Đông Huyền vực. Cảnh thứ nhất: Đầu tháng cầu nguyện phiếu. Nương tựa theo tam truyện luân hồi cảnh thực lực, Thần Minh liếc mắt liền phát hiện dấu ở cách đó không xa trên vách núi đá lâm động. Lúc này kia lâm động tựa như một cái thạch sủng, dán thật chặt tại trên thạch bích. Thần Minh mặc dù nhìn thấy lâm động, nhưng lại không thể xuất thủ. Bởi vì lúc này hắn không phải chính hắn, mà là dị ma hoàng. Một khi tự mình xuất thủ, Chắc chắn gây nên ba cái dị mà Vương Hoành nghi. Thế nhưng là tùy ý Lâm động ly khai, hai họa lớn hơn. Châm thì sinh biến. Thứ đâu tới tiểu tặc, quỳ xuống cho ta." Tân Minh hừ lạnh một tiếng, giả trang ra một bộ tức giận dị thường bộ dáng. Một kích đánh vào Lâm động ẩn tàng trên thạch bích, lập tức nửa mảnh không gian thạch bích sụp đổ. Kia Lâm động trực tiếp bị vùi lấp tại đống đá vụn phía dưới. Lâm động hiển nhiên không ngờ rằng Tân Minh đột nhiên xuất thủ, một kích này tựa như đánh đòn cảnh cáo. Đáng chết! Lâm Động nhìn qua Trần Minh, mười điểm không hiểu. Hắn thấy, Thần Minh cũng đã không phải Trần Minh bản thân. Ý thức của hắn cũng đã bị tế đàn kia bên trong tồn tại đáng sợ thôn tính. Dựa theo đạo lý tới nói, hẳn là không người có thể chú ý tới hắn. "Đi mau, cái này Lâm Lang Thiên Thức lực đã đạt đến tam chuyển luân hồi cảnh." Điêu ra vội vàng nói. Lâm Động tự nhiên cũng có thể phân tích ra ngay lập tức hình thức, thế nhưng là đi, đi hướng chỗ nào? Nguồn gốc đã bị một đạo huyền trận phong kín. Lâm Động còn không biết rõ cái khác lối vào. Lúc này, Điêu gia trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, há mồm phun một cái một hạt châu rơi vào Lâm Động trong tay. Lâm Động khẽ giật mình, hắn chỗ nào không biết rõ Điêu gia muốn làm gì. Hắn vừa muốn lên tiếng ngăn cản, một đạo quang đoàn đã đem hắn bao khỏa. Thần Minh cảm thụ được kia không gian chi lực, hơi biến sắc mặt. La Thiên Diêu điêu không gian truyền tống. Thiên Diêu điêu tại hiến tế tự mình, dùng sinh mệnh là Lâm Động mở ra truyền tống đường. Cầm hạt châu này đi yêu vực, tiêu điều liêu nhất tộc sẽ dành cho người giúp trợ. Tân Minh cuối cùng không phải tổ cảnh cường giả, không cách nào cưỡng ép phong tỏa không gian. Hắn liền chơ mắt nhìn xem Lâm động hóa thành một đạo bạch quang bay về phía phương xa. Đáng chết. Tân Minh chuyện lo lắng nhất cũng không có phát sinh, Tam đại dị ma vương cũng không có cho rằng Tân Minh động tác khác thường. Dù sao dị ma hoàng vừa mới thức tỉnh, phát nổi giận tức cũng là có thể lý giải. Đông Huyền vực mỗ một chỗ, một đạo quang đoàn theo trong hư không bay ra. Chính là Lâm động Lúc này, Lâm Động hai mắt chết lặng, một bên bụi gai cắt vỡ hắn ngón tay cũng nguyên vẹn không để ý. Thiên Yêu Điêu bồi bạn hắn khó khăn nhất một đoạn này thời gian, mấy lần cứu được tính mạng của hắn. Lần này, Cang La dựng vào Thiên Yêu Điêu tính mệnh. "Lâm Lang Thiên, ta tuyệt sẽ không buông tha ngươi." Dù cho ngươi đã không phải là Lâm Lang Thiên. Lâm Động nhìn qua trong tay Hà Châu, lau khô khỏe mắt vệt nước mắt. Hắn nhìn qua Đông Huyền Thành phương hướng, chậm rãi mở miệng nói, "Lần tiếp theo, là tử kỳ của ngươi." Bảy đại siêu cấp tông môn hủy diệt về sau, siêu cấp tông môn hàng ngũ chỉ còn lại có Nguyên môn một tông. Thần Minh lựa chọn giưởng dị ma dấu ở chỗ tối, chờ đợi thời cơ. Dù sao nhân tộc tại đối mặt dị ma trên lập trường vẫn là 10 điểm tương đồng, nếu như bị người biết rõ Tần Minh thống nhất Đông Huyền vực dựa vào dị ma lực lượng, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ hợp nhau tấn công. Bảy đại siêu cấp tông môn hủy diệt, Nguyên môn đem quy tội dị ma đánh lén. Nguyên môn bởi vì xung đột xuất hiện sự tình mà đến trễ trốn khỏi một kiếp. Dị ma thống linh cấp trở lên cường giả đã có thể ngụy trang thành nhân loại, chỉ cần không có tổ cảnh cường giả xuất thủ, liền nhìn không ra bọn hắn chấn thân. Tân Minh nhường Tam đại dị ma cùng gần vạn tên dị ma thống linh toàn bộ ngụy trang sau gia nhập Nguyên môn. Cứ như vậy, Nguyên môn liền nhiều hơn 3 tên luân hồi cảnh, hơn 700 tên chuyển luân cảnh cùng 8000 dư tên miết bản cảnh đỉnh phong cường giả. Đây cơ hồ nhường Nguyên môn thực lực tăng vọt gấp 10. Có được như thế thực lực cường đại về sau, Nguyên môn liền lấy thế xét đánh không kịp bưng thai chinh phục tất cả tông môn tung nhất Đông Huyền vực, nguyên môn chỗ đến, tất cả đều thần phục. Công Tôn, ngươi dẫn người chui vào Tây Huyền vực, chúng ta mục tiêu kế tiếp chính là Tây Huyền vực. Công Tôn là vị bại dị ma vương dùng tên giả, còn lại hai người Tần Minh thì làm hắn ban tên giật cùng Ngự Phong. Danh tự cũng không có cái gì hàm nghĩa, chỉ là Tần Minh tùy ý mà lấy. Thiên Nguyên tử đã đem Đông Huyền vực lực lượng chỉnh hợp, lệnh cưỡng chế mỗi cái tông môn đều muốn đem một nửa cường giả phái đi trùng kiến về sau Đông Huyền thành. Nơi này chính là Đông Huyền vực tiến công Tây Huyền vực đại bản doanh. Nói thật, rất nhiều người cũng không đồng ý tần minh tiến công Tây Huyền vực. Dù sao Đông Huyền vực cùng Tây Huyền vực không trực tiếp nối tiếp, chỉ có thể thông qua ở giữa chiến trường thời viễn cổ đến Tây Huyền vực. Mà lại Tây Huyền vực là nhân tộc bốn vực bên trong thực lực mạnh nhất, chỉ là luân hồi cảnh cường giả liền không còn có 20 vị. Cái này còn chỉ là bày ở ngoài sáng, núp trong bóng tối có bao nhiêu còn không biết rõ. Vô luận như thế nào đến xem. Tây Huyền vực đều không phải là tốt nhất tiến công mục tiêu. Bất quá Tần Minh chính là lợi dụng cái này phán đoán, đến tập kích Tây Huyền vực. Tây Huyền vực cũng không lốc, như thế dễ hiểu đạo lý bọn hắn tự nhiên cũng có thể phân tích ra. Đúng là như thế, bọn hắn có lòng tin tuyệt đối Đông Huyền vực không có khả năng ra tay với Tây Huyền vực. Những năm gần đây, ngược lại là Tây Huyền vực một mực tại ngấp nghé Đông Huyền vực chiến trường thời viễn cổ quyền khống chế. Một khi chiếm cứ Tây Huyền vực, Tần Minh liền có thể thông qua hai nơi căn cứ địa đồng thời giáp công Nam Huyền vực cùng Bắc Huyền vực cũng ngăn cách hai vực ở giữa liên hệ. Cứ như vậy, Nam Huyền vực cùng Bắc Huyền vực chính là tần minh vật trong bàn tay. Đông Huyền vực bảy đại siêu cấp tông môn bị dị ma hủy diệt tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ đại lục, không ít đến từ cái khác vực cường giả nhao nhao chạy tới Đông Huyền vực. Có lẽ hai vực bình thường ở giữa có mâu thuẫn, nhưng là nhân tộc lập trường đó chính là nhất trí đối bên ngoài. huống chi, bọn hắn biết rõ môi hở răng lạnh đạo lý. Muốn chiến hỏa không đốt tiến vào bọn hắn vực nội, nhất định phải đem dị ma ngăn tại Đông Huyền vực. Tần Minh bản giao Thiên Nguyên Tử, không muốn tận lực ngăn cản bọn hắn đi điều tra. Dị ma xuất hiện vốn là kỳ quặc, nếu như Nguyên Môn lại thêm lấy ngăn cản, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ trở thành chú ý đối tượng. Không nếu như để cho bọn hắn buông tay đi thăm dò, dù sao Tần Minh cái mông lau 10 điểm sạch sẽ. Tần Minh vẫn là tại Nguyên Môn bên trong ở lại, đối bên ngoài lại xưng tự mình là Nguyên Môn vị thứ tư trưởng giáo. Vì giữ bí mật, Nguyên Môn bên trong chỉ có Thiên Nguyên Tử ba người biết rõ Tần Minh dị ma hoàng thân phận. Không thể không nói Dị ma nhất tộc kết thúc công việc làm việc làm được 10 điểm đúng chỗ. Đến từ cái khác tam vực nhiều đến 10 vạn trở lên cường giả, tại Đông Huyền vực dò xét gần nửa năm, sừng sốt cái gì cũng không có điều tra ra. Mặc dù trong đó phần lớn là mượn truy tra dị tộc tên tuổi đến Đông Huyền vực đào móc bà khố, nhưng lại cũng không thiếu hụt có lòng người. Nửa năm thoáng qua liền mất, tam vực cường giả cũng phần lớn trở về. Ngay tại hôm nay, Trần Minh nhận được một cái dị ma vương Công Tôn gửi tới tin tức. Công Tôn đã thành công tiến vào Tây Huyền vực cũng khống chế Tây Huyền vực một cái nhất lưu tông môn. Kỳ thật hắn vốn định khống chế một cái siêu cấp tông môn, nhưng là sợ để lộ tin tức liền cuối cùng từ bỏ. Nhất lưu tông môn a. Vậy cũng đủ rồi. Sau đó nhiệm vụ chính là nghĩ biện pháp tại Tây Huyền vực cảnh nội cấu kiến đại hình truyền tống trận. Quy mô không thể nhỏ, vị trí không thể quá xa xôi. Cái này độ khó cũng không nhỏ. Chương 235, Liệt Hỏa Tông Hoa Tông, canh thứ hai. Câu đần mua. Tây Huyền vực, Liệt Hỏa Tông. Liệt Hỏa Tông thực lực cũng không mạnh, mặc dù tại Nhất Lưu Tông môn Liệt Kê, nhưng lại xếp tại cuối cùng. Trong môn phái chỉ có 3 tên chuyển luân cảnh, cũng không luân hồi cảnh cường giả. Gần 3 năm đến Liệt Hỏa Tông thường xuyên nhận phụ cận tông môn sa lánh, ngay tại ngày hôm trước Liệt Hỏa Tông phụ thuộc ba cái tông môn cùng hơn 10 cái vương triều quay đầu nhìn về phía một cái khác Nhất Lưu Tông môn Hoa Tông bên trong. Cái này hiển nhiên là đang gây hấn với Liệt Hỏa Tông tôn nghiêm. Thế nhưng là Hoa Tông chính là xếp tại hàng đầu Nhất Lưu Tông môn trong môn phái càng là có được một tên nhất truyền luân hồi cảnh cường giả. Tại luân hồi cảnh cường giả uy áp phía dưới, bọn hắn chỉ có thể nhẫn nhục im hơi lặng tiếng. Bất quá hôm nay, Liệt Hỏa Tông lại đột nhiên đối Hoa Tông khai chiến. Cái tin tức này, lập tức ở trung quanh tông môn cùng trong vương triều đưa tới sóng to gió lớn. Liệt Hỏa Tông từ trước đến nay đều là yếu thế, ở vào bị động địa vị bên trong. Hôm nay lại không biết Liệt Hỏa Tông từ đâu tới lòng tin, cũng dám đối Hoa Tông tuyên chiến. Không ít tông môn cùng Vương Triều đem ánh mắt nhìn về phía Hoa Tông. Tại trong lòng của bọn hắn, Hoa Tông thắng lợi tỉ lệ vẫn là chiếm tuyệt đại khả năng. Hoa Tông. Hoa Tông trưởng giáo Hoa Vô Hải tự mình đem tất cả trưởng lão tụ tập lại một chỗ, thương thảo liệt hỏa tông đối Hoa Tông tuyên chiến chuyện này. Hoa Tông Cấm Địa, phía sau núi mất thất. Hoa Vô Hải ngồi ở chủ vị, trong ánh mắt tràn đầy coi nhẹ. Hắn quét mắt trước mặt đám người, chậm rãi mở miệng nói: "Kia liệt hỏa tông thật sự là tự tìm đường chết." Hoa Tông thực lực còn mạnh hơn Liệt Hỏa Tông trên mấy lần, càng là có được có thể trực tiếp quyết định chiến đấu thắng lợi cao giai chiến lực luân hồi cảnh cường giả. Nếu không phải cố kỵ tại chính đạo Sáu Đại Tông môn ban xuống mệnh lệnh, Hoa Tông sớm đã đem Liệt Hỏa Tông chiếm đoạt. Trước đây không lâu Hoa Tông mới vừa thương thảo xong như thế nào từng bước một từng bước xâm chiếm Liệt Hỏa Tông, lại không nghĩ rằng hôm nay cái này Liệt Hỏa Tông liền tự tìm đường chết. Dạng này cũng tốt, Hoa Tông liền hoàn toàn có lý do chính đáng chiếm đoạt Liệt Hỏa Tông. Cái này Liệt Hỏa Tông sợ là bị hóa điên. Hoa Vô Hải mở miệng lần nữa rêu cợn nói: "Bẩm trưởng giáo, ta chiến đường thỉnh cầu xuất chiến, trực đảo liệt hỏa sơn hủy diệt liệt hỏa tông." Hoa Tông chia làm chiến, hình, diệt cung hồn bốn đường, chiến đường tại Hoa Tông bên trong thực lực gần với hình đường. Vẹn vẹn cái này chiến đường, liền có được truyền luân cảnh cường giả bốn tên, từ huyền cảnh cường giả tối đỉnh hơn 10 tên. Nghiên ép liệt hỏa tông, dư sải. Lúc này, hình đường đường chủ hình tạ có chút ngưng trọng nói: kia liệt hỏa tông không có chút nào điểm báo đột nhiên đối hoa tông tiến chiến, ta sợ ở trong đó có vấn đề. Kia chiến đường đường chủ nghe vậy, thì là mười điểm khinh thường nói. Muốn ta xem, nhất định là kia liệt sơn bị hóa điên. Mấy ngày trước đây sự tình, thế nhưng là đem kia tiểu lão nhân tức không nhẹ. Hinh ta, ta xem ngươi cái này hình đường đường chủ cũng đừng tầng cố, như thế gan nhỏ sợ phiền phức, ta hoa tông như thế nào lớn mạnh. Phóng nhãn tây về vực, ngoại trừ chính đạo sáu đại tông môn cùng ma đạo ngũ đại tông môn, Nhóm chúng ta Hoa tông còn sợ qua ai?" Chiến đường đường chủ lần nữa mở miệng nói. Hoa Vô Hải lúc này cũng tương đối có khuynh hướng chiến đường đường chủ ý nghĩ. Dù sao nếu như Liệt Hỏa tông thật sự có bài tội gì, liền không khả năng lúc trước nhất muội nhường nhịn. Phải biết, cái này đã chạm đến một cái tông môn căn bản lợi ích. Bất quá hình tà thuyết cũng không được đầy đủ vô đạo lý, không sợ nhất vạn chỉ sợ và nhất. Bốn đường toàn viên chuẩn bị chiến đấu, ba ngày sau phát binh Liệt Hỏa Sơn. Hoa Vô Hải mở miệng nói, Bốn đường đường chủ đều là biến sắc, nhao nhao đáp. "Rõ." Liệt Hỏa Tông cấm địa. Liệt Hỏa Tông trưởng giáo cùng một đám trưởng lão ngồi vây trùng một chỗ, nhìn qua trước mặt người áo đen. Đây chính là chui vào Tây Huyền vực đã lâu dị mà Vương Công Tôn. "Chủ nhân, kia Hoa Tông đã tiếp chiến, nhóm chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì?" Kia Liệt Sơn một mặt cung kính nói. Công Tôn tại Liệt Hỏa Tông trưởng giáo cùng tất cả trưởng lão trên thân, cũng gieo dị ma loại này. Phạm La bị gieo xuống dị ma loại này người đều sẽ vô điều kiện tuân theo dị ma vương mệnh lệnh. Bây giờ Liệt Hỏa Tông đã bị Công Tôn một mực trưởng khống tại trong tay. "Đội cái gì, đem bọn hắn diệt là được rồi." Dị Ma Vương Công Tôn hừ lạnh một tiếng. "Vâng, chủ nhân Dũng Mãnh phi thường." Liên Sơn vội vàng nói. Tại Dị Ma Vương Công Tôn phía sau là tám vạn mới vừa từ Đông Huyền vực chuyển tông đến Tây Huyền vực nguyên môn trưởng lão cùng đệ tử, trong đó thực lực thấp nhất cũng tại Bát Nguyên Niết bàn cảnh, phần lớn thực lực cũng tại Sinh Tử Huyền cảnh. Vân Thịnh cùng Nguyên Bội cũng theo đó đến đây, Dị Ma Vương cuối cùng không phải nhân loại, Tây Huyền vực cũng dù sao không phải bọn hắn địa bàn. Ở chỗ này, hết thảy muốn xử chỗ xem thường. Dị Ma Vương có thể không xuất thủ, liền không xuất thủ. 3 ngày sau, Hoa Tông đệ tử đúng giờ theo Hoa cốc xuất phát. Hoa Tông bốn đường gần 30 vạn đệ tử toàn bộ điều động, mênh mông đông đưa kiếm chỉ liệt Hoa Tông. Trên đường đi căn bản không có mảy may che dấu, Liên Hoa Tông đã là bọn hắn trong mắt đợi làm thịt cừu non. Lúc này Hoa Vô Hải đã đang suy nghĩ xử trí như thế nào phân phối liệt hỏa tông địa bàn. Nhưng vào lúc này, xa xa lưng núi phía trên đột nhiên hiện ra đại lượng thân mang hồng y tông môn đệ tử. Là liệt hỏa tông. Không nghĩ tới, cái này liệt hỏa tông còn dám ra tông nên chiến. Ta coi là bọn hắn sẽ chỉ dựa vào bọn hắn cái kia mai rùa, tiến hành phòng thủ đâu. Hoa Vô Hải nhịn không được lên tiếng rêu cợt nói: "Không có một câu trước trận kêu gào, hai tông trực tiếp hỗn chiến ở cùng nhau." Mâu đỏ Liệt Hỏa Tông phục sức cùng Thanh Sắc Hoa Tông phục sức xung kích cùng một chỗ, tựa như hai đầu dòng sông to lớn tương giao hội. Nhưng là ngay sau đó, chính là một đóa đóa huyết hoa vẩy ra mà lên. Song Vương Cao giai chiến lực tạm thời cũng không gia nhập chiến trường, chém giết đều là chuyển luân cảnh phía dưới tông môn đệ tử. Hoa Vô Hải một mặt ngưng trọng, chiến cuộc hình thức cũng không có dựa theo hắn dự đoán kết quả phát triển. Vừa mới giao chiến không đến nửa nén hương thời gian, Hoa Tông đệ tử thương vong thậm chí muốn vượt qua Liệt Hỏa Tông. Lúc này hắn lúc này mới chú ý tới, hơn phân nửa liên hỏa tông người khuôn mặt cũng mười điểm lạ lẫm, không giống như là Tây Huyền vực người. Nhân tộc bốn vực mặc dù đều là nhân tộc, nhưng là thân thể đặc thù lại là rất tốt phân biệt. Những cái kia khuôn mặt xa lạ mặc dù tại Khoan Hậu đạo bảo phía dưới cực lực che giấu tự mình, nhưng lại vẫn như cũ tránh không khỏi Hoa Vô Hải ánh mắt. Liên Sơn, các ngươi vậy mà ăn cây táo rào cây sung." Hoa Vô Hải cả giận nói. "Từ khi vạn năm trước nhân tộc cường giả đem yêu tộc đuổi vào yêu giới, cũng đem phong tỏa, Tà tộc cũng bị đuổi tới vực ngoại về sau, không có đối thủ nhân tộc liền bắt đầu nội đấu. Bốn vực ở giữa minh tranh ám đấu không ngừng, bốn vực tông môn đạt thành chung nhận thức, đó chính là vô luận như thế nào cũng không thể liên thủ ngoại vực người đối bạn vực tông môn xuất thủ. Ma liệt hòa tông hiển nhiên phạm vào cấm kỵ. Cho cười, thực lực không bằng người không muốn tìm kiếm lý do. Liên Sơn mở miệng giễu cợt nói: "Tây Huyền vực nhưng không có nói không thể tại còn lại Tam vực triều thu đệ tử." Những này chính là nhóm chúng ta Liệt Hỏa Tông đệ tử mới chiêu thu. Ngươi đánh rắm? Hoa Vô Hải giận quá thành cười. Cái này Liệt Sơn quả thực là cầm tất cả mọi người là ngớ ngẩn, Liệt Hỏa Tông thực lực nửa cái Tây Huyền vực cũng rõ ràng. Đột nhiên tông môn hiện ra nhiều như vậy cường lực đệ tử, cùng hắn nói chính là tại còn lại vực tuyển nhận mà đến. Quỷ đều không tin. Kim ngoại viện lại để làm gì? Ta Hoa Tông vẫn như cũ có thể nghiền ép ngươi Liệt Hỏa Tông. Hoa Vô Hải không thể kìm được Hoa Tông đệ tử thương vong quá lớn. Nếu như không nhanh chóng kết thúc trận chiến đấu này, chỉ sợ Hoa Tông thắng lợi cũng là thắng thảm. Dù là chiếm cứ liệt Hoa Tông cũng chưa chắc có thể thủ ở. Chương 236: Hủy diệt Hoa Tông. Canh 3: Cầu đần mưa. Nhưng là tiếp xuống sự tình phát triển, hiển nhiên ngoài Hoa Vô Hải dự kiến. Truyền luân cảnh cương giả, liệt Hoa Tông lại đột nhiên nhiều hơn gần 20 người. Cứ như vậy, tại truyền luân cảnh chiến lực so sánh trên Hoa Tông ưu thế không còn sót lại chút gì. Thỉnh thái thượng trưởng lão xuất thủ. Hoa Vô Hải mở miệng nói: "Hoa Tông thái thượng trưởng lão Hoa Thành, chính là nhất truyện luân hồi cảnh cường giả, cũng là Hoa Tông bên trong người mạnh nhất. Luân hồi cảnh cường giả xuất thủ, nghĩ đến kia Liệt Hỏa Tông tất nhiên hoàn toàn không có sức chống cự." Nhưng là sau một khắc, trực tiếp nhường Hoa Vô Hải kinh điệu cái cảm. Hoa Thành vừa mới đứng dậy, Liệt Hỏa Tông một phương hai người liền bay lên không nên chiến. Hai người này thực lực, vậy mà toàn bộ đạt đến luân hồi cảnh. Trong đó một người, càng là nhị truyện luân hồi cảnh, Thế cục lập tức kinh thiên động truyện, Hoa Tông trực tiếp trở thành yếu thế. Liên Sơn, ngươi Hoa Vô Hải vừa sợ lại đều nói, Luân hồi cảnh, đừng nói tại Tây Huyền vực, chính là phóng nhãn toàn bộ đại lục đó cũng là đứng tại đỉnh cao nhất cường giả. Nhân tộc đâu chỉ vạn ước số lượng, nhưng là luân hồi cảnh cường giả tuyệt đối sẽ không vượt qua trăm vị. Đặc biệt là vị kia nhị truyền luân hồi cảnh cường giả, chính là tại Tây Huyền vực đỉnh tiêm siêu cấp trong tông môn đều sẽ nhận thượng khách đãi ngộ. Về phần Tam truyền luân hồi cảnh Cái kia tồn tại ở trong truyền thuyết. Lần này, nhóm chúng ta Hoa Tông bại. Hoa Vô Hải mở miệng nói, "Nhóm chúng ta nguyện ý nhường ra trước đó chiếm đoạt các ngươi Liệt Hỏa Tông tất cả địa bàn, đồng thời lấy thêm ra gấp đôi địa bàn tiến hành đến ù, đồng thời lần chiến đấu này, Liệt Hỏa Tông đệ tử tất cả tổn thất cũng từ nhóm chúng ta Hoa Tông đến gánh chịu." Hoa Vô Hải trực tiếp mở miệng nói, "Ngươi thức thời là tuấn kiệt, tiếp tục chiến đấu xuống dưới thua thiệt là Hoa Tông. Vì Hoa Tông vạn năm cơ nghiệp, tuyệt đối không thể bị hủy bởi nhất thời." Liên Sơn nghe vậy thì là rêu cờ nói: "Hoa Vô Hải, ngươi không khỏi nghĩ cũng quá đơn giản đi." Hoa Vô Hải nghe vậy thì là khẽ giận mình. "Liên Sơn, điều kiện này đã đủ rồi. Ngươi cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước." "Được một tấc lại muốn tiến một thước? Hôm nay ta liền được voi đòi tiền, nhìn xem các ngươi Hoa Tông đến cùng có thể làm gì được ta." Liên Sơn mở miệng nói: "Nhi tử ta Y Sĩ Bình, chính là Đại Tuyết Sơn thủ tịch thân truyền đệ tử. Ngươi muốn động nhóm chúng ta Hoa Tông?" Còn cần cân nhắc một chút. Hoa Vô Hải không có sợ hai nói. Đại Tuyết Sơn chính là Tây Huyền vực lục đại chính đạo tông môn đứng đầu, trưởng giáo xoáy phong tử chính là tam chuyển luân hồi cảnh siêu cấp cường giả. Trong môn phái càng là có được bao quát ba tên nhị chuyển vòng lân luộn cảnh, năm tên nhất chuyển luân hồi cảnh ở bên trong tổng chín tên luân hồi cảnh cường giả. Có thể nói, chỉ cần một Đại Tuyết Sơn liền đầy đủ khinh thường toàn bộ Tây Huyền vực. Liên Sơn nghe vậy, lập tức có chút chần chờ. Đại Tuyết Sơn thực lực cường đại, hắn tự nhiên rõ ràng. Ngươi cũng không cần lo lắng ta có hay không có thể mời được Đại Tuyết Sơn là Hoa Tông có lẽ, ta chính là có được một cái phong tuyết lệnh, có thể nhường Đại Tuyết Sơn xuất thủ là Hoa Tông làm một cái không vi phạm Đại Tuyết Sơn núi quy sự tình. Cái này phong tuyết làm cho chính là trước đây Hoa Vô Hải nhi tử ít bình tiến vào Đại Tuyết Sơn về sau, Đại Tuyết Sơn ban thưởng. Hoa Vô Hải đem coi là tông môn trấn tông chi bảo. Phong tuyết làm cho chỉ có thể sử dụng một lần, nếu như Liệt Hỏa Tông không đem Hoa Tông bức đến nhất định tình trạng Hoa vô hại là sẽ không sử dụng. Dù sao phong tuyết làm cho giá trị muốn xa xa vượt qua những cái kia tử vật kiện. Sợ cái gì? Có nhóm chúng ta tại. Dấu ở đám người bên trong đưa đến Dị Ma Vương Công Tôn chậm rãi mở miệng. Nói thật, Dị Ma Vương Công Tôn lúc ban đầu cũng không chuẩn bị đối Hoa Tông đổi tận rễ tuyệt. Nhưng là bây giờ Hoa Tông vậy mà nói ra hắn cùng Đại Tuyết Sơn ở giữa liên hệ, trong nháy mắt liền khơi gợi lên Dị Ma Vương Công Tôn sát tâm. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ không nhất. Một khi Đại Tuyết Sơn đem ánh mắt đặt ở Liệt Hỏa Tông trên thân, vậy liền đem rất khó lại khai triển tiếp xuống hành động. Hết thể cố gắng, đem ví công nhọc sức. Đại Tuyết Sơn thủ tịch thân truyền đệ tử nhiều đến trăm vị, không có khả năng đem ánh mắt một mực đặt ở cái này Hoa Tông trên thân, nếu không Hoa Tông cũng không có khả năng chủ động mở ra bồi thường điều kiện. Đã như vậy, không bằng nên ngừng hắn đoạn. Động thủ. Vân Thịnh cùng Nguyên Bồi hai người lập tức minh bạch dị ma vương công tôn ý tứ, đồng thời đối kia Hoa Thanh suất thủ Hoa Thanh căn bản không có nghĩ đến kia liệt hỏa tông lại còn có dũng khí đối với hắn xuất thủ. Giang Dác, hai người thủ trưởng trực tiếp đánh vào kia hoa ngực. Hoa Thanh đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích, miễn cưỡng tránh thoát nguyên buổi chưởng ấn. Nhưng là Vân Thịnh một trưởng, hắn nhưng căn bản không cách nào tránh thoát. Điện quang hỏa thạch ở giữa, một trưởng kia rắn rắn chắc chắc đập vào hoa thanh ngực. Kia hoa thanh lập tức miệng phun tiên huyết, thân thể hóa thành một cái đường vòng cung trực tiếp khảm vào một bên thạch bích bên trong. Hoa Thanh lập tức đã hôn mê. Không rõ sống chết. Hoa Vô Hải hiển nhiên cũng không nghĩ tới, nhưng lại hắn phản ứng cực nhanh lấy ra Phong Tuyết Lệnh. Nhưng là Liển Sơn sao có thể có thể để cho Toại Nguyệt? Đối mặt với Liển Sơn như gió bão mưa rào công kích, Hoa Vô Hải chỉ có thể tạm thời đem Phong Tuyết làm cho thu hồi, ngăn cản Liển Sơn công kích. Chỉ cần không giữ cho Hoa Vô Hải sử dụng Phong Tuyết làm cho thời gian, Liển Sơn mục đích liền đã đạt thành. Thoát ly chiến đấu nguyên buổi trực tiếp hướng phía dưới vọt tới, một trưởng trực tiếp đập vào kia Hoa Vô Hải trên độ. Đối mặt với luân hồi cảnh cường giả một kích toàn lực, Hoa Vô Hải lúc này sinh lòng tuyệt vọng. Hắn từ bỏ chống cự, trực tiếp từ trong ngực móc ra phong tuyết làm cho Mưu Toan đem bóp nát. Nhưng là ngay tại sắp bị bóp nát một khắc này, một đạo kiếm mang hiện lên kia Hoa Vô Hải cánh tay trực tiếp bị chém xuống. Kia phong tuyết làm cho cùng theo đó rơi trên mặt đất. Rang rắc. Hoa Vô Hải cái cổ trực tiếp bị nguyên bổi vặn gãy. Lúc này Hoa Tông đại bộ phận chuyển luân cảnh cùng duy nhất luân hồi cảnh cường giả đã toàn bộ đã mất đi sức chiến đấu kia liền càng không thể để cho Hoa Tông chạy mất. Liên Hoa Tông đệ tử lập tức xi khí tăng nhiều, vọt thẳng giết tiến vào Hoa Tông trận doanh. Trái lại Hoa Tông đệ tử nhìn lấy mình tông môn trưởng giáo cùng trưởng lão bị từng cái chém giết, lập tức không có chiến đấu dục vọng. Nhao nhao hướng về sau chạy tới. Trên bầu trời vân thịnh cũng sẽ không coi trọng cái gì đảm nghĩa, mỗi một đạo nguyên khí công kích lướt qua tất nhiên mang đi mấy ngàn đầu Hoa Tông đệ tử tính mạng. Mới đến nửa khắc đồng hồ thời gian, Hoa Tông đệ tử liền đã bị tàn sát trống không. Thừa thế xông lên, xông vào Hoa Cốc hủy diệt Hoa Tông. Liên Sơn cao giọng hô, lập tức liệt hỏa tông đệ tử tựa như từng cái ác lang, điên cuồng phóng tới Hoa Cốc phương hướng. Ở ngoài ngàn giẫm Hoa Cốc, lúc này đã không có bao nhiêu người. Vượt qua hơn chín thành đệ tử cũng tiến về liệt hỏa tông, lưu thủ Hoa Cốc đều là một chút phổ thông tạp dịch đệ tử. Bọn hắn hoàn toàn không lo lắng có người có dũng khí ra tay với Hoa Tông, dù sao Hoa Tông ngàn năm uy danh cũng không phải tráng dựng nên. Cái gì tình huống Hoa Cốc đại trận đột nhiên khởi động. Chỉ có ngoại địch xâm lấn thời điểm, Hoa Cốc đại trận mới có thể tự động khởi động. Khó nói thật sự có người có dũng khí ra tay với Hoa Tông, chẳng lẽ không sợ Hoa Tông trả thù. Nhưng vào lúc này, kia bảo hộ Hoa Tông đại trận lại đột nhiên như bọt nước vỡ vụn. Không có khả năng. Phải biết, Hoa Cốc đại trận chính là trải qua hơn ngàn năm gia cố, liền xem như ba tên nhất chuyển luân hồi cảnh cường giả đồng thời xuất thủ cũng không có khả năng nhanh chóng như vậy phá mất. Kia khả năng duy nhất chính là có mạnh hơn người xuất thủ. Liệt Hỏa Tông đệ tử tức thời như là như hồng thủy tràn vào hoa cốc bên trong, Hoa Tông đệ tử lập tức kêu khóc điên cuồng lui về phía sau. Chương 237: Thần minh đến, canh thứ nhất. Cầu đần mua. Thế nhưng là đối mặt như là hổ lang đồng dạng Liệt Hỏa Tông đệ tử, Hoa Tông người tự nhiên không chỗ có thể trốn. Thêm nữa đấu chí hoàn toàn không có, khoảnh khắc về sau Hoa Tông người cũng đã tử thương hầu như không còn. Hoa Tông bị Liệt Hỏa Tông giết đi là thật là kinh điệu đại đa số chú ý hai tông tranh đấu người cái cảm. Tại bọn hắn xem ra, Hoa tông thực lực còn mạnh hơn Liệt Hỏa tông trên mấy lần, chính là phân ra thắng bại, cuối cùng cũng hẳn là là Hoa tông đạt được thắng lợi. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, lần này lại là Liệt Hỏa tông thu được thắng lợi cuối cùng. Hoa tông gần 40 vạn đệ tử không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ chết bởi Liệt Hỏa tông đồ đao phía dưới. Hủy diệt Hoa tông về sau, Liệt Hỏa tông cơ hồ tại cùng một thời gian phái người tiếp thủ Hoa tông tại Đông Huyền vực hết thảy công việc. Sau trận chiến này, Liệt Hỏa Tông theo nhất Lưu Tông môn phần đuôi vọt thẳng đến tên thứ 2 vị trí phía trên, thậm chí còn đưa tới không ít siêu cấp tông môn chú ý. Đương nhiên, Liệt Hỏa Tông thực lực đột nhiên tăng vọt vẫn là đưa tới không ít người hữu tâm chú ý, không phải mỗi người đều là đồ đần, mấy câu liền có thể lựa gạn. Nhưng là theo thời gian rời đổi, bọn hắn phát hiện Liệt Hỏa Tông bên trong căn bản không có bí mật gì có thể nói. Cuối cùng những cái kia chính đạo ngũ đại siêu cấp tông môn, đem lần hành động này định tính vì sự kiện ngẫu nhiên. Liên Hòa Tông, Dị Ma Vương Công Tôn theo lượt xem một chút tình báo. Một đám ngu xuẩn. Dị Ma Vương Công Tôn cười lạnh liên tục, đặc biệt là khi hắn trông thấy câu kia đem định tính là tình cờ thời điểm, càng là nhịn không được lên tiếng chạo phúng. Xem ra cái này vạn năm an ổn sinh hoạt, ngược lại tê dại thần kinh của bọn hắn. Suy nghĩ vấn đề cũng đơn giản như vậy bắt đầu. Thiên địa có luân hồi, xem ra lần này đại lục bá chủ chi vị muốn đổi bọn hắn thần tộc đến ngồi. Kia chủ nhân, nhóm chúng ta bước kế tiếp hành động là cái gì? Liên Sơn kích động tuấn hỏi, mặc dù Liên Sơn bị gieo rị ma loại này, nhưng là cùng hắn trong lòng một mực phát triển tự mình tông môn chấp nghiệm cũng không trái ngược. Tất cả coi như bây giờ Liên Sơn đã trở thành dị ma trung thực chó săn, nhưng lại vẫn như cũ kiêm nghi ngờ tông môn. Đây chính là dị ma loại này chỗ thần kỳ. Cùng còn lại tà công khác biệt, cũng không phải là thô bạo trực tiếp đưa người khống chế, mà là thậm chí còn có thể lưu cho chính ngươi suy nghĩ không gian cùng thời gian. Tiến vào siêu cấp tông môn, tranh đoạt nhiều quyền phát biểu hơn. Dị Ma Vương công tôn thản nhiên nói: Tiến vào siêu cấp tông môn, chính là lúc ban đầu cùng Tần Minh định tốt kế hoạch. Tiến vào siêu cấp tông môn, có được nhiều quyền phát biểu hơn. Đối với bước kế tiếp tạo dựng truyền thống trận kế hoạch khai chiến, mới có thể cực kỳ có lợi. Nhưng mà muốn tiến vào siêu cấp tông môn, lại hết sức không dễ dàng. Tây Huyền vực siêu cấp tông môn liệt kê đã vạn năm không tiếp tục thêm một thần, ngoại trừ hiện hữu siêu cấp tông môn tận lực lũng đoạn. Nội tình thâm hậu cũng là cân nhắc một cái tông môn phải chăng có tấn thăng siêu cấp tông môn tư cách trọng yếu nguyên nhân. Siêu cấp tông môn lũng đoạn vô cùng tốt lý giải, Tây Huyền vực hàng năm sản xuất đỉnh tiêm tài nguyên tu luyện cực kỳ có hạn, chỉ có siêu cấp tông môn mới có tư cách kiếm một chén canh. 10 cái tông môn phần, mỗi cái tông môn tới tay đã không có bao nhiêu. Một khi lại thêm một cái siêu cấp tông môn, chẳng phải là liền đại biểu cho hy sinh lực lợi của bọn hắn. Bất quá dị ma vương công tôn đối mặt những cái kia đầu khung luật văn thì là 10 điểm coi nhẹ. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là dống. Muốn tiến vào siêu cấp tông môn điều kiện thứ nhất chính là tông môn lãnh địa diện tích bên trong muốn có được 5 cái trở lên nhất lưu tông môn. Có thể dù cho Liệt Hỏa Tông dù cho tính toán chính trên, tính toán đâu ra đấy, nhưng như cũng chỉ có 2 cái. Chỉ có lại chiếm đoạt 3 cái cùng loại với Hoa Tông tông môn, bọn hắn mới có thể hoàn thành điều kiện này. Xem ra, chiến đấu còn không thể đình chỉ. Liệt Hỏa Tông, một đạo bóng người chậm rãi theo truyền tống trận đi ra. Dị Ma Vương công tôn lập tức tôn kính nói: "Tham kiến thiếu gia, gọi Tần Minh thiếu gia, cũng là vì bảo hộ Tần Minh chân thực thân phận. Đông Huyền vực đã thông nhất, Tần Minh ở lại nơi đó đã không có tác dụng quá lớn, Thiên Nguyên Tử một người đầy đủ đem chuẩn bị. Tần Minh giao phó xong sự tình về sau, liền trực tiếp khởi hành tới Tây Huyền vực. Dị Ma Vương công tôn đơn giản cùng Tần Minh giới thiệu một cái hiện nay Tần Minh, Tần Minh thì là lúc này tỏ thái độ: Từng cái đi tìm tông môn quá chậm." không bằng trực tiếp diệt đi một cái siêu cấp tông môn chiếm hắn vị trí. Tân Minh mục tiêu chính là Tây Huyền vực chính đạo 6 đại tông môn một trong, Phá Trần Các. Phá Trần Các cùng Liệt Hỏa Tông cùng chỗ Tây Huyền vực Đông Bắc bộ, nghiêm chỉnh mà nói Liệt Hỏa Tông vẫn là Phá Trần Các phụ thuộc tông môn. Phá Trần Các xưa nay không quan tâm những này phụ thuộc tông môn chết sống, nhưng là hàng năm cung phụng lại là không có chút nào có thể ít. Liên Sơn, Liệt Hỏa Tông hàng năm giao cho Phá Trần Các cung phụng là bao nhiêu? Thần Minh chậm rãi mở miệng nói, Kia Liệt Sơn không dám quá loa, dù sao Thần Minh chính là tên kia tam chuyển luân hồi cảnh đỉnh cao cường giả cũng 10 điểm tôn kính người. Hắn thấy, Thần Minh 10 điểm tuyệt đối không đơn giản. Ngay tại sau nửa tháng. Sau nửa tháng a. Thần Minh ở trong lòng tính toán thời gian, còn kịp. Tốt, sau nửa tháng ta dẫn đội tiến đến. Sau nửa tháng, Liên Hỏa Sơn hạ. Tần Minh lúc này thân phận chính là Liên Hỏa Tông thủ tịch đại đệ tử, nhiệm vụ lần này là phụ trách áp vận cung phụng tiến về phá trường cát đi theo tần minh cùng một chỗ đi trước, chính là thuần một sắc nguyên môn người. Vân Thịnh cùng Nguyên Bội giai sau lưng tần minh, không chỉ như vậy, nguyên môn một nửa cường giả đã tất cả đều trôi vào Tây Huyền vực. Lúc này tần minh đã đem cái này liệt hỏa tông xem như tự mình khai triển kế hoạch một cái văn cẩu. Đi thôi." Tần Minh mở miệng nói. "3 ngày sau, phá chân cát." Phá Trần Các mặc dù chiếm giữ chính đạo lục đại siêu cấp tông môn, nhưng là thực lực yếu nhất một cái kia. Trong môn phái người mạnh nhất chính là Phá Trần Cắc Trưởng giáo Phá Trần Tử, cảnh giới tu vi cũng bất quá mới nhị chuyển luân hồi cảnh. Chư bỏ hắn bên ngoài, trong môn phái bất quá cũng chỉ có 3 tên nhất chuyển luân hồi cảnh, có thể nói là mười điểm bổ xịn. Mặc dù Phá Trần Cắc thực lực không mạnh, nhưng là mặt mũi công phu lại là làm cực kỳ đúng chỗ. Phá Trần Cắc ở vào một tòa cô lập với nội hải bên trong hòn đảo phía trên, lúc đầu bình thường nhất bản cảnh cường giả liền có thể bay chống đỡ. Nhưng là Phá Trần Cắc xuống quý củ. Phàm là phụ thuộc tông môn Triệu Bái Phá Trần các tiến vào hiến cung phục lục, đều không cho phép sử dụng nguyên lực, chỉ cấp cho số lục soát rách dưới thứ nhỏ, nhường bọn hắn giống không có tu vi người bình thường xẹt qua đi. Đây chính là một loại biến hướng lục nhã. Bất quá người ở dưới mái hiên, sao có thể không tối đầu? Vì bảo toàn tông môn, Phá Trần các phụ thuộc tông môn cũng không có gì quá lớn dị nghị. Bất quá Trần Minh lại là không có khả năng cho bọn hắn mặt mũi này. Vân Thịnh trưởng lão, cầm trận bàn đem mảnh không gian này phong tỏa, Cái khác giao cho ta. Thần Minh liếm liếm đôi môi khô khốc, kia cổ khát máu thư sướng, lại từ Tần Minh đấy lòng không hiểu dâng lên. Theo hắn biết, Phá Trần Các mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là đệ tử lại không ít. Trưng gần 200 vạn số lượng. Nếu như có thể đem cái này 200 vạn người tinh huyết cùng linh hồn toàn bộ hấp thu luyện hóa, kia Tần Minh tu vi chính là sẽ lại lên một tầng nữa. Co như không cách nào đột phá tổ cảnh, đoán chừng cũng sẽ không kém quá xa. Chương 238, nhìn đấu thân phận, canh thứ 2 Cầu đần mua, không hiểu quy củ. Phù thuộc tông môn ngoan ngoãn xuống dưới chèo thuyền. Tân Minh một đoàn người vừa mới đứng dậy, mấy tên phá Trần các đệ tử liền ngăn tại trước mặt bọn hắn. Cái này mấy tên đệ tử xem phục sức tại phá Trần các bên trong cũng chính là phổ thông đệ tử, vậy mà cũng dám ở nơi này hét lớn. Tân Minh tự nhiên lười nhác cùng những này tiểu nhân vật nói nhảm, một cái ngón tay trực tiếp đem bọn hắn xóa bỏ. Trên bầu trời bạo khởi mấy đám huyết vụ, hấp dẫn không ít người chú ý. Lập tức liền có mấy danh phá Trần các trưởng lão đứng dậy. Các ngươi là cái nào tông môn, cũng dám đối phá Trần các đệ tử xuất thủ? Kia mấy tên trưởng lão vừa sợ lại đều không nghĩ tới những này phụ thuộc tông môn đệ tử vậy mà như thế gan to bằng trời. Liệt Hỏa Tông thủ tịch đại đệ tử, Lang Thiên. Thần Minh thản nhiên nói. Liệt Hỏa Tông? Kia mấy tên trưởng lão nhìn nhau, đáy mắt chỗ sâu lập tức nổi lên coi nhẹ. Liệt Hỏa Tông? Chính là cái kia diện Hoa Tông Liệt Hỏa Tông. Ta không nghĩ tới các ngươi vậy mà như thế cuồng vọng, dám đến phá Trần Các tìm không thoải mái. Hôm nay, ta liền muốn cho các ngươi một bài học." Kia mấy tên trưởng lão đồng thời chạy tần minh mà đến, quanh thân chuyển luân cảnh khí tức không che giấu chút nào. "Chỉ là chuyển luân cảnh à?" Kia mấy tên trưởng lão nhìn qua một chút bất động tần minh bọn người, đáy mắt không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc. Khó nói bọn hắn cũng bị sợ choáng váng, không có chạy trốn. Đột nhiên, một cỗ tử vong khí tức đột nhiên đem bọn hắn bao phủ, Một luồng băng lãnh khí tức theo lòng bàn chân lan tràn đến đáy lòng. Không được, lui. Kia mấy tên chuyển luân cảnh cường giả muốn lui về phía sau, nhưng là thì đã trễ. Một đạo kiếm mang màu xanh trực tiếp đem bọn hắn ngực xuyên qua, đem mấy người xuyên thành huyết hồ lô. Luân hồi cảnh, xuất thủ chính là Vân Thịnh. Vân Thịnh đem tự mình khí tức triển lộ về sau, xa xa hồn đạo phía trên lập tức bay ra mấy đạo lưu quang. Khoảnh khắc về sau, bốn đạo thân ảnh liền đứng sừng sững ở trước mặt mọi người. Lão hổ phá chân tử, không biết các vị xưng hô như thế nào. Cầm đầu lão giả chậm rãi mở miệng nói, hắn nhìn ra, vừa mới xuất thủ Vân Thịnh chính là nhị truyện luân hồi cảnh, cùng hắn ngang nhau cảnh giới. Về phần Trần Minh thì bị hắn trực tiếp bỏ qua. Dù sao Trần Minh niên kỷ tuổi còn rất trẻ, phá chân tử rất khó nghĩ đến Trần Minh vậy mà so với hắn thực lực còn cao hơn. Ta chính là Liệt Hỏa Tông thất trưởng lão, Liệt Thịnh. Vân Thịnh mở miệng nói, Liệt Hỏa Tông thất trưởng lão, Liệt Thịnh. Phá Trần Tử cẩn thận hồi tưởng đến, tại trong trí nhớ của mình Phượng Phật cũng không có để cho làm liệt thị dạng này một tôn luân hồi cảnh cường giả. Hắn đem ánh mắt phóng sau lưng Vân Thịnh Nguyên Bội trên thân. Đây cũng là một tôn luân hồi cảnh cường giả. Vị này là? Phá Trần Tử mở miệng tuân hỏi. Cái này chính là Liệt Hỏa Tông 12 trưởng lão, Liệt Bội. Vân Thịnh lạnh lùng nói. Liệt Hỏa Tông 12 trưởng lão? Phá Trần Tử khẽ giật mình. Tại trong trí nhớ của mình Cái này Liệt Hỏa Tông chính là một cái xếp tại Nhất Lưu Tông môn cuối cùng tông môn, trong môn phái người mạnh nhất bất quá chỉ là Truyền Luân Cảnh. Ngày hôm trước chiếm đoạt cùng là Nhất Lưu Tông môn Hoa Tông, liền đã nhường hắn có chút chấn kinh. Bây giờ tận mắt thấy cái này Liệt Hỏa Tông người, lúc này trong lòng của hắn cũng chỉ có rung động. Phải biết, trưởng lão xếp hạng bình thường đều là căn cứ thực lực đến sắp xếp. Nhất Truyền Luân Hồi Cảnh, tại Liệt Hỏa Tông bên trong chỉ có thể xếp tới người thứ 12. Mà nhị Truyền Luân Hồi Cảnh Vậy mà chỉ có thể xếp tới vị thứ 7. Cái này chẳng phải là nói, Liên Hỏa Tông chi ít có được 12 tên luân hồi cảnh cường giả, càng là có được 7 tên trở lên nhị chuyển luân hồi cảnh cường giả. Đây quả thực không thể tin được. Đừng nói là hắn phá chân cát, chính là chính đạo tông môn đứng đầu Đại Tuyết Sơn đều chưa hẳn có thể toàn thắng. Tôn Hạ cũng không cần nói giỡn, nói thẳng ý đồ đến là đủ. Phá Trần Tử sắc mặt trầm xuống. Liên Hỏa Tông có thể có được 2 tên luân hồi cảnh cường giả, cũng đã là không thể tin sự tình. Nếu có người cùng hắn nói Liệt Hỏa Tông có được 12 tên luân hồi cảnh cường giả, nói đúng là phá đại thiên hắn cũng sẽ không tin tưởng. Luân hồi cảnh cũng không phải rau cải trắng, muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Không có gì, chỉ là nghĩ diệt ngươi phá Trần cát thôi." Thần Minh thản nhiên nói. "Giết ta phá Trần cát? Thật sự là cuồng vọng." Phá Trần Tử nghe vậy, giận quá thành cười. Coi như Liệt Hỏa Tông có được 2 tên luân hồi cảnh cường giả lại có thể thế nào, thật đánh nhau Liệt Hỏa Tông chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Tùng Chi, nơi này chính là phá bùi đạo, là phá Trần cắt sân nhà. Phá Trần Tử liếc qua Tân Minh, hắn chuẩn bị trước cho cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử một bài học. Chất hắn một chưởng đột nhiên đánh phía Tân Minh ngực, nhưng là Tân Minh lại ngay cả ngăn trở ý tứ cũng không có. Vân Thịnh cùng Nguyên Bội cũng là một mặt nô định, không hốt hoảng chút nào. Cái này khiến tràn đầy tự tin phá Trần Tử trong lòng lập tức dâng lên một cú không tốt ý niệm. Không có khả năng. Phá Trần Tử hoảng sợ nói, một đòn toàn lực của hắn Vậy mà không cách nào phá mở thần minh nục thể phòng ngự. Phải biết, thần minh thế nhưng là còn chưa sử dụng nguyên lực. Kia thần minh cảnh giới, phá chân tử lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng. Tam chuyển luân hồi cảnh, tam chuyển luân hồi cảnh chính là phóng nhãn toàn bộ Tây Huyền vực cũng chỉ có trong truyền thuyết Đại Tuyết Sơn khả năng có được. Mặc dù tam chuyển luân hồi cảnh có thể biến hóa khuôn mặt, nhưng lại không cải biến được thể nội căn cốt. Phá chân tử mặc dù không thể tinh chuẩn đánh giá ra thần minh căn cốt, nhưng là hắn dám đoán chắc Thần Minh niên kỷ tuyệt đối không cao hơn 50 tuổi. 50 tuổi tam chuyển luân hồi cảnh. Không có khả năng. Phòng nhãn toàn bộ đại lục vạn năm bên trong cũng không có bậc này thiên tài. Các ngươi không phải Tây Huyền vực người. Phá Trần Tử phản ứng lại. Mấy tên luân hồi cảnh cường giả xuất hiện, tăng thêm một tên yêu nghiệt đến tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả thiên tài. Rất thông minh, bất quá không có bản thượng. Thần Minh mở miệng nói. Truyền tin, có ngoại vực người nhúng tay Tây Huyền vực sự vụ. Phá Trần Tử biết rõ. Đã Trần Minh dám đến liền khẳng định làm sạch lực viện toàn. Bọn hắn phá Trần các thực lực vốn cũng không mạnh, văng vào một tông chi lực rất khó ngăn cản. Ngay lập tức duy nhất phương pháp chính là thông tri cái khác tông môn. Dù sao Tây Huyền vực tông môn, tại liên thủ chống cự ngoại vực nhúng tay Tây Huyền vực sự vụ phía trên vẫn là bảo trì nhất trí. Nhưng vào lúc này, một đạo màu đen màn trời trực tiếp đem toàn bộ phá bụi đạo cùng toàn bộ nội hải bao phủ ở bên trong. Xương mù màu đen lập tức ở trong đó tràn ngập. Ta tộc trấn pháp, các ngươi là dị ma? Phá Trần Tử làm một tông trưởng giáo, tự nhiên nhận ra đạo này trận pháp. Cái này chính là một loại cực kỳ tà ác trận pháp, thông qua luyện hóa trong trận nhân loại tinh huyết cùng linh hồn từ đó đạt tới tăng thực lực lên mục đích. Mặc dù thi trận giả thực lực có thể đạt được nhanh chóng tăng lên, nhưng là những cái kia bị luyện hóa nhân loại lại là đem vinh thế trầm luân tại luyện ngục bên trong chịu khổ. Truyền âm ngọc phù hiển nhiên đã không cách nào đưa ra, phá Trần Tử duy nhất có thể ký thác hy vọng chính là còn lại tông môn có thể phát hiện phá Trần các dị trạng mà chạy đến điều tra tình huống từ đó giải cứu phá chân cát. Nhưng là Tần Minh đã sớm tính tới hết thảy. Dị Ma Vương Công Tôn lúc này ở luyện hồn trận bên ngoài, điên cuồng lại bỏ rơi mấy chục tấm trận bàn. Ở trong đó có huyền trận cũng có được cách linh trận, mục đích cũng là vì phòng ngừa nơi đây khí tức lộ ra ngoài. Trong trận, Tần Minh bọn người chỉ cần xuất thủ chém giết phá chân cát cao giai chiến lực, còn lại phổ thông đệ tử giao cho luyện hồn trận là đủ. Tần Minh lúc này trong lòng lần nữa đã tuôn ra đối thực lực khát vọng. Chương 239: Diệt phá chân cát. Tain ba. Cầu đần mua. Các ngươi dùng như thế làm trái người cùng phương pháp tăng thực lực lên, liền không sợ nhận trời phạt sao? Phá Trần Tử mở miệng chất hỏi. Hiện tại hắn rốt cục minh bạch, Tần Minh vì sao có thể đột tại 50 tuổi trước đó đột phá đến tam chuyển luân hồi cảnh. Nghĩ đến chết tại hắn trong tay nhân loại, đã không thể đo lường. Phá Trần Tử mặc dù nhìn không ra Tần Minh bản thể là nhân tộc hay là dị tộc, nhưng hắn lại là dám đoán chắc Vân Thịnh cùng Nguyên Bồi đều là thuần chính nhân tộc. Hai người các ngươi làm nhân tộc cường giả đỉnh cao, Vậy mà Lưu Lạc làm gì tộc chó săn, các ngươi không cảm thấy đáng xấu hổ à? Bây giờ quay đầu là bờ, còn kịp. Phá Trần Tử lúc này chỉ có thể đánh lên tình cảm bài. Vân Thịnh cùng Nguyên Bội tự nhiên đối phá Trần Tử luôn luận khịt mũi coi thường, hiện tại bọn hắn đều đã bị chói tại dị ma chiếc thuyền này lên. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Quay đầu là bờ. Cang La bật cười. Hai người bọn họ tin tưởng, nếu như hôm nay trợ phá Trần Các phá bay, bọn hắn cũng sẽ không đọc bọn hắn tốt. Ngoài Hạng viện binh vừa đến, hai người bọn họ cũng trốn không thoát vừa chết. Nhiều lời vô ích, nhận lấy cái chết. Tân Minh nhìn phát chán hai người biểu diễn, bàng bạc thôn phệ chi lực từ trong cơ thể nổ tuôn ra. Sau một khắc, tam chuyển luân hồi cảnh nguyên lực hỗn hợp có thôn phệ chi lực, trực tiếp tràn vào trước mặt bốn người trong thân thể. Thôn phệ chi lực tại trong cơ thể của bọn hắn tứ ngược, thôn phệ lấy bọn hắn nguyên lực cùng linh hồn. Đối mặt với có được tam chuyển luân hồi cảnh nguyên lực ra trì thôn phệ chi lực, phá Trần Tử bốn người không có lực phản kháng chút nào chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiêm Mầu đen thôn phệ chi lực đem bọn hắn một chút xíu từng bước xâm chiếm. Khoảnh khắc về sau, bốn người chỉ còn lại có một bộ rách da túi. Mà những cái kia ăn no rồi thôn phệ chi lực mang theo bốn người tinh huyết cùng linh hồn lực trở lại Tần Minh thể nội, Tần Minh thực lực lập tức lại tăng lên một đoạn nhỏ. Cái này quả nhiên là tăng thực lực lên một cái tuyệt hảo phương thức. Vân Thịnh cùng Nguyên Bội cũng không nghĩ tới, Tần Minh thực lực đã kinh khủng đến như thế tình trạng. Không hổ là vực ngoại ta tộc dị ma hoàng. Phá Trần các luân hồi cảnh cường giả bị Tần Minh quét sạch sành sanh, còn lại Tần Minh liền đem nó toàn bộ giao cho Luyện Hồn trận. Luyện Hồn trận diễn sinh xương mù màu đen trui vào phá Trần các cùng những cái kia đến đây cùng Phụng Tông môn đệ tử thể nội, không ngừng hấp thu bọn hắn nguyên lực tinh huyết cùng linh hồn lực. Kia linh hồn bị đứt thành từng khúc cắt thống khổ, không ai có thể chịu được ở. Không ít người quỳ trên mặt đất thống khổ, khẩn cầu Tần Minh có thể phóng bọn hắn một con đường sống. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Tần Minh thực lực bắt đầu chậm rãi tăng lên. Luyện hóa quá trình kéo dài đến 4 canh giờ, hơn 200 vạn người toàn bộ bị luyện hồn trận luyện hóa. Nhưng là Tân Minh nhưng như cũng không có động chạm đến tổ cảnh ngõ cửa. Xem ra tam truyền luân hồi cảnh đến tổ cảnh cần có tinh huyết linh hồn lực, chính là một con số kinh khủng. Bất quá còn tốt, cái này chỉ là một cái tông môn. Tân Minh tin tưởng, là dẹp thiên bốn vực tất cả tông môn lúc, Tân Minh thực lực làm sao cũng có thể tăng lên tới tổ cảnh. Mặc dù dị ma hoàng bày ra mấy đạo trận pháp ngăn cách nơi này hết thảy, Tại ngoại giới gia nơi này vẫn như cũ là không có chút rung động nào phá trần cát. Nhưng là theo thời gian rời đổi, rốt cục vẫn là có người phát hiện manh khỏe. Dị Ma Vương lách mình vào trận. Đại Tuyết Sơn người đã tại hướng nơi này cấp tốc chạy đến. Thần Minh nghe được tin tức, sắc mặt trầm xuống. Cái này Đại Tuyết Sơn không hổ là chính đạo đệ nhất đại tông môn, đối với tin tức trưởng không thật sự là mười điểm linh thông. Quét dọn cũng không xê xích gì nhiều, nhóm chúng ta có thể lì khai. Những thi thể này bị Tần Minh thu nhập đến trong giới chỉ, giao cho dị ma nhất tộc xem như chất dinh dưỡng. Không thể để cho con ngựa chạy lại không cho con ngựa cỏ ăn, Tần Minh biết rõ đạo lý này. huống chi, hiện tại Tần Minh thân phận vẫn là đoạt xá thành công dị ma hoàng, tại đột phá tổ cảnh trước đó càng không thể lộ ra sơ hở. Tại hoàng ban thượng, dị ma vương Công Tôn vui vẻ nói: "Nhóm chúng ta đi trước, ngươi bảo hầu." Chiếc nhẫn kia bên trong đồ vật, phân chia đặt ở phá Trần cát chỗ bí ẩn, nhớ kỹ nhìn muốn tự nhiên. Thần Minh đem một chiếc nhẫn đưa cho Dị Ma Vương Công Tôn. "Rõ." Đợi Thần Minh bọn người rời đi về sau, Dị Ma Vương Công Tôn nhanh chóng thu hồi trận bản, sau đó hoàn thành tốt thần lời nhắn nhủ sự tình, chợt liên tại Đại Tuyết Sơn người đến trước đó rời khỏi nơi này. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Đại Tuyết Sơn trưởng giáo Tuyết Vô Nhai nhìn qua một mảnh tử khí phá chân cát, sắc mặt ngưng trọng. Phá chân cát tuy nói thực lực không phải đứng đầu nhất, nhưng là đệ tử số lượng lại là chính đạo lục đại siêu cấp trong tông môn nhiều nhất. Hơn 200 vạn đệ tử, mấy canh giờ liền tất cả đều không thấy. Từ nhị truyện luân hồi cảnh trưởng giáo phá chân tử, cho tới tạp dịch đệ tử, toàn bộ đều không thấy. Trưởng giáo, đây là nhóm chúng ta tại phá Trần các một chút bí ẩn địa phương phát hiện. Những này phục sức đều là một thân rách rưới, nhưng là lờ mờ có thể phân biệt ra những này phục sức tông môn. Cái này tựa như là ma đạo năm môn phục sức. Ma đạo năm môn là đối tây huyền vực ma đạo ngũ đại siêu cấp tông môn gọi chung. Khó nói là ma đạo năm môn ra tay. Trên Vô Nhai chậm rãi mở miệng nói, coi như không phải Ma đạo năm môn ra tay, y phục này xuất hiện ở đây, chỉ sợ cùng bọn hắn cũng thoát không khỏi liên quan. Thông tri cái khác tông môn trưởng giáo, ngày mai đi Ma đạo năm môn một thăm. Nói thật, Tân Minh cũng không muốn rửi vào kia trăm cái y phục rách dưới liền đem cái này diệt môn đại sự vu oan cho Ma đạo năm môn, chính đạo sáu tông cùng Ma đạo năm môn cũng không lốc, đơn giản phân tích về sau liền sẽ phát hiện sự tình có kỳ quặc. Tân Minh ý đồ chính là câu lên chính đạo 6 tông đối ma đạo 5 môn nghi kỵ. Phải biết, từ thượng cổ đại chiến kết thúc về sau, tại Tây Huyền vực bên trong giữa bọn hắn liền ma sát không ngừng. Chính đạo 6 tông cũng sớm đã đối ma đạo 5 môn bất mãn. Tân Minh chuẩn bị tìm thời cơ lại ở trong đó thêm vào một mồi lửa, mượn lý do này triệt để kích thích chính đạo 6 tông cùng ma đạo 5 môn phẫn nộ. Đến thời điểm, cái này đoan ước ma đạo 5 môn đọc cũng phải đọc, không đọc cũng phải đọc. Ma đạo 5 môn đứng đầu, ma kiếm cánh cửa Lúc này chính đạo 6 tông cùng ma đạo 5 môn trưởng giáo tề tụ một đường. Không, phải nói là chính đạo 5 môn. Bởi vì phá chân cát đã hủy diệt. Tuyết Vô Nhai, ngươi có ý tứ gì? Ma kiếm cánh cửa trưởng giáo ma chiến âm thanh lạnh lùng nói, "Ta ma đạo 5 môn mặc dù tu luyện ma đạo chi pháp, nhưng lại cũng không có đọa lạc đến tùy ý xử trí trăm vạn cái tính mạng, huống chi là hủy diệt một tông. Chiến huynh đừng gọi, ta lần này đến vốn cũng không là hung sư vẫn tội, chỉ là hiểu rõ một cái tình huống." Tuyết vô nhai mở miệng nói, ta tin tưởng chiến huynh nhân phẩm, chỉ là các người ma đạo nằm môn quần áo xuất hiện ở phá chân các. Nhóm chúng ta tin tưởng nhưng người khác không tin à, hy vọng chiến huynh có thể đưa ra một lời giải thích, ta tốt cho Tây huyền vực một lời giải thích. Ma chiến giữ im lặng, tuyết vô nhai nói cũng đúng. Nếu như chuyện này không điều tra rõ ràng, đối với ma đạo nằm môn thanh danh cực kỳ bất lợi. Chật ma chiến đem những cái kia quần áo vung ra sau lưng. Cha cho ta. Nhất định phải tra ra những y phục này đến cùng là thế nào theo nhóm chúng ta trong môn phái chạy ra. Ma Chiến mở miệng nói: "Rõ. Chương 240, Đại Tuyết Sơn thị mời, canh thứ nhất. Câu dẫn mùa. Bẩm báo môn chủ, chúng ta đã tra rõ. Những y phục này là thuộc về nửa tháng trước ra ngoài chấp hành nhiệm vụ mất tích một chi đệ tử chấp pháp đội ngũ. Có người đối nhóm chúng ta ma kiếm cánh cửa xuất thủ, làm sao từ xưa tới nay chưa từng có ai cáo chi ta?" Ma Chiến có chút tức giận nói: Đệ tử kia thân thể run lên, sau đó có chút e ngại nói: "Trong môn phái đệ tử mất tích thường cũng có sự tình, cho nên liền chưa kinh động ngài. Cơ hồ thường cách một đoạn thời gian, không chỉ là ma kiếm cánh cửa, chính đạo cùng ma đạo siêu cấp tông môn đều sẽ hao tổn một chút đệ tử. Đến cùng là ai ra tay, tất cả mọi người minh bạch, chỉ là ngầm hiểu lẫn nhau thôi. Đã như vậy, xem ra là ta có chút chủ quan ước đoán." Tuyết Vô Nhai xin lỗi nói: "Đã sự tình đã điều tra rõ, ta liền không lưu các vị." Ma Chiến lần nữa mở miệng nói, Ma Chiến là Ma Đạo Tông môn đứng đầu trưởng giáo, tự nhiên không nguyện ý cùng chính đạo có quá nhiều liên hệ. Nếu không phải lần này sợ Đại Tuyết Sơn đem nước vấn dội tại trên người của bọn hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ không ra cùng Tuyết Vô Nhai gặp nhau. Tuyết Vô Nhai không có nhiều lời, trực tiếp quay người rời đi. Còn lại chính đạo tông môn trưởng giáo gặp lão đại đều đi, liền cũng thức thời đi theo. Cái này Đại Tuyết Sơn thật sự là cuồng vọng. Mượn tự mình là chính đạo tông môn đứng đầu cái gì nước bẩn đều hướng trên người của chúng ta phá." Quỷ tông trưởng giáo Quỷ Phong tử mở miệng nói, "Chuyện này tạm thời không nói, phá Trần các bị diệt hoàn toàn chính xác thực có chút kỳ quặc, đặc biệt là những mảnh lưu lại quần áo. Ý đồ rất rõ ràng, chính là nghĩa vu oan giá họa. Bất quá người kia trí thông minh chỉ sợ không quá đủ, còn đem tất cả mọi người trở thành đồ đẫn." Ma chiến thản nhiên nói, "Bất quá chuyện này, nhóm chúng ta vẫn là phải chú ý một cái. Đến cùng là ai ra tay?" Còn muốn tiếp tục theo vào truy tra. Phá Trần Các tuy là chính đạo tông môn, nhưng cũng là Tây Huyền vực thế lực. Phá Trần Các bị diệt, Dương Ma kiếm cánh cửa có chút thọ tử hồ bi cảm giác. Phải biết, Phá Trần Các chính là chính đạo lục đại siêu cấp tông môn một trong, cũng không phải có thể nhẹ nhõm diệt đi. Khó nói là vực ngoại thế lực nhúng tay. Ma Chiến hơi nghi hoặc một chút. Một bên U Minh cốc trưởng giáo U Minh Tử 10 điểm coi nhẹ mở miệng nói. Nói không chừng chính là kia chính đạo tông môn vì bài trừ đối lập thu hoạch được lợi ích mà tự mình làm, sau đó giá họa cho nhóm chúng ta." Nói cẩn thận. Ma Chiến liếc mắt nhìn hắn. Mặc dù hắn biết rõ chính đạo tông môn vô sĩ đạt tới loại nào tình trạng, nhưng là Ma Chiến tuyệt không tin tưởng đây là chính đạo tông môn cách làm. Chính đạo tất cả tông đang điều tra chuyện này đồng thời, trong lòng lòng tham lam không chỉ có lần nữa lưu động. Phá Trần các mặc dù xếp tại siêu cấp tông môn cuối cùng, nhưng lại chiếm cứ tài nguyên lại là không ít. Đặc biệt là bọn hắn chiếm cứ vạn niên hàn thiết mộ, Chính là Đại Tuyết Sơn cũng cực kỳ trông mà thèm. Trước đây Phá Trần Các vì thu hoạch cái này Vạn Niên Hàn Thiết Mộ, thế nhưng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Phá Trần Các ở thời điểm từng cái tông môn còn có thể tuân thủ lập hạ ước định, khất chế chính mình. Nhưng là Phá Trần Các đã hủy diện, kia Vạn Niên Hàn Thiết Mộ thành vật vô chủ. Lập tức từng cái siêu cấp tông môn tham lam tựa như là tránh thoát trối buộc hồng thủy đồng dạng đổ xuống mà ra. Lại có là liên quan tới từ cái nào tông môn đến bổ khuyết Phá Trần Các siêu cấp tông môn vị trí vấn đề. Phải biết, cái này vị trí không đơn thuần là đối tự chân tông môn thực lực khẳng định. Chỗ tốt lớn nhất là ở chỗ quyền lực của hắn. Hàng năm Tây Huyền vực tông môn thương nghị, tổng có được 101 phiếu, phân biệt từ chính đạo lục đại siêu cấp tông môn cùng ma đạo ngũ đại siêu cấp tông môn nắm giữ. Bởi vì chính đạo một phương có được 6 phiếu, liên tại không ít địa phương trên lực gấp ma đạo một đầu. Cái này cũng có thể đột xuất kia một phiếu tầm quan trọng, vô luận như thế nào chính đạo cũng không thể mất đi thứ 6 phiếu. Hiện tại mạnh nhất nhất lưu tông môn lúc cái nào? Tuyết Vô Nhai mở miệng nói, chất ở vào bên cạnh hắn đệ tử lần xem một cái danh sách, sau đó thì chậm rãi mở miệng nói, là một cái tên là Liệt Hỏa Tông tông môn. Liệt Hỏa Tông. Tuyết Vô Nhai không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Về sau Tuyết Vô Nhai mới hiểu rõ đến, kia Liệt Hỏa Tông chính là gần đây đột nhiên quật khởi một cái tông môn. Căn cứ tư liệu biểu hiện, Liệt Hỏa Tông người mạnh nhất chính là một tên nhị chuyển luân hồi cảnh cường giả. Còn có cái khác sao? Tuyết Vô Nhai tiếp tục nói. Phải trang phù hợp siêu cấp tông môn điều kiện cùng không phải không trọng yếu, trọng yếu là nghe lời. Nếu như sự tình có thể dựa theo Tuyết Vô Nhai ý nghị phát triển, kia từ nay về sau đại Tuyết Sơn tại Tây Huyền vực tông tộc trên đại hội liền có thể có được 3 phiếu. Cái này một phiếu phân lượng, thế nhưng là không nhẹ. Còn có còn lại lựa chọn a? Tuyết Vô Nhai mở miệng nói, còn lại đều là còn lại siêu cấp tông môn phụ thuộc tông môn. Đệ tử kia mở miệng hồi đáp, Liên Hỏa Tông trước đây chính là phá Trần các phụ thuộc tông môn. Phá Trần các hủy diệt về sau Liệt Hỏa Tông còn không có tìm kỹ nhà trên. Đã như vậy, chuyên Liệt Hỏa Tông trưởng giao đến, liền nói có một cái cơ hội bày ở trước mặt hắn, có thể hay không năm chắc ở liền xem bản thân hắn. Không chỉ Đại Tuyết Sơn loại suy nghĩ này, còn lại mấy cái chính đạo tông môn cũng đều có ý nghĩ. Mặc dù Đại Tuyết Sơn là chính đạo đứng đầu, nhưng là hắn còn không có mạnh đến có thể nghiền ép toàn bộ Tây Huyền vực. Mặc dù mặt ngoài sư hòa, nhưng là vụng trộm ai lại không muốn ngồi một cái Đại Tuyết Sơn vị trí. Mà lần này Chính là một cái tuyệt hào thời cơ. Liệt Hòa Tông Liệt Sơn cầm trong tay thiếp mời, vội vàng đến đây gặp mặt Tần Minh. Tần Minh đoán quả nhiên không tệ, Đại Tuyết Sơn đem ánh mắt đặt ở Liệt Hòa Tông trên thân. Không chỉ là Đại Tuyết Sơn đưa tới thiếp mời, còn có một khí tông, Thần Đao Môn cũng đưa thiếp mời đến đây. Liệt Sơn mở miệng nói Như thế có chút ý tứ. Tần Minh mở miệng nói Ra cái này Tây huyền vực chính đạo cũng không phải là một lòng, mỗi một cái cũng có xương hùng ý nghĩ. Vậy đi cái nào tông môn đâu?" Liệt Sơn mở miệng tuấn hỏi. Tân Minh trầm ngâm một lát, chợt mở miệng nói: "Đi Đại Tuyết Sơn." Tân Minh muốn nhanh chóng nhường Liệt Hỏa Tông đưa thân tại siêu cấp tông môn Liệt Kê, Đại Tuyết Sơn không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. "Lần này ta vẫn như cũ cùng ngươi tiến đến." Tân Minh mở miệng nói. "Rõ." Tây Huyền vực cùng Yêu vực biên giới, một vị thanh niên tại Minh Mông trong gió tuyết ghé qua. Tây Huyền vực chỗ Đại Lục phương Tây, ba mặt văn biển, bốn mùa như mùa xuân. Cái này lớn như vậy bao tuyết cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là một đạo nhân tộc cường giả thiết trí cường đại trận pháp. Thiết lập đạo này trận pháp mục đích chính là dùng để ngăn cách yêu vực cùng Tây Huyền vực liên hệ. Cho dù là chuyển luân cảnh cường giả, đều chưa hẳn có thể theo mảnh này trong gió tuyết bình yên vô sự đi qua. Nhưng lại vị thanh niên này nhìn, lại là cực kỳ thư dãn thích trí. Nếu như Tần Minh ở đây, nhất định có thể đem nhận ra. Tên này thanh niên chính là Lâm Động. Nhân tộc cường giả không ngừng tại biên giới dò xét. Nhưng là lại quân không có phát hiện Lâm Động tung tích. Lâm Động quan sát một lát, liền nắm giữ tuần sát thay phiên quy luật. Khoảnh khắc về sau, Lâm Động liền bình yên tiến vào Tây Huyền vực biên thành cứ điểm, Huyền Long cứ điểm. Cũng không phải là nhân tộc phòng hộ yếu kém, mà là đại trận có cực mạnh tính nhắm vào. Nếu có yêu tộc người chui vào, nhân tộc cường giả liền sẽ thông qua đại trận trước tiên cảm giác. Chương 241, kế hoạch, canh thứ hai. Cầu đần mua. Lâm Lang Thiên, ngươi đối ta tạo thành hết thảy ta đều sẽ vạn lần hoàn lại. Lâm Động nhìn lấy mình dưới hông, nhịn không được có chút khó nhục. Hắn hiện tại đã không phải là một cái hoàn chỉnh nam nhân. Cái này đối với một cái nam nhân tới nói là lớn lao vũ nhục. Nếu không phải đối Trần Minh cũ hận còn chống đỡ lấy hắn tiến lên, chỉ sợ hắn đã sớm nhẫn chịu không nổi áp lực tự sát. Dù sao cái này ở trong lòng cùng trên sinh lý đều là một loại dày vỏ. Đại Tuyết Sơn, Tây Huyền vực chính đạo tông môn đứng đầu. Vạn trượng núi cao bình địa mà lên, khí thế hùng hồn. Đỉnh núi lại điện Tần Minh cùng Liệt Sơn hai người ngồi ở phía dưới, Tuyết Vô Nhai thì ngồi ở chủ vị. Nói thật, Liệt Hỏa Tông còn chưa có tư cách nhường Tuyết Vô Nhai tự mình đến đây, tùy tiện phái cái trưởng lão liền là đủ. Bất quá để tỏ lòng đại Tuyết Sơn thành ý, Tuyết Vô Nhai tới. Nghĩ đến vị này chính là Liệt Hỏa Tông trưởng giáo Liệt Sơn đi. Tuyết Vô Nhai thản nhiên nói: "Đúng vậy." Liệt Sơn vội vàng nói: "Không biết ngươi Liệt Hỏa Tông có thể hay không có tiến thêm một bước ý nghĩ?" Tuyết Vô Nhai uống vào tiên trà, không mặn không nhạt nói. Liên Hỏa khẽ giật mình, hiện nay Liệt Hỏa Tông đã là đỉnh tiêm nhất lưu tông môn, nếu là tiến thêm một bước, đây chẳng phải là siêu cấp tông môn. Liên Hỏa đầu tiên là trở nên kích động, chợt lại cô đơn xuống dưới. Đại nhân không nên nói đùa, bằng Liệt Hỏa Tông thực lực bây giờ nơi nào có tư cách trở thành siêu cấp tông môn. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi bằng lòng điều kiện của ta, ta bảo đảm ngươi Liệt Hỏa Tông trở thành mới siêu cấp tông môn. Tuyết Vô nhai đối Liệt Hỏa phản ứng hết sức hài lòng không biết là điều kiện gì, đại nhân mới nói. Liên Sơn mở miệng tuấn hỏi, "Ta chính là hy vọng là Liệt Hỏa Tông tấn thăng làm siêu cấp tông môn về sau, lấy được lợi ích phân cho Đại Tuyết Sơn một nửa." Liên Sơn mà không nói gì, nhưng lại ở trong lòng mắng lật trời. Cái này Tuyết Vô Nhai, đánh thật sự là tính toán thật hay. Nếu quả như thật trở thành siêu cấp tông môn, kia Liệt Hỏa Tông tất nhiên có thể kế thừa toàn bộ hoặc là đại bộ phận đến cùng phá Trần các vốn có địa bàn. Đào móc hoặc thông qua tinh luyện mà ra một chút tài nguyên tu luyện, cũng không phải là không có chi phí. Nhân lực, đan dược cùng vũ khí tiêu hao cũng đang tính ở trong đó. Toàn bộ tính được, Liệt Hỏa Tông nhiều nhất có thể thu hoạch được 6 thành thuần lợi nhuận. Nếu như đụng phải có cái gì ngoài ý muốn, thậm chí số này cũng không đến được. Mà Đại Tuyết Sơn chỉ là há hốc mồm, tựa như lấy đi 5 thành tài nguyên. Cứ như vậy, chẳng phải là liền đại biểu cho Liệt Hỏa Tông miễn phí cho Đại Tuyết Sơn làm công. Bất quá Trần Minh lại cũng không quan tâm một chút, chợt cho Liền Sơn truyền âm. "Bằng Long hắn" Thần Minh mở miệng nói: "Kia Liệt Sơn nghe vậy, liền ở trong lòng hơi tổ chức một cái tiếng nói. Sau đó đứng dậy cung kính nói: "Chỉ cần Đại Tuyết Sơn có thể làm cho Liệt Hỏa Tông trở thành siêu cấp tông môn, đừng nói là năm thành, chính là toàn bộ cũng đưa đến Đại Tuyết Sơn đến cũng là không có vấn đề." Kia Tuyết Vô Nhai nghe vậy, trong lòng đầu tiên là một trận cuồng hỉ, sau đó lại có chút coi nhẹ. Tiểu tông môn chính là tiểu tông môn, mấy câu liền có thể đem bọn hắn lừa gà xoay quanh." 3 ngày sau tông môn đại hội ngươi một mực đến đây là được, hết thệ cũng giao cho nhóm chúng ta." Tuyết Vô Nhai lúc này đáp nhịp. "3 ngày sau, Tây Huyền Thành. Cái này Tây Huyền Thành chính là chính đạo 6 tông cộng đồng quyền sở hữu, mỗi một lần tông môn đại hội đều ở nơi này. Nhưng lúc này ở Tây Huyền Thành trong phủ thành chủ, chính đạo siêu cấp tông môn lại tranh đến tối bủ. Lần này chính đạo 6 tông hội nghị nội dung chủ yếu chính là bổ khuyết phá Trần các vị trí. Tuyết Vô Nhai lực đẩy Liệt Hỏa Tông, Còn lại mấy cái tông môn tự nhiên không nguyện ý gặp Đại Tuyết Sơn Bạch Bạch được lợi ích, tránh đến mặt đỏ tiếng hai. Cuối cùng vẫn là Tuyết Vô Nhai nhượng bộ một bước, bằng lòng liệt hỏa tông kế thừa phá Trần các tài nguyên quyền sở hữu về sau, đem bên trong hai thành giao cho còn lại mấy cái tông môn chia đều. Cái này hai thành cũng không phải theo Đại Tuyết Sơn năm thành bên trong ra, mà là ngoài định mức còn phải lại rút ra hai thành. Cái này chính là siêu cấp tông môn ti tiện chỗ, xưa nay không quan tâm phụ thuộc tông môn cảm thụ. Trong mắt ngoại trừ lợi ích, vẫn là lợi ích. Tần Minh cùng Liệt Sơn toàn bộ hành trình một lời không phát, đây chính là Tần Minh ý tứ. Tần Minh tỉnh không để ý những cái kia tài nguyên, cùng lắm thì tự mình xuất tiền túi đem chống chỗ bổ sung. Nhưng là siêu cấp tông môn cái này vị trí, Tần Minh là tình thế bắt buộc. Kế hoạch của chúng ta đã hoàn thành một nửa, tiếp xuống chính là tại như thế nào tại chính ma hai đạo vốn có mâu thuẫn trên cơ sở lại thêm một mối lửa. Tần Minh chậm rãi mở miệng nói, ý nghĩ của hắn chính là chọn lựa một chút đệ tử tinh anh, chia mấy cái tiểu đội thoát ra siêu cấp tông môn. Sau đó phá hư đối phương tài nguyên quyền sở hữu. Sáo lộ này mặc dù rất giả, nhưng là tuyệt đối có tác dụng. Lúc này giao cho ta là được." Vân Thịnh đứng ở một bên hồi đáp. "Tốt, Vân Thịnh trưởng lão, vất vả ngươi." Vân Thịnh dựa theo Trần Minh ý nghĩ, theo liệt hỏa tông đệ tử bên trong tuyển ra gần trăm người, đem chia làm 8 cái tiểu đội. Trong đó một chi đội ngũ tử Vân Thịnh tự mình dẫn đội, phụ trách giả mạo ma kiếm môn đệ tử. "Hết thể mọi người chuẩn bị xong xuôi, Vân Thịnh ra lệnh một tiếng." Lập tức bay về phía tứ phía bốn phương tám hướng. Bắc Huyền Vương hướng Bắc Bộ có được một cái tồn trữ lượng kinh người huyền thiết mỏ, dùng cho luyện khí chính là tuyệt hảo vật liệu. Cái này huyền thiết mỏ sớm tại trăm năm trước đó liền bị Đại Tuyết Sơn mua đi, hiện tại nghiêm chỉnh mà nói nơi này chính là Đại Tuyết Sơn quyền sở hữu. Tại Đại Tuyết Sơn uy áp phía dưới, ngày xưa căn bản không có người nguyện ý tới đây, sợ một cái không cẩn thận trêu chọc vị kia tiên nhân mà bị xuất thủ chém giết. Bất quá hôm nay Xa xa trên bầu trời lại xuất hiện một đội khách không mời mà đến. Đống giữ Huyền Thiết Mộ Đại Tuyết Sơn đệ tử nhìn qua xa xa hấp điểm, không khỏi ánh mắt lướt tụ. Trang phục ấy giao phó bọn hắn chính là Ma kiếm môn đệ tử. Ma kiếm môn người, chạy thế nào tới nơi này? Đề phòng. Một tên đệ tử mở miệng nói. Cùng lúc đó, Ma kiếm môn một tên đệ tử trực tiếp đem một tên Đại Tuyết Sơn đệ tử đầu lâu đem xuống. Địch tập. Khác một tên đệ tử trực tiếp bóc nát trong tay truyền tin ngọc phù. Cái này Ngọc Phù là bay hướng gần nhất Đại Tuyết Sơn chủ sở. Vân Thịnh gặp không có lực lượng chặn đường, cũng không có quá mức chú ý. Dù sao lần này, mỗi người bọn họ dùng đều là mặt nạ lỗ. Coi như điều tra gia, cùng Liệt Hỏa Tông cùng Tần Minh quan hệ cũng không lớn. Khoảnh khắc về sau, Vân Thịnh tại Đại Tuyết Sơn đệ tử gấp rút tiếp viện tới trước đó, liền đem đóng tại nơi này Đại Tuyết Sơn đệ tử quét sạch sành sanh. Là Đại Tuyết Sơn gấp rút tiếp viện rốt cục chạy đến thời điểm, nơi này đã biến thành một tòa tu la tràng khắp nơi tàn chi mảnh vỡ, rất khó có thể nhìn thấy hoàn chỉnh thực lực. Đáng chết. Đến cùng là ai làm? Đại Tuyết Sơn trưởng lão cùng đệ tử nhìn qua trước mặt thảm trạng, tựa như một quyền đánh vào trên đông. Cùng lúc đó, không chỉ Đại Tuyết Sơn một cái tông môn bị tập kích, còn lại mấy cái siêu cấp tông môn cũng bị công kích, tổn thất nặng nề. Không nghĩ tới cái này ma đạo năm môn ngông cuồng như thế. Kia Đại Tuyết Sơn trưởng lão hận không thể đem trên mặt đất mấy cô thi thể xé nát, đến khuyên bảo bọn hắn trên trời có linh thiêng. Ma kiếm môn. Ma chiến sắc mặt 10 điểm có nói, ngay tại vừa mới, bọn hắn ma kiếm môn ba khu tài nguyên quyền sở hữu bị công kích. Ma kiếm môn đệ tử tổn thất nặng nề, ba khu tài nguyên quyền sở hữu toàn bộ bị hủy. Đây rốt cuộc là người nào làm? Chương 242, vẫn kinh ngở, cảnh thứ nhất. Cầu đần mua. Trưởng giáo, nhóm chúng ta phát hiện cái này. Ma kiếm môn đệ tử tại mộ bên trong tìm kiếm một lát, phát hiện hai kiện Đại Tuyết Sơn đệ tử phục sức. Đại Tuyết Sơn Ma chiến lập tức hai mắt đỏ bừng. Đi, hồi trở lại tông. Lúc này ma chiến trái tim đều đang chảy máu, lúc này ma chiến liền quyết định, nhất định phải cho chính đạo tông môn một chút giáo huấn. Bằng không những này chính đạo tông môn, lập đi lập lại nhiều lần được một tức lại muốn tiến một thước, thật coi là bọn hắn là quả hùng mệ bót. Mà chính đạo tông môn một phương, phản ứng mặc dù không có ma chiến bực liệt, nhưng lại cũng tức giận dị thường. Cho rằng cái này nhất định là bởi vì chính đạo tông môn đến nhà chất vấn bọn ma đạo tôn nghiêm. Ma đạo tông môn mới tức giận xuất thủ, nhất định phải cho ma đạo một bài học. La Tần Minh biết được chính ma hai đạo song phương phản ứng về sau, nhịn không được ở trong lòng mừng thầm mừng thầm. Bước đầu tiên kế hoạch mục tiêu, xem như hoàn thành. Sau đó nhiệm vụ chính là tại cái này thiêu đốt lên tủy khô trong liệt hỏa lại rót hơn mấy thùng dầu hỏa. Nhưng đám lửa này đốt càng lớn hơn tấn mãnh một chút. Người tới, theo ta đi Đại Tuyết Sơn. Trong Đại Tuyết Sơn, chính đạo năm cái tông môn ngay tại thương thảo như thế nào chà thú ma đạo. Năm cái tông môn trưởng giáo thay phiên mở miệng, mặc dù Liệt Hỏa Tông đến đây, nhưng lại đem Tần Minh cùng Liệt Sơn Phơi tại một bên. Liệt Hỏa Tông mặc dù tấn thăng thành siêu cấp tông môn, nhưng lại cũng không có đạt được bọn hắn tán thành. Còn lại cái khác năm tông tới nói, Liệt Hỏa Tông chẳng qua là dùng để chia cắt lợi ích công cụ thôi. Tần Minh cùng Liệt Sơn ngồi ở một bên, lặng lặng nhìn xem bọn hắn lòng đầy căm phẫn khiển trách tới Ma môn. Tuyết Vô nhai mấy người trọn vẹn thảo luận gần một canh giờ, mới làm sơ nghĩ ngơi. Lúc này Tuyết Vô Nhai đột nhiên đối diện Liên Sơn nói, "Liên Hỏa Tông làm Tân Tân siêu cấp tông môn, không đại biểu một cái a. Toàn bằng Tuyết trưởng giáo phân phó." Liên Sơn mở miệng nói, "Đây là Ma kiếm môn tài nguyên mộ phân bố, còn lại cũng không cần ta nhiều lời đi." Tuyết Vô Nhai thản nhiên nói, "Minh Bạch, ta Minh Bạch." Liên Sơn vội vàng nói, "Thật sự là trời cũng giúp ta." Tân Minh nhìn qua trong tay Ma kiếm môn tài nguyên bản đồ phân bố, không khỏi đại hỉ. Chương này bản đồ phân bố bên trên Không chỉ có đem Tần Minh biết Ma kiếm môn tài nguyên mộ tiêu chú ra, còn có một số nút trong bóng tối cũng toàn bộ đánh dấu ra. Nhìn, Đại Tuyết Sơn tại Ma kiếm môn trên thân có thể không có ít bỏ công sức. Liên Sơn, ngươi đi về trước đi, hết thảy giao cho ta." Thần Minh mở miệng nói. Liên Sơn gật gật đầu, quay người rời đi. Hắn không hoài nghi chút nào Tần Minh thực lực, dù sao cái này chính là cùng chủ nhân ngang nhau cấp độ cường giả, còn có thụ chủ nhân tôn kính. Bước tranh này trên đánh dấu tổng cộng có 41 tòa tài nguyên mộ. Trong đó thậm chí còn có một tòa Vẫn Tinh Quáng. Vẫn Tinh trình độ hiếm hoi muốn cao hơn nhiều ngàn năm huyền thiết, tại gen đúc linh bảo thời điểm, như hướng trong đó tăng thêm lớn bằng ngón cái Vẫn Thạch, luyện chế thuần nguyên chi bảo sát suất thành công liền muốn đề cao năm thành trở lên. Sau ba hơi thở, Tần Minh liền đã lặng lẽ đi tới ma kiếm môn quyền sở hữu. Đêm dài lắm ngộng, Tần Minh chuẩn bị cái thứ nhất liền đối Vẫn Tinh mọ xuất thủ. Tần Minh có một cái 10 điểm to gan ý nghĩ, chính là dùng Vẫn Thạch đến chế tạo một cái linh bảo Đây không thể nghi ngờ là một cái to gan ý nghĩ, phóng nhãn thiên huyền đại lục cũng chưa từng từng có. Ngược lại không phải là không có thực lực thế này tương giả, mà là chưa hề có người có thể tiến đến số lượng như thế to lớn vĩnh hạch. Coi như tiến tới, cũng không có người từng có ý nghĩ như vậy, bởi vì đây quả thực là phong phú của trời. Bất quá Trần Minh lại không thèm quan tâm, hắn không chỉ là một cái đấm máu ác ma, vẫn là một người điên. Lúc này hiện ra tại Trần Minh trước mặt, là một chỗ rậm rạp tùng lâm thỉnh thoảng có dã thú cái bóng ở trong đó chạy, phát ra trận trận bỏ bốn. Họ gọi, nếu không phải cái này trên bản đồ rõ ràng viết, mảnh này Tùng Lâm chính là một đạo trận pháp. Dù là lấy Tần Minh tam chuyển luân hồi cảnh thực lực, vậy mà đều bị hắn lấp liếm đi. Rang rắc, một đạo bàng bạc nguyên lực màu đen từ Tần Minh thể nội tuôn ra, thẳng đến kia phiến Tùng Lâm. Kia Tùng Lâm trung tâm lập tức liền ngã đi xuống mấy trăm khỏa to lớn cây cối, vây tụ ở trong đó chim thú tứ tán bốn đậu. Ngụy Trang còn rất giống Tần Minh tay phải khẽ động, một tôn xích hồng sắc đỉnh lô xuất hiện tại Tần Minh trong tay. Kia đỉnh lô chợt bộc phát ra mảnh liệt đỏ thấm quang trạch, sau đó đỉnh lô đón gió căng phồng lên, hóa thành một tôn mấy chục trượng to lớn tự đỉnh. Đỉnh này lô, tự nhiên chính là Tần Minh theo phần Thiên lão quỷ nơi đó có được phần thiên đỉnh, cái này chính là hàng thật giá thật thuần nguyên chi bảo, ngày đó uy lực của nó, Tần Minh cũng là thấy tận mắt. Là cái này đỏ thấm đỉnh lô hành chướng thời điểm, vẫn là có cực đoàn kinh người nóng bỏng ba động không ngừng quét sạch mà ra. Trong chốc lát, phảng phất liền mảnh này thiên địa nhiệt độ đều là lửa nóng rất nhiều. Bạch Tân Minh thủ trưởng vung lên, bàng bạc nguyên lực màu đen trực tiếp là rót vào phần thiên đỉnh bên trong, sau đó trong đó phảng phất chính là có ngọn lửa màu đỏ sẫm dâng lên, sức chấn động kia càng thêm nóng nảy. Màu đen thôn phệ chi lực cùng phần thiên đỉnh hỏa diễm đan vào một chỗ, kia khí thế bàng bạc chính là chính Tân Minh cũng có một kia tìm lập nhanh. Sau một khắc, kia phần thiên đỉnh bên trong, một đạo đỏ thấm hỏa trụ lập tức phun ra trực tiếp đem kia dậm dạm tùng lâm thiêu đốt. Rang rắc. Cái này kinh khủng một chiêu, đây đủ trọng thương tam chuyển luân hồi cảnh cường giả. Cái này nguyên trận lại cứng chắc, cũng trực tiếp nứt toác ra. Lúc này kia dậm dạm tùng lâm cùng đến không hết chim thú toàn bộ biến mất, hiện ra tại tần minh trước mặt là một cái to lớn lỗ đen. Tần Minh không chút do dự trực tiếp thả người bay vào. Cái hang lớn này chiều sâu đã vượt qua 500 trượng, xem ra nhằm vào cái này vẫn tinh mổ khai thác cũng đã vượt qua 10 năm. Trong động Ma kiếm môn đệ tử tự nhiên đã sớm phát hiện dị thường, bọn hắn đã hướng trong môn phái phát ra cầu cứu tin tức. Nửa nén hương bên trong, Ma kiếm môn cường giả liền có thể đến. Đem vẫn tinh sắt giao ra, Tân Minh nhìn qua trước mặt hơn 10 người Ma kiếm môn đệ tử, thản nhiên nói: "Người rốt cuộc là ai?" Thậm chí ngay cả Ma kiếm môn tài nguyên quyền sở hữu cũng dám xông. Cầm đầu Ma kiếm môn đệ tử một mặt tâm trầm trồ. Tân Minh thấy thế, đám người này xem bộ dáng là chuẩn bị rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đã như vậy, hắn cũng không cần thiết tiếp tục nhiều lời. Trong tay Phần Thiên đỉnh lần nữa tuôn ra mấy đạo màu đỏ xâm hỏa diễm, kia hơn 10 người ma kiếm môn đệ tử thậm chí liền kêu thảm cũng không phát ra được một tiếng liền trực tiếp bị luyện hóa. Chư bộ ma kiếm môn đệ tử, trong động còn có ước chừng 500 tên tạp dịch. Những người này đều là bị ma kiếm môn theo dân gian trộm tới khổ lực, mỗi ngày bởi vì kiệt lực mà chết cũng không dưới trăm người. Đem vẫn tinh sát tung tích nói ra, thả các ngươi một con đường sống. Tân Minh Không thể nghi ngờ là cho bọn hắn một cái quọng cổ cứu mạng. Khoảnh khắc về sau, một cái chữ vật giới chỉ liền đặt ở Tân Minh trước mặt. Tân Minh đem ý thức thăm dò vào trong giới chỉ, lập tức bị chấn kinh. Kia vẫn tinh sắt, sợ là có trăm cân chi trọng. Trăm cân vẫn tinh sắt, chế tạo hai thanh vũ khí cũng đầy đủ. Cái này vẫn tinh mỏ khai thác tiến độ như thế nào? Tân Minh mở miệng nói. Cái này vẫn tinh mỏ tồn trữ lượng là đại lục kiếm thấy, đầy đủ khai thác 20 năm. Dự tính để luyện ra vẫn tinh sắt nhiều đến ngàn cân. Dù cho đã khai thác 10 năm, lại cũng chỉ bất quá khai thác năm thành. Chỉ có ngàn cân vẫn tinh sắt a. Thế nhưng là chiếc nhẫn kia bên trong vẫn tinh sắt liền đã nhiều đến trăm cân. Một tên hơi lão khổ lực nhìn ra Trần Minh nghi hoặc. Đại nhân, vì giữ bí mật. Cái này vẫn tinh sắt, mỗi 3 năm đưa vào trong môn phái một lần. Mà ngày mai chính là kỳ hạn thời gian. Chương 243, mạnh mẽ bắt lấy cống đoạn, canh thứ hai. Cầu đần mua. Ngày mai a. Xem ra thật sự chính là chọn ngày không bằng độ ngày. Các ngươi đi thôi." Thần Minh mở miệng nói. "Ta ân đại nhân." Những cái kia tạp dịch quỷ trên mặt đất, Mang Ân nói. Sau đó bọn hắn đứng dậy, chen chúc hướng ra phía ngoại Dũng Minh lao tới. Bọn hắn đại đa số người đã bị bắt vào nơi này tối không thấy mặt trời không biết ngày đêm là mấy tháng, lúc này bọn hắn nguyện vọng lớn nhất chính là hô hấp một ngụm không khí mới mẻ. Đột nhiên, một đạo lăng lệ kiếm quang lướt lên. Sau một khắc, Việt kiếm quang lấy tấn mãnh tốc độ đem những cái kia tạp dịch ngự xuyên qua. Những cái kia tạp dịch không thể tin nhìn qua Trần Minh, chợt môi điểm không cam lòng ngã trên mặt đất, chảy ra tiên huyết rốt thành một cái vũng máu. Ta đáp ứng, thế nhưng là ta kiếm trong tay không có bằng lòng. Theo Trần Minh lựa chọn cướp đoạt cái này vẫn tinh quang sát lục, những người này liền chú định không có khả năng sống. Trảm thảo trừ can, chính là Trần Minh làm việc đạo lý. Trần Minh thu hồi đoản kiếm, đi tới vẫn tinh mộ rất chỗ sâu. Tạp nhạp mở vết tích giày đạp, Công cụ tạm nhập bày ở một bên. Nhìn bọn hắn chạy đến thời điểm, hẳn là cực kỳ hưng phấn. Tần Minh đưa tay phải ra, đem dán tại trên vách động. Từng tia từng tia lạnh buốt cảm giác theo Tần Minh thủ trưởng truyền đến, lôi loát bất bình đá vụn cũng rồi Tần Minh thủ trưởng đau nhức. Mặc dù vách đá này nhìn 10 điểm bình thường phổ thông, nhưng là ẩn chứa trong đó vẫn tinh sắt lại là cực kỳ trân quý. Tần Minh không có thời gian tới khai thác, vậy những này vẫn tinh sắt, Tần Minh không chiếm được người khác cũng đừng nghĩ là được. Một cỗ hắc ám thôn phệ chi lực theo Tần Minh thủ trưởng tràn vào thạch bích bên trong, cùng theo khoáng thạch mạch lạc trong nháy mắt trải rộng tại cả tòa vẫn tinh quang sát. Thần Minh thu hồi thủ trưởng, sắc mặt hơi trắng bệnh. Cái này vẫn tinh quang sát diện tích chí lớn, vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Dựa vào trong đó vẫn tinh sắt, chí ít có thể chế tạo ra 10 cái thuần nguyên chi bảo. Trải qua hiện nay, những này vẫn tinh sắt đều đã toàn bộ nhận lấy thôn phệ chi lực ăn mòn. Nếu như không có Tần Minh tự mình động thủ đem rút ra, Những cái kia vẫn tinh sắt cũng chỉ có thể là một đống sắt vụn. Cần phải đi. Tần Minh rõ ràng cảm nhận được mấy mấy cổ cường đại khí tức đang đến gần. Trong đó thực lực người mạnh nhất là ba tên nhị chuyển miết bản cảnh. Cũng không phải Tần Minh sợ bọn hắn, chỉ là hắn tạm thời không muốn xuất thủ đánh vơ chính ma hai đạo sự cân bằng này. Tần Minh đem bên hô ngọc bội tiện tay bước xuống, tự mình nhất định phải cho ma kiếm môn chửa chút manh mối. Một vết nước tại Tần Minh trước mặt hiện hiện, Tần Minh trực tiếp chui vào. Tất cả vẫn tinh sắt cũng bị cấp đi, chưa khai thác vẫn tinh quảng sắt cũng bị rót vào một loại màu đen quỷ dị lực lượng, không cách nào lại tiếp tục khai thác sử dụng. Một tên ma kiếm môn đệ tử cẩn thận nghiêm túc nói, đứng ở trước mặt hắn chính là ma kiếm môn đại trưởng lão. Đại trưởng lão tính tình tại ma kiếm môn bên trong là nổi danh tàn bạo, giết người chính là chuyện thường. Là bọn hắn nhận được đến từ vẫn tinh mộ cầu cứu tin tức về sau, liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi đây. Nhưng là không nghĩ tới, vẫn là chậm một bước. Không chỉ Vẫn Tinh Mỏ bị cướp, liền chưa khai thác Vẫn Tinh Mỏ cũng bị hủy đi. Lần này có thể nói là tổn thất nặng nề, rất nhiều cố định luyện khí kế hoạch đều muốn bị gác lại, không có vật liệu có thể thay thế Vẫn Tinh Sắt. Tất cả đều chết rồi, không có một cái nào người sống. Xuất thủ người 10 điểm dứt khoát, tất cả mọi người là một kích mất mạng. Khác một tên ma kiếm môn trưởng lão sắc mặt có chút ngưng trọng mở miệng nói: "Vẫn Tinh Quang Sắt là ma kiếm môn coi trọng nhất tài nguyên mỏ một trong." Ở chỗ này thường trú một tên trưởng lão cùng mười làm tên nội môn đệ tử. Rứt bỏ nội môn đệ tử không tính, có thể một chiêu miểu sát một tên nhất chuyển luân hồi cảnh trưởng lão, chính là bình thường nhị chuyển luân hồi cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể làm được. Trưởng lão, nhóm chúng ta phát hiện cái này. Một tên nội môn đệ tử đem tần minh cố ý vứt trên mặt đất ngọc bội nhặt bắt đầu, là thân phận ngọc phủ. Ma kiếm môn đại trưởng lão đem xoay chuyển. Liệt hòa tông. Liệt hòa tông là cái nào tông môn Ma kiếm môn đại trưởng lão hơi nghi hoặc một chút, chính đạo lục đại siêu cấp trong tông môn Phảng Phật cũng không có để cho làm liệt hỏa tông tông môn. "Là gần đây tân tấn siêu cấp tông môn." Một tên đệ tử nhỏ giọng nhắc nhở. Cần ngươi nói. Ma kiếm môn đại trưởng lão cơn giận giữ kiềm chế tại thể nội đang không có địa phương phát tiết, đệ tử này trực tiếp đâm vào họng súng phía trên. Tiện tay một chưởng gỗ ra, trực tiếp phá tan tên đệ tử kia tâm mạch, sinh cơ một nháy mắt bị đoạn tuyệt. Còn lại mấy tên đệ tử mặt không thay đổi đem tên đệ tử kia thi thể thu liễm bọn hắn đối với cái này đã tập mãi thành thói quen. Trưởng lão không nên tức giận, kia Liệt Hỏa Tông mặc dù tại chính đạo tông môn Liệt Kê, nhưng kỳ thực chỉ là Đại Tuyết Sơn khối lỗi. Nó cửa bên trong thực lực, còn xa không đạt được siêu cấp tông môn cấp độ. Nó cửa bên trong có được một tên nhất chuyển luân hồi cảnh đã là cực hạn, đừng nói nhị chuyển luân hồi cảnh. Cái này xuất thủ người, nhất định là Đại Tuyết Sơn. Khác một tên trưởng lão mở miệng nói, "Đại Tuyết Sơn, ta cùng ngươi không đội trời chung." Ly Khai vẫn tinh quang sát về sau, Tần Minh liên tiếp phá hủy Ma đạo năm môn bốn mươi mấy tòa tài nguyên tu luyện mỏ, chuyến này xuống tới có thể nói là kiếm lời đầy buồn đầy bát, các loại chân quý vật liệu luyện khí vô số. Là Tần Minh lại nghĩ động thủ thời điểm, lại phát hiện còn lại những cái kia tài nguyên mỏ đều đã có nhị chuyển luân hồi cảnh trở lên cường giả đóng giữ. Cũng là không phải Tần Minh đánh không lại, chỉ là Tần Minh hiện tại còn không nghĩ tới nhiều suy yếu Ma đạo năm môn thực lực. Dù sao còn cần bọn hắn đến ngăn được chính đạo sáu tông mà một tên nhị chuyển luân hồi cảnh cường giả đã coi như là một khối khá lớn quả cân. Nếu như Tần Minh xuất thủ, sẽ để cho bản này liền nghiêng tại chính đạo cây cân biên độ tăng lớn. Trở lại Liệt Hỏa Tông về sau, Tần Minh cùng Liệt Sơn lần nữa đi một lần Đại Tuyết Sơn. Cái gì? Ngươi nói ngươi hủy hơn 50 tòa tài nguyên mộ? Tuyết Vô nhai nghe vậy, lập tức có chút cả kinh nói: "Hắn đem địa đồ giao cho Liệt Hỏa Tông, bản ý chỉ là nghĩ tập kích quấy rối một cái ma đạo năm môn. Đừng nói hủy đi 50 mấy tòa?" Tại tuyết vô nhai trong lòng bằng vào liệt hỏa tông thực lực liền một tòa tài nguyên mỏ đều chưa hẳn có thể đánh hạ. Đây là chiến lợi phẩm. Thần minh đem một chiếc nhẫn trình lên. Tuyết vô nhai một cái tiếp nhận, trực tiếp đem thần thức dò vào trong đó. Ở trong đó trưng bày hơn 50 loại này luyện khí hoặc là luyện đan cần có vật liệu. Thật là ma đạo nằm môn tài nguyên mỏ không thể nghi ngờ. Làm sao chỉ có như thế điểm. Tuyết vô nhai nghi ngờ nói. Chiến lợi phẩm tự nhiên về liệt hỏa tông. Những này chỉ là vì hướng ngài chứng minh nhóm chúng ta sát thực phá hủy 50 tòa ma đạo năm môn tài nguyên mỏ. Nếu như Tuyết trưởng giáo cần, nhóm chúng ta có thể lấy thấp hơn chợ đen giao cho giao dịch cho ngài." Liên Sơn chậm rãi mở miệng. Tuyết Vô nhai sắc mặt trầm trầm, không nói gì. Hiện tại bày ở trước mặt hắn vấn đề lớn nhất không phải nghĩ như thế nào biện pháp theo Liên Hỏa Tông trong tay đoạt ra những cái kia tài nguyên tu luyện, mà là muốn cho ma đạo năm môn một cái công đạo. "Ngươi không có để lại chứng cứ gì a?" Tuyết Vô nhai mở miệng nói. Chỉ cần không có chứng cứ, hắn liền có biện pháp cùng ma đạo năm môn còn nhau. Ta đem thân phận của mình Ngọc Đội bị mất. Thần Minh có chút xấu hổ nói. Tuyết Vô Nhai nghe vậy, trước mắt tối sầm trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lần này, thế nhưng là xảy ra chuyện lớn. Chương 244, Ma chiến động thủ, canh 3. Câu đẳn mua. Đây là tuyên chiến, Trần Trùy tuyên chiến. U Minh Quốc trưởng giáo U Minh tử rốt của Kim Nén không được tức giận trong lòng, giống to. Ngay tại vừa mới Hắn nhận được trong môn phái Cửu Tòa Tài Nguyên tu luyện mổ toàn bộ bị hủy, hắn đóng giữ trưởng lão cùng đệ tử cũng toàn bộ bị giết tin tức. Cái này đối với U Minh cốc tới nói, không thể nghi ngờ là lớn lao một cái đả kích. Còn lại tông môn trưởng giáo mặc dù không có nói chuyện, nhưng là sắc mặt cũng hết sức khó coi. Bọn hắn trong môn phái Tài Nguyên tu luyện mổ mặc dù không có bị toàn bộ hủy đi, nhưng lại cũng bị hủy đi chín thành. Người xuất thủ chẳng những cấp đi đã đào móc tốt tài nguyên, còn hướng trong ngõ quặn rất vào một cỗ quỷ dị nguy lực những cái kia khoáng mạch dù cho khai thác ra vậy cũng không cách nào lại sử dụng